Khối ngọc này dặn là toàn bộ trường an phủ cao cấp nhất thần thông, tên là Trưởng Thiên Ấn. Là trường an quân Trần Trưởng Thiên tự nghĩ ra thần thông, nay Trưởng Thiên Ấn truyền thuyết có thể một tay che trời, uy lực giò người. Trần Mặc cầm ngọc rản lên, đem thần niệm rót vào đi vào. Trong ngọc dặn chỉ có một chút tu luyện đơn giản bước đi cùng giới thiệu, chủ yếu nhất thì lại nhất định phải Trần Trưởng Thiên tự mình truyền thụ mới được. Trần Mặc nhìn một chút, phát hiện này Trưởng Thiên Ấn cùng Ngũ Chỉ Sơn lại có chút hiệu quả như nhau hào diệu, chẳng qua Ngũ Chỉ Sơn dùng bàn tay lực đè cần côn, lấy thiên thế trấn sơn hà tư thế, vì lẽ đó có vẻ cực kỳ dày nặng. Như đại địa bình thường thâm căn cố đế. Mà này Trưởng Thiên Ấn tên như ý nghĩa, một tay che trời, nhưng là vừa vặn ngược lại lấy địa thế trái lại đi đem ngày khống chế. Lẫn nhau chiêu thức nhìn qua trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thế nhưng Trần Mặc mẫn cảm nhận ra được rồi lại dị thường dung hợp bổ sung. Chính là không biết này Trưởng Thiên Ấn tu luyện lên cùng Ngũ Chỉ Sơn có thể hay không dung nạp lẫn nhau. Trần Mặc âm thầm suy nghĩ, quả đem Trưởng Thiên Ấn cùng Ngũ Chỉ Sơn dung hợp làm một cái võ khí, lẫn nhau hồn nhiên bổ sung, này e sợ cũng coi như là kinh thế hãi tục tiên phong đi. Trần Mặc khẽ miệng hơi cong lên không nghĩ tới trưởng thiên các có thể có như vậy thu hoạch. Lâm Thẩm ghi nhớ trưởng thiên ấn công pháp, sau khi lại đi hỏi rõ phụ thân một, hai, xem có thể không cùng mình nghĩ tới giống như. Trần Mặc đón lấy lại đang trưởng thiên các bên trong xem ra, tìm một chút nhìn qua không sai linh xa linh thạch, xem có thể hay không cho bắt đầu đột tình. Sau khi, Trần Mặc lúc này mới ra trưởng thiên các. Nhị ca Trần Lân Chính đang trưởng thiên các ở ngoài buổi hồi, nhìn thấy Trần Mặc đi ra, kinh ngạc nói rằng: "Tứ đệ, ngươi nhanh như vậy liền đi ra? Ta mới vừa cùng Trần Bá nói ngươi đi vào không bao lâu đây. Đều xem xong." Trần Mặc trả lời: Trần Lân tập hợp tới, Hi Hi cười nói, "Như thế nào, tứ đệ có tìm tới cái gì tâm nghi độ và sao?" Ta đối với phụ thân trưởng thiên ấn rất tò mò, chuẩn bị cùng phụ thân trở về lại đi thảo luận. Trần Mặc nói, "Trưởng thiên ấn." Trần Lân sững sờ, Khâm phục nói rằng, "Cái kia tứ đệ ngươi có thể muốn chịu khổ." Trần Mặc đầu đi không rõ ánh mắt. Trên thực tế Trần Mặc đại ca, nhị ca còn có tam tỷ đều bị Trần trưởng thiên truyền thụ trưởng thiên ấn, Trần Lân đối với công pháp này cũng rất rõ ràng. Nay trưởng ấn quá khó luyện, phải có ba lôi thiên hạ khí thế, ai? Nếu vì là trưởng ngày Có bực này khí thế cũng rất bình thường. Trần Mặc chuyện đương nhiên. Trần Lân cười hì hì, nói chúng ta là không được, người tam tỷ cũng không chịu được tính tình, đúng là đại ca có chút tuyệt căn, nhưng luyện thật nhiều năm cũng không đạt tới phụ thân một phần 10. Vậy ta thử xem." Trần Mặc gật đầu, có tuyệt đỉnh bắt quái võ ý, hắn vẫn còn có chút tự tin. Trần Lân cũng không nói nhiều phí lời, làm trường an phủ dòng dõi, tu luyện trưởng thiên ấn là tất nhiên, Trần Mặc nhanh như vậy liền tu luyện đúng là rất bất ngờ. "Đúng rồi, ngươi rốt cục trở về, có người ngươi muốn gặp thấy, ca ca mang người đi một nơi." Sá Dao liền không cần lãng phí thời gian đi. Trần Mặc một bộ khổ qua mặt. Trần Lân nói, cái này Sá Dao không bình thường, nàng nhưng là Đường Kim Trường ăn hot nhất hoa khôi. Hoa khôi? Trần Mặc không nói gì nói nhị ca ngươi làm sao cũng đi thanh lâu tiểu lâu ăn chơi trẻ chén liền không sợ bị mẫu thân đánh chết. Trần Lân có thể quản không được nhiều như vậy, dùng lời nói của hắn tới nói, bây giờ Trường An coi như là thánh thượng đường hoàng đều đối với Âu Vi nhìn với cặp mắt khác xưa, Hoa khôi bên trong cũng có thể làm được để chúng phi tự ảm đạm mở, chúng thế tử thần hồn điên đảo này cũng không thấy nhiều. Âu Vi. Trần Mặc cau mày. Danh tự này tự hồ đang cái nào nghe qua. Chương 146, Bãi sư tiền đặc cưỡng. Đi chi kỷ lâu trên đường, Trần Mặc Từ nhị ca trần lần cái kia đại thể hiểu rõ một chút liên quan đến ngư ấu Vi sự tình. Đương nhiên, cùng Sở Hữu Hoa Khôi thanh danh vang dội cũng không nhiều lắm khác biệt. Ngưu ấu Vi, 5 năm trước xuất hiện ở trường an to lớn nhất Hoa lâu chi kỷ lâu, vừa xuất hiện liền lực đệ hoa thơm cỏ lạ, trở thành đương gia Hoa Khôi. Cầm kỳ thư họa, không không tinh thông, đặc biệt là thơ từ cầm phú có thể nói nhất tuyệt, một khúc có thể làm cho người nghe rơi lệ, để vô số người vì đó hồn khiên mộng chuyển động. Tràng qua cùng cái khát hoa khôi có một chút không giống, Ngưu Ấu Vi không chỉ không bán mình, thậm chí cực nhỏ có công tử ca có thể đi vào nàng Huyền Cơ viện cùng nàng đối ẩm ca phú, coi như hiện nay lại trộm bường Triệu Thánh thượng đường hoàng cũng không được, chỉ có thể tình cờ mời nàng vào cung biểu diễn. Liền có kẻ tò mò liền đem thất tinh tử Hàn Ôn, Tiên Vũ quận chúa Giang Yên vô cùng nàng cùng xưng là Vương Triệu tứ đại cao lanh mỹ nhân. Còn có một cái là ai? Trần Mặc Hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là người Tam tỷ. Trần Lân lườm một cái. Trần Mặc không nói gì, trong ấn tượng khi còn bé Tam tỷ thì có một cái không chịu thua tính cách. So với nam nhân còn muốn kiên cường, nhớ tới Tam tỷ từng từng nói với hắn tinh giới bên trong chỉ có tinh tướng mới có thể rực rỡ hào quang, ở sử sách lưu danh, nàng tuy rằng không có kế thừa tinh danh, nhưng xin thể muốn vượt qua tinh tướng sáng tạo chính mình tinh danh. Loại này khí phách hiện nay ít có, chẳng qua Tam tỷ có thể không cao lệnh. 8 phần 10 là nam nhân khác cảm thấy khó có thể với tới mới sẽ như vậy người làm. Tam tỷ tuy nói qua thần vũ cử chẳng nguyên, nhưng là cùng hàng ôn so ra vẫn thua nàng không ít, cũng không biết Tam tỷ hiện tại thế nào rồi. Chân mặt lầm bẩm. Tập tư, xe ngựa đã dừng lại. Hai người xuống xe cũng đã đến chi kỳ lâu chỉ thấy lâu ở ngoài đã có thật nhiều hương xa Tuấn mã người hầu Trưng bày dựa vào Trần Lân thuyết pháp những người này hầu như đều là mộ danh ngư lấu vì đến Lân ca người đến rồi Trần Lân đến một bản đã có mấy cái thanh niên nam nữ chính chờ hắn Từ quần áo và khí tức đến xem Trần mặt kinh ngạc phát hiện những này thanh niên tu vị đều không cả mấy vị này đều là trường An bên trong bằng Hưu Trần Lân giới thiệu một chút ở Trần mặt bên thai nhỏ giọng nói đều là trường ăn một ít đại thế gia không cần quá để ý chân mặtậtù cũng làm tự giới thiệu mình chân mặt Người chính là Trần Mặc. Nghe đại danh đã lâu, thực sự là là một nhân tài a, Lân Điện Hạ có như vậy huynh đệ thực sự là phúc khí. Mấy cái thanh niên nam nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, ca ngợi tình lộ rõ trên mặt. Trần Mặc mặt ngoài tiếp thu bọn họ khen tặng, đáy lòng nhưng đang bí ẩn cười gằn. Hồi tưởng mấy chục năm trước rời đi trường An lúc cái kia phó tình cảnh, hắn có thể còn nhớ đây. Khi đó biết được hắn không thể tập võ không thể không rời đi trường An lúc, khi đó liên quan với trường An phủ bốn điện hạ rác rưởi đề tài đã là trường An đầu đường hẻm nhỏ, trà trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, bị người nói chuyện say sưa. Mặc Điện Hạ không chỉ làm ra Hàn Sơn thập đắc vẫn bực này câu hay, nghe nói lần này về Trường An coi như lôi kiếp tu sĩ cũng bại ở trong tay, thực sự là vật đổi sao dời à, điện hạ biến hóa đúng là chiều đại lập chiều tới nay gần như không tồn tại. Một tên hoa phục nam tử nhớ lại chuyện lúc ban đầu cũng không khỏi cảm thán. Mấy người gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Chuyện của quá khứ để hắn làm gì, lần này ta tứ đệ trở về chính là muốn cho những kẻ coi thường chúng ta Trường An phủ người trận to mắt chó nhìn rõ ràng." Trần Lân bĩu môi, nói thật hay. Mọi người vỗ tay cười to. Trần Mặc nhìn xuống chi kỳ lâu, phát hiện làm đến người không biết Trường An không hổ là ngọa hổ tàng lâm nơi, có mấy cái lại có tam hoa tụ đỉnh khí tước. Ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy. Trần Lân hỏi. Kim cá là Huyền Cơ viện mỗi tuần một lần nhập huyền, lân ca ngươi đều đã quên. Một tên thanh niên cười nói. Nhập huyền, đúng rồi, ta tứ đệ trở về, đều quên việc này. Trần Lân bừng tỉnh. Nhị ca, nhập huyền là cái gì? Điện hạ không biết, Hấu Vi Huyền Cơ viện người bình thường là không thể vào, chỉ có phá giải huyền cơ mới có thể vào. Lộ Liễu như vậy. Trần mặc nhíu mày. Nữ tử này nhưng là rất thông minh lợi dụng điểm ấy đến buốc lên khắp nơi hương thú để cho mình chỉ lo thân mình, không đơn giản a." Trần Lân nheo mắt lại. "Nhị ca cũng không phá giải ra huyền cơ sao?" Trần Mặc hỏi. Trần Lân lắc đầu, một bộ căn bản không thể phá giải vẻ mặt. Trần Mặc đối với cái này cố làm ra vẻ bí ẩn ngư ấu vì cũng có chút hứng thú cùng bọn họ hàn huyên một hồi. Này trung tâm lại tới nữa rồi không ít xuất thân nhà giàu, quan chức hiện hách đệ tử lại đây chúc rượu. Liên quan với Trần Mặc sự tình bây giờ ở trường ăn nổi tiếng, không người không biết, có thiện gia kinh điển, võ có thể khuất nhục lôi kiếp, phóng tầm mắt đại trọng vương triều đều tìm không ra thứ hai. Chính tán goan, đột nhiên ngồi cùng bàn một tên nam tử thấp giọng nói rằng, thái tử điện hạ tới. "Hả?" Trần Mặc cùng nhị ca đầu đi tới ánh mắt, một tên màu vàng cẩm tú áo choàng nam tử nghênh ngang đi vào, nam tử này phong độ bất phàm, dơ tay nhấc chân dẫu có mị lực. Ở trung quanh hắn chen chúc mấy cái hào hoa phú quý nam tử, trong đó có từng qua lại Đường Luân. Nam tử nhìn thấy Trần Mặc, khi mắt, mang theo nụ cười như có như không đi tới. Cho dù là Trần Lân cũng không nổi thân hành lễ, nói rằng, liền thái tử ngươi đều đến, đến rồi, hậu vi thực sự là thể diện thật lớn. Hiện nay thái tử điện hạ Đường Phong hàng năm có 30, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, mặt Như Ngọc, nho nhã phiên phiên giống như thiếu niên, ở trên người hắn, Trần Mặc rõ ràng cảm giác được hắn Tam Hoa đã đại thành, trên người tinh khí thần liền thành một hối, có phản pháp quy chân khí tức, hiện nhiên đến lôi kiếp giai đoạn. Chính là phụ hoàng đối với Hấu Vi cô nương cũng vô cùng yêu thích, bản điện như thế làm cũng là nên. Đường Phong khẽ mỉm cười. "Đường Phong, ngươi lần này cũng là muốn muốn nhập viện lạ." Trần Lân tựa như cười mà không phải cười. "Đương nhiên, lần này nhập viện, bản điện là rất tin tưởng." Hỗ Vi nhập Huyền là hiện tại Trường An Thế tử bên trong nổi danh nhất hoạt động, có thể đi vào hấu Vi Huyền cơ viện là một cái phi thường có mặt mũi sự tình. Đường Phong tuy rằng là cao quý thái tử, thế nhưng ở thủ đô Trường An danh tiếng nhưng còn kém rất rất xa Trường An quân thế tử điện hạ, trong lòng cũng là dốc hết sức muốn thất bại Trần Lân bọn họ danh tiếng. Đường Phong nhìn tới Trần Mặc, cười nói, Trần Mặc đệ thực sự là đã lâu không gặp, lần này trở lại Trường An nói vậy cảm khái rất nhiều đi. Trường An cùng trước đây không có thay đổi gì, không cái gì cảm khái. Trần Mặc đáp lễ, ngày hôm qua cùng Đường Luân có chút xung đột, còn xin mọi bỏ qua cho. Không sao. Đường Luân cường nợ nụ cười xuống. Đường Phong nói, "Chẳng qua ta nghe Đường Luân nói, Trần Mặc Đệ hiểu Lâm Giang Yên Vũ là ẩn giấu tuổi tác tới tham gia Thần Vũ Cử, mặc dù biết Trần Mặc Đệ đối với Thần Vũ Cử rất ruột, nghĩ như vậy cũng khó tránh khỏi, dù sao Giang Yên Vũ xác thực là khoáng thế tuyệt kim kỳ tài, nếu như sớm 4 năm tham gia, nói không chắc cái kia giới Thần Vũ Cử Trạng Nguyên liền muốn thay đổi người." Kẻ này nói tới khéo đưa đẩy, đời trước Thần Vũ Cử Trạng Nguyên chính là Trần Mặc Tam tỷ Loan, hắn nói như vậy vừa đến hướng về mọi người làm sáng tỏ Giang Yên Vũ không cần thiết ẩn giấu tuổi tác, nàng còn tuyệt đối thực lực mạnh mẽ đến thôi. Hai cũng là hơi hơi châm trọc Trần Mặc Tâm Thái không đúng, Nghiễm Nhiên đem hai người cho rằng so sánh. Trần Lân mặt trầm xuống, tức giận, thế nhưng Đường Phong nói tới kín kẽ không một lỗ hổng cũng không tiện phát tác. Trần Mặc thông thả nói rằng, không có lửa mà lại có khói không hẳn không bởi vì, Yên Vũ quận chúa sắc thực là kỳ tài, nhưng Đường Phong điện hạ như thế chắc chắc hẳn có thể đến khôi, nhưng là mù con chút, làm tương lai vua của một nước, Đường Phong điện hạ ánh mắt có thể muốn lâu dài chút a. Mọi người sắc mặt biến đổi. Nay an phủ bốn công tử quả nhiên cùng đồn đại bên trong giống như gan to bằng trời, lại dám ám phúng thái tử thiện thuận. Đường Phong người bên kia sắc mặt khó coi, cùng Trần Lân cảm thụ có thể nói giống như không tốt làm có dễ, này ra xúc nhưng là ngày hôm qua đánh bại lôi kiếp võ giả, ai dám đi suối quảy. Tứ đệ, ngươi làm sao có thể nói như vậy Đường Phong điện hạ đây, thon thả thuộc nữ quân tử tốt cầu, điện hạ như thế coi trọng Giang Yên Vũ là người đàn ông cũng có thể hiểu được mà. Trần Lân trong lòng thoải mái vô cùng, nói nói rằng. Đường Phong trong mắt lóe ra nháy mắt liền qua Hà Quang, chật cười nhạt một tiếng, nói như vậy Trần Mặc Đệ là cảm giác mình có thể ở thần vũ cử trên đoạt giải nhất. Nếu như ngay cả này chút lòng tin đều không có Như vậy ta cũng sẽ không tham gia thần vũ cử. Được. Đường Phong cười gằn, đã như vậy tự tin, cái kia cùng bản điện đánh cược một cái thế nào? Đánh cược. Trần Mặc hơi nhướng mày, không ngờ tới hắn sẽ đưa ra như thế một yêu cầu. Đương nhiên, Trần Mặc đệ có lòng tin, bản điện cũng có lòng tin, không phải là lời ngươi nói mù quáng người, đã như vậy, chúng ta liền đánh cược một cái. Đường Phong lộ ra thực hiện được vẻ. Thú vị. Không thể, Đường Phong ngươi chính là thái tử, tương lai vua của một nước, làm sao có thể tùy ý cùng người xuống đánh cược. Trần Lân vội vàng ngăn cản. Đường Phong hắn một cái. Kinh thường nói, làm sao, trường An phủ là sợ. Bản điện đương nhiên không đổ kim tiền, này quá dung tục Đánh cuộc gì? Trần Mạc ngăn cản nhị ca muốn nói. Ai thua liền phụng ai là thầy Đường Phong lạnh lùng nói rằng. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường ổ lên. Hàn rũ ở sư nói từng có cổ chi học giả tất có sư, ở đại trọng Vương triều vi nhân sư biểu cái kiên là phi thường có địa vị một chuyện, cho dù là hoàng đế cũng phải tôn ti rõ ràng, tôn sư người, sau đó lời nói cũng phải một mực cung kính. Đường Phong dám xuống, cái này đánh cược nghiễm nhiên liền đem chính mình biểu hiện như cái đá trồng chất quân tử giống như vậy, loại này khí độ ở thái tử trên người triển lộ ra có thể nói phục chúng. Đương nhiên, hắn còn có một cái dự định, nếu như Trần Mặc thua, từ nay về sau phụng hắn sư phụ, như vậy Trường An phủ ngày sau lưu danh, Trần Mặc cá nhân đều sẽ gánh vác vạn thế bêu danh, để tiếng xấu muôn đời. Hắn vừa nói như thế, Trần Mặc bên này cũng đã không có từ chối chỗ trống. Thái tử điện hạ làm sao có thể tôn ta đệ sư phụ, này không thể. Trần Lân còn muốn ngăn lại. Đường Phong cười gằn, nếu là bản điện thật sự thua, Ngươi tứ đệ cũng là cho bản điện hảo hảo học một lớp, là bản điện lao sư thì lại làm sao? Chẳng qua nếu như ngươi thua rồi, xin mời trường an phủ cho bản điện xin lỗi liền là. Muốn cho trường an phủ xin lỗi, đây rõ ràng là để người trong thiên hạ biết trường an quân chịu làm kẻ dưới, đối với trường an phủ là tuyệt đối nhục nhã. Được, nếu thái tử điện hạ như thế có hứng thú, ta rồi cùng ngươi đánh cuộc." Chân mặc hời hợt gật đầu, hồn nhiên không đem việc này coi trọng lắm. Đường Phong nhíu mày lại, ngươi đáp ứng rồi. Tại sao không đáp ứng? Tại hạ cũng không muốn đại vương triều ra cái hôn quân, nếu như có thể dạy dỗ thái tử cũng là tốt đẹp. Trần Mặc cười ha ha. Đường Luân ở bên hít một hơi khí lạnh, này gia xúc là gan quá béo tốt. Đường Phong cũng không tỉnh đến, được, hôm nay ở đây tất cả mọi người đều là chứng kiến, Thần Vũ cử nếu ngươi Trần Mặc đánh phải Giang Yên Vũ bên dưới, thì đừng trách bản điện không cho trường an quân mặt mũi. Vậy tại hạ liền mạo phạm đây. Hử, bản điện mỏi mắt mong chờ. Toàn trường ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai người, bầu không khí cứ tĩnh. Nói rồi vài câu, Đường Phong xoay người rời đi vào chính mình bản kia, Đường Luân ở bên nói, Đường Phong ca, làm gì cùng người như thế đánh cược, tiểu tử kia lòng dạ rất sâu. Làm sao? Ngươi cảm thấy bản điện thất bại sao?" Đường Phong lạnh lùng nói rằng. "Không phải, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử kia đáp ứng thống khoái như vậy." Đường Luân cũng là có chút sợ sệt Trần Mặc. Đường Phong lộ ra khinh bỉ, trong lòng thầm mắng một câu rất rươi, Giang Yên Vũ Tuyệt Thế Kỳ tài làm sao thất bại cho loại này cái kia tên rất rươi, lần này thần vũ cử, ngươi chờ xem trò hay đi. "Hừ hừ, có thể giúp phụ hoàng giải quyết trường an quân sự tình, bản điện hôm nay tâm tình thật tốt. Nếu có thể đoạt được nhập huyền, điện hạ nhưng là danh tiếng che lại cái kia Trần mặc. Một tên nam tử khen tặng nói rằng. Đường Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tới lầu 2. Ngư Âu Vi đương nhiên cũng là bản điện. Chương 147, Cô thiên cái toàn đường. Ngư Âu Vi từ Huyền Cơ viện đi ra lúc, chính đang suy tư cổ đại khúc phủ bù đốc, mạo đẹp khuôn mặt lộ ra người ngoài khó có thể nhìn thấy một tia phiền muộn. Nghe nói cái tinh vực này ra một cái siêu thần đấu giả tử ở hành tinh khác vực bên trong hưởng có danh tiếng, kinh động không ít tính tướng. Vốn còn muốn dự vào khối này bảo địa đem cái kia lần đầu tàn phổ phổ xong, có thể bây giờ nhìn lại vẫn như cũng không hề tiến triển, nghe nói gần nhất hỏa tinh vực cũng không an toàn. Ngư âu vi cân nhắc có phải làng tên rời đi nơi này đi những tinh vực khác nhìn Ngư ấu vi đang lớn đột nhiên xem thấy mình hai cái thiếp thân thị vệ kiêm hầu gái chính đang ra bên ngoài nhìn lén này có thể có điểm không quá trang trọng Ngư ấu vi nhăn lại đẹp đẽ núi xa lông mày trách mắng các người đây là còn thể thống gì a tiểu thương hai vị hầu gái túi đầu ngày hôm nay làm sao như thế với áo Ngư như ấu vi nghe được chi kỷ lâu tiếng người huyên áo trước đây nhập về lúc trường ăn những công tử kêu biết nàng yêu thích điên tĩnh cũng không dám như vậy các thị nữ liếc nhìn nhau Kiể nhi xảy ra chuyện gì Ngư Ấu Vi hỏi: "Tiểu thư, Trường An phủ bốn điện hạ cũng tới." Tên gọi Kiều Nhi hầu gái kích động đáp: "Trường An phủ bốn điện hạ." Ngư Ấu Vi tựa hồ đang cái nào nghe qua. Một gã khác hầu gái Lục Nhi nói rằng: "Tiểu thư, chính là cái kia làm ra Hàn Sơn thập đắc vấn thiếu niên, tiểu thư còn khen hắn trẻ còn phi phàm đây." Ngư Ấu Vi nghĩ tới, lúc trước Thần Vũ cử thi hội kết thúc, một câu Hàn Sơn thập đắc vấn thiện ra kinh điển ở Trường An truyền lưu ra, câu nói này nói tới xác thực lập luận sắc sảo, thâm nhập lòng người, cho dù Ngư Ấu Vi ở mấy tinh vực lưu luyến hơn 10 năm cũng có trong lòng hơi động cảm giác. Lúc đó nàng còn tưởng rằng câu nói này là đến từ vạn Thọ tự thủ tọa sau đó biết được cảm xuất từ mấy năm trước cái kia un um tùn từ trường an rời đi trường an Phủ rác rời điện hạ lúc khá là kinh ngạc cũng hay là chính là có như vậy các thân thể sẽ mới có thể nói nhượng lại người cộng hưởng kinh điển chẳng qua coi như như vậy một cái thực lực không đủ võ giả lại nói đến làm sao Mỹ lệ nhưng dù sao là gọi người bị hay hắn về trường ăn sao Ngư ấu vi mí môi tiểu thương đây là đang lo lắng hắn Tiểu nhi cẩn thận hỏi như vậy trở về đều là đáng tiếc như ấu vi nói các thị nữ liếp nhau một cái Cười trộm lên. Làm sao? Ngư ấu vi cười cợt. tiểu thương, này nhưng là cứ yên tâm đi đây. Là, vẫn đúng, a Trần mặc điện hạ mới vừa cùng thái tử điện hạ đánh cực đây. Hắn nhìn qua tốt tự tin nha. Hi hi, là cái đẹp thiếu niên. Cùng thái tử đánh cược Ngư ấu vi cao mày, này không khỏi quá không trang trọng. Là, vẫn đúng, à, Trần mặc điện hạ thực sự là thật là lợi hại a đem thái tử nói tới không lời nào để nói, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thái tử từ cùng chỉ có thể dùng đánh cược phương thức. Ngay nơi hắn một hồi trường ăn liền đánh bại cái gì lôi kiếp võ giả đây. Hai vị hầu gái máy hát vừa mở ra, ngươi một lời ta một lời nói đến, biểu hiện ngôn ngữ đối với Trần Mặc khâm phục nơi không được, một bức xuân tâm này mầm dáng vẻ. Nói không chắc Trần Mặc điện hạ thật có thể trở thành tiểu thư khách quý đây. Âu Vi cũng không phải là bình thường võ giả có thể làm, chẳng qua hay là đi xem một chút đi. Ngưu Âu Vi mím môi tao nhã ý cười, trong mắt ánh sáng lấp loé. Chi kỳ lâu, đại sảnh. Xôi thanh liệt, Trần Mặc cùng thái tử Đường Phong bái thời tiền đặt cược nghiêm nhiên tân đoạt chủ. Trở thành so với hấu Vi nhập huyền càng nhiệt liệt đề tài. Ta nói tứ đệ, ngươi cũng thực sự là Quả trâu Trần Lân một vừa uống rượu một bên cảm thán, mới trở về không hai ngày, liền làm cho cả trường ăn đều đã kinh động, đánh bại Lôi Kiếp còn nói được, hiện tại lại cùng Thái tử đánh cược, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. "Trần Mặc, ngươi thật sự có tự tin sao?" Một tên nam tử lo lắng hỏi. "Chuyện lần này nhưng là không nhỏ a." Ở làm Mấy vị đều là cao mày sâu khóa, nếu không là bị vướng bởi Trần Mặc thân phận, lấy bọn họ tính tình đã sớm chế nhạo đối phương không biết trời cao đất rộng. "Giang Yến Vũ là người nào?" Đại Trọng Vương triều dám cùng Tình Tướng Hàng Ôn đối kháng kỳ nữ tử, ngàn năm kỳ tài, bị bên trong Tinh vực tông môn vừa ý nhân vật. Trần Mặc vắng lặng rất nhiều năm, tuy rằng gần nhất là một chút khiến người ta trố mắt ngoác mồm trắng cử sự tỉnh, nhưng là hai người so ra, vẫn là kém không ít. Nếu như Trần Mặc thua, vậy sau này Trường An phủ nhưng là ở hoàng thất trước mặt triệt để kém người một bậc. Trần Lân không để ý lắm, tứ đệ, không cần có bao quần áo, nhị ca ta toàn lực cùng hộ ngươi, Giang Yên Vũ ghê gớm ạ. Trường An phủ còn đừng sợ hắn. Chúng ta đương nhiên cũng chống đỡ mặc điện hạ rồi. Cần muốn cái gì xin cứ việc phân phó. Mọi người lập tức cười khinh tạo. Là một người có ba sao khế ước, dáng cùng tinh tướng hoét, thậm chí đánh giết tinh tướng nam nhân, Trần Mặc cảm thấy nếu như chính mình liền này chút lòng tin đều không có, chắc là phải bị gì khinh bị đến chết không thể. Trần Mặc tùy ý nói rồi vài câu. Một lát sau, đột nhiên toàn trường yên tĩnh lại. Ánh đến đột nhiên âm u, lầu hai đột nhiên sáng, một cô gái xuất hiện ở trên lầu. Cô bé kia thân mang màu lam nhạt cùng phấn hồng chiếu rọi quần sam và áo nửa thấu như cánh ve, trông chất giống như nước chảy bao bảo quyển chuyển dáng người, nàng mỗi một bước tao nhã mà dòng, như trong nước chỉ là tư thái cũng là người ta nghẹt thở càng không nói đến cái kia sắc thực có thể xương tụng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Không cần giới thiệu, chân mặt cũng đã đoán được nàng chính là lần này chi kỷ lâu vai nữ chính ngư ấu vi. Ngư ấu vi doanh doanh, nhẹ nhàng xuống lầu, hai tên hầu gái kéo nàng lần sau, nữ hài tự nhiên hào phóng, không có thanh lâu những cô gái khác phong trần cũng không có ẩn sâu hoàng thất cao cao không thể với tới, làm cho người ta một loại tương phùng hận muộn cảm giác, cũng khó trách nàng có thể ở trường An bên trong được hầu như sở hữu nhà giàu quyến luyến, sắc thực không đơn giản. Không biết nàng có phải là tính tướng Trần Mặc trong đầu bính ra một ý nghĩ. Ngư Âu Vi danh tự này hắn hiện tại đã nhớ tới đến tại sao có chút quen, đại đường lịch sử bên trong có một cái rất nổi danh nữ tử gọi Ngư Huyền Cơ, Phong Lan chi niên phải ôn đỉnh quân thưởng thức, sau đánh chết tỉ nữ ở mùa hoa niên hoa bên trong bị xử tử, có thể nói đáng tiếc. Mà Ngư Huyền Cơ ban đầu tên liền gọi Ngư ấu Vi. Chẳng qua tinh tướng sẽ tự báo tính danh hơn nữa ở một cái trong thanh lâu một chờ chính là 5 năm, Trần Mặc cảm thấy vẫn là rất thái quá. Vạn đạo ánh mắt nhiên hướng Trần Mặc nhìn tới. Trần Mặc thu định tâm tư, ngẩng đầu nhìn thấy Ngư Âu Vi chính hướng này bản đi tới, hắn nhìn một chút. Xung quanh những kia thế tử mặt đỏ tim đập, kiềm chế kích động, coi như nhị ca cũng rõ ràng hormone phân bố quá nhiều. Ngưu Ấu Vi đến gần, hương lan thấm phổi, hai vị hầu gái ở sau lưng nàng trừng mắt ánh mắt tò mò ở Trần Mặc trên người đánh giá. Ấu Vi thực sự là có phúc ba đời có thể làm cho thái tử cùng mấy cái điện hạ quang lâm. Ngưu Ấu Vi nụ cười vẫn là rất có sức cuốn hút, để cho lòng người không tự chủ được tha lòng, Trần Mặc trà lễ lại khen tặng nói, có thể nghe Ấu Vi cô nương tài đánh đàn cũng là ta may mắn. Trần Lân phụ Hòa nói, Ấu Vi cô nương không phải rất yêu thích ta tứ đệ làm được Hàn Sơn thập đắc văn Nếu không cắp ngươi đi huyền cơ trong viện thâm nhập giao lưu một phen. Mọi người ồ nào cười to. Ngưu ấu Vi mặt mỉm cười, cũng không não. Âu Vi tự nhiên muốn mời điện hạ Quang lầm. chẳng qua quy củ này nhưng là không tốt đánh vỡ đây. Bên kia thái tử đường Phong người nhìn thấy nàng cùng Trường An phụ quan hệ mật thiết hơi có không thích, Tiêu lên, "Âu Vi cô đường, vẫn là mau nhanh bắt đầu nhập huyền đi thái tử điện hạ có thể còn có chuyện phải xử lý." Cái kia tốt đẹp. Ngưu ấu Vi đối với Trần Mặc khẽ mỉm cười, xoay người đi vào giữa trường. Nhập huyền quy tắc ngược lại cũng đúng là vô cùng đơn giản, ở trung an Tất cả mọi người đều biết Ngư Ấu Vi có một cái lớn vô cùng ham muốn phổ nhạc điện tử. Có người nói nàng vẫn có một cái cổ đại tàn phổ nhạc điều muốn đi lấp, chỉ có thể ai có thể làm cho nàng đem từ thành công bụ ra một câu liền có thể đi vào nàng huyền cơ viện. Điện tử là nhà thơ nha hứng, chẳng qua Ngư Ấu Vi từ không giống, không chỉ muốn biết ra từ còn muốn phổ nhạc, này cổ đại khúc phổ có người nói là nào đó thời kỳ phi thường châu bỏ làn điệu, được xưng vô song tác phẩm, bực này tác phẩm sẽ đơn giản làm từ không thể được, còn cần có cao thâm nghệ cảnh giới đến lĩnh ngộ khúc hàm nghĩa. Nghe xong nói rõ Trần Mặc Đại Khải cũng là rõ ràng nàng nhập huyền quy tắc. Chẳng trách Ngư Ấu Vi có thể ở Trường An bên trong điên đảo chúng sinh, phối hợp điều này khiến người ta hưng thú dạt dào điện từ thêm vào nàng khuôn mặt đẹp, quả thực võ giả văn nhân thông an, Trường An những công tử này còn không bị nàng đùa bỡn đang vô tay. Chẳng qua để Trần Mặc không rõ chính là Ngư Ấu Vi dài an có 5 năm lâu dài, nói cách khác có ít nhất thời gian 5 năm đến điền tử dĩ nhiên không có một người có thể viết ra nàng thỏa mãn từ ngữ, đây cũng quá khuyết đại. Quy củ mọi người đã biết rồi, dựa theo gì vãng quy tắc mảnh này thượng cổ tán phổ Ấu Vi sẽ đưa ra phía trước bốn câu mà sau xin mời trừ vị điển từ đây. Ngư ấu Vi chân thành ngồi trên mặt đất, hầu gái lục nhị, tiểu nhi đưa đến một chiếc màu làm nhạt cá nước hoa văn thủy tình đàn tranh. Nhưng thấy hầu Vi rỗi ra trắng muốt tay trắng khẽ vướt dây đàn. Một tiếng nhẹ nhàng, nhất thời khiến người ta say rồi. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, chân mặt nhìn một chút, xung quanh tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt đầy mặt, quái dị đến đột điểm. Có thể ở trong thanh lâu để mọi người một bộ nghe thánh nhân nói rằng giống như nghiêm túc, này Ngư ấu coi như không phải tinh tướng vậy cũng so với tinh tướng còn muốn hùng hổ. Trần Mặc rất nhanh cũng bị không khí quanh cảm hóa. Vùi đầu vào ngư ấu vi cầm bên trong. Ngư ấu vi đầu tiên là biểu diễn chính mình có tiếng, để mọi người tâm tư rơi vào đến binh qua kỵ binh đại khí bên trong. Về sau, đột nhiên biến đổi. Tiếng đàn chậm rãi chảy xuôi, ôn nu như nước, tao nhã yêu mỹ tốt vô cùng nghe. Ở trong mắt Trần Mặc, phản phất có một bức tranh sơn thủy cuốn từ từ trên hai, một bộ yên tĩnh buổi tối, sáng sủa ánh trăng, vi ba dập dần mặt nước, chập trần dùng ảnh sinh động ở trong đầu xuất hiện. Trần Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, mở mắt ra. Nay đàn tranh huyền thanh lại có như thế lớn ma lực. Cổ đại tản phổ, hay là không phải Tiếng đàn giai điệu cũng không dải, một đoạn đàm luận xong sau, tất cả mọi người còn ở như mê như say bên trong. Một hồi lâu, Trần Lân đi đầu vô tay, toàn trường vang lên nóng bỏng tiếng vô tay. Bất luận nghe bao nhiêu lần, ấu Vi Cô nương đánh này đàn tranh khúc đều là hàng đầu, khiến người ta dư vị vô cùng a. Là, vẫn đúng, a, tại hạ đối với võ nghệ cảnh giới mỗi một lần đều có tiến bộ. Nếu có thể nghe xong này toàn phụ vậy thì tốt." Hội trường một mảnh thở dài liên tiếp. Ngư ấu Vi khẽ mỉm cười. "Đón lấy thì có xin mời chư vị tới giúp Vấu Vi điểm từ đây." Vậy bổn điện liền đến mêu sấu. Thái tử Đường Phong không thể chờ đợi được nữa đứng ra. Dựa theo quy tắc cũ, vậy thì do Hầu Vi trước tiên đọc lên trước hai câu đi. Hầu Vi mang theo cởi, nhìn chung quanh toàn trường, đón lấy chậm rãi đọc lên. Xuân Giang thủy triều liền hài bình. Trần Mặc vừa nghe không đúng lắm. Này cổ đại tàn phổ sao có chút quân hai? Trên biển minh nguyệt cộng triều sinh. Câu thứ hai đi ra lúc, Trần Mặc sững sờ, này từ liền trở nên tương đương thân thiết. Lam Ngư Hầu Vi niệm xong câu cuối cùng diễm, diễm theo sóng 10 triệu dặm, nơi nào xuân giang không nguyệt sáng tỏ. Lúc, Trần Mặc hầu như là trong miệng nhúc nhích. Đồng thời một chữ không kém độc thầm đi ra. Biết được đây chính là trường ăn 555 người có thể điển tự phổ, Trần Mặc vừa không nói gì lại thoải mái. Này không phải là Trương Nhược Hư được người gọi là cô thiên cái toàn đường mà, dựa vào, những người này có thể điển đi ra liền quái đản. Chương 148, tiếng lòng. Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ cô thiên cái toàn đường ở Trần Mặc thời đại kiếp nhưng là được hưởng nổi danh, bị nghe một nhiều tán thưởng vì là thơ bên trong thơ, đỉnh điểm đỉnh điểm có thể thấy được mỹ lực. Vừa giàu nam phương dân ca sắp thái cùng gió điều, lại so sánh thành công vận dụng trại quá tệ, đủ Lương đến đường lần đầu trăm năm chuẩn bị tiếp cận hoàn thành thơ mới kết luật, còn lần đầu tham dò thơ tất ngôn bên trong lấy tiểu tổ chuyển vận kết hợp trường thiên kỳ ảo, ba người hỗn hợp là như vậy hoàn mỹ, cho sau đó thi nhân cung cấp một cái rất tốt mẫu, này chuyện đương nhiên là cái đỉnh điểm. Tác giả Trương Nhược Hư người cũng như tên, cuộc đời giật sự tình giống như hư huyễn, đã không thể khảo cứu, chỉ có lưu lại trường thiên thơ làm kinh. Động như gặp người trời. Thơ bên trong lấy rắc rối phức tạp biến hóa, ở kiểu câu trên, lượng lớn sử dụng phép bài tỉ cú, đối ngẫu cũ cùng nước chảy đúng, khởi, thừa, chuyển, hợp điều diệu, văn chương ý vị vô cùng. Không chỉ ở cảnh sắc trên ý cảnh sâu xa, càng có chiếc học nghệ thuật suy nghĩ, bởi vậy bị tôn sùng là cô thiên cái toàn đường. Đại đường đem thơ trình độ đã là đang phong tạo cực, thi tiên lý mạch, thi thánh đô phủ, thơ Phật vương, duy thơ quỷ lý hạ vân vân hoàn toàn là sinh ra vào cái kia đầy sao sáng lạn thời đại, có thể ở thơ bên trong thịnh đường bên trong lấy cô thiên cái toàn đường không phải là bình thường lợi hại. Như vậy mị lực vô biên thơ làm, đừng nói là 5 năm, 50 năm, 500 năm cũng chưa chắc có người có thể đối với ra. Nghe được như thế quen thuộc mấy liệt, trần mặc hơi thất vọng, phản phất lại trở về tiếp chức kia. Lúc này Thái tử Đường Phong đã lên đài bút thơ. Ngưu Ấu Vi nói bốn vị trí đầu cú phân biệt là Xuân Giang thủy triều liền hải bình, trên biển minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm Diễm theo sóng 10 triệu dặm, nơi nào Xuân Giang không nguyệt sáng tỏ, vừa nghe liền biết là tả cảnh, Đường Phong đã chuẩn bị đã lâu, lại có nhà thơ đề điểm, tràn đầy tự tin. Hắn chuẩn bị một hồi, phối hợp Ngưu Ấu Vi u u đàn tranh, cao giọng thì thầm, một chiếc thuyền con tiêu tương khách, hoa lao ngàn dặm độc câu tuyết. Sáng trong mặt trang hiện ra thanh liên, cũng từng chiếu năm. Nếu Ngưu nói tới thơ trước làm là có quan hệ rằng, Đường Phong rất dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới thuyền con. Nhân vật cùng cảm thán. Không thể không nói, cái này thái tử điện hạ vẫn là sát phí một ít tâm huyết, có chút câu đã hơi có xuân Giang hoa nguyệt dạ ý tứ mô hình, nhưng vẫn là trên lệch quá xa. Có thể ý cảnh là biết, nhưng tư tưởng của người ta vĩnh viễn là lớn dị, muốn làm ra hoàn mỹ nguyên tắc hầu như là không thể. Quả nhiên, Trần Mặc chú ý tới làm Đường Phong đọc lên câu kia một chiếc thuyền con tiêu tương khách lúc, ngư ấu vi lông mày hơi hơi tóe chặt, môi đỏ nhếch, hiển nhiên Đường Phong bổ câu thơ cũng không phải làm nàng rất hài lòng. Một khúc sóng xuôi. Mọi người chưa hết phòng thèm. Thơ hay. Không sai a. Thái tử điện hạ này làm thơ thật cùng lấu vi cô nương tuyệtối. Ha ha ha, ấu vi cô nương từ chối nữa chính là không còn gì để nói. La, vâng đúng, a, đều 5 năm, ấu vi cô nương không phải cố ý chứ. Hội trường vang lên nhiệt liệt ồ nào, chân Mặc Cân nhấc cười lên, ồ nào người rất hiển nhiên là thái tử bên này, cái này thái tử điện hạ là dự định lợi dụng dư lộc lực bức ngư ấu vi từ sao, kẻ này đúng là rất có thủ đoạn. Ấu vi cô nương này cổ đại phổ vẫn vô đề, bản điện liền đêu xấu để một cái đi. Đường Phong tự mình cảm giác hài lòng. Trần Mặc nhịn không được cười lên. Lỗ Giang Nguyệt không phải niệm nô kiểu danh từ bài tên sao, cái tên này thật có sáng tạo. Chân Mặc này nở nụ cười lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, trước hai người ân oán còn rõ ràng trước mắt, hắn này bật cười hiển nhiên là rất lớn khiêu khích. Chân Mặc là cảm thấy bản điện này lần đầu Lỗ Giang Nguyệt không ra sao sao. Đường Phong chân mày cau lại, ngữ khí mang theo bất mãn, trước hai người tiền đặt cực đã xem như là đem song phương đặt thủy hỏa nên, lúc này Đường Phong cũng không cần thiết lại làm bộ làm tịch. Đường Phong điện hạ bài thơ này bù cũng coi như là không sai, nhưng liền bản thân tới nghe, cùng Vi cô nương từ khúc vẫn có chút không được hoàn toàn như ý. Đường Phong cười ha ha, khịt mũi con thường nói, bản điện ở trường An nghe ấu vi cô nương khúc đã có 5 năm, 5 năm qua, bản điện không dám nói số 1, nhưng tự nhận phỏng đoán tâm tư, nhưng là thứ 2. Bản điện nhớ tới Trần mặt ngươi là xa cách hơn 10 năm lần thứ nhất về trường ăn chứ. Nói đến đây Đường Phong cười gằn, ý tứ rất rõ ràng, lão tử nghe ấu vi đàn tranh lúc, người tên rác rưởi này còn không biết trốn ở đi đâu liếm vết thương đây, một cái vừa tới trường An ra hỏa nơi nào có tư cách nói hắn thơ không hợp ấu vi khúc, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Thái tử người mặt lộ vẻ châm biếm. Khúc không để ý nghe thời gian rảnh ngắn. Xem nội tính, Đường Phong, ngươi thuyết pháp như vậy quá có sai lầm hoàng thất lễ nghi." Trần Lân lạnh lùng nói rằng, Đường Phong nói tới xác thực không thể cãi lại, năm năm qua, Trường an công tử nhà giàu đều đang nghiên cứu hấu vi của Khúc, Đường Phong xem như là tối cực nóng một cái, nói hắn là của nhiệt fans cũng không quá đáng, chẳng qua Trần Lân có thể không nhìn nổi có người dám bắt nạt huynh đệ mình. Trường an phủ xem ra khắp nơi muốn làm náo động a." Đường Phong cười khởi nói, "Cũng được, vậy hôm nay cô sẽ tác thành huynh đệ các ngươi." Trần Mặc, ngươi nếu dám nói thế với, sao không lấy ra chính ngươi kết tác? Để chúng ta nhìn một cái trường an phủ có thể làm ra cái gì thơ tử, do hấu vi cô nương phán xét một hồi. Không sai, điện hạ nói tới cực lạ. Hôm nay trường an các lớn hào tộc đều ở, không bằng liền lấy ra nhiều lần xem đi. Trần mặc điện hạ có thể tuyệt đối không nên nói không chuẩn bị A. Mọi người ổn nào Ngư ấu vi bưng cái chán, nàng biết trường an quân cùng đường hoàng gần nhất không yên ổn. Làm sao chuyện gì hai người lại đi lên, làm cho nàng đi làm cái này phán xét người không phải làm khó nàng sao. Chẳng qua ngư ấu vi đối với trần mặc cũng là có vẻ mong đợi Cái này làm ra Hàn Sơn thập đắc vấn kinh điện thiếu niên đối với mình cổ đại khúc phủ có thể có thế nào lĩnh ngộ. "Tốt, ngày hôm trước vừa vặn trong ngộng đoạt được một bài thơ, cùng ấu Vi Cô nương đàn tranh khúc phối hợp lại cũng rất thích hợp." Trần Mặc Hào phòng ứng chiến. "Tứ đệ, ngươi có được hay không? Có muốn hay không ta đến, ta lần này cũng là chuẩn bị rất lâu." Trần Lân nhỏ giọng hỏi. Trần Mặc gật đầu. Đường Phong đối với Ngư ấu Vi giả cười nói, "Như vậy thì có xin mời ấu Vi Cô nương cẩn thận nghe hắn này trong ngộng đoạt được, chỉ mong sẽ không bôi nhỏ Hấu Vi Cô nương tự nhiên đàn tranh. Nếu như làm ra lung ta lung tung, Giám chó không theo câu thơ liền đừng trách chúng ta cười nhạo Trần Mặc Điện Hạ rồi. Ha ha, Trần Mặc Điện Hạ sẽ không như thế không biết tự lượng sức mình đi. Trần Mặc một bước lên đài cao quay về ngư ấu vi ra hiệu. Cái kia liền cho mời Điện Hạ rồi. Ngư ấu vi tay trắng đánh đàn. Một tia tiếng đàn thong thả, thanh hàn như nguyệt. Đối với Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ bài thơ này, Trần Mặc quá quen thuộc, chỉ là nhắm mắt lại, lâu không gặp ký ức bị mở ra, nhưng kia duyên dáng câu thơ lập tức hiện lên ở đầu óc. Lần Điện Hạ, Mặc Điện Hạ có được hay không a? Có người lo lắng hỏi Trần Lân. Trần Lân chính mình cũng ngắt đem mồ hôi lạnh chỉ nhớ rõ cái này tứ đệ rất nhỏ liền rời đi Trường An, có thể ở Hương Hoang Dã nơi thật sự đọc đủ thứ thi thư có cái gì trình độ ba, còn cái gì trong động nó được, đương nhiên không, có ai tin tưởng. Xem thật kỹ. Đường Phong rất khiêu khích liếc mắt nhìn Trần Mặc lần, rốt cục năng lực nhục nhã Trần Mặc cảm thấy một điểm hài lòng, hắn căn bản liền không tin Trần Mặc có thể có cái gì kinh thiên động địa quỷ mới có thể làm ra sánh ngang chính mình lôi giang nguyệt câu thơ, hắn những này câu thơ cũng không phải là mình viết, tìm không ít có tài học thi nhân góp lại, nghiên cứu Ngư Âu Vũ cổ đại khúc phủ bốn vị trí đầu cũ dùng hơn 1 năm mới hoàn thành. Hắn một cái lần đầu tiên tới trường ăn nghe đàn tranh liền có thể vượt qua chính mình, căn bản là không biết mình đến cùng có bao nhiêu bọn người. Có thể cái này Trần Mặc ở võ học rất có thiên phú, có thể đánh bại lôi kiếp tu sĩ, ở thiện ra trên cũng có các thân thể sẽ làm ra kinh điển, thế nhưng nghe khúc điển tử cùng hai cái đều cách biệt rất xa, hắn nếu như thật có thể viết ra, Đường Phong cảm thấy cái tên này đâu chỉ có thể làm chính mình lao sư, lao tử nhận ngươi làm phụ đều tờ mở nhận. Nơi nào xuân giang không nguyện sáng tỏ. Theo câu này mà ra, đón lấy liền giờ đến phiên Trần Mặc bổ sung. Giang Lưu Điển chuyển, chuyển động phương diện. Ngự chiếu Hoa Lâm đều dường như tản. Làm chân mặc đọc lên câu thứ nhất chính mình làm câu thơ lúc, chính đang phong thả biểu diễn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngư ấu vi bỗng nhiên toàn thân run lên, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. A. Nữ hài mở to hai mắt, giật mình che miệng nhỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc. 5 năm. Năm năm qua, ngư ấu vi này khúc gậy vô số lần, cũng không biết nghe qua bao nhiêu cậy tại khi người văn nhân nhã sĩ câu thơ, thế nhưng năm năm qua, ngư ấu vi đành tranh vĩnh viễn là chìm đắm ở chính mình bên trong thế giới, không có một người có thể gián đoạn, nhưng là hôm nay Trần Mặc chỉ là một câu liền để Ngưu ấu Vi xuất hiện thất thố. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều coi chính mình có phải là hoa mắt. Ấu Vi cô nương làm sao không hài lòng sao? Trần Mặc bình tĩnh hỏi. Hầu gái Lục Nhi cùng Tiểu Nhi cũng rất khó hiểu ngày hôm nay tiểu thư làm sao thất thố như vậy, trong ngày thường cũng không có ai có thể như vậy đây, lẽ nào này thơ thật sự có kịch. Thật không tiện, ấu Vi vừa nãy vừa nãy nhớ tới một chút tâm sự, để trừ vị lúng đột. Ngưu ấu Vi này nói, hóa ra là như vậy, ta đã nói rồi, Trần Mặc điện hạ câu thơ làm sao có khả năng đánh gãy Âu cô nương đản tranh đây? Chẳng qua câu này xác thực là rất không bình thường, rượu A. Khà khà, vẫn là nghe nghe phía dưới đi. Ngưu ấu Vi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra sau, khôi phục lại từ, chỉ là tất cả mọi người nghe ra đàn tranh tựa hồ trở nên cùng bình thường có chút không giống. rống, tựa hồ nhiều hơn một loại chưa bao giờ có thanh thoát, cái cảm giác này thật giống như. Thật giống? Thật giống gặp phải chi kỷ. Một tên nữ hải cảm thán. Đúng, chi kỷ. Chẳng lẽ nói, vào lúc này, dù cho là đứa ngốc đều có thể cảm giác được Trần Mặc làm câu thơ khác với tất cả mọi người. Đã để ngư ấu vi tiếng lòng xuất hiện 5 năm, năm qua đều chưa từng có gợn sóng. Trần Mặc đón lấy đọc lên phía dưới vài câu. Trong không gian lưu sương bất dập bay, đinh trên cắt trắng không nhìn thấy. Trời nước một màu không hạt bụi nhỏ, sáng trong không trùng câu mười luân. Giang bên người phương nào lần đầu gặp gỡ Nguyệt. Giang Nguyệt năm nào lần đầu chiếu người. Ngư ấu vi dây đàn như tâm, tấu động giai điệu đến nay mới thôi nhất là gặp lại hận muộn nhẹ nhàng, ở tình cảnh này ánh trăng nước sông bức tranh thật giống như nhiều một nam một nữ. Nay một nữ là ngư ấu vi bản thân, một nam tự nhiên là Trần Mặc, hai người ở nguyệt xuống giang bên gặp lại, lẫn nhau tố nhu tình. Liền, nguyên bản mỹ lệ bóng đêm nhiều hơn mấy phần sầu triền miên trở nên càng thêm sinh động. Người này thơ muốn vị tiên. Hơi hơi có tâm người đều có thể cảm giác được không giống, bọn họ không khỏi đồng tình lại chế nhạo nhìn tới to lớn nhất một chuyện cười thái tử điện hạ Đường Phong. Vào giờ phút này, đại trọng vương triều thái tử chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn giết người. Chương 149, một mực chờ đợi người trở về. Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm nhìn tương tự. Không biết Giang Nguyệt chờ người phương nào, nhưng thấy trưởng Giang đưa nước chảy. Bạch Vân một mảnh đi thong thả, thanh phong phổ trên chịu không nổi lo âu. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tổng cộng có 10 tang cũ, niệm đến một nửa chịu không nổi lo âu lúc, Trần Mặc liền cố ý dừng lại. Mọi người đã bị hắn ngâm trường ca say mê, vừa nghe không có niệm xong có chút nóng nảy. Nư Âu vi ánh mắt chờ đợi, theo Trần Mặc dừng lại mà gián đoạn. Trần Mặc mở ra hai tay nói, thật không tiện, mặt sau nhất thời không nhớ ra được. Ở đây bất luận nam nữ phát sinh một mảnh tiếng hật tiếng, luôn cảm thấy chưa hết thong thèm. Tứ đệ, ngươi nãy thơ làm được quá tốt rồi. Trần Lân đi đầu ủng hộ. Thái tử bên kia sẽ tạo thế, Trương An phủ cũng biết, liền bên này người dồn dập ủng hộ. Cái gì khen tặng từ đều hào không keo kiệt đưa ra. Hấu Vi cô nương, người đến phán xét một hồi đến cùng ai không sai." Trần Lân cười hì hì nhìn tới Đường Phong. Đường Phong sắc mặt tái xanh đáng sợ, hắn nghe xong năm năm khúc, dùng thời gian 1 năm nghiên cứu, nhưng là Trần Mặc mới câu thứ nhất liền có thể làm cho ngư ấu vi gián đoạn dây đàn, đối với hắn mà nói quả thực bị tắt một cái, nếu như thua, từ nay về sau hắn chính là trường an buồn cười lớn nhất. "Vậy thì có xin mời ấu Vi cô nương phán xét một chút đi." Đường Phong giả vờ bình tĩnh, thế nhưng thần thái nghiêm bán đi nội tâm phẫn nộ. Mọi người cũng không ổn nào. Trần Lân bên này tất cả đều là vẻ của cận, Thái tử bên kia nhưng là trầm mặc một mảnh, từ trần mặc đọc lên câu thứ nhất lúc Ngư Ấu Vi càng yêu thích ai đã rất rõ ràng. Nhưng cũng có người không phục, cười lạnh nói, "Trần mặc chỉ là một nửa, đối với Ấu Vi cô nương đàn tranh khúc quá không tôn trọng." Chính là, thơ chỉ là một nửa tính là gì? Ngư Ấu Vi đối với Trần mặc lộ ra từ lúc sinh ra tới nay ôn nhu nhất nụ cười, Trần mặc điện hạ thật sự không nhớ sao? Không thể nghe xong là có chút đáng tiếc đây. Trong ngậm đoạt được không nhớ rõ, sau đó nhớ tới đến lại bù đắp đi. Nếu như Ấu Vi cô nương không thích, cái kia đã không cần đang suy nghĩ. Trần Mặc núi bay, không để ý lắm, một điểm đều không lấy lòng nàng dáng vẻ. Ngưu ấu Vi sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh khôi phục lại tao nhã. "Ấu Vi cô nương, ngươi liền nói đi đến cùng ai có thể đi vào Huyền Cơ viện?" Trần Lân Hồ, hắn phi thường tình nguyện nhìn thấy thái tử bất tức đến chết. "Là, vẫn đúng, a, Ấu Vi cô nương liền chọn một yêu thích đi. Đến cùng là thái tử điện hạ 5 năm nghe khúc viết hay vẫn là ta tứ đệ lần thứ nhất làm càng phù hợp Ấu Vi cô nương tâm ý đây." Ngưu ấu Vi nở nụ cười xuống. Thái tử điện hạ cùng Trần Mặc điện hạ thơ đều là mỗi người đều mang tiên thu, Ấu Vi đều rất yêu thích đây. Nếu như Trần Mặc Điện Hạ có thể đủ tất cả bộ viết xong, Âu Vi cũng mới tốt phán đoán. Làm chi kỷ lâu hoa khôi, có thể ở trường An Điên đảo chúng sinh 5 năm, tự nhiên là khéo léo. Tất cả mọi người nghe ra nàng phán xét là cái gì, nhưng cũng không tốt phản đối, dù sao Ngư Âu Vi nói cũng là thật có chút đạo lý, tuy rằng ý cảnh, dùng chữ trên, Trần Mặc viết thơ rõ ràng càng hơn một bậc, nhưng là cũng không hoàn chỉnh là to lớn nhất tướng thương. Điều này cũng cho Ngư Âu Vi đọ sức chỗ trống, ngư hài trong lòng thở dài, mặt ngoài ai cũng không đắc tội cười nói. Trần Mặc Điện xuống lần đầu tiên nghe ấu Vi đàn tranh liền có thể viết ra mỹ lệ như vậy câu thơ, ấu Vi cũng là phi thường kinh diễm, đường đột chứ vị. Thái tử điện hạ vì là Âu Vi khúc tiêu hao tâm huyết, 5 năm chưa từng gián đoạn, cũng làm cho Âu Vi hết sức cảm động, này tốt xấu thật sự rất khó đánh giá đây. Trần Mặc nhìn Ngư ấu Vi, nói thầm nữ nhân này coi là thật hào tâm cơ. Dung lần đầu lần gặp gỡ liền hời hợt giải thích thất thố lúc trước, mà lại khẳng định Đường Phong 5 năm tâm huyết, có thể nói ai cũng không đắc tội. Nhưng tiên hạ tổng không vừa lòng để ý, hai con chiếm tốt sự tình. Vậy không bằng liền để Thái Tử thắng đi dù sao hắn 5 năm, năm dốc hết tâm huyết, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ta này trong ngõm đoạt được cũng là tùy ý thử xem. Trần Mặc rất hào phóng. Ngưu ấu Vi khẽ cắn ngôi, ám não người đàn ông này đáng ghét, không hiểu thương hương tiên ngọc. Cái gì gọi là bản điện thắng, là tốt hay xấu? Âu Vi cô nương trong lòng tự nhiên nắm chắc, Trần Mặc điện hạ dùng nửa đoạn thơ liền có thể như thế tự tin sao? Đường Phong trầm giọng. Ngưu Âu Vi bất gì? Hai vị điện hạ làm, Âu Vi đều phi thường yêu thích, chẳng qua cuối cùng đánh giá vẫn là cùng Trần Mặc điện hạ nghĩ kỹ mặt sau tại thơ nói làm sao? Hấu Vi Huyền Cơ viện ký tực cũng không huyền diệu như vậy, mấy vị điện hạ nếu như không cảm thấy keo kiện, Ấu Vi là rất hoang nên đây. Ngư Hấu Vi phi thường thông minh đem hai vị điện hạ đều có tư cách tiến vào Huyền Cơ viện, đổi thành mấy vị điện hạ cũng có thể, không lại đem Huyền Cơ viện cho rằng cao cao không thể với tới thánh địa, mà là một loại bằng hữu giống như mời, không thể nghi ngờ cũng là cho Đường Phong mặt mũi cực lớn. Trần Mặc tự nhận là lấy Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thuần sát đại trọng vương triều không lại lời nói xuống. Nàng đều nói như vậy ủy cầu toàn, Trần Mặc cũng không nói cái gì. Đường cường cười, Mặt ngoài đến nhìn như tử cùng Trần Mặc không phân ra cao thấp, nhưng hữu tâm nhân đều biết lần này thái tử thua triệt để. Cũng được, ngay khác bản điện sẽ cùng Lấu vì Cô nương tiến vào Huyền Cơ viện thảo luận. Hôm nay bản điện còn có việc trước hết trở về. Chi kỷ lâu Đường Phong đã không tiếp tục chờ được nữa, tìm một cái cơ đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Mặc, "Được, Trần Mặc ngươi thực sự là trường an phủ to lớn nhất kinh dị a, ngay khác ở đến tỉnh giáo." "Vậy thì không tiễn." Trần Mặc nói. Đường Phong phẩy tay áo bỏ đi, hắn người tức thời cũng lần lượt xin cáo lui. Chờ hắn vừa đi, đại sảnh liền cười phá lên. Trần Mặc Điện Hạ thực sự là Quả Châu, lần đầu tiên nghe ấu Vi đàn tranh liền có thể làm ra như vậy kinh diễm câu thơ. Ấu Vi cô nương đàn tranh quả thực là cho thái tử đàn gảy hai châu mà. Ngư ấu Vi đi tới Trần Mặc bên cạnh, "Chúc rượu, như vậy Trần Mặc Điện Hạ hiện tại đồng ý đi ấu Vi Huyền Cơ viện sao?" Lân Điện Hạ đương nhiên cũng có thể tới đây." Ngư ấu Vi nói. Trần Lân đại hỉ, kéo Trần Mặc, "Vậy thì cũng kính không bằng tuệ." "Nhị ca." Trần Mặc không nói gì. Trần Lân lôi kéo Trần Mặc liền muốn tiến vào sáng nhớ triệu mong Huyền Cơ viện, đang lúc này, một đạo cầu vồng lẫm lẫm tới, nếu như huyền chim hí lên, Trần Lân chân khí nhấc lên, tay hư không vô một cái, một đầu kỳ lân dị tượng nhất thời nhảy ra cùng huyền chim chiến đấu. Trần Lân thần niệm hơi động, một đạo mạnh mẽ kiếm ý đột nhiên xuất hiện, chính là hắn bản mệnh kiếm quyết. Thật là to gan, dám đánh lên ta." Trần Lân giận dữ. Trần Mặc chọc chọc chính mình nghĩ ca. Tứ đệ, không muốn cản ta. Mắt thấy có thể đi vào huyền cơ viện, lại có người dám ra tay, Trần Lân nhưng là tức giận. Ta không ngăn cản ngươi ngươi kết cục liền khó coi." Trần Mặc bất đắc dĩ ra hiệu. Cửa, một tia quang minh lẫm liệt nữ tử xuất hiện. Chỉ thấy nàng một bộ bó sát người màu đỏ sẫm thuộc gia da bí danh phát họa thân thể mềm mại căng thẳng duyên dáng đường nét, nữ tử mắt như sao, đại lông mày như nguyệt, môi đỏ như lửa, quả thực là diễm sạch bắn ra bốn phía. Hạ thân một đôi thon dài mang theo chim loan trang sức, xếp là đẽ đẽ. Luận sinh đẹp càng cùng ngư ấu vi không kém bao nhiêu. Nếu là ngư ấu vi như nước thế nhã, vậy cô gái này giống như hỏa ác liệt. Nhìn thấy nàng, đại sảnh các công tử lưu lưới. Trần Lân cũng sử sốt, trở nên rất luống túng. Muội muội, làm sao đến rồi? Ngươi đến chính là phi loan Quận chúa Trần Loan, Trần Lân muội muội, Mặc Tam thị luôn thực lực, Trần Lân đều không phải là đối thủ của nàng. Trần Lân, ngươi có xấu hổ hay không, lại dám mang Trần Mặc tới chỗ như thế. Trần Loan bóng người hơi động, liền đến trước mặt. Ở trong ký ức, hay là đều là bởi vì tiểu thiếp dòng dõi quan hệ, Tam tỷ Trần Loan vẫn rất quan tâm hắn, đem Trần Mặc cho rằng thân đệ, khi còn bé cái kia Quang Minh lẫm liệt tỷ tỷ bây giờ càng lạ như bảo kiếm giống như sắp bén. Trần Mặc còn chưa kịp cảm động, Trần Loan một cái tóm chặt Trần Mặc lốt hai. A, tỷ tỷ cho chút mật muối. Trần Mặc cái kia quân a. Ngươi cũng là, đều sắp thi điện, càng tới đây loại khói hoa ơi, nên đánh. Hừ, mày mà trì trì tới kịp lúc. Trần Loan liếc mắt nhìn Ngư ấu Vi, hừ một tiếng. "Phi Loan quận chúa, ngươi hiểu lầm, ấu Vi chỉ là muốn cùng Trần Mặc Điện hạ thảo luận thơ từ." Ngư Âu Vi giải thích. "Chúng ta đi." Trần Loan không thích Ngư Âu Vi, nắm lấy Trần Mặc tay, không nói lời gì rời đi chi kỳ lâu. Trần Lân ngượng ngùng, rất là ấy nay chính hắn một muội muội thực sự là coi trời bằng vùng, tiêu căng khó thuần, hắn cái này làm ca ca cũng không có cách nào. Phi Loan quận chúa đối với Trần Mặc Điện hạ thực sự là rất thương đây. "Ai? Đúng vậy a." Nói đến đây cái Trần Lân cũng là một mặt càng khái, trước đây ta tứ đệ không thể luyện võ lúc bị người chịu đến cười nhạo, nàng lén lút đem những người kia toàn bộ giáo hấn một phen, hoàng thất có một tên hoàng tử bị nàng đánh gãy một chân kém một chút chết rồi, vì thế đắc tội rồi rất nhiều người. Trần Mặc Điện Hạ trước đây thật sự không thể tập võ sao? Ngưu Âu Vi hiếu kỳ hỏi. Trần Mặc danh tự này cũng chính là theo Hàn Sơn thập đắc vấn lần kia ở trường An bên trong truyền lưu ra, trước nàng cũng không quá thời. Không thể khí huyết quay vòng. Ta ta mỗi năm ấy cũng từ trường An rời đi, còn muốn bắt cái tinh tướng cho ta tứ ký xuống thị tình khế ở đây. Chuyện này là thật sự a? Ngư ấu Vi cũng đã từng nghe nói, nàng năm chiều hoàn toàn không thấy được đây, nghe nói Trần Mặc Điện hạ tới Trường An ngày đó đem lôi kiếp tu sĩ đều đánh bại. "Là, vẫn đúng, a, ta đệ đối phó lôi kiếp tu sĩ quả thực dễ như trở bàn tay." Nhớ tới chuyện này, Trần Lân Liên Phi thường tự hào. Trần Lân Điện hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Ngư ấu Vi rất tò mò, Trần Mặc vắng lặng như vậy lớn lên thời gian nhưng có thể lực lượng mới xuất hiện trở thành đại trọng vương triều bên trong không kém biến vũ quận chúa luyện võ thiên tài, muốn nói bên trong không có ẩn tình không có ai sẽ tin tưởng. Không trọng điếu. Trần Lân bình tĩnh trả lời, trọng yếu chính là trước đây ta để ăn rất nhiều vị đắng, hiện tại tất cả những thứ này là hắn nên được. Ngư Ấu Vi lại nghĩ tới câu kia kinh điển Hàn Sơn thập đáp vấn, trong chấp mắt cảm xúc rất nhiều. Đúng rồi, Ấu Vi cô nương nói ta có thể đi Huyền Cơ viện đây là thật sự. Trần Lân có chút kích động. Đương nhiên, chư vị điện hạ quanh năm vì là Ấu Vi cổ động, Ấu Vi lẽ ra nên rộng mang chư vị. Ngư Ấu Vi ôn nhu trả lời. Ấu Vi cô nương nói lời này là vì thái tử mặt mũi đi ha, ha ta xem không cần. Trần Lân cười ha ha nói, lời nói của hắn nói đúng phân nữa. Ngư Âu Vi cũng không phủ định. Âu Vi đối với Trần Mặc Điện Hạ sự tình rất tò mò đây, không biết có thể xin mời Trần Lân Điện Hạ đi Huyền Cơ viện tâm sự đây. Không thành vấn đề, ngươi muốn biết hắn vài tuổi đái rầm đều được. Gia chi kỳ lâu, nhanh như chớp, Trần Mặc bị tỷ tỷ lôi kéo mãi đến tận một cái trên núi mới hạ xuống. Vừa rơi xuống đất, Trần Loan liền húc đầu nắp nơi cửa trách lên. "Đệ đệ, ngươi làm sao có thể cùng Trần Lân học cái xấu đây? Loại kia phong trần nơi sau đó không muốn đi, còn có cái nào gọi Ngư Âu Vi nữ nhân, ngươi để phòng điểm. Ừ, không nên bị nàng mê hoặc, không phải vậy tỷ tỷ không buông tha ngươi." Trần Lẫn cũng là, ngươi đều muốn tham gia thi điện, còn đi cái loại địa phương đó, thực sự là hồ đồ, ta trở lại nhất định phải nói cho mẫu thân. Lời nói hàng loạt, không chờ nàng nói xong, Trần Mặc trong lòng ấm áp rung rung đưa nàng ôm lấy. "Thì, ta đã trở về." Liền, Sở hỉ hoán giận đều tan thành mây khói, chỉ còn giữ lại vô tận ôn nhu một câu nói, "Ta một mực chờ đợi ngươi về nhà." Chương 150, nàng cao hơn trời. Ai có thể nghĩ tới Vương Triệu Tứ đại cao lãnh phi loan quận chúa cũng có như thế ôn nhu một mặt, Trần Mặc nhưng là biết, năm đó hắn rời đi trường ăn sau, Tam tỷ cũng sau đó không lâu rời đi Trường An, nàng vẫn muốn tận nghị cách đến giúp đỡ mình Luyện võ. Trường An từng một lần chuyển lưu Trần Loan tìm kiếm tinh tướng hy vọng có thể tìm tới thị tinh khế ước truyền thuyết. Nhiều như vậy năm không gặp, ngươi cao lớn lên không ít, ân, càng ngày càng giống người đàn ông. Trần Loan đánh giá Trần Mặc, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Tỷ tỷ ngươi vẫn là như thế không nữ nhân vị. Trần Mặc nhớ tới khi còn bé sự bá đạo của nàng. Trần Loan cười hì hì, lá gan rất lớn, dám đùa giỡn tỷ tỷ. Gần nhất chuyện của ngươi tỷ tỷ đều biết, ngươi làm được có thể so với tỷ tỷ năm đó ta còn muốn khuyết đại a. Trần Loan nụ cười tràn ngập cương triều, nàng đếm lấy đầu ngón tay, thi hương trung khí máu cựu chuyển đánh bại thanh ra, để thanh gia vị thiên tài kia thiếu nữ ông nỗi hận mà đi. Thi hội bên trong một câu Hàn Sơn thập đắc vốn chính là vạn thọ tự thủ tọa đều cho kinh diễm, ân, sau đó đem trường lạc Trần ra thu phục. Trưởng an lại nghe nói ngươi đánh bại Lôi Tiệp, vừa mới cái kia tao nữ tử mời ngươi tiến vào nàng huyền cơ viện là thật sự. Trần Loan hỏi, ta không có ý định đi, đều là nhị ca muốn. Mặc không chút do dự đẩy lên nhị ca trên người. Trần Loan một tiếng, ngươi nhị ca bị người phụ nữ kia đùa bỡn đang vỗ tay. Thật sự là mất mặt, ngươi tốt nhất không cần đi con đường của hắn, không phải vậy tỷ tỷ. Hừ hừ. Trần Mặc Thiên thùng, Tam tỷ, ta đã lớn rồi, những việc này ta đều hiểu. Cánh cứng rồi mà. Trần Loan rễ rêu nói, vậy hãy để cho tỷ tỷ nhìn thực lực của ngươi đến cùng như thế nào, nghe nói ngươi dùng chính là gậy lớn, để tỷ tỷ nhìn một cái. Hiện tại. Đương nhiên. Trần Loan vung tay lên, trong hư không nhất thời hiện ra mấy mươi thanh phi kiếm, kiếm này như phượng, đầu đuôi nhìn nhau, hình thân có, chính là Trần Loan tiếng tâm lừng lấy phi Loan quyết. Những lại kiếm hóa thành chim Loan, phun ra ánh kiếm. Trần Mặc lấy ra bắt đầu, đánh tan gió ẩn. Trần Loan không khỏi bị Trần Mặc trong tay cái kia khủng lồ thiết bổng sử xuất, nàng trà trà nói rằng, binh khí này ai đưa cho người, cũng quá bạo lực. Trần Mặc cười ha ha, sử dụng Thanh Phong Minh nguyệt độn, một bổng đập tới. Tỷ tỷ, xem đồng. Xem ngươi muội. Trần Loan phỉ nhổ một ngụm, hơn 10 phi kiếm giương cánh mà động, anh kiếm nhất thời liền đem Trần Mặc bắt đầu ngăn lại. Nữ hài bấm chỉ bấn quyết, phi kiếm ngưng tụ làm một chỉ chim loan hướng về Trần Mặc chém tới. Ánh kiếm hung mãnh chém thẳng vào chọn ngọn núi lớn lão đà lão đà. Trần Mặc đem Bắt Quái tinh túy chuyển vào ở bắt đầu bên trong, đối mặt tỷ tỷ công kích, ung dung không vội ứng đối. Cấn phúc quản, Tốn hạ đoạn, Khảm chúng mãn. Bắt Quái chiêu thức từng đạo từng đạo đập ra. Bát Quái sao? Thật là không tồi. Như vậy liền nhìn một cái tỷ tỷ trăm chim hướng bọn đi. Trần Loan Ý cười không giảm, lời nói vừa rơi xuống, bay động chim loan đột nhiên một rớt, hóa thành 100 thanh ánh kiếm. Những này ánh kiếm thông đỏ như lửa diễm, lại làm trăm chim hình dáng phóng tầm mắt nhìn tới, sau lưng Trần Loan hư không phảng phất có trăm con chim nhỏ lên, khiến cho người nghẹt thở. Mạnh Mẽ kiếm khí bay đến, Trần Mặc sử dụng Bắt Đầu Đại Diễn, Mạnh Mẽ đột phá cầm cố. Cùng lúc đó, trong chim hướng vượng kiếm trận cũng phát động, trong thanh phi kiếm hướng Trần Mặc hạ xuống, lại nhanh lại Mạnh Mẽ, phản ứng không kịp nữa, Trần Mặc tầm mắt cũng đã bị che kín anh kiếm. Không tốt, Tam tỷ cái này kiếm quyết quá mạnh, phối hợp nàng lôi kiếp tu vi không phải trước cái kia lôi kiếp tu sĩ có thể so sánh. Trần Mặc phát hiện muốn đột phá cái kiếm trận này trừ phi vận dụng đánh đầu tháng đó không gì cản nổi thiên phú. Chẳng qua rất hiển nhiên, Trần Loan phi loan kiếm quyết cũng không có dùng xuất lực. Trần Mặc tâm tư thay đổi nhanh, quyết định buông tay một kích. Dưới chân một dẫm, một cái khuôn lục đoạn, bắt đầu xoay ngang, lại là kiếm tam liên, càn khôn liên hợp, khí phách như thôn thiên phệ địa, hung hãn mà ra, không sợ chút nào. Trong chim kiếm thế chỉ lát nữa là phải rết vào đi vào, nhưng vào lúc này, Trần Loan khẽ mỉm cười, kiếm thế như yên, từng đạo từng đạo biến mất rồi tung tích. Trần Mặc xứng sở. Phi Loan kiếm quyết lại ngưng chim Loan đem hắn lần này công kích đỡ, mà Trần Loan đã không tranh đấu chi tâm. Trần Mặc thu hồi gậy lớn, thở phao nhẹ nhóm, lúc này mới phát hiện toàn thân nổi lên tầng mồ hôi lạnh. Tỷ tỷ, kiếm quyết của ngươi không tầm thường. Ý đến Thực lực của ngươi không phải chỉ điểm ấy đi." Trần Loan tựa như cười mà không phải cười. Trần Mặc rất vô tội, "Tam tỷ, ta mới Tam Hoa tụ đỉnh viên mãn, ngươi đều sắp đại lối kiếp, ta vốn là không phải là đối thủ." Hắn tuy rằng có thể đánh bại Lôi Kiếp, nhưng như Tam tỷ như vậy vẫn còn có chút vướng tay chân, 6 tầng tiểu Lôi Kiếp pháp lực chất phác, sâu không lường được, lấy hắn hiện tại tinh lực trừ phi được ăn cả ngã về không sử dụng Hoàng giai chiêu thức Đoạn Băng Thiết Tuyết, bằng không tuyệt không phần thắng. "Ngươi nếu như vậy, nếu muốn đánh bại Giang Yên Vũ nhưng là khó khăn. Tam tỷ ngươi cùng Giang Yên Vũ qua so chiêu." Trần Mặc chính muốn biết cái này thiên tài siêu cấp mạnh bao nhiêu. Trần Loan gật đầu, từng thử một lần. Tam tỷ cảm thấy thực lực của nàng thế nào? Nàng Yên Vũ kiếm phi thường lợi hại, ta có thể cùng nàng đánh hòa nhau, thế nhưng ta luôn cảm thấy nàng ẩn giấu thủ đoạn gì vẫn không có xuất ra. Giang Yên Vũ tu vi gì, có như thế người tiên? Trần Mặc giật mình hỏi. Tu vi của nàng thật giống giống như ngươi là Tam Hoa tụ đỉnh viên mãn, vỏ thánh cảnh. Thế nhưng có người nói nàng ở bên trong Tinh vực tông môn tu luyện chính là tinh lực, có tính tướng chỉ điểm, vì lẽ đó không thể làm làm bình thường võ giả đến cân nhắc. Chẳng trách tinh lực so với pháp lực muốn cao hơn một bậc, vì lẽ đó tinh tướng ở tinh giới là nên ngang mà đi." Võ giả, tu sĩ nhìn theo bóng lưng. "Nhưng tu luyện tinh lực cần nhân duyên trùng hợp, có thể tu luyện tinh lực vạn người chưa chắc có được một, chân Mặc bởi vì có thị tinh mới có thể tu luyện, lẽ nào Giang Yên Vũ cũng là tinh?" Mặc kệ hắn, "Ở ngươi thi đệ trước, tỷ tỷ sẽ hảo hảo điều dạy ngươi." Trần Loan giáo hoạt đạo, nhìn chằm chằm Trần Mặc lại như ở nhìn chằm chằm một khối chưa điêu khắc ngọc thô chưa mài giũa. qua ngươi sau đó không muốn đi đâu khói hoa ơi, biết không? Ngư Âu Vi làm người cũng không phải như vậy khói hoa." Nàng Ta đoán không ra. Thế nhưng tốt nhất vẫn là cách xa nàng điểm, nữ nhân này không đơn giản. Trần Loan nhưng là lo lắng cho mình cái này mới ra đời tiểu đệ không chịu nổi mê hoặc phạm lỗi lầm. Nàng tìm ta, ta có thể không có cách nào." Trần Mặc nói thầm bài câu. Người phụ nữ kia tầm mắt cực cao, nàng làm sao có khả năng tìm đến một người đàn ông? Trần Loan không tin, "Tiểu đệ, ngươi ít làm mộng xuân." "Vâng." Trần Mặc cười cận. Trần Loan nhìn hắn cũng không kiềm chế, "Ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó càng thích hợp võ giả." "Nơi nào?" "Kiếm Trế địa phương, Trường An thư phòng." Đáng sợ Trần Mặc đứng mặc để bầu không khí như là bàn thạch cứng rắn, Trần Mặc đứng ở đường trước mặt không biến sắc mắt nhìn phụ thân ác liệt ánh mắt. Từ Trần Trưởng Thiên hồi phụ sau, Trần Mặc liền bị đưa tới Vân An, lúc này đã qua một canh giờ, hai cha con liền như vậy đối diện, không có một câu nói có thể nói, phụ thân không mở miệng, Trần Mặc tự nhiên cũng không tốt trước tiếng nói. Trần Trưởng Thiên là cao quý nhân hoàng, khí chàng coi như thánh thượng cũng phải ba phần, hắn mỗi tiếng nói cử động đều mang theo kiếp người áp bức, cho dù là không nói một lời đều phảng phất lan truyền ra nát tan một người thần hồn uy nghiêm. Ánh mắt như kiếm cũng là như vậy. Nếu không là Trần Mặc tu luyện tâm học, tâm ý như bản thạch kiên cố, lại có thị tinh khế ước, bình thường võ giả đối mặt nhân hoàng nhìn gần đã sớm trước tiên tang vỡ. Hồi lâu, rốt cục Trần Trường Thiên trước tiên thu hồi ánh mắt. "Hay, hay, tốt, ngồi đi." Trần Trường Thiên phất phất tay. Trần Mặc lúc này mới ngồi xuống. "Nghe nói ngươi đi trưởng thiên các học trưởng thiên ấn." Trần Trường Thiên ngữ khí rất nhạt. "Đúng thế." "Ừm." Trần Trường Thiên trước vẫn đang thăm dò Trần Mặc, trưởng thiên ấn cần khống chế trời xanh tố bạo, nếu như khí thế không đủ ban đầu tu luyện ngược lại sẽ tổn hại chính mình. Chẳng qua vừa nãy đoạn thời gian đó đối diện, Trần Trường Thiên đã đại thể biết rồi Trần Mặc tình trạng cơ thể. Võ Thánh, ngươi ở độ tuổi này có thể đạt đến hồn sắc hợp nhất Võ Thánh, không sai, đã đầy đủ có tư cách học tập Trường Thiên ấn, ngươi lại nghe rõ đi." Trần Trường Thiên bàn tay vô một cái án bản. Một đạo cực hạn sức mạnh bắn vào trong lòng. Trong đầu nhất thời liền xuất hiện một bộ to lớn quang cảnh, hùng vĩ bầu trời hướng về bốn phía trải ra liền thành một vùng, không có trên dưới, không có khoảng chừng, thế giới phảng phất rơi vào trong hư không. Chỉ thấy phụ thân Trần Trường Thiên đứng ở trên hư không bên dưới, một trưởng rõ ra Nhất thời, vô ngần vô bờ hư không phản phất bị hắn một trường nắm lấy ở tay, sinh ra mênh mông uy nghiêm khiến người ta nghẹn thở. Đoán lấy trần chưởng thiên một trường đánh ra, hư không đổ nát. Thiên Như Diệt. Trần Mặc run lên, đột nhiên tỉnh lộ lại, mới phát hiện mình vẫn cứ còn ở thư phòng, bốn phía cảnh tượng bất biến, phủ thân bưng thư xem, ánh đến khẽ run, tranh chữ bất động. Hết thảy đều là ảo giác giống như, chẳng qua Trần Mặc biết vừa nãy không phải ảo giác, hắn kinh ngạc phát hiện mình trên người lỗ chân lông bị một loại sức mạnh to lớn đánh văng ra, tọa thị thuật càng cũng là không chống đỡ được khí tức tỏa ra, chân khí văn trường trôi chạy kém một chút bại liệt. Nếu không là bản thân tố chất cứng rắn, e sợ hiện tại đã đã hôn mê. Trần Mặc kinh ngạc nhìn phụ thân. "Nay trưởng thiên ấn chính ngươi phỏng đoán đi thôi, ngươi có tinh lực lại có bắt quái, tin tưởng ngươi sẽ không để cho phụ thân thất vọng." Trần Trưởng Thiên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt vẫn là mang theo vẻ tán thượng. Có thể nhanh như vậy từ hắn trưởng thiên ấn cảnh giới bên trong tỉnh táo mà không có nửa điểm ngất dấu hiệu, ở hắn truyền thụ từ nữ bên trong, Trần Mặc là người số 1. Trần Trưởng Thiên nhân vật cỡ nào, rồng phượng trong loài người cảnh giới, liếc mắt liền thấy thấu Trần Mặc tu luyện không phải phổ thông pháp lực mà là tinh lực. Qua mấy ngày Vậy hạ thiết tiến, đến lúc đó ngươi theo ta cùng tiến cung, được rồi, ngươi đi xuống đi." Trần Trưởng Tiên lại nói. Trần Mặc lấy vì phụ thân sẽ hỏi dò phát sinh ở trên người hắn sự tình, chính đang do dự có muốn hay không đem sự tình toàn bộ bê ra. Cái nào liêu không chút nào tìm hiểu ý tứ, dừng một chút, Trần Mặc thi lễ trở ra. Chờ đến Trần Mặc vừa đi, Trần Trưởng Tiên hít một hơi thật sâu, hắn đi mấy bước, mở ra một cái trần phong tráp, từ bên trong cẩn thận lấy ra một bộ thư họa. Vẽ bên trong, trời đất ngập tràn băng tuyết, có một nữ tử tay nghiêm hoa mai như kiếm, ở băng hàn trì bên trong nọ dở nữ tử rất ít vài nét bút, đơn giản, nhưng cũng là ngọc cốt băng cơ, trông rất sống động. Nhìn kỹ tác phẩm hội họa phảng phất có thể nhìn thấy tác giả mỗi một bút phát họa đều là dùng hết tâm huyết, lập luận sắc xảo, có thể cảm thụ ra sâu sắc ý ý. Bức tranh này họa sĩ chính là Trần Trường Tiên, sợ rằng đều không sẽ nghĩ tới đường đường nhân hoàng càng sẽ đem đầy ngập cảm tình truyền vào ở họa bút bên dưới. Lúc này, Trần Trường Tiên ngơ ngác nhìn bức họa này, không hề hay biết đã không có nửa điểm ý nghiêm. Ly Nhi, ngươi để hắn tham gia tiến vào các ngươi tình tướng phân tranh thật sự không phải là sai lầm sao? Chẳng qua ta sẽ giúp ngươi. Dù cho sức mạnh của ta bé nhỏ không đáng kể." Trần Trường Thiên nhắm mắt lại, nghĩ cái kia so với thiên càng muốn kiêu ngạo nữ tử. Chương 151, đêm nay ngươi lưu lại. Năm ngón tay thạch bi dựng đứng ở trước mặt, trên cổ thần thông linh khí như một tia yên vụ chuyển động ở trần mặc quanh thân, tự trăm khiếu mà vào lại từ trăm khiếu mà ra, như vậy nhiều lần, nuốt mây nhà khói, đem gian phòng bao phủ ở trong một mảnh sương ngủ. Cùng tiên cùng thọ, thần chi bất hủ, cùng nơi cùng thọ, hồn chi bất diện. Trong thiên địa, môn nhân như cầu, duy điều động thiên nhân tài có thể lập sáng tỏ hậu thế, tính làm người hoàng Đánh trưởng Thiên đánh trường Thiên Ấn pháp quyết, để hồn xác hợp nhất, viên mãn voi thánh thân thể trăm khiếu thổ nạp, chỉ là hai loại sức mạnh tiến vào khiếu huyết bên trong nhưng là lẫn nhau bài xích, sức mạnh không cách nào dung hợp. Trưởng Thiên Ấn vốn là là tu sĩ trí cao vô thượng thần thông, tiến vào lôi kiếp sau tu sĩ, lấy lôi rèn luyện toàn thân, đặt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, cảnh giới này bên trong liền có thể điều động tiên địa linh khí, thừa phong ngự kiếm thoát ly gốc rễ của mặt đất. Ngự không tu sĩ được cho lục địa chân tiên, ngao du hải, trong mắt, Trưởng chính là mượn nơi sức mạnh, đem tiên khống chế, bất kỳ tu sĩ nào đều khó mà may mắn thoát khỏi. Bất luận pháp bảo, thần thông đều không thể triển khai, vì lẽ đó ở Đại Trọng Vương triều thành là tối cường thần thông. Thế nhưng Ngũ Chỉ Sơn thì lại ngược lại, tu sĩ đằng trong không gian, đem sức mạnh chuyển vào xuống, có thể đem mặt đất mục tiêu như đệ Thái Sơn, gắt gao nhút lại, vậy thì mượn thiên sức mạnh. Thiên địa linh khí đều là mờ ảo câu chuyện, nhưng lúc này ở Trần mạc nơi này nhưng dường như thực chất. Nếu muốn dung hợp là một, thực sự quá khó khăn. Trận mạc liên tục đánh ra pháp quyết, trưởng thiên ấn cùng Ngũ Chỉ Sơn hầu như tại hữu hô bác, bắt quái ý cảnh cũng là ở trong phòng chiến khai. Linh khí ở hắn dưới thân hóa thành từng đạo từng đạo bát quái dấu ấn, đem những linh khí này vồ vào khiếu huyệt, thế nhưng không thể bao lâu, linh khí lần thứ 2 phun ra. Trần Mặc đem pháp quyết dừng lại, thở dài, kinh dịch diện hóa thiên hạ thần thông, bắt quái đặc biệt là cơ sở, nguyên tưởng rằng dựa vào cái này có thể dung hợp ngũ chỉ sơn cùng trưởng thiên ấn thần thông nên rất dễ dàng, chẳng qua luôn cảm thấy trong lòng ít một chút cái gì, để cái này thần thông không cách nào dung hợp phát huy tác dụng, quá miễn tưởng. Vẫn là trước đem hai cái học được nói sau đi. Trần Mặc lẩm bẩm lơ bơ, bởi vì có kinh dịch nội tình cùng tam hoa tụ đỉnh võ thánh cảnh giới. Mấy cái thần thông nắm giữ ngược lại cũng đúng là không quá khó khăn, chỉ có điều hai cái thần thông sức mạnh ngược lại, ban đầu dung hợp càng dễ dàng một chút. Không nghĩ ra manh mối trần mặc lại tu luyện một hồi. Ngoài phòng, thần tinh thưa thớt, ánh dạng đông mọc lên ở phương đông. Trần Mặc xấu tùy thu dọn một phen, ra cửa. Trần Mặc chỗ ở trường An phủ lấy tây nguyệt quế sương, ngoài phòng trồng một mảnh bốn mùa quế, dâm dạng phồn thịnh, mùi thơm từng trận, phi thường thích hợp hun tình cảm. Đi rồi mấy chục bước, liền nhìn thấy hoa quế bên trong có một cô thiếu nữ chính đang múa kiếm. Kiếm như phi loan lấy chồng, nhanh như cầu vồng, trông rất đẹp mắt. Trần Mặc lẳng lặng thưởng thức một trận, ngữ tử dừng thân tư hắn mới nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao ở ta trong sân luyện kiếm? Ngươi lên quá chậm." Trần Loan phê bình trần Mặc có chút thư giãn, nàng đi tới Nguyệt Quế sương vài cái canh giờ, còn muốn cùng Trần Mặc cùng tu luyện, lại phát hiện cửa phòng của hắn vẫn chưa hề mở ra, võ giả tu luyện, lấy buổi sáng tốt nhất, giỏi nhất tu luyện chân khí, quay vòng khí huyết với trong ngoài, cái tên này lại lười biếng, thật không biết tên thiên tài này là làm sao đến. Trần Loan nhưng là không biết Trần Mặc dậy rất sớm, hiện tại cũng không cần tu luyện chân khí cùng sôi trào khí huyết, chẳng qua có thể thuần thục võ nghệ cũng không sai. Trần Mặc không có bịa giải, ngày mai ta nhất định dậy sớm. Ngươi chuẩn bị đi cho Tam Nương tạo một sao?" Trần Loan nói. Trần Mặc sững sở, "Đều quên, trở lại trường An lẽ ra nên nên đi Đế Lăng vì là mẫu thân tế bái. Chẳng qua đã sớm từ nhỏ di trong miệng biết được mẫu thân căn bản không chết, chỉ là không lại vĩ hỏa tinh vực, đi tế bái luôn cảm thấy quái lạ. Mẫu thân chỉ là mất tích, không có chết, ta không muốn đi tế bái." "Cũng vậy." Trần Loan gật đầu, Trần Mặc mẫu thân mất tích việc này mấy người đều biết, bên trong có cái gì ẩn tình nhưng không rõ ràng. "Tôi lắm, ta mang ngươi đi một nơi." Tam tỷ ngươi ngày hôm qua nói thu tâm địa phương. Đương nhiên, một trang một mạc đạo trưởng, đứng xứng ở yên tĩnh bạch hổ nhai, cửa cũng không thủ vệ, cũng không khách sừ, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, có chút vắng vẻ, đạo trưởng trên tấm bảng viết hai chữ xem tâm. Chữ là chữ tốt, viết chữ như rồng bay phượng múa, cứng cáp mạnh mẽ. Trong đạo trướng mơ hồ có thể nghe được thuyết phát thanh. Trần Mặc Nghi hoặc nhìn lại Tam tỷ. Này có thể cái kia khói hoa nơi tốt lắm rồi, ngươi để tâm đi linh ngộ, có thể linh ngộ không ít đồ vật. Trần vô cùng thần bí. Cửa tuy không thị vệ, Trần Loan lại có vẻ phi thường cung kính. Đi vào trong viện liền bước tiến liền đặc biệt nhẹ, chỉ lo quét rối đến bên trong người, tam tỷ cá tính Trần Mặc là biết đến, bạo tính khí một cái, nóng bỏng cùng chung ly tam muội không kém bao nhiêu. Bây giờ có thể làm cho nàng như thế trang trọng, Trần Mặc cũng sản sinh lòng hiếu kỳ. Đi qua một đoạn đá của tiểu đạo, liền nhìn thấy một tòa giữ lại gió thảm mưa sầu tăng thương dấu vết nhà gỗ, cửa mở ra, có thể nhìn thấy một tòa rộng rãi đại sảnh, bên trong ngồi không ít võ giả tu sĩ, dĩ nhiên mỗi người đoàn chính tư thái, lắng nghe. Ký muốn tiện ác không từ, mà tâm chi lương chi thành tự tại, này liền có vì tư lợi, đem lên ý tất chi tâm. Bên trong truyền đến cực kỳ nhà tâm thanh, chữ chữ châu ngọc chập rãi lọt vào thai. Trần Mặc nghe thanh âm này có chút quen thuộc, tiến vào đại sảnh sau liền một chút nhìn thấy kiên cường nam tử, đúng như dự đoán, chính là lúc trước U Minh hang động gặp phải nam tử. Trần Mặc đối với hắn quái lạ quật mộ kiếm rất sâu ấn tượng, nếu hắn ở, cái kia. Trần Mặc tìm ánh mắt nhìn thấy ngồi ở tối cấp trên nữ tử. Màu đen lớn lên y thì hề, như mực nhuộm đậm, chính là ô y thì hề. Trần Mặc nhớ tới nữ nhân này kế thừa tinh danh nhưng là Cố Vi Vũ. Đúng rồi, từ khi U Minh hang động từ biệt sau, Cố Oili liền nói muốn đi trường ăn nhịn không nghĩ tới lại ở trường An bên trong mở nổi lên đạo trưởng thuyết Pháp. Chân Mặc vừa nhìn, tới nghe võ giả dĩ nhiên không ít, có hơn 30, 40 cái, bọn họ khí tức no đủ, chân khí cô động, ít nhất đều có tam hoa tụ đỉnh cảnh giới viên mãn. Nếu tam tỉ đều mộ danh mà đến, e sợ lôi kiếp cũng không ít đi. Cô Oi liếc về chân Mặc, chân Mặc đối với nàng trừng mắt nhìn, nữ nhân mặt không hề cảm xúc, không đau khổ không vui, lại như không quen biết hắn giống như, tự tiện nói tâm học. Tiểu đệ, hào hảo nghe, này tâm gia học thuật vẫn còn có chút thâm ảo, có thể ở tu vi trên lĩnh ngộ không ít đồ vật. Trần Loan nhìn thấy hắn quang mị nhãn, tức giận muốn thu lốt thai của hắn. Trần Mặc nghiêm nghị, cũng học Tam Tỷ ngồi xếp bằng xuống. Tâm học, Trần Mặc đến tâm gia tổ sư Vương Dương Minh chân chuyển, luận trình độ e sợ của OIS cũng không sánh được. Bất quá đối với tâm gia càng thâm nhập một điểm, Trần Mặc liền không quá to lớn nghiên cứu. Liên quan với tâm gia cũng đã biết truy nguyên, tâm tức quan tâm những thứ này. Ban đầu Trần Mặc vẫn là cho rằng quét manh tới nghe, thế nhưng càng nghe tiếp càng ngày càng hiện tâm gia không giống người thường, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao như tam tỷ như vậy thiên tài tu sĩ cũng sẽ tới nghe pháp. Tâm học có thể tu luyện bản tâm. Thiên hạ thần thông, tâm lại như một cái lọ chứa, có thể làm cho võ giả đối với thần thông cùng cảnh giới lý giải càng sâu, chỉ có lý giải càng sâu, con đường tu luyện mới sẽ đi càng thêm lâu dài. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến tâm học hay là cái thời cơ, có thể hoàn toàn dung hợp Trưởng Thiên ấn cùng Ngũ Chỉ Sơn hai loại không giống sức mạnh. Trần Loan lén lút liếc mắt một cái hắn, nhìn thấy Trần Mặc chăm chú nghe giảng, toàn bộ tinh thần tập trung vào, trên mặt cũng là trầm an. Làm sao muốn không nghe thấy thấy, trừ là ờ, hai đứa xem nhanh thì lại có thể. Chỉ là tuy nghe thấy mà không chạy tới là xong. Trong lúc cú hạ xuống sau, Cố Ô Ý lời nói dừng lại, lần này tâm gia đến đây là hết lời, chư vị có tâm, kính xin lần sau thời gian trở lại đi. Một đám tu sĩ, võ giả dồn dập đứng dậy, hướng nàng làm được lễ tiết. Trần Mặc vừa nhìn này, lễ tiết càng là bái đại sư loại kia phong độ lưu lơi, này cô Ô Ý đến cùng ở Trường An làm cái gì, lại có thể có nhiều như vậy người theo đuổi. Đoàn người vẫn chưa tản đi mà là từng người ngồi thiền bình thường lĩnh ngộ tâm gia thuyết pháp. Như thế nào, tiểu đệ, có lĩnh ngộ sao? Trần Loan híp mắt. Tam tỷ, chỗ này xác thực có thể tu tâm. Trần Mặc trả lời, Trưởng qua Tam tỷ đều sắp đại lôi kiếp cũng sẽ thích tâm học sao? Tiểu đệ, ngươi rất có ngộ tính, lại biết đây là tâm học." Trần Loan bất ngờ nói, "Tuy rằng tỷ tỷ ta sắp tới đại lôi kiếp, nhưng này tâm học xác thực để tỷ tỷ ta sáng mắt lên đây, chỉ cần bình tĩnh lại, có thể được kích lợi không nhỏ. Hiện tại tâm học ở trường An phát triển rất nhanh, Nghiễm Nhiên trở thành mới học giả, người phụ nữ kia gọi Oiyi, còn từng cùng vạn thọ tự thủ tọa biện luật qua, có chút mới học." Trần Loan thần thái rất là khâm phục. Trần Mặc nhớ tới đại trọng vương triều chủ lưu là tiệt nay cô Oiyi cũng quá lớn mật, lại ở trường An mở lưu phái liền không sợ gặp phải vạn thọ tự trả thù, vạn thọ tự những hòa thượng kia không phải là người không, xem ra tất yếu cùng nàng nói một chút. Cố Oi liếc mắt nhìn Trần Mặc liền hướng sau ốp mà đi. Trần Mặc cũng đứng dậy. "Tiểu đệ, người muốn làm gì?" "Ta cùng nàng tâm sự." "Không dùng, nàng từ không cùng người ta luận đạo thuyết pháp." Trần Loan lắc đầu. "Tam thỉ cũng không được." Trần Mặc hỏi. "Đúng, tâm gia chỉ có dựa vào bản tâm linh ngộ, nàng từ không cùng người ta giao lưu, Đường hoàng còn từng xin nàng vào cung đều bị cự tuyệt." Trần Loan nói. "Cái giá cũng rất lớn." Trần Mặc hướng sau ốp đi đến. Trần Loan thấy không thể ngăn cản chỉ có thể đội theo, lúc này những tu sĩ khác võ giả nhìn thấy màn này, Phi Loan quận chúa đại danh đỉnh đỉnh, Trường An không người không biết, đúng là Trần Mặc trở về mới mấy ngày, không người con biết. Tên tiểu tử kia là ai? Lại cùng Phi Loan quận chúa rất thân mật dáng vẻ. Tiểu tử này lại cũng muốn tìm Ố Y. Xem ra không biết xem tâm quý củ. Mộ Lan can ở ngoài cửa, Trần Mặc cười nói, ta có thể thấy Ố Y sao? Mộ ngây cả người, đột nhiên bật ngủ. Ngươi vào đi thôi, Ố Y đang đợi ngươi. Cảm tạ. Trần Mặc chắp tay. Trần Loan há to miệng, không thể tin được. Tam tỉ, chúng ta cùng đi chứ. Trần Mạc nắm lấy nàng tay cùng tiến vào sau Úc, mộ cũng không ngăn cản. Những người khác đều xem đần độn. Không có lầm chứ, lại có thể có người có thể đi vào ô ý sau Úc. Sau Úc, phòng nhỏ. Ô ý chính đang phối trà. Ô ý ế, đã lâu không gặp. Trần Mạc lấm lấm liệt liệt hỏi thăm một chút. Làm được Vương Dương Minh thừa nhận, trong lòng học Trần mặc địa vị lẽ gian nên so với cô ô ý còn cao hơn. Cô ô ý tự nhiên không lý do từ chối Trần Mạc gặp mặt. Nhìn thấy hắn đến rồi Nữ nhân vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc phới tốt hai chén lục la dị thơm ngon trà xanh đưa tới trước mặt. Trần Mặc điện hạ, có gì chỉ giáo? Tam đệ, ngươi cùng Ô Ý đại sư nhận thức? Trần Loan kinh ngạc hỏi. Hừ, từng có một lần sinh tử chi giao." Trần Mặc nói. "Ngươi nói quá lời, chỉ là bèo nước gặp nhau." Cô Ô Ý rất không thể mặt mũi. Trần Loan không nói gì, nay tiểu đệ người nào à, thậm chí ngay cả Tâm gia đại sư đều biết, chẳng trách trước đối với tâm học như vậy hiểu rõ. Ta không nghĩ tới, Ô lại ở Trường An mở nổi lên đạo trưởng, nói về tâm học liền không sợ vạn thọ tự bên kia phiền phức sao?" Trần Mặc hỏi. "Ta đi qua vạn thọ tự cùng cái kia vạn thọ thủ tọa luận đạo qua." "Hả?" Trần Mặc nghe ra nàng còn chưa nói hết. "Thiện gia đạo cũng là không sai, để ta đối với tâm nguyên lý cởi càng sâu, hơn nữa tâm ra cùng thiện ra cũng có chút ngon thuần, hai người cũng không xung đột." Tô Ý nói. "Nói thế nào?" Trần Mặc chỉ biết là tâm ra là kế thừa nho ra, diễn hóa mà nhà, thiện ra cũng từ chưa từng nghe tới. Liền nói này ngộ đi." Tô Ý ngữ khí bình thản, động tác nhàn chậm trang bị lá trả. Thiện ra tôn chỉ là vô niệm vì là tông vô tướng vì là thể không ở là gốc mà tổ sư tâm học thì lại cho rằng ở không thấy không nghe thấy trên thực tại dụng công tản mác dòng nước đi vắng lặng tiên địa không hai người là một cái đạo lý thì ra là như vậy có thể ngay mặt nghe Ô ý đại sư nói lại lĩnh nộ không ít đây Trần Loan thở giải nói Trần mặc nha nha vài tiếng này của Ô y quả nhiên rất lợi hại nhanh như vậy liền có thể đem thiện ra đạo hòa vào tâm gia bên trong tiền đồ không thể đo lường chẳng qua Trần mặc lần này tìmàng cũng không muốn thảo luận những ngày đạo Chứ nghe nàng tuyết pháp bên trong trong lòng mơ hồ có chút ý kiến có thể dung hợp trưởng thiên ấn cùng ngũ chỉ Sơn nhưng không phải rất rõ ràng cô am hiểu sâu tâm học lý giải càng sâu Trần mặc xem có thể hay không từ nàng cái kia được dẫn dắt dù sao một cái quá cổ thần thông một cái hầu như là nhân hoàng mạnh nhất thần thông dung hợp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. đơn giản trầm chấmâm chốc lát dơ lên con mắt ánh mắt lấp loe đêm nay ngươi lưu lại phúcc Tam chỉ một ngụm Bích là xuân phun ra ngoài chương 152 lòng người chứng dám cố với Vũ "Tôi ý kém một chút không cho nàng sang chết, cái này tiểu đệ đến cùng thần thánh phương nào a, có thể làm cho thánh thượng đều không có cách nào vừa thấy Ô Ý đại sư nói ra những lời này." Trần Loan Nghiêm nghi hỏi, "Xin lỗi, Ô Ý đại sư lời này là có ý gì? Không phải song tu đi?" A. Trần Mặc Ý nghi kỳ lạ bị tỉ tỉ mạnh mẽ bóp một cái, "Ta cần ở giờ tí đưa ngươi tâm trở về Nguyên Thủy, như vậy ngươi liền có thể dung hợp hai đại thần thông." Đối mặt Trần Mặc trong lời nói trêu chọc, Ô Ý lông mày đều không nhăn một cái. "Trở về Nguyên Thủy." Trần Mặc đầu góc mơ hồ Dựa theo ô ý giải thích thượng cổ chọc khí chìm xuống vì là địa, thanh khí tăng lên trên vì là thiên, tâm trở về trạng thái nguyên thủy mới có thể đem trưởng thiên ấn cùng ngũ chỉ sơn cùng dung hợp. Trần Mặc như hiểu mà không hiểu, ngược lại đại khái là giờ tí là canh giờ phân giới điểm, vào lúc này là thích hợp nhất. Hai người lại thảo luận một phen tâm gia chi đạo, bởi vì có Vương Dương Minh chân chuyển kiếp trước đối với tâm gia có chút nhận thức, Trần Mặc lĩnh ngộ rất nhanh, Trần Loan ở bên lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Một lát sau, mộ đột nhiên điện báo, sư tỷ, trong hoàng cung phái dẫn tổng quản đến đến rồi. Lại là muốn cho ta đi hoàng cung sao? Oĩ mang theo không quá bình tĩnh. Duẫn Tổng quản Trần Mặc cũng biết, là bên trong hoàng cung vụ, phụ trách hoàng thượng tất cả việc vặt, địa vị cũng coi như không thấp, nếu do hắn văn bản, như vậy chính là đại biểu hoàng thượng thánh chỉ, nói do đường hoàng đối với Oĩ cũng rất coi trọng. Oĩ hiển nhiên không quá cảm kích, nàng biết đại trọng vương triều hoàng thất tôn sùng là thiệt ra, nàng tiến cung thuyết pháp cũng chỉ là lãng phí thời gian. Duẫn Tổng quản nhìn thấy Phi Loan quận chúa giật nảy cả mình, vội vàng ti cùng ti lễ. Vị này nhất định chính là Trần Mặc điện hạ rồi. Duẫn Tổng quản mang theo cười lấy lòng, đại vương triều bên trong quân cùng hoàng đều bằng nhau. Trưởng án quân lại phong thủ đô Tri quân, địa vị hiển hách, coi như hoàng cung tổng quản thấy cũng phải hành đại lễ. Trần Loan ở xem tâm nghe tâm học, Trường An người có nghe thấy cũng không kỳ quái, đúng là Trần Mặc đã là đại danh đỉnh đỉnh nhưng chưa từng thấy, chẳng qua từ hai người quan hệ trên, Dưãn tổng quản ngược lại cũng nhìn ra thân phận của Trần Mặc, Trường An người nào không biết, duy nhất có thể cùng Phi Loan quận chúa thân mật nam nhân cũng chỉ có nàng em ruột Trần Mặc. Dưãn tổng quản là có chuyện gì không? Phụng Thánh thượng thánh dụ, hai ngày sau, thánh thượng tổ chức kiến hội, cho mời Ô Ý đại sư vào cung giảng giải tâm học. Nói cho các ngươi thánh thượng, ta tâm học không tiến cùng, Oiyi lệnh bang bang từ chối một điểm đều không nể mặt Đường hoàng. Duẫn Tổng quản biến sắc mặt, ngữ khí chim nói: "Oiyi đại sư, Thánh thượng cũng là kính trọng ngươi có thể cùng vạn thọ thủ tọa luận đạo, cắt không muốn phụ lòng Thánh thượng dụng tâm lương khổ." Oiyi thờ ơ không động lòng, nàng thân là tình tướng, ngoại tinh vực vương triều hoàng đế ở trong mắt nàng căn bản không đáng nhắc tới. Trần mặt nghe được kiến hội, nhớ tới vừa vận chính mình cũng đi, "Oiyi, Thánh thượng nổi khổ tâm, ngươi liền không muốn cự tuyệt." "Cái gì?" Oiyi cau mày. Ngày đó yến hội là bệ hạ thi điện trước trước điện yến, đến lúc đó các lớn châu thứ nhất thi hội đều sẽ vào tịch. Đại Trọng Vương chiều quân quý, này một đời thiên tài võ giả đều sẽ vào liệt, ngươi không phải muốn phát triển tâm gia sao? Để những học sinh này nghe một chút tâm học cũng không phải chỗ hỏng." Trần Mặc lén lút nói rằng, tâm gia nói chính là tâm tức quan tâm, cô ý đến trường An chuyển thụ, có tâm người đồng ý thì lại đến, không muốn cũng từ không miễn cưỡng, ở rất nhiều nhà giàu trước, nàng cũng không hứng thú gì, nhưng nhìn thấy Trần Mặc yêu cầu, trong lòng đại thể rõ ràng một, hai, tốt lắm, ngươi trở lại phục mệnh, ta đáp ứng rồi." Duẫn Tổng quản phức tạp nhìn Trần Mặc, cô lần này biến hóa hắn ha có thể không biết trong đó do. Này Trần Mặc lại có thể để tâm gia đại sư thay đổi chủ ý, thật không biết hắn có bản lĩnh gì. Thầm nghĩ, Dưn tổng quản vẫn là trên mặt mang theo nụ cười, đến trước, cô Oa Y đã từ chối vào cung nhiều lần, để hoàng tất thật mất mặt, thế nhưng thân phận của nàng Hưu Tâm nhân vẫn là có thể đoán ra một hai, vì lẽ đó Đường hoàng cũng không muốn ngày càng rắc rối, đương nhiên hắn cũng không dám. Tinh rơi trong nhà đua tiếng, đắc tội một nhà liền có thể có thể tao ngộ diệt quốc tai họa. Nô tỳ xin cáo lui." Dưn tổng còn nói, lùi ra. "Tiểu đệ, ngươi nha, ngươi nha lần này thật đúng là." Trần Loan giờ khóc trợn cười. Tỷ tỷ, tại sao? Trần Mặc đầu góc mơ hổ. Đường hoàng mời Ô Y đại sư vào cung luận tâm gia đều bị tự tuyệt, lần này ngươi lại có thể làm cho Ô Y đại sư thay đổi chủ ý. Đường hoàng lần này hận không thể uống ngươi máu đi. Trần Loan rất hứng thú, xem tâm đạo chàng nhiều như vậy võ giả, chuyện này rất nhanh sẽ có thể làm cho toàn trường an cũng biết, này đường hoàng mặt mũi nơi nào có thể thả. Trần Mặc không để ý lắm, hắn về trường an mấy ngày nay, làm kinh thế hai tục đủ nhiều hơn cũng không kém này một cái. Tỷ tỷ, hai ngày nay ta không trở về đi tới, liền chờ ở xem tâm đạo chàng. Tốt lắm. Tố triệt ánh trăng trở nên càng thêm chói mắt, đầy trời trải ra thành ngân hà tinh thần, ngôi sao sáng sủa như nước. Giờ tí ở tinh giới bị cho rằng luân phiên canh giờ, có nông lịch phân nhật, bắt nguồn từ từ nửa lời giải thích. Chân Mặc ngồi ở trong phòng, lại thử mấy lần mãi đến tận Cố OID vào đi vào, nữ tử màu đen phụ quyết chuyển, cặp kia mắt phượng như giấy trắng giật mặc, một điểm mát lạnh. Trong phòng dị thơm ngon từng trận, khiến người ta khắp toàn thân đều cảm thấy thỏa lòng. Trần Mặc kiềm chế trong lòng rung động, hỏi OID, dự định để ta làm thế nào? Dựa theo ngươi bình thường tu luyện, chẳng qua nhớ phải vận chuyển tâm học. Ừm. Trần Mặc bấm lấy pháp quyết, thả ra Ngũ Chỉ Sơn Thể Bì, Ngũ Chỉ Sơn thái cổ linh khí lập tức bay ra thiên đạo chui vào trong thiếu, đón lấy vận chuyển phụ thân dạy trưởng tiên ấn, chân khí từ trong cơ thể bộc phát mà ra, đồng thời cùng trăm khiếu hội hợp. Chẳng qua cùng trước giống như, hai loại sức mạnh đều bãi xích lẫn nhau. Cô Oa ý nhìn Trần Mặc, cái trán tinh phủ lấp loé. Nàng kế thừa tinh danh là lòng người chứng giám Cố Viêm Vũ, đối với xuyên thủng lòng người tối có một bộ, hơn nữa nàng vào tâm gia nhiều năm, so với Trần Mặc muốn lĩnh ngộ càng sâu. Cố Oa y ngón tay một điểm, một đạo huyền quang vào Trần Mặc ngực, nhất thời Trần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân rung rực, Thái cổ linh khí chìm xuống, trưởng thiên ấn chân, khí tăng lên trên lẫn nhau thoát ly. Trái tim quặng đau bên trong, trăm khiếu đột nhiên biến mất. Trần Mặc có tâm học, đối với loại biến hóa này dị thường mẫn cảm. Không còn trăm khiếu, thân thể lại như là một cái hố đen, trở về đến nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Trần Mặc lập tức liền rõ ràng nên làm như thế nào. Hắn pháp quyết đánh, bắt quái trận chỗ mai phục mà ra, bắt quái lần lượt biến hóa, hình thành một cái vòng xoáy. Chỉ thấy tăng lên trên chân khí dần dần chìm xuống, chìm xuống linh khí thì lại chậm rãi tăng lên trên. Thiên địa khai, Vô cực tạo sinh, hỗn độn nguyên nguyên, hợp. Trần Mặc lĩnh ngộ này nguyên thủy tâm ảo diệu, liên tục bấm phát quyết. Hai loại không giống sức mạnh chậm rãi hòa hợp hỗn độn, lại không bài xích, nhận ra được điểm ấy biến hóa, Trần Mặc trong lòng vui vẻ, càng thêm tập trung vào. Cô Oa Y vừa nãy cho Trần Mặc điểm chính là hỗn độn nguyên thủy tâm là tâm học một loại, vốn là người bình thường là không có cách nào lĩnh ngộ, chẳng qua Trần Mặc từng chiếm được tâm học chi tổ vạn tượng canh tâm vương dương mình chân truyền, vẫn là rất dễ dàng làm được. Trần Loan Chính đang ngoài phòng vì là Trần Mặc hộ pháp, mộ ở một bên vung lên một ngụm đại kiếm, tu luyện kiếm khí âm quỷ dị. Cửa mở ra, Cố Ối trước tiên đi ra. Y Đại sư, tiểu đệ của ta tình huống thế nào rồi?" Trần Loan hỏi. "Hắn cần thời gian đến dung hợp." Biết được tất cả thuận lợi, Trần Loan cũng yên tâm, "Ối Đại sư là tình tướng chứ?" Cố Ối mặt không hề cảm xúc cũng không trả lời. Trần Loan cười nói, "Tiểu đệ của ta thật là có phúc khí, lại có thể kết bạn Y Đại sư, ta cái này làm tỉ tỉ cũng là rất nhẹ lòng." Hắn bị ta tâm ra tổ sư chân truyền, nói may mắn cũng nên là ta." Cô Ối bình tĩnh nói. Trần Loan kinh sợ đến mức không ngậm mồm bảo được, "Ối Đại sư không phải nói đùa sao?" Bạch gia chi tổ Đó là cỡ nào nghịch thiên thân phận a? Cô Oa Ý không thích giải thích quá nhiều, nàng ngẩng đầu ngóng nhìn Tinh Thần, ngôi sao?" Giờ tí lấy qua, bầu trời minh tinh ánh sáng cũng ở thu lại, mọi âm thanh càng ngày càng yên tĩnh, Cô Oa Ý đột nhiên hỏi, "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" "Đại sư xin hỏi." "Ngươi đối với ngươi tiểu đệ Trần Mặc hiểu rõ bao nhiêu?" Cố Oa Ý nhìn Trần Loan, "Chuyện này." Trần Loan lộ ra một nụ cười khổ, "Ta cái này làm tỉ tỉ thật đúng là không quá xứng trước, từ hắn rời đi trường ăn sau, ta liền rất hiếm thấy hắn, chỉ là từ trong phủ nghe nói hắn một chuyện." Cố Ý gật đầu, Trần Loan biết đến sự tình, nàng đến trường ăn sau cũng biết, chẳng qua nàng vẫn là rất không hiểu Vĩ Hỏa tinh vực đối với tâm học nhận thức hầu như là xa lạ, người đàn ông này đến cùng là làm sao biết được tâm học còn có thể nói ra để tổ sư cũng vì đó kinh diễm. Cho dù nàng có lòng người chứng giám bí danh, nhưng là coi như vừa nãy có thể trực tiếp điểm vào Trần mặt Nội Tâm cũng hoàn toàn nhìn không đấu. Cái cảm giác này là như nội tâm của hắn không thuộc về thế giới này giống như. Hắn nguyên thủy tâm vô hạn mạnh mẽ, đối với tinh giới cũng không biết là tốt hay xấu. Cố ố ý tự lẩm bẩm, lần thứ nhất có sầu lo. Hoàng cung Đèn đuốc sáng choang, đường hoàng chính đang phê tấu trường, càng xem, đại trọng hoàng đế trong lòng càng là trầm trọng, cuối cùng ra sức cầm trong tay bút lông sói tử nhung bàn long bút một suất, tràn đầy tức giận. "Bệ hạ, chuyện gì càng tức giận như vậy?" Đạo nhân Ngô Đồ Nam nhặt lên này chi bàn long bút, cùng kính đưa lên. "Cái này Trần Mặc thực sự là quá coi trời bằng ung." Đường hoàng ông trầm. "Ồ." Ngô Đồ Nam vừa nhìn, cũng là lộ ra giật mình vẻ. Đường hoàng đặc biệt sai người tập trung trường an quân, đặc biệt là gần nhất danh tiếng tối thịnh Trần Mặc, hai ngày nay Trần Mặc hành tung hầu như đều ở cơ sở ngầm xuống. Nhưng là mới đến 2 ngày, tiểu tử này cũng sắp để trường An thay đổi triều đại. Đánh bại lôi kiếp, cùng thái tử đánh cử. Bù ra Ngưu Âu vi 5 năm qua cũng không có người có thể bù ra cổ đại phổ. Tiểu tử này làm mỗi một chuyện cũng phải làm cho người chố mắt ngất mồm. Xem đến Trường An phủ bốn điện hạ văn võ xong toàn a, là cái hiếm thấy anh tài. Nô Đồ Nam cười cận rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trường An phủ mấy cái dòng dõi mỗi người tài năng xuất chúng, chính là điểm ấy mới để Đường Hoàng sinh ra khúc mắt trong lòng, vốn là gia Trần mặc như thế một cái không thể luyện võ rất rủi, Đường Hoàng vẫn là rất vui mừng, ai có thể nghĩ tới Người này lại so với anh chị em của hắn còn muốn người tiên. Không, đại trọng vương triều đều tìm không ra so với hắn Mỹ Tiên. Cái nào một thiên tài có thể ở tuổi đời 20 làm ra đại trọng vương triều sở hữu văn nhân đều không thể làm ra câu thơ a. Yêu Nghiệt, người này rời đi trường ăn sau nhất định gặp cái gì kỳ ngộ, vậy hạ thật không biết sao." Nô Đồ Nam hỏi. "Từ trước đây tình báo đến xem, hắn xác thực là tên giác rủi mới là, chấm không hiểu a." Đường Hoàng nhíu mày lại. "Bậy hạ cũng không cần lo lắng, chỉ là làm thơ mà thôi, thi điện cuối cùng dựa vào thực lực, lấy yên vũ của chúa." Đối phó hắn nên không thành vấn đề." Nô Đồ Nam cười cận "Cái này cũng là đường hoàng duy nhất có thể an ủi, chẳng qua vừa nghĩ tới cái này, Trần Mặc lại có thể làm ra ngư ấu vì đều kính lễ câu thơ, Đường hoàng vẫn có chút không thích, không thích nhất chính là lúc đó đối với thơ lại là thái tử, này không phải nói rõ hoàng thất vua. Vậy hạ. Lúc này, dẫn Tổng quản trở về. Cái kia y làm sao hồi phục? Đáp ứng dự họp yến hội sao? Đường hoàng quyết định dứt bỏ những chuyện nhỏ nhặt này, tâm tư đều lưu ở cái kia y trên người. Nữ nhân này mấy tháng trước đi tới Trường An truyền thụ tâm gia, chính độ cực cao vô cùng có khả năng là đi ngang qua tinh tướng. Nghe nói bên trong tinh vực trăm nhà đùa tiếng, tinh tướng đều có bách ra bối cảnh, Đường Hoàng cũng không kỳ quái. Bây giờ cùng Trường An quân tranh đấu kịch liệt, nếu như có thể đem nàng lôi kéo đi vào, như vậy Trần trưởng Thiên không đáng kể chút nào uy hiếp. Hồi bẩm bệ hạ, Uy đại sư đã đáp ứng bệ hạ mời. Duẫn tổng còn nói, Đường Hoàng đại hỷ Chúc mừng bệ hạ, nữ nhân này đường đi thân bí, nếu là cùng nàng bấu víu quan hệ, đối với hoàng thất rất nhiều trợ giúp, thậm chí lúc cần thiết có thể vứt bỏ ra. Lô Đồ Nam chúc mừng. Nàng cuối cùng cũng coi như chịu tiến cung không ngủ công chấm thành tâm thành ý. Đường Hoàng cầm lấy cái chén hớp trà, tâm tình thật tốt. "Bệ hạ, không biết có một câu nói nô tỷ có nên hay không nói?" Duẫn tổng quản nơm lớm lo sợ. "Chuyện gì không núm, Duẫn tổng quản này có thể không giống phong cách của ngươi." Nô Đồ Nam cười nói, "Tôi ý đại sư là đáp ứng rồi, chẳng qua ý nô tỳ xem nhưng là bởi vì một nhân tài đồng ý." "Một người? Ai mặt mũi có lớn như vậy có thể làm cho nàng đáp ứng?" Vạn vợ thủ toạ. "Ừ, hắn cũng có thể." Đường Minh Thế cười cợt. "Hôi bẩm bệ hạ, người này là trưởng an phủ bốn điện hạ chân mạc." Dưãn tổng quản không dám mở dấu. Cái gì? Đường Minh Thế cùng Ngô Đồ Nam nhất thời chấn động. Chương 153, không muốn. Vậy. Một tiếng nổ vang, Đường Hoàng trong tay đôi long hấp nước sứ chén nhất thời hóa thành một mịn. Bạch Hạ vui nộ, Dưãn tổng quản ngã quỵ ở mặt đất. Ngươi là nói thật chứ? Là bởi vì Trần mặt mới đáp ứng. Đường Hoàng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Ngô Đồ Nam nói, ngươi không có nhìn lầm sao? Tiểu tử kia có tài cán gì có thể nào được Tinh Tướng mặt mũi, ngươi lại như thực chất đưa tới. Dưãn tổng quản liền đem chính mình nhìn thấy rõ ràng mười mươi. Không sót một chữ thuật nói một lần. Đường Hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lần này, Vô Thiên Đạo người Ngô Đồ Nam cũng thu hồi nụ cười nhẹ nhõm hay còn trầm tư. Đường Hoàng vất tay một cái, để hắn lui ra. "Đạo nhân, ngươi có thể nhìn thấu cái này Trường An phủ Trần Mặc đến cùng là sẽ ra chuyện gì sao?" Đường Hoàng hỏi. Ngô Đồ Nam trầm ngâm, "Bản đạo xem, hắn hay là gặp may đúng dịp được tu luyện tinh lực năng lực. Như vậy đúng là có thể giải thích Trần Mặc vũ lực tăng nhanh như gió, thế nhưng căn cứ Đường Hoàng biết được tình báo, Trần Mặc không có cơ hội này tiếp xúc tinh tướng gì, lại nói sẽ có tinh tướng gì có thể vừa ý hắn?" Nếu muốn ngăn ngắn mấy tháng thoát thai hoang quốc, này tinh tướng tất nhiên đánh đâu tháng đó không gì cả nổi, rất có lai lịch, như vậy vấn đề đến, đến rồi. Thật sự có như vậy tinh tướng sẽ tìm thị tinh loại này phiền phải sao? Cùng với tin tưởng cái này, Đường Hoàng càng thêm đồng ý cho rằng nhân hoàng Trần trưởng Thiên khiến cho cái gì lừa dối thủ đoạn. Nay Trần Trường Thiên sáng tạo trưởng Thiên ấn liền để chấm cảm thấy người này dã tâm rất lớn, hắn có thể thật có thể làm được. Đường Hoàng chấm rọng. Coi như thật sự làm sao sợ đây? Nô đồ nam không để ý lắm. Vậy hạ nhưng là quên Giang Yên Vũ sinh ra ngày đó liền bị bên trong tinh vực vừa ý tiến vào bên trong tinh vực tu luyện, lần này nàng tham gia thần vũ cử. Ân, cái này Trần Mặc cũng không biết nơi nào được tin tức, lại đoán đúng Giang Yên Vũ ẩn dấu tuổi tác. Chẳng qua điều này cũng nhất định hắn không thể nào sẽ là Giang Yên Vũ đối thủ, vậy hạ đều có thể yên tâm. Quy củ đều là chính mình đính, chỉ cần có thể đối phó cái đinh trong mắt, ẩn dấu tuổi tác tính là gì? Vô thiên đạo người, người nói tới cũng vậy. Chẳng qua người này gần nhất trở lại Trường An, liên tiếp làm ra vài món sự tình đều là kinh động thiên hạ, e sợ cố ý gây ra. Đường Hoàng nói: "Tiến hội trên, vậy hạ liền thuận tiện tìm người đánh đánh hắn kiêu ngạo. Người này bây giờ ở trường An là văn võ song toàn, bản đạo nhân liền không tin đại trọng Vương Triều bên trong liền không ai có thể chỉ hắn. Việc này phải cố gắng chấm trước." Đường Hoàng đang chiều, hắn nhìn một phái tiêu giao vô thiên đạo người, cười nói: "Vô thiên đạo người có một món pháp bảo vô thiên tán, nếu là vô thiên đạo người có thể ra tay, chấp liền không nhiều như vậy phiền não rồi. Tiểu tử kia còn không đáng bản đạo nhân ra tay." Vô thiên đạo người ngữ khí phi thường xem thường, chân mặc tuy rằng ở trường ăn rất nổi danh thành Nhưng dù sao cũng chỉ là một cái lôi kiếp cũng không đến tu sĩ, đối thủ như vậy một cái tay liền có thể ép chết. Chẳng qua nói đến chính mình đắc ý nhất pháp bảo, nô đổ Nam khẽ mỉm cười, người này còn chưa xứng chết ở bản đạo vô thiên tán trên, bản đạo đàn thuật cũng có thể làm cho hắn nếm thử. Đường Hoàng đại hỷ, hắn nhưng là biết cái này đạo nhân luyện đang lợi hại. Cái kia chấm liền yên tâm. Khoe sắc đỉnh. Giang bên người phương nào lần đầu gặp gỡ nguyệt, Giang nguyệt năm nào lần đầu chiếu người. Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang nguyệt hàng năm chỉ tương tự. Giang Yên Vũ ở trong đình nhìn tở câu thơ, chậm rãi niệm lên bất tri bất giác có chút yêu thích, đặc biệt là Giang bên người phương nào lần đầu gặp Giả Nguyệt. Giả Nguyệt năm nào lần đầu chiếu người. Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm chỉ tương tự. Này vài câu tràn ngập một loại bất đắc dĩ tăng thương phiền muộn. Được, viết thật tốt, đáng tiếc không hoàn chỉnh. Giang Yên vũ mặt quay hàm hừ hảo, than gia đáng tiếc. Làm sao, ngươi lại sẽ phạm phu tục từ câu thơ cho mê đến. Một tiếng xem thường cười nhạo vang lên ở khoe sắp đỉnh. Giang Nam trong phủ dám cùng nàng nói như vậy lời nói cũng chỉ có một người. Hàng Ôn nên ngang đi vào khoé sắp đỉnh, quay về nải thơ toát ra kinh bị. Vũ Lực tinh tướng xem thường nhất chính là những này phong hoa tuyết nguyệt, bi thường xuân thu không ốm mà rên. Có thể đem Nư Ấu Vi đều kinh sợ, này thơ viết sắc thực rất tốt, Tiên Vũ là mặc cảm không bằng. Giang Yên Vũ rất thản nhiên. Một cái tự làm thanh cao cả cơ mà thôi." Hàng Ôn cười gằn. "Tỷ tỷ, lời này nhưng là không thích hợp, Tiên Vũ xem Nư Ấu Vi có cổ đại nhạc cũng thật không đơn giản a." Giang Yên Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hàng Ôn tự cao tự đại, xem thường. "Đúng rồi, lần này ta tới là mang Đường Hoàng nói cho ngươi một chuyện." "Hả?" "Mấy ngày nữa trước điện yến?" Đường Hoàng để ngươi chuẩn bị một chút. Thánh thượng muốn cho Yên Vũ chuẩn bị cái gì đây? Giang Yên Vũ trên mặt mang theo ý cười. Há, là như vậy, vạn thọ tử thủ tọa cũng sẽ có ghế đến hội, đến lúc đó yến thượng, hắn sẽ ra một cái để mục ngươi lại mấy ngày nay nghỉ ngơi. Còn có chuyện này ngươi cũng chuẩn bị một chút." Hàng Ôn giao ra một phong thư hàm. Giang Yên Vũ mở ra vừa nhìn, vẻ mặt đẹp đẽ mà cân nhắc. "Bệ hạ đây là dự định ở trước điện yến thượng thất bại Trần Mặc công tử kiêu mà. Người này gần nhất có chút danh tiếng quá mức rồi, đến hảo hảo dạy hắn là người." Hàng Ôn cười gằn. Giang Yên Vũ hừ một tiếng. Đây là để mục con có. Hàng Ôn tỉ tỉ, không cần. Giang Yên Vũ chối từ rất hàng ôn hảo ý, phóng ra như hoa kiểu diễm ý cười. Tiên Vũ cũng không muốn chiếm một người đàn ông tiện nghi. Cái kia tùy ngươi vậy. Hàng Ôn không đáng kể, một người đàn ông tiêu ngạo ở tinh tướng trong mắt bất cứ lúc nào có thể diện, không đáng nhắc tới. Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm chỉ tương tự, nếu như Trần Mặc chết rồi, này mỹ hảo thơ nhưng là thật sự tuyệt hắc. Giang Yên Vũ đọc một lần, đột nhiên có chút không muốn lên. Trướng an cửa hoàn cung, hồng tường Ngoài xanh, đúc bằng thép, cung điện treo leo, bao la băng ngát. Khí thế hùng vĩ không thể ngưỡng dừng. Mặt đất như sát, nhiều đội cầm trong tay tinh kỳ, thổi hùng tráng kẻ lệnh, nội trống, minh trung đội danh dự ngũ, cùng với bốn phía tản ra, võ trang đầy đủ, trắng trụ ngân giáp, lơ lửng bội đao, con lấy cung nọ lạnh lùng hộ vệ. Những này là Bạch Hổ Cấm vệ, phụ trách hoàng cung phòng ngự, cùng Huyền Vũ Cấm vệ phụ trách bên ngoài hoàng cung bao vây không giống, ở trong hoàng cung bộ, Bạch Hổ Cấm vệ nắm giữ mạnh nhất quyền chấp pháp lực, bọn họ không chỉ kiếm pháp chất Việt, tài cung cũng là lưu. Ở trong hoàng cung, chỉ là những này Bạch Hổ Cấm vệ đi lại liền giống như mãnh hổ giống như vậy. Thông thường võ giả đều sẽ bị sợ mất mật, đại khí không dám thở một cái, hoàn toàn biểu lộ ra hoàng cung hiền hách uy nghiêm. Trường An phủ giá lâm, cho đi." Một tên giáo úy cao giọng kết lên. Đại trọng vương triều song quân có vào chiều không su, kiếm lý lên điện, tiết tán bất danh cao nhất đại ngộ, cái khắc văn đại thần tiến vào hoàng cung đều phải trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, thậm chí đi bộ vào cung, Trường An phủ thì lại không cần nhiều phiền thoái như vậy, mấy chiếc xe ngựa mên ngông quần quần tiến vào hoàng thành để xung quanh trước tới tham gia trước điện yến hội đang tiếp thụ kiểm tra thi hội, nhà giàu đều vô cùng hâm mộ. Trần Mặc ngồi ở trong xe ngựa, Nhìn thấy hoàng cung đại đạo hai bên, có thanh tất lầu gỗ, điêu khắc mái con vay quần đấu, một đường vào xem thấy những kia nghiêm chỉnh huấn luyện cấm vệ, ánh mắt nghiêm nghị. Một cái vương triều cường thịnh, xem chính là cái gì? Tự nhiên chính là lễ nghi, lễ nghi uy nghiêm, mà những lễ nghi này, uy nghi từ hoàng thất tối người ở bên cạnh giỏi nhất thể hiện. Hoàng thất mạnh, bọn họ liền có niềm tin, cái gọi là vên váo hung hăng. Đại trọng vương triều thái tổ một tay sáng lập tứ đại cấm vệ, này bạch hổ cấm vệ hào không nửa điểm yếu thế, cho dù đối mặt trường an phủ tòa giá cũng là đúng mực, thậm chí trong ánh mắt bao hàm một tia cứng như sắt thép ác liệt. Từ trong mắt bọn họ, Trần Mặc Tâm Ý có thể cảm nhận được gần tại nguy hiểm cùng ý, xem ra lẫn nhau trong lúc đó cũng là động một cái liền bùng nổ. Bạch hổ cấm vệ cũng là như vậy, không biết còn lại Thanh Long cấm vệ cùng Chu Tước cấm vệ làm sao cùng phong thái. Chu Tước cấm vệ lập tức liền có thể nhìn thấy, bọn họ phụ trách vào triều đại thần ăn uy, xem như là một cái cẩn vệ, nhưng Thanh Long liền phi thường thần bí, truyền thuyết cái này chỉ nghe mệnh đường hoàng cấm vệ tụ tập đại trọng vương triều đứng đầu nhất tinh anh thiên tài, thậm chí truyền thuyết đường hoàng quốc bảo Huyền Vũ bảy biến một phần đều chuyển cho. Thanh Long cấm vệ. Tỉ tỉ Hiện tại Trường An phủ thế lực có thể cùng tứ đại cấm vệ khá là sao?" Chân Mặc thả xuống mảnh, hỏi ngồi chung một chiếc xe ngựa tang tỉ. Lần này dự tiệc, Trần Loan cần phải cùng hắn ngồi chung. Chẳng qua có cái mị nữ đồng hành, trong vùng xe mùi thơm cả phòng, nhưng là làm người thay lòng đổi dạng. Trần Loan mở mắt ra, suy nghĩ biết. Bây giờ Mạch Đao vệ có 600 tên, chẳng qua cùng tứ đại cấm vệ so ra vẫn còn có chút thế yếu. Trường An phủ Mạch Đao vệ ở đại trọng vương triều bên trong cũng là một chỉ sức mạnh khổng lồ, Mạch Đao vệ nổi danh nhất chính là sở hữu võ giả tay nắm một thanh thật dài Mạch Đao, lúc có 4 sao có thể cùng tiểu lôi kiếp tu sĩ đối kháng. Lần này đến hoàng cung dự thiệp, Trương An phủ cũng sẽ phái ra vài tên mạch đao vệ tùy tùng. Chẳng qua cùng tứ đại cấm vệ so ra vẫn là thua kém không ít. Tứ đại cấm vệ có hơn 1000 tên võ giả, trong đó mỗi cái cấm vệ đều có không ít lôi kiếp tu sĩ, cứng hợp lại không có phần thắng. Mà ngoại trừ Vân Bài, cái khác quân không chính quy uy hiếp hầu như có thể bỏ qua không tính. Nói như vậy, nếu như một ngày kia thật cùng đường hoàng đối lập, Trường An phủ tình cảnh cũng không lạc quan, phải biết, giang nam quân cũng có thể có thể đứng ở hoàng thất bên kia, cũng khó trách Trần Hổ Hào muốn phản bội. Sợ cũng là nhìn thấy trường an phụ không an thua. Năm nay Phong Hầu Tế Điện, đường hoàng có ý định muốn suy yếu phụ thân sức mạnh, đem mạch đao vệ rơi xuống 300 tên. Trần Loan trong mắt mang theo cảm ghét. Phong Hầu Tế Điện là phong tước vị, trường an quân như vậy cấp bậc tuy rằng không bị ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng to lớn nhất toàn lực, binh quyền vẫn là sẽ bị muốn tận nghị cách suy yếu. Nếu có thể đem mạch đao quân uống máu rèn đúc 5 sao thậm chí 6 sao, cái kia tứ đại cấm vệ liền không đáng sợ đi. Trần Max suy nghĩ một chút. Trần Loan cảm giác mình đệ, đệ thực sự là ngây thơ đáng yêu. Tiểu đệ, 4 sao đã là rèn đúc sư cực hạ. Phải đem 600 tên mạch đao quân toàn bộ đúc thành năm sao, trừ Phi Đúc kiếm sơn trang dốc túi giúp đỡ, như vậy hay là có thể đạt đến, nhưng cũng chỉ là hay là. Tình võ không phải thiên mệnh, đúc tinh quá khó khăn. Trần Loan lắc đầu, bên ngoài tinh vực hoàn cảnh, năm sao hầu như là tình vo cực hạn, cao đến đâu liền rất khó khăn. Thế nhưng 4 sao thăng năm sao quá khó khăn, một khi thất bại, binh khí sẽ dã chẳng xe cát, tính không ra. Chẳng qua muốn thực sự là rèn đúc thành năm sao, cái kia sắc thực đối phó đại cấm vệ không thành vấn đề, coi như là gặp phải Trư Hầu Liên quân cũng không sợ. Trần Mặc cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Tiểu đệ, ngươi trưởng thiên ấn cùng Ngũ Chỉ Sơn tu luyện thế nào rồi?" Trần Loan hỏi. Dung hợp cũng không tệ lắm, đã có chút năm phần. Thực là không tồi, tiểu đệ, tỷ tỷ hiện tại thực sự là muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa." Trần Loan cái nhìn này khá là phong tình, để Trần mặt mặt đỏ không lứt. "Tỷ tỷ khâm phục cái gì? Ngũ Chỉ Sơn thần thông cũng coi như là quá cổ thần thông, ngươi lại có thể tìm tới đây. Chờ ta luyện thành ta trở lại giáo tỷ tỷ ngươi, còn có ca ca bọn họ." Trần Mặc cười nói. Loan dùng ngón tay đốt Trần Mặc vùng trán, động tác uyển nhu, không nói ra được từng chữ. Vậy chúng ta liền nói rõ, nếu như ngươi dám lừa gạt tỷ tỷ, tỷ tỷ liền tiếng ngươi. Tỷ tỷ, ngươi còn muốn có muốn hay không đệ muội? Trần Mặc cười ha ha, Trần Loan khỏe miệng xẹt qua không chút nào do dự bỡn cận ý cười, đáp lại tương đương kiên quyết cùng quả đoán. Chương 154, trước điện yến. Xe ngựa đến đại điện bên ngoài lại, liền có mấy cái thái dám phụ tới, Trần Mặc cùng tỷ tỷ xuống xe ngựa liền nhìn thấy phụ thân và nhị ca cũng xuống xe, đón lấy ăn Mặc đỏ tươi lớn bảo, theo huyền chim cầm phục thị vệ cung kính nên đón tới đón chờ bọn họ. Những này hồng bào vệ nữ có năng có, nam mặt như ngọc, phong thần tu lão. Nữ vầng trán ngami, phấn mặt đôi môi, diễm lệ mới vật. Từ khuôn mặt thần thái, trên người khí tức đều là qua tiểu lôi kiếp. Những thị vệ này cử chỉ nghiêm túc, đối mặt cả triều trọng thân đúng mực, đầy đủ biểu hiện hoàng gia lễ nghi, không cần phải nói, những này chính là Chu Tức cấm vệ. Chu Tức cấm vệ phụ trách lễ nghi, thi vệ bình thường của yến, trọng yếu buổi tiệc đều do bọn họ phụ trách, bình thường liền làm hoàng tử công chúa ở trong hoàng cung bảo đảm bảo vệ bọn họ. Đại điện có một loại khí vũ rộng rãi cảm giác, lưu ly địa gạch, vàng son lộng lẫy, bên trong văn võ quan trước, trưởng an nội các đại thần, thậm chí rất nhiều hoàng tử Công chúa đều ở trong đó, dựa theo địa vị cao thấp, có nghiêm ngặt đẳng cấp rõ ràng. Bốn phía nhạc khí trung nhạc ở nhạc sĩ gõ tấu xuống, chuyến ra tươi đẹp tâm nhạc, sắp xếp hạ hình lưu hương, phun ra dị thơ ngon, lượn lờ yến vũ, mở ảo biến hóa, thật là tươi đẹp. Theo sướng sư Trường An quân giá lâm, náo nhiệt hội trường lập tức yên tĩnh không hề có một tiếng động, hội trường mấy trăm hai mắt sạch liền lạch xoạch nhìn lại bọn họ, từng người đứng dậy, không mình hành lễ, tình cảnh rất đồ sộ. Song quân cùng hoàng đế bình tề, đủ vị trí ở tối bên trên. Chân trưởng nhanh chân đi vào vị trí của chính mình ngồi xuống. Hậu cái dồn dập tiến lên rót rượu. Về sau, Trường An cái khác môn thiệt, thế ra thủ đô đến trúc rượu chúc. Trần Mặc hiện nay ở Trường An là tối đang hot nhân vật, trở lại Trường An không mấy ngày đã đem Trường An quấy nhiều trời đất xoay vẩn, khiến người ta vì đó chó mắt vá mồm, đặc biệt là cùng thái tử bái thầy tiền đặt cực quả thực là kinh rất mọi người cầm. Dáng cùng Yên Vũ quận chúa hò hét điều này cũng không hổ là Trường An quân dòng roi. Giang Nam quân Gia Lâm. Bên ngoài lại truyền tới một tiếng tuế lệnh. Tiến trước lại là một tĩnh, chỉ thấy một tên nam tử đi vào yến bên trong, hắn mang theo tử kim quan, dây cột tóc xuống. Mắt như tinh thần, mặt như ngọc, da rẻ trắng nón, hình thể thon dài, khí chất cực kỳ văn nhã, có một loại không nói ra được tuấn tú phong thái. Thoạt đầu xem đầu tiên nhìn, chỉ cảm thấy người này ôn nhu các loại, hoa hoa khí khí, dường như tài Hoa Nội liễm nho sinh, chẳng qua ai có thể nghĩ tới như vậy nho nhã thư sinh thỉnh lỉnh chính là đại trọng vương triều song quân thứ hai Giang Nam quân Giang Nho Tú. Người cũng như tên, nho nhã tú lệ. Ở Giang Nam quân bên cạnh còn có một chút gia quyến, trong đó có một tên thân thể thướt tha thiếu nữ đặc biệt chói mắt, ở nàng tiến vào cuối cùng liền ngay lập tức sẽ để ánh mắt của mọi người không thể rời đi. Tiểu nữ hoàn toàn kế thừa dáng nam quân nho nhã phong thái, đi lặng, lại như là một cây trắng non trắng hoa biết hợp, không nhiễm bụi trần. Đây chính là bây giờ đại trọng vương triều danh tiếng to lớn nhất thiên tài thiếu nữ Giang Yên Vũ đi. Trần Mặc mi mắt buông xuống, âm thầm phỏng đoán. Giang Yên Vũ cũng nhìn thấy Trần Mặc, đối với cùng nàng sánh vai cùng nhau thậm chí có chút đạt đến nam tử, nữ hải có vẻ cũng không hiếu kỷ, liếc một cái hờ hững mà qua. Theo thường lệ, trừ trường an quân ở ngoài, quan giai thấp hơn một bậc đều dồn dập không mình lễ. Giang Nho túm mỉm cười đáp lễ, tới chớp nhất đến trưởng an quân Trần Trưởng này trước bạn. Giang bà bá. Trần Mặc đám người đứng dậy ỗ quyền. Trần Mặc chất nhi rất lâu không gặp a. Rang Nho Tú cười nói: "Gần nhất ngươi sự tình có thể để Rang thúc giật nảy cả mình a. Đôn đại đều là khuyết đại." Trần Mặc khách khi nói: "Ngươi nói muội muội ta ẩn giấu tuổi tác tham gia thần vũ cử thật sao?" Rang gia ra một tên huynh trưởng nói chất vấn. Tiên vũ muội muội tiên tư ngang dọc, khó tránh khỏi sẽ không để cho người như thế nghĩ, nếu như muội muội lòng mang khúc mắc, ta chén rượu này liền làm xin lỗi." Trần Mặc cũng là hào phóng giơ lên chén thủy tinh, quay về Rang Yên Vũ cười, hồn nhiên không có cái gì dương bạc kiếm lý Lạ như huynh trưởng đối với muội muội bình thường uống một hơi cạn sạch. Loại chuyện nhỏ này không đáng tự phạt một chén. Giang Yên Vũ nụ cười có chút hiếu xúc. Đúng là Trần Mặc Điện Hạ cùng Thái tử đánh cực để Yên Vũ có chút thụ sủng nhược kinh đây. Nghe được nói đến tiền đặc cực, tất cả mọi người vịnh thai lên muốn nghe cái báo quái. Trần Mặc nhún nhún vai, coi như thần vũ cử ta chỉ tranh cái bằng nhãn, thám hoa, Yên Vũ muội muội cũng sẽ không tin tưởng đi. Nói cũng là, đại trưởng phun nên chí hướng rộng lớn. Giang Yên Vũ khen, Trần Mặc Điện Hạ nếu như thật khiêm tốn, Yên Vũ thật là có chút xem thường ngươi, bất quá lần này thần vũ cử Yên Vũ cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không lưu trước hà tình cảm đây. Cái kia không thể tốt hơn. Rất ít vài câu, mãnh liệt dấu diếm. Giang Nam Quân ngồi ở bên cạnh một bàn, Giang Yên Vũ một phái hỏa thuận gió xuân thái độ. Tiểu Đệ, nghe nói Giang Yên Vũ cùng hàng Ôn gần nhất quan hệ rất tốt, người có thể muốn lo lắng nàng có lưu lại hậu chiêu. Trần Loan nhẹ giọng đáp. Giang Yên Vũ ở thi hội bên trong không có thể hiện ra thực lực, ung dung ngắt đến thứ nhất tiến sĩ, chẳng qua nàng Yên Vũ kiếm pháp có người nói cùng Hằng Ôn luyện qua đã đến tài năng như thần cảnh giới. Trần Mặc lại nhìn lại Giang Yên Vũ. Nữ hài rất bình tĩnh chỉ trông trông, không nhìn ra sâu cạn cùng tu vi, chẳng qua từ trên người nàng, Trần Mặc mơ hồ ngửi được một loại mùi vị quen thuộc, cực kỳ như là tu luyện tinh lực cảm giác. Tiên Vũ mọi mọi người rất ôn hòa, trong vương thành vô số người hái mộ nàng. Trần Lân ở bên cảm thán, nhìn Giang Yên Vũ ánh mắt cũng là dấu giếm quý mến. Chỉ tiếc Yên Vũ mọi mọi thiên phú quá lợi hại, đại trọng vương triều bên trong không có ai có thể xứng với nàng. Trần Lân vô vũ trầm mặc vai, lời nói ý vị sâu xa nói, "Mặc đệ, ngươi có thể phải cố gắng lên, ta xem triều đại cũng là ngươi có tư cách này." Ngươi nói nhăng gì đấy? Trần Loan bóp một cái trần mặc. Trần mặc đau nhe răng rất là vô tội, nhị ca nói ngươi nắm ta làm gì? Trần Lân cười hì hì, nghe nói Giang Nam Quân làm người cực kỳ phong nhã, xem thường quốc chính, vì lẽ đó rất được bệ hạ yên tâm, nếu như hai nhà chúng ta kết nhân, như vậy cũng không cần phải lo lắng hoàng thất. Nếu như chúng ta cùng hoàng thất trở mặt, Giang Nam Quân đứng hoàng thất bên kia, cùng Yên Vũ muội muội là địch, không đành lòng nhà. Ngươi liền không ngại ngùng bán đi tiểu đệ hạnh phúc sao? Tiên Vũ muội muội cốt sắc thiên hương cũng là triều đại đệ nhất nhân, tiểu đệ làm sao sẽ thiệt thòi. tiểu đệ đừng nghe hắn. Ta xem Giang Yên Vũ lòng dạ rất sâu, ngươi phải cẩn thận. Ai nha, Loan muội, ngươi sẽ không lại ăn tứ đệ giẫm đi, muốn chết. Trần Mặc không nói gì nghe nhị ca Tam tỷ làm mò, nhị ca tính cách từ trước đến giờ phóng đãng phong lưu, chê hoa ghẹo nguyệt, không giữ mồm giữ miệng, mà Tam tỷ một mực làm người chính phái, không ưa những này, khi còn bé vì chăm sóc hai người bọn họ đồng thời đều là không ít cái nhau. Cảm giác bây giờ cùng giờ giống như, Trần Mặc lại không khỏi yên lặng nở nụ cười. Sau một chốc, cung đỉnh sướng sư lại nói, vạn tội tự thủ tọa từ hư pháp sư Giá Lâm. Lần thứ 3 Phòng yến hội lập tức trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vài tên tăng nhân từ cửa đi vào, những này tăng nhân ăn mặc màu vàng áo cà sa, cầm trong tay pháp trượng, dáng lành di động, thần thánh trang nghiêm, bọn họ vừa vào trận, phú hoa phòng yến hội lại như bị rửa sạch giống như vậy. Tất cả mọi người, dù cho song quân cũng là trang trọng cực kỳ. Những này tăng nhân đều là vạn thọ tự đỉnh cấp tiên sư, cầm đầu từ hư pháp sư là vạn tọa thủ tọa, địa vị cùng song quân không phân cao thấp. Thiện ra là đại trọng vương triều bên trong chân lưu phái, vạn tọa tự do là đại trọng vương triều thiện ra đứng đầu. Chính là đường hoàng đường minh thế nhìn thấy cao tăng đều muốn thành tính tạo thành chữ thập, không được vui nộ dáng vẻ. Thiện gia thủ tọa lại cũng tới a. Này ngược lại là ra ngoài Trần Mặc bất ngờ, vạn thọ tự thủ tọa địa vị cao thượng đều đang ngồi thiền, cực nhỏ dự học phàm thế tục sự tình, xem ra lần này vạn thọ tử cũng là phi thường coi trọng. Tiểu đệ, ngươi không biết đi ngươi Hàn Sơn thập đắc vẫn làm được sao, nghe nói từ hư đại sư đều bị đả kinh động đây. Trần Loan nhẹ giọng nói, lời này có lợi hại như vậy sao? Trần Mặc giò nhẹ, vậy thì đem vạn tọa thủ tọa cho đã kinh động. Đương nhiên Thiện ra có thể lưu một câu thiện ngữ liền có thể tôn sùng là đại thiện sư, vạn thọ tự nhiều năm như vậy, nhưng không có vài câu giống như ngươi vậy có thể đánh động lòng người. Trần loan ánh mắt đống nhiên tràn ngập thương yêu, cũng không biết chính hắn một tiểu đệ những năm này đến cùng ăn bao nhiêu không cách nào đã biết khổ. Thế gian băng ta, bát nạt ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, đê tiệt ta, ác ta, gạt ta, làm sao xử phạt tử. Chẳng qua là nhìn hắn, để hắn, do hắn, tránh hắn, gian lòng hắn, mời hắn, không cần để ý hắn, lại chờ mấy năm ngươi lại nhìn hắn muỗi một chữ không không khiến người ta thay đổi sắc mặt. Khi này cú Hàn Sơn thập đắc vấn kinh động trường a lúc, mọi người chỉ cảm thấy kinh diễm, thể hồ con đỉnh, Trần Loan nhưng là phi thường đau lòng, từ trong lời này phẩm ra Trần Mặc gian khổ. Bất luận Trần Mặc phát sinh cái gì, Trần Loan cũng không muốn hỏi, lại hắn trở lại trường an một khắc đó, Trần Loan liền âm thầm thề nhất định phải bảo vệ cái này tiểu đệ không hề bị bất kỳ khổ. Kỳ thực lời này là ta trong ngậm được, không phải ta nói, ở Thanh Long trấn ta cũng trải qua không tội. Trần Mặc giải thích. Trần Loan cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Lại là trong ngậm được, đúng rồi, Mặc đệ Ngươi câu kia thờ mặt sau nghĩ tôi không? Trời ạ, ta lòng ngưỡng ấy. Trần Lân nhớ tới chuyện này, nhanh nói cho Nhị ca, để Nhị ca nghe một chút. Nhị ca là giúp Ngư Ấu Vi hỏi thăm chứ? Liền không thể để cho Nhị ca đi Ngư Ấu Vi trước mặt khoe khoang sao? Trần Lân một mặt thất bại, lần trước hắn thật vất vả tiến vào Ngư Ấu Vi Huyền Cơ viện, tiếp nhận ngồi một ngày, Ngư Ấu Vi đều là hỏi thăm Trần Mặc sự tình, thực sự là hận không thể vài tuổi đái rầm đều biết. Mà Ngư Ấu Vi ý tứ cũng là phi thường muốn biết Trần Mặc phía dưới thơ. Không đến náo, lần này từ hư pháp sư đến rồi, trận này thực giảo. Trần Mặc ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Trần Trường Tiên đánh gây huynh đệ nói chuyện. Chuẩn bị. Trần Mặc chấp xuống mắt. Trần Trường Tiên không nói, chỉ là liếc nhìn Giang Nam Quân. Không lâu, tất cả mọi người hầu như đến đông đủ. Thánh thượng giá Lâm. Theo to do hướng hưởng, một cái ăn mặc long bảo, đầu đội long quan nam tử từ cửa hồng đi vào, sau lưng hắn chen chúc đều là hoàng tử công chúa. Tham gia bệ hạ, bệ hạ Vạn Thọ vô cương. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ song quân cùng Vạn Thọ tự thủ tọa đều quỳ xuống đến quỳ lạy làm lễ, so với song quân ra chợ lúc, khí thế càng là cao mấy cái đẳng cấp. Chư vị bình thân, lần này trước điện yến không phải làm lễ nghi phiền phức. Đường hoàng ngồi trên long tòa, quả thật là khí vũ như ngang, khí thế như hổ. Trương An phủ, Giang Nam phủ, Từ Hư Đại sư cũng mời ngồi đi. Đường Minh Thế cười cợt, "Mọi người cùng nhau ngồi xuống." Đường Minh Thế phất phất tay ra hiệu, liền thấy một cô thiếu nữ duyên dáng, nhẹ nhàng đi vào điện bên trong, thình lình chính là Ngư Âu Vi. Chương 155, Yến bên trong tiệc. Ngưu Âu Vi liếc mắt nhìn chân Mặc, mang theo chân thành cảm động mỉm cười, "Thì có xin mời Âu Vi cô nương đánh đàn trợ hứng đi." Đường Minh Thế nói vữu áo vi tay trắng đánh đàn, tự nhiên âm luật lập tức để tiệc rượu mọi người rơi vào đến say xưa bên trong. Lần này thần vũ cử thi điện tự mở hướng tới nay tối long trọng một chuyện. Xong quân nhân tài lần ra, so với hoàng thất mấy cái vô dụng hoàng tử, chấm thật là vui mừng a. Đường hoàng trầm rãi nở nụ cười, nhìn chung quanh quần thần. Quần thần lấy rượu đại lễ. Giang Nho Tù Ôn Hòa nói rằng, bệ hạ nói quá lời, Giang Nam chi phúc cũng là triều đại chi hạnh, Giang Nam phủ cũng là như tổ tiên bình thường vì là đường thất gia sức châu ngựa. Giang Nam quân lòng son dạ sắt, lời này nói thật tốt. Một đám quần thần nhịp tán thưởng. Rất tự nhiên, mọi người càng làm tầm mắt phóng tới một cái khác quân trường An quân trên người. Trần Trưởng Tiên không chút biến sắc, hờ hưng nâng chén, "Bệ hạ anh minh quyết đoán, là vạn dân tri phúc, Trường An phủ tất nhiên là sẽ dốc toàn lực phụ tá nhân hoàng kiến thiết này thái bình thịnh thế." Mọi người hơi đổi, nghe ra Trường An quân trong lời nói chỉ, Trường An phủ sẽ phụ tá nhân hoàng xây dựng tứ hải thái bình thịnh thế, nhưng nếu như hoàng thất có ngu ngốc muốn đối với Trường An phủ ra tay nhiễu loạn này thịnh thế, Trường An phủ cũng sẽ không mặc người sâu xé. "Được." Đương Minh Thế cười ha, ha giọng nói như trung đồng, to rõ cực kỳ. "Thiên hạ thái bình." lòng người hướng về. Bây giờ chiều đại trước nay chưa từng có, Bắc có Trần Kỳ đại tướng quân Thảo phạt Bắc Man, uy hiếp rất gì. Đông Hải Hạ xa Dương đại tướng quân kinh sợ hại đảo các nước, chính là Nam Cương, Tây vực cũng là ngay trong tầm tay, Rửa sạch lục nhã, những thứ này đều là dựa vào chư vị ái khanh, tướng quân mới có thể có ngày hôm nay thành tựu, đến, chấm trước hết kính chư vị một chén. Đường Minh Thế nâng chén ra sức uống. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Quân thân tùy theo cung nên. Chân Mặc cũng uống một hớp rượu, ám chỉ đoán Đường Hoàng đế tâm. Đường Hoàng lại nói, hôm nay châm tâm tình thật tốt. Nghe nói Ngư ấu Vi ngươi chút thời gian trước, Trần Mặc giúp ngươi làm một lần đầu cổ đại khúc phổ. Ngư Âu Vi cung kính trả lời, hồi bẩm bệ hạ, là có việc này. Trần Mặc, ngươi cái kia lần đầu làm không tệ, nghe nói phần sau thiếu sót lại ít đi. Đường Minh Thế hỏi. Mọi người cùng nhau nhìn Trần Mặc, tựa hồ cũng rất chờ mong Trần Mặc có thể đem phần sau thiếu sót bù đắp. Trần Mặc không có ý định ra cái này danh tiếng, hồi bẩm bệ hạ, đây là tại hạ trong lòng đo được, phần sau thiếu sót không nhớ ra được. Đường Hoàng nói, thực sự là đáng tiếc á bài thơ này làm rất tốt, nói vậy Ngư Âu ngươi cũng là như thế xem đi. Nay thơ xảo đoạt thiên công, ý cảnh thiên thành, chưa hoàn chỉnh xác thực đáng tiếc đây." Ngưu Hấu Vi nói. Đường Hoàng gật gù, cười nói, "Chấm nghe xong có chút ý động, Phong nhì, ngươi hồi cùng sau vẫn đóng cửa không, ra chuyên tâm nghiên cứu, không biết làm sao." Thái tử Đường Phong đứng ra, hồi bẩm nói, phụ hoàng, nhi thần bất tải, trong ngộng ngẫu nhiên đạt được một câu. Ngươi cũng là trong ngõ ngẫu nhiên đạt được." "Ha ha, tốt lắm, nói đến để chư vị nghe nghe lời ngươi cùng Trần mặc so ra làm sao." Đường Hoàng ra hiệu, "Vậy thì có xin mời Hấu Vi cô nương biểu diễn." Đường Phong ôn hòa mời. Lưu Vũ khẽ mỉm cười, cũng không gặp có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, rất yên tĩnh đánh đàn. Tiết diệu một hồi liền yên lặng như tờ, trận mạc làm được này, lần đầu cổ đại khúc phổ đã danh luôn đại trọng vương triều, tất cả mọi người rất chờ mong phần sau thiếu sót sẽ là như thế nào. ấu Vũ đánh đến thanh phong phổ trên chịu không nổi lo âu, đường phong lần này niệm đến, chẳng nghe thiên hạ chuyện bất bình, 10 năm mãi kiếm thừa chu làm được. Câu thứ nhất đi ra liền lập tức chiếm được đạt được mọi người tha phục. Trần mạc Thơ làm được một mảnh đi thông thả, phong trên trụ không nổi lo âu liền im bật đi, cảnh vật có thể nói đạt đến cực hạn. Lưu lại một cái sâu xa ý cảnh, dư vị dài lâu. Đường Phong rất khéo léo liền đem cảnh tượng biến đổi, một thủ trưởng thơ chỉ là vịnh cảnh tự nhiên là bình thường vô cùng, hắn liền đem cảnh tượng chuyển đổi đến anh hùng hào khách trên người, miêu tả một cái đóng cửa mài kiếm bạch ti hiệp khách, một mình ở bóng đêm trong sông Thừa Chu dạo chơi, thể muốn dùng kiếm trong tay bình định thiên hạ chuyện bất bình, để cái kia soi sáng cổ kim minh nguyệt từ đây lưu lại hắn chuyển kỳ. Không thể không nói Đường Phong lần này thay đổi để Trần Mặc cũng rất khâm phục. Hắn sửa phần sau thiếu sót ý cảnh cần đại khí không ít, nhìn qua cũng là không thể bắt bẻ. Trước nửa đoạn làm được là giỏi như vậy. Hậu nhân muốn bù đắp phần sau thiếu sót bao nhiêu có thể lãnh hội một ít. Trần Mặc dám cam đoan cái này thái tử cái gọi là chuyên tâm nghiên cứu sợ cũng là tìm học sĩ mới làm thành. Chẳng qua Đường Phong làm đến cùng cũng không phải nguyên tắc, hắn làm được lại làm sao xảo diệu, ý cảnh làm sao đại khí cùng trước Trần Mặc làm xuân trang hoa nguyệt dạ cùng phối hợp vẫn là không ít tí vết, chính là khiển từ trên cũng không có như vậy tự nhiên mà thành. Chỉ cần là am hiểu âm luật liền có thể rõ ràng trong đó chênh lệch. Những người khác vỗ tay tán thưởng, vì là Đường Phong phần sau thiếu sót thơ làm lớn tiếng khen hay, nghiêm nhiên một bộ vượt qua Trần Mặc tạo thế. Điều này làm cho tỷ tỷ Trần Loan rất xem thường chẳng qua là dựa vào tiểu đệ bù viết ra có cái gì tốt, bắt trước lời người khác. Trần Mặc Tiếu Tiếu không để ý lắm, nhìn Ngư Âu Vi, phát hiện người sau mang theo mỉm cười, nhưng hào không gợn sóng, cũng không có một chút nào thất thố cử chỉ, lại như Đường Phong làm rất tốt nhưng không đủ để làm cho nàng độc tâm. Luyện tập cổ đại khúc phổ nhiều năm, Ngư Âu Vi tự nhiên so với ai khác đều hiểu Đường Phong làm thơ cùng mình khúc là không xứng với. "Ngư ấu Vi, ngươi cảm thấy cùng Trần Mặc so ra làm sao?" Đường Hoàng Cân nhắc hỏi. Ngư Âu Vi nói, "Thái tử điện hạ này phần sau thiếu sót làm được khí thế bằng bạc." Khích lệ nhiệt huyết, để Âu Vi đều không khỏi ái mộ thơ bên trong vị kia hiệp khách, cùng Trần Mặc Điện Hạ so ra mỗi người đều mang đả sắc. Nói như vậy Ngư Âu Vi ngươi là thích, cái kia xem ra này lần đầu khúc phổ liền như thế định ra đến rồi. Nghe nói như thế, Đường Hoàng Tâm tình thật tốt. Trần Mặc Điện Hạ nếu như thật không nhớ ra được, Âu Vi xem cũng sẽ không có người lại vượt qua Thái tử Điện Hạ rồi đây. Ngư Âu Vi càng làm đầu mâu vức cho Trần Mặc. Tiểu đệ, tỉ tỉ chọc vào Trần Mặc một hồi. Lúc này, nếu như Trần Mặc có thể bù đắp phần sau thiếu sót, liền có thể triệt để áp đảo Thái tử Liên Hạ, để Hoàng thất thật là mất mặt. Giữa trường ai nấy đều thấy được, Đường Hoàng là muốn mượn này hiến đả kích Trần Mặc gần nhất tới nay thế, mà bước thứ nhất chính là ở ngư ấu vi cái này cổ đại khúc phổ trên làm văn, áp chế Trần Mặc danh tiếng. Tất cả mọi người rất chờ mong nhìn Trần Mặc lúc, chính là Đường Hoàng nội tâm cũng có chút bất an, nếu như người này trong ngõ đoạt được là giả, mà là cố ý lưu lại phần sau thiếu sót cái kêu hoàng thất nhưng là mất mặt. Trần Mặc không hề nghĩ ngợi cười trả lời, làm không được. Nghe nói như thế, Đường Hoàng thở phào nhẹ nhóm, thầm giận mình, hắn lại bị một cái tiểu tử ép tới thở không nổi, quả thực sỉ nhục, Đường Hoàng vội vàng điều chỉnh tâm thái đơn giản cũng không ai chú ý chi tiết này. Trần Trường Thiên vẫn như cũ không chút biến sắc, Giang Nam Quân vẫn cứ phong độ phi tiền, đúng là yên vũ quận chúa cười bên trong cân nhắc. Ngưu Ấu Vi trong mắt lóe ra nháy mắt liền qua thất vọng, cười nói, nếu Trần Mặc Điện Hạ như vậy, Ấu Vi xem này lần đầu cổ đại khúc phổ liền như vậy định đi. Đúng rồi, này khúc còn chưa có tiếng, Trần Mặc Điện Hạ có thể trong mộng đoạn được thơ tên. Ngưu Ấu Vi chưa từ bỏ ý định. Ấn tượng có chút mơ hồ, gọi Xuân Giang. Cái gì đi tới? Trần Mặc làm bộ vắt hết Ấu Vi một người tên là Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ đi. Ấu Vi khẽ miệng một câu. Được, ấu vi cô nương đủ tốt." Trần Mặc xứng sờ, lớn khen, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ do triều đại làm ra, đại trọng vương triều tất nhiên ca múa mừng cảnh thái bình, tứ hải vẫn đỉnh ngay trong tầm tay. Một đám quần thần lại không kìm lòng được định nọt nói hạ. Hoàn thành bước thứ nhất áp chế Trần Mặc Câu thơ Đường Hoàng tâm tình tốt vô cùng, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Bước thứ hai chính là muốn đã kích Trần Mặc Câu kia thiện gia kinh điển, nhất định phải để hắn ở thiện ra nơi này uy tín triệt để quy lãng. Đường Hoàng mắt lại, nhìn người hiền lành cùng tỷ tỷ mình cho cười Trần Mặc âm thầm cười gằn. Ai? Tỷ tỷ, ngươi thở dài cái gì? Trần Mặc không để ý lắm. Rõ ràng là tiểu đệ ngươi làm ra, thật không ưa cái kia Đường Phong giẫm ngươi tạo thế. Loại này danh tiếng đều là phù vân, còn có thứ quan trọng hơn. Trần Loan không rõ, Trần Mặc đưa quang liếc mắt ngứ ấu vi đang chiều. Sau đó yến hội là Đường Hoàng thăm hỏi các châu thứ nhất tiến sĩ, mỗi một châu quận thứ nhất tiến sĩ cái kia đều là đại trọng vương chiều thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất thiên tài võ giả, tương lai đều là quốc gia trụ cột, bọn họ sau lưng đại biểu thế lực là khắp nơi lôi kéo đối tượng chỉ là này đại thần vũ cử cửa yên vũ quận chúa cùng Trần Mặc hai cái yêu nghiệt, những người khác ở tại vườn sáng xuống liền có vẻ ảm đạm phai mờ. Trần Mặc chính mình cũng lưu ý lại, nhưng châu khác quận thứ nhất tiến sĩ đại thể có tam hoa tụ đỉnh, nhưng xa không đạt đến hồn xác hợp nhất vũ thánh, chớ nói chi là như Trần Mặc như vậy có bắt quá ý cảnh, có mấy cái ngược lại có cảnh giới này, còn có mấy cái lần đầu đạp tiểu lôi kiếp tu sĩ, nhưng cũng không tính uy hiếp. Phụ thân trước chuẩn bị đúng là để Trần Mặc âm thầm cảnh giác, từ vừa nãy câu thơ đến xem, Đường hoàng là muốn áp chế hắn gần nhất ở Trường An danh tựa a, đón lấy liền nên câu kia kinh điển Hàn Sơn thập đắc đi không biết có thủ đoạn gì. Trần Mặc có chút hứng phấn. Ăn uống linh đỉnh, hiến quá nửa tuần. Vẫn trang trọng, dường như Diên cổ từ hư pháp sư đột nhiên nói rằng: "Thánh thượng, hôm nay chính gặp ở làm đều là triều đại tương lai chủ cột tài năng, bẩn tăng có một yêu cầu." "Thủ tọa có yêu cầu gì?" cứ Việt nói. Đường Hoàng nói: "Vương triều lấy thiện ra vì là tông, ở Thần Vũ cử thi hội thần năng bên trong ra không ít để bẩn tăng tuyệt diễm hạ người, bẩn tăng khá là vui mừng." Nói đến đây, mọi người theo bản năng nhìn lại Trần Mặc, ai cũng biết Trần Mặc câu kia Hàn Sơn thập đắc vấn đề thủ tọa cũng vì đó kinh diễm. Tiểu tử này lẽ nào bị vạn thọ tự thủ tọa vừa ý? Thủ tọa ý tứ là, mượn cơ hội này, Bần tăng muốn thi thi chư vị võ tử đối với thiện gia lý giải. Đường Minh Thế cười nói, đây là nên, thủ tọa cứ việc nói chính là, chư vị không có ý kiến chứ? Tất cả mọi người nịnh hót đáp ứng, thiện gia là đại trọng vương triều đệ nhất gia, có thể bị thiện gia khảo sát đối với bất kỳ võ giả đều là lớn lao vinh hạnh. Thủ tọa nghĩ ra cái gì để mục? Đề mục cũng rất đơn giản, để chư vị học sinh nói ra thiện gia theo đuổi, lý giải cùng ý nghĩa. Vậy làm sao phân ra thắng bại? Thiện ra lý giải không giống nhau ẽ e sợ rất khó nói phục những người khác. Giang Yên Vũ đông nhiên nói một câu, "Từ hư pháp sư nói, cái này dễ thôi, chỉ cần hắn đối với Thiện gia lý giải có thể đánh động ở đây chư vị tâm liền có thể. Thiên hạ đạo lý, nhắm thẳng vào bản tâm, lấy tâm phán đoán cao thấp, nói vậy có thể phục chúng." Giang Yên Vũ trầm ngâm gật gật đầu, không có phản bác. Lúc này, cái Khác tiến sĩ cũng bắt đầu lo âu tư khổ tưởng liên quan với Thiện gia lý giải, bầu không khí nhất thời cực kỳ nghiêm túc. Từ hư pháp sư khẽ mỉm cười, lần thứ hai nói rằng, "Lần này Thiện gia lý giải biết dùng người nhất tâm lợi, ở thi địa trước" Bản tọa có thể mở ra Bồ Đề Nhai để người này tiến vào. Cái gì? Toàn trường đột nhiên cả kinh. Chương 156, đời kia chỉ vì trên đường cùng người gặp lại. Từ Hư Pháp sư nói ra Bồ Đề Nhai danh tự này sau, Trần Mặc rõ ràng cảm giác được toàn trường bầu không khí đều trở nên vô cùng nóng bỏng, chính là song quân đều không khỏi ánh mắt nhất động. Trần Mặc sinh ra không lâu rời đi trường án, sau ở Thanh Long trấn khổ tu đối với đại trọng vương triều thiện ra không nhiều lắm hiểu rõ, liền hỏi Tam tỷ. Từ Tam tỷ trong miệng biết Bồ Đề Nhai sau cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. lai like này Bồ Đề Nhai khả năng là nguyên thủy tinh bảo. Ở viện cổ Nguyên Thủy Tinh vực lúc, tinh giới cũng không có bên trong, ở ngoài, trung ương phân biệt, toàn bộ tinh giới tinh lực của quận sinh sôi liên tục, chính như cái kia thủy tổ tinh tướng. Mấy vạn năm sau, tinh giới bắt đầu chiến nức, tự Nương Sơn sau khi xuất hiện, tinh giới tinh lực liền lấy Nương Sơn làm trung tâm lần lượt triển khai phân chia ngày hôm nay ở ngoài, bên trong, trung ương ba cái cục diện. Tinh lực tuy rằng thay đổi, nhưng là Nguyên Thủy Tinh vực thời kỳ một ít bảo vật quý giá nhưng lưu lại. Không cần phải nói, Bồ Đề nhai truyền thuyết chính là nải Nguyên Thủy Tinh bạo một trong. Truyền thuyết có một tên thiện ra chi tổ ở một dưới gốc cây Bồ Đề thiện ngồi ngộ đạo kết làm thiền tâm chính quả thành tựu vô thượng tinh danh. Chư tử bạch ra bên trong tiện gia lấy Phật ra diễn hóa mà ra, ở tinh giới bên trong tiếng tâm lừng lẫy, đứng hàng thập nhà chi đầu tuy không thể so nho ra nói theo pháp làm được, Hạo nhân trưởng tổn thánh nhân nói như vậy, so với đạo gia vô vi hoàn toàn vì là tinh tuy cũng là kém hơn một chút, thế nhưng tiện gia có một cái đặc điểm cực lớn tiền ngồi. Học tập tiện gia người lấy ngồi thiền đến nội đạo, đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Loại này thiền ngồi bất kỳ võ giả đều có thể vừa tìm thấy đường, ở hành tinh khác vực đặc biệt chịu đến mê lỡ, tự tiện gia thành lập tới nay liền nghiêm nghiêm áp sát phàm gia mà bổ đề nhai loại này nguyên thủy tinh bảo nơi, đối với thiện ngồi tới nói có giúp đỡ cực lớn, cảm thụ viễn cổ thiện gia chi tổ khí tức, lĩnh ngộ tiên địa trí lý trong lòng chi đạo, đột phá tu vi dạng buộc dễ như trở bàn tay, cũng khó trách làm từ hư pháp sư muốn mở ra bồ đề nhai lúc, mọi người kích động khó nhịn. Người nào võ giả không muốn đi truyền thuyết lưu lại nguyên thủy tinh lực địa phương ngồi thiền, coi như là đường hoàng cũng chỉ ở đàng cơ ngày đó chờ qua mấy ngày mà thôi. Giống như vậy thánh địa, vạn thọ tự có nghiêm ngặt quy định, cực nhỏ có vạn tọ tự ở ngoài tăng nhân tiến vào. Đại sư Vậy chúng ta không phải tiến sĩ cũng có thể tham gia lần khảo hạch này sao?" Một cái võ giả nóng bừng hỏi, những người khác cũng không muốn buông tha cái này, ngàn năm một thở cơ hội tốt. "Có thể, không chỉ do chư vị đưa ra, bản tự tứ đại tiền sư cũng sẽ làm ra bình luận." Từ hư pháp sư từ Bi nở nụ cười, tạo thành chữ thập nói rằng. Tược Diệu tức giận trong nháy mắt đạt đến chưa từng có hưng hực. Tất cả mọi người bắt đầu chăm chú suy nghĩ đối với thiện gia lý giải. Dựa theo võ giả bình thường tới nói, thiện gia đơn giản chính là đối với võ nghệ cảnh giới tăng lên, ngoài ra, cái kia gì đó lung ta lung tung đạo lý lớn thái huyền. Không có ý gì. Chúng ta những này làm trưởng bối liền không nên cùng các vãn bối tranh cướp đi ái khanh nhóm cảm thấy thế nào?" Đường Hoàng mở miệng. "Đương nhiên. Bệ hạ nói đúng lắm." Chân trưởng Tiên cùng Giang Nho Tú đều đáp, bọn họ cũng vô tâm đi cái gì Nguyên Thủy Tinh Địa Bồ Đề Nhai, chỗ đó truyền thuyết là như thế lợi hại không sai, nhưng từ xưa cũng không nghe có người ở Bồ Đề Nhai ngồi thiền ngồi ra món đồ gì, hơn nữa song quân cũng đều đi nhìn qua, không chuyện gì ngạc nhiên. Nếu như cái này bảo địa thật lợi hại như vậy, vạn thọ tự đã sớm tất cả đều là lôi kiếp hóa thượng, đại trọng vương triều cũng phải cải danh gọi vạn thọ vương triều. Như Trần Trưởng Tiên như vậy đạt đến nhân hoàng cảnh giới xem thường, nhưng những người khác thì lại khác, đều muốn chứng kiến bảo địa. Cái thứ nhất đứng ra võ giả là đến từ Nam Châu thứ nhất tiến sĩ, một cái lưng hùm vai gấu, xem ra bề ngoài tuyệt đối không giống 18 tuổi khỏe mạnh nam tử, hắn vừa mở miệng, âm thanh dường như thử trùng, đinh thai nhức óc. Ta lệnh khai thành liền biểu dấu, tiện đối với ta mà nói vậy thì tốt so với là cha mẹ ruột. Lưu Loát, hoàn toàn quyền lớn luận sắp tới ngàn nói, nói chính là đem tiện gia làm, làm cha mẹ, thông quyền tràn ngập ý lấy lòng, hắn trong lời nói hàm nghĩa một ngày thiện, cả đời vi phụ ý tứ tuy rằng thú vị. Nhưng là phối hợp những kiêm lưu lợi lấy lòng liền có vẻ không như vậy xuất chúng, hơn nữa lời nói của hắn quá nhiều, nghe tới làm người buồn bực. Sau đó tiến sĩ nhóm mỗi một người đều đứng ra múa bút vẽ mực, nói ẩu nói tả, chiếc kia mới thật sự sánh được miệng lưỡi lưu loát, có Phật gia miệng phun hoa sen xào diệu, chỉ là thiện gian nói chính là nhân gian thẳng vào lòng người đạo lý, có thể dễ dàng làm sợ hãi lòng người. Thao thao bất tuyệt lớn luận trái lại rơi xuống tiểu thừa. Giản sáng tỏ nói tóm tắt, lời ít mà ý nhiều, trần thuật mới có thể càng thêm dễ dàng xuyên thấu lòng người, Quân không gặp tâm linh canh gà đều là như vậy ngăn sao? Tại sao bởi vì dễ dàng nhớ a, chân mặc Cơm thầm lắc đầu. Mấy chú thơ ngon sau, từ hư pháp sư cùng bạn thọ tự tứ đại thiền sư vẫn như cũ mặt không giếng cổ, không đau khổ không vui. Các ngươi không muốn lại thiên hoa loạn truy, cái gì thiện như cha mẹ, thực sự là bở cười. Giang Yên Vũ rốt cục nghe không vô, đánh gầy những này nói sơ lược. Những võ giả này căn bản không phải đang nói thiện ý nghĩa, trái lại hận không thể móc tim móc phổi để vạn thọ tự những hòa thượng kia nhóm biết mình đối với thiện có cỡ nào trung thành, yêu thích, thực sự tệ nhạt. Giang Yên Vũ mở miệng, những người khác nào dám phản bác chút nào? Cha mẹ như thiện, liền muốn giữ ngươi Thật sự là nỗ cạn. Giang Yên Vũ không chút lưu tình phê phán để lệnh khai thành mặt đỏ tới mang hai. Con chúa giao hơn chính là mở thành ma chướng. Lệnh khai thành lo sợ tắt mét mặt mày. Con chúa điện hạ không biết đối với thiện thấy thế nào đây. Từ hư pháp sư khẽ mỉm cười. Ai cũng chờ mong đại trọng vương Triều Tuyệt Diễm Thiên Tài đối với thiện ra là hà lý giải. Yên Vũ cái nhìn rất không thuần tục, e sợ không sánh được trừ vị cao tăng. Giang Yên Vũ vẻ mặt thành thẩn. Cứ nói đừng ngại, thiện ý cũng không phân chia cao thấp. Cái kia Yên Vũ liền làm một bài thơ đi. Giang Yên Vũ suy nghĩ một chút. Thông minh a. Trần Mặc Câm thầm tán thưởng, muốn trong thời gian ngắn nhất thâm nhập vào người, cô động câu thơ chính là đơn giản nhất thô bạo, lời ít mà ý nhiều biện pháp, Giang Yên Vũ đã thấy lần khảo hạch này hợp nhân. Giang Yên Vũ nhắm lại con mắt, nàng hô hấp như ưu lan giống như yên tĩnh, mỗi một lần thổ nạp tự nhiên mà thành, nữ hải mở mắt ra, giang hai tay phảng phất ở trong hư không nhìn cái gì, nàng chậm rãi thì thầm, một giọt thiện tự vũ, nửa điểm duyên tâm sạch, ta tự ngồi đài sen, chúng sinh ở lòng bàn tay. Mọi người ngẩn ra. Ngắn ngắn 20 chữ liền phát họa ra rửa sạch duyên hoa chi tâm, một lòng vị Phật thô bạo một mặt. So với trước lớn luận quả thực học đứng trong bầy gà, lập tức phân cao tốc. "Quân chúa, vì sao không ở ta tâm đây?" Lệnh Khai thành hỏi. Phật ra có trong lòng bàn tay Phật quốc câu chuyện, chúng sinh ở lòng bàn tay chính là chúng sinh vì là Phật." Giang Yến Vũ cười nhạt. "Được, quá tuyệt." Toàn chương ủng hộ. "Thật là lợi hại, lại như thế trong thời gian ngắn lại có thể làm ra như vậy câu thơ, Yến Vũ muội muội coi là thật là thiên tài, ta có chút mặc cảm không bằng." Trần Loan âm thầm thán phục. "Nếu như đúng là như thế trong thời gian ngắn nghĩ ra cái kia sắc thực rất thiên tài à? Trần Mặc cũng phải đối với Giang Yên Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, nữ nhân này có thể có thành tựu ngày hôm nay không phải may mắn chiếm được. Giang Yên Vũ thiện thơ vừa ra, những người khác liền không tiếp tục nói nữa, có mấy cái võ giả còn hưu ta niệm tưởng, chẳng qua cùng Giang Yên Vũ so ra thua chị các em, làm cho hề cho thiên hạ. Tiên Vũ muội muội làm tốt lắm, cái kia cô cũng đều xấu làm một lần đầu đi. Đường Phong cười ha ha, đem chén thủy tinh một thả. Phong Nhi, ngươi cũng không nên ném mặt mũi của hoàng thất. Hoàng hậu cười nói, chiêu đại chính là thiện gia dẫn đầu, nhi thần tự nhiên không dám bỏ mặt mũi. Đường Phong tự nhiên hào phóng đáp lại, từ lúc tiệc rượu trước liền đã chiếm được lần khảo hạch này để mục, so với những người khác đã sớm chuẩn bị, tuy rằng vạn thọ tự sẽ không bao che, nhưng có đầy đủ chuẩn bị so so với những người khác tự nhiên sẽ phát huy cảm tốt hơn. Cái kia Giang yên Vũ cũng là nên xem qua để mục mới có thể làm ra cái kia thơ đi. Đường Phong xem thường nghĩ. Đường Phong làm bộ trầm ngâm, chậm rãi thì thầm, "Xuân tuyết đầy trời đến, khắp nơi dường như hoa nở. Không biết trong vườn cây, như cái là thần mai. Thơ hay. Ý cảnh quá tốt rồi." Cả sảnh đường ủng hộ. Đường Phong làm được này, lần đầu Xuân Tuyết đầy trời đến câu thơ ngắn nhỏ, hàm ý dễ hiểu, sinh động thú vị, sắc thực so với Giang Yên Vũ còn lợi hại hơn một chút, hắn có thể làm ra như thế thiện ý giật giảo câu thơ để Trần mặt cũng rất bất ngờ, chẳng qua Đường Phong bài thơ này làm được tuy đẹp nhưng ít đi một phần thiên nhiên. Giang Yên Vũ làm một giọt thiện tự vũ như vậy thiên nhiên ý cảnh, phản phất là xúc thế hồi lâu làm, không có loại kia và câu thơ tương xứng hợp ý cảnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở câu thơ ở bề ngoài, Đường Phong không thể nghi ngờ càng xuất sắc. Đều xấu. Đường Phong ngồi xuống, phủi một chút chân Mặc. Hắn có được ý trước một lần áp chế ngươi bổ đắp ngư ấu vì cổ đại khúc phổ danh tiếng, hiện tại liền để ngươi ở thiện gia kinh điển bên trong cũng phải bị đưa, hắn có thể không tin trong thời gian ngắn như vậy, Trần Mặc có thể làm ra làm sao siêu phàm thiệt tơ, trừ phi hắn thật sự có đại thiện sư cảnh giới không thể. Chẳng qua điều này có thể sao? Liền. Vào lúc này, Trần Mặc lần thứ hai trở thành toàn trường tiêu điểm, từng làm ra Hàn Sơn thập đắc vấn hắn hiện nhiên duy nhất có thể cùng Đường phòng, Giang Yên vụ ganh đua cao thấp. Trần Mặc trầm tư hồi lâu, đột nhiên nhớ tới kiếp trước cảnh, từng hình ảnh về qua nhất thời phiền muộn bắt Một ngày kia, Ta nhắm mắt ở kinh điện thơm ngon trong sương, bỗng nhiên nghe thấy ngươi tụng kinh bên trong chân ôn, cái kia một tháng, ta rung động sở hữu kinh đồng, không vì là siêu độ, chỉ vì chạm đến đầu ngón tay của ngươi, năm đó, khái lớn lên đầu nằm dạm ở sân đạo, không vì là yết yến, chỉ vì dán vào ngươi hâm áp, đời kia, chuyển núi chuyển nước chuyển Phật tháp, không vì là tu kiếp sau, chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp lại. Làm cùng ngươi gặp lại phần cuối sau, yến tinh tĩnh mịch, thật lâu không hề có một tiếng động. Trần Mặc Thơ rất có hình ảnh cảm giác, chỉ là trong nháy mắt liền để mọi người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm thấy ngỡ ngàng. Được lắm một ngày kia, Cái kia một tháng, năm đó, đời kia Vẫn không nói gì một tên vạn thọ tự thiền sư thay đổi sắc mặt Phần này tầng tầng tiến dần lên khiển từ một lần so với một lần mánh liệt dao động người sâu trong nội tâm Ngươi lại có thể có như vậy cảm lộ Từ hư đại sư khó mà tin nổi nói Tất cả mọi người đều khó có thể tin Như vậy bao hàm tình cảm câu thơ chữ chữ phát ra từ phế phủ Một cái 15, 16 tuổi thiếu niên có thể có như vậy cảm lộ quả thực yêu nghiệt Không có ai biết nên hình dung như thế nào đối với trần mặc cảm thụ Trần mặc có thật nhiều Chẳng qua đột nhiên nhớ tới chuyện của kiếp trước mới bất chi bất giác dùng cái này tên đời kia. Đương nhiên, hắn cũng không sợ những người khác nghe qua. Nay lần đầu có người nói là kho gương gia thú viết, nhưng trên thực tế đến từ một cái ca sĩ trong album một bên một lần đầu ca tử, làm từ người nhưng là người hiện đại, Trần Mặc không cho là hắn sẽ có tinh danh ở tinh giới. Đời kêu biểu đạt cảm tình rất mãnh liệt, hoàn mỹ dung hợp tình cùng thiện, ở đại trọng vương triều người bên trong nghe tới cái kia xác thực là trước không có người sau cũng không có người. Coi như đắc đạo cao tăng cũng là sự sốt. Thật là lợi hại, Mặc ga Mặc Trên người ngươi đến cùng đã xảy ra cái gì đây, có thể cho ngươi có như vậy sẩu não linh lỗ, Tiên Vũ càng ngày càng có hứng thú muốn biết đây. Giang Yến Vũ nỉ non. Chương 157, xin mời chỉ giáo. Năm nói thơ thất luật, hán phú thơ văn, nhạc phủ kinh điển. Tinh giới vô tận, bạch gia thể, đủ, tú. Chân mặc làm này lần đầu đời kia tuy không phải truyền thống về mặt ý nghĩa thơ tử, nhưng tinh giới cũng không có cái gọi là cổ đại loại kia hạn chế cách cục, đẹp đồ tốt vĩnh viễn là có thể đánh động lòng người, ở bất luận cái nào thời đại đều chẳng qua lúc. Đời kia đầy đủ miêu tả ra đối với hái tình theo đuổi. Tất cả mọi người chỉ là từ trong văn tự liền có thể tưởng tượng ra như vậy một bộ thành kính nhưng bi cách cảnh tượng. Lỗ Tấn nói bi kịch chính là đem đẹp đồ tốt hủy diệt làm cho người ta xem, mà thường thường loại này bi kịch là giỏi nhất thâm nhập lòng người, đặc biệt là tu hành thiện ra thiền sư nhóm tới nói, Trần Mặc rất có đề tâm, có quan hệ Phật cùng thiện khiển từ đặc biệt là có sức cuốn hút. Bất tri bất giác, mặt như diên cổ, lão núi lòng nhập định thiền sư đều lộ ra dị dạng. Đối với Bồ Đề Nhai Trần Mặc cũng là nhất định muốn lấy được, sẽ không lại cho Đường Hoàng bất kỳ chen ép cơ hội, thiếu gia kiếp trước đọc nhiều sách vở, thiện thơ nhiều chính là Nếu như này lần đầu còn không chấn động, hắn còn cân nhắc dùng một cái khác càng thêm tên đến chấn chấn mặt mũi. Đương nhiên, này lần đầu ai cũng khoái thấy hoặc không gặp nguyên tắc người tự nhiên cũng cùng kho hương ra thố không quan hệ. Chân mặt điện hạ này thơ viết xác thực là có một phong cách riêng, cảm giác mới mẻ, khiến cho người thay đổi sắc mặt, nhưng yêu. Đường Phong đánh vỡ loại trầm mặt này, nỗ lực ở thiện trên cảnh giới chen ép hắn. Chân mặc làm sao sẽ cho hắn cơ hội? Hả? Đúng rồi, vừa nãy Diên Vũ muội muội cái kêu bài thơ làm không tệ, ta lại có linh cảm, nghĩ ra một lần đầu mới. Chân mặc bình tĩnh nói. Mọi người há hốc mồm. Ngươi lại muốn lần đầu mới? Ồ. Oh. Chân Mặc Điện Hạ xin mời nói tới. Từ hư pháp sư thận trọng tìm cậu. Chân Mặc câm thầm vận chuyển tâm học, để cho mình nằm ở thơ bên trong trạng thái, nhìn như vậy lên sẽ càng thêm xuyên thấu lòng người, cảm hóa người tâm tình. Quả nhiên, chân mặc này hơi hơi biến đổi, mọi người liền không khỏi cả kinh. Tiểu tử này làm sao đột nhiên như cái đắc đạo cao tăng, dĩ nhiên có đại thiện sư khí tức. Chân Mặc trầm rãi nói rằng, một hạt cắt một thế giới, nhất hoa một thiên đường. Vô hạn trong lòng bàn tay lẫy, chớp mắt thành vĩnh hằng. Một hạt cắt một thế giới có thể nói tuyệt đối kinh điển. Vốn là Trần Mặc là muốn dùng Hổ Khê Ba cười điện Cố, thế nhưng cũng không biết người nơi này có nghe hay không qua, liền thay đổi dùng Anh Quốc thi nhân William Butler Lạc kệ này lần đầu. Ý tứ gần uý, tràn ngập thiện vị suy nghĩ. Đường Phong liền đần độn, tiểu tử này là quái vật sao, làm sao có thể nhanh như vậy đã nghĩ ra như thế một bài thơ đến, bất luận người nào đều có thể nghe ra Trần Mặc làm thứ nhị lần đầu thiện thơ khinh thường quân hùng. Trần Mặc tạo thành chữ thập, cung kính ngồi xuống. Vạn thọ tự tứ đại tiên sư hai mặt nhìn nhau, từ cực hạn hãi tỉnh đến vĩnh hằng suy nghĩ, tiểu tử này đối với thiện ý chuyển đổi yêu nghiệt đáng sợ. Thật là lợi hại. Trần Mặc Điện Hạ thực sự là ngàn năm quỷ mới a, lại có thể nhanh như vậy làm được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đời ta đều sẽ không tin tưởng. "Ồ lên, thán phục. Làm rất tốt." Trần trưởng Thiên hơi mỉm cười nói. "Tiên Vũ là mặc cảm không bằng." Giang Yên Vũ hào phóng thừa nhận. Cho dù những kia không thích Trần Mặc người, lúc này cũng yên lặng thất sắc, tìm không ra một điểm có thể cơ hội phản bác. Trần Mặc làm hai lần đầu thiện thơ ở vạn thọ tự bất kỳ thời đại đều là kinh điển, bọn họ lại đi soi mói, vậy thì thật sự cũng bị làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này Đường Hoàng thất một bên thế ra liền đem ánh mắt mong chờ nhìn tới Thái tử, hy vọng vị này Thái tử điện hạ có thể làm ra ganh đua cao thấp thiện thơ đến áp chế Trần Mặc Thế, chỉ cần có thể làm ra một lần đầu đến, tin tưởng ưu thế vẫn là đứng ở tại bọn hắn bên này. Thái tử điện hạ, không biết có còn hay không thiện kiệt tác a. Trần Lân cười trên sự đau khổ của người khác hỏi, "Đường Phong cái biệt xuất đó a, hắn làm thế nào à? Trước cái kia lần đầu là thỉnh giáo rất nhiều thiền sư học giả mới viết ra, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng không phải hắn cái tác, hiện tại để hắn tại chỗ đi làm một lần đầu còn không vào giết hắn được." Đường Phong liền không nghĩ ra Thiện lý giải cần đại triệt đại ngộ trí tuệ, cần mấy chục năm lắng động tâm cảnh mới có thể đạt đến, cái này Trần Mặc làm sao có thể làm ra đời kia loại này hai đời tình tiết tác, còn có thể có một hạt cắt một thế giới càng nộ, lẽ nào rác rưởi mấy chục năm lại đột nhiên thành tiên? Tất cả vẫn là do Từ Hư pháp sư phán xét đi. Đường Phong trong kẽ răng phun ra vài chữ giống như là thừa nhận thất bại. Trần Mặc điện hạ đối với thiện trình độ để lão nạp cũng vô cùng tán phục, tuyển Trần Mặc điện hạ thứ nhất, chư vị cảm thấy làm sao? Từ Hư pháp sư từ bi hỏi, hắn tuy rằng trước đó được Đường Hoàng yêu cầu nhưng cũng không có cách nào rất không biết xấu hổ thừa nhận đường phong càng ưu tú, không phải vậy vạn thọ tự liền phá hủy. Tứ đại thiền sư dồn dập nói, lẽ ra nên như vậy. Thi điện trước, Trần Mặc Điện Hạ có thể bất cứ lúc nào vậy ta vạn thọ núi vạn thọ tự, lão nạp sẽ mang điện hạ đi bổ đền ai. Từ Hư Pháp sư nói, tại hạ nhận được quý tự ưu ái, Trần Mặc cũng là khiêm tốn. Từ Hư Pháp sư cười cận, trong mắt có không nói ra được cảm khái. Vậy hạ, không còn sấm sủa, chúng tăng còn muốn trở về chùa ngồi thiền, liền cáo lui trước. Lần này thực sự là phiền phức chư vị thánh tăng. Đường Hoàng phòng khoáng cười nói, Từ hư pháp sư tạo thành chư thập, lại thận trọng đối với Trần Mặc tạo thành chữ thập, một đám tăng nhân lúc này mới lui ra yến điện, ít đi nghiêm túc vạn thọ tự thiền sư, ngồi nữa vỏ giả, tu sĩ cũng là như chút được cái nặng, thả ra chính mình. Đường Hoàng uống rượu che giấu chính mình tái nhợt vẻ mặt, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vốn là cho rằng dựa vào thiện gia thiện thơ đủ khiến thế nhân làm nhặt Trần Mặc ở thiện gia trên ảnh hưởng, thế nhưng bất ngờ chính là cái này Trần Mặc có thể nói lời kinh người, để vạn Phật tự thiền sư nhóm đều vui lòng phục tùng. Người này chẳng lẽ thật được tổ ý bắt không thể Lần này không thể áp chế Trần Mặc, Đường Hoàng có chút buồn bực. Đúng rồi, còn có cái kia tâm gia y đại sứ, đợi lát nữa sẽ đến Tuyên Dương Tâm học, vốn là là muốn thừa cơ hội này lôi kéo quan hệ, bây giờ nhìn lại Trần Mặc sâu không lường được, nói không chắc lại sẽ trợ hắn một tiếng hot lên làm cái người. Không được, không thể lại để người này kỵ kinh tứ tội. Đường Hoàng nheo mắt lại, dõng nhiên nói khẽ với bên cạnh dẫn tổng quản giao cho một phen, dẫn tổng quản nghe xong liền lặng yên rời đi phòng diễn hội. Đường Hoàng âm thầm cười gằn, chưa từng có một người thiếu niên có thể làm cho hắn như vậy nổi giận. Trần Mặc, rất tốt, quá tốt rồi. Tuy rằng áp chế Trần Mặc Thiện gia danh tiếng làm quyết thành xảo trái lại trợ Trần Mặc ở Thiện gia như hổ thêm cánh, nhưng Đường Hoàng vẫn chưa từ bỏ, bước kế tiếp nên chèn ép Trần Mặc ở võ nghệ trên tu vi, để hắn nếm thử bị thua tư vị. Trần Mặc để tâm lương khổ cuối cùng cũng coi như là được vạn thọ tự cho phép được tiến vào Bồ Đề Nhai cơ hội, Tỷ Tỷ hướng hắn chúc mừng, trên mặt tràn trề nụ cười vui vẻ, so với mình tiến vào Bồ Đề Nhai còn cao hứng hơn. "Tiểu đệ, không tốn thời gian dài ngươi liền có thể vượt qua Tỷ Tỷ, sau đó nhưng không cho vứt bỏ Tỷ Tỷ." Trần Loan bóp một cái. "Tam tỷ, ngươi lo lắng cùng quá quái lạ." ta làm sao có khả năng vứt bỏ ngươi." Trần Mặc bất cười. Trần Loan thỏa mãn gật đầu, "Này còn tạm được." Giang Nam phủ bên kia, thư sinh Ôn Ngọc bình thường trang nho tú nhàn nhạt khẩu hướng Tửu, đối với con gái nói, "Tiên Vũ, này Trần Mặc có chút ý từ à? Giang Yên Vũ nhiên nở nụ cười, "Là, vâng đúng. À, con gái thật muốn đào ra đầu của hắn nhìn hắn đang suy nghĩ gì đấy." Liên tiếp hai lần đầu thiện thơ phong cách khác biệt, một người làm sao có thể nhanh như vậy có như vậy tuyệt nhiên ngược lại nhìn tối đây. Dù như thế nào, Tiên Vũ mội mội muốn giết hắn chẳng qua dễ như trở bàn tay. Giang Nam phủ một cái huynh trưởng khinh thường nói. Giang Yên Vũ đối với mình huynh trưởng tự đại xem thường đáp lại. Giang Nho Tú nói, "Phụ thân hiện tại có chút không thấy rõ này Trần Mặc, hắn như tiến vào Bồ Đề nhai lĩnh ngộ ra món đồ gì, vậy cũng là phiền phước. Phụ thân lo xa rồi đi, hắn như thế nào đi nữa lợi hại, mấy ngày ngắn ngủi cũng không thể vượt qua từ Hư Pháp sư chứ." Giang Yên Vũ chăm chú suy nghĩ một chút, vạn thọ thủ tọa ở Bồ Đề nhai ngồi thiền mấy chục năm mới có đột phá, Trần Mặc như thế nào đi nữa nghịch thiên có thể có lợi hại như vậy? Chẳng qua phụ thân không muốn lo lắng, Yên Vũ kiếm đã đại thành, coi như Trần Mặc là thị tinh. Con gái cũng chắc chắn. Người trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi. Tiết diệu bầu không khí càng ngày càng nóng náo, ca cơ mua lên, Âu Vi đánh đàn, Trần Mặc nhìn chung quanh, âm thầm cau mày. "Tiểu đệ, ngươi ở xem cái nào mỹ nữ?" "Không phải, ta đang suy nghĩ ố ý làm sao còn chưa tới." Trần Mặc lắc đầu. Nói đến đây cái, Trần Loan cũng nhớ tới chuyện này đến. Cô ố ý bởi vì Trần Mặc nguyên nhân bị mời vào cùng, ở trường ăn cũng coi như là một cái trả nhàn sau khi ăn xong trò cười, cô ố ý xuất hiện ở trên yến hội không thể nghi ngờ năng lực Trần Mặc thêm nữa một bút sắc thái thần bí. Dựa theo thời gian, Cô Oa Y lúc này nên cũng bị Đường hoàng giới thiệu mới là. Nhưng nhìn Đường hoàng cùng Song Quân nói chuyện tiếm, không chút nào ý này. Đại khái là sẽ không giới thiệu đi. Trần Loan vừa nghĩ đã nghĩ thông. Tiểu đệ ngươi mới vừa ở Thiện gia trên rực rỡ hào quang, hiện tại Trường An ai cũng biết cô Âu Y bởi vì ngươi duyên cớ vào cùng, hoàng đế lại nghĩ đẩy nàng đi ra vậy thì là tự rước lấy nục. Đúng vậy à, đổi làm là ai cũng không thể chịu đựng đối thủ một hai lần hạc đứng trong bầy gà, thiên hạ này nhưng là họ Đường, mà không phải họ Trần. Bất quá đối với một cái tinh tướng thất thước, người hoàng đế này sợ cũng là khó thử thiên đây. Trần Loan cười lạnh một tiếng. Trần Mặc đam chiêu đột nhiên túi người để sát vào Trần Loan bên thai, nam nhân khí tức tử trong thai rót vào toàn thân. Trần Loan hai gọ má lộ ra con gái tư thái hừng đỏ, nhưng vẫn là một bộ cứng rắn vẻ mặt. "Làm sao? Ta trước tiên đi ra ngoài một chút, ngươi giúp ta ứng phó." "Đi ra ngoài? Ừm, ta nghĩ trước nhà vệ sinh." Trần Mặc cười hì hì, ôm bụng. Trần Loan mặt càng đỏ, "Nếu không là trên yến hội thật muốn một cước đạp đi qua, ngươi đi nhà vệ sinh liền đi thôi, tập hợp như thế gần còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đây. Mau đi đi, đợi lát nữa còn có càng đặc sắc đây." Ừm. Bóng đêm thâm trầm, tinh không sáng lạ. Cô Oa Y cùng mộ cất bước ở trong hoàng cung, dẫn tổng quản cùng bốn tên chu tước cấm vệ chính đang về phía trước dẫn đường, dần dần, đi địa phương càng ngày càng hiu lẫm, căn bản không cảm giác được tiệc rượu chút nào như đặng. "Tổng quản, ngươi có phải là đi nhầm?" Mộ mở miệng. "Lập tức tới ngay." Dẫn tổng quản khẽ mỉm cười. Đi qua mấy tầng cửa lớn, liên đến một cái mở màn đất trống, xung quanh trồng một loạt sếp dương liễu, ở trong gió đêm loẹt xoẹt động. Một tiên thiếu nữ đứng ở trong bóng tối, trong tay một cái thi xương trưởng thương vô cùng chói mắt. Triều đại có một vị điện hạ muốn gặp Uy đại sư. Duẫn Tổng quản cúi đầu. Điện hạ, Uy đại sư đến. Thiếu nữ xoay người, dung nhan độ phách, da dẻ trắng non như tuyết, mặt có bảy ngôi sao ngân trí. Cố Uy đại lông mày hơi một chút. Các người cứ đi. Thiếu nữ lạnh như băng nói, Chu Tước cấm vệ cùng Duẫn Tổng quản lập tức lùi rời khỏi nơi này. Đang lúc này, thiếu nữ bóng người hơi động, ánh bạc như tuyến vẽ ra một cái kinh tâm động phách đường nét sắc ra háo cám, đánh thẳng lên đại kiếm đi chặn, bị nảy con ánh bạc trong nháy mắt đánh tan, xa xa bay ra, đau sót không cách nào nhúc nhích ánh bạc không phải cái khác, chính là thiếu nữ trong tay cái kia cái trường thương màu bạc. Đêm rét khoáng nguyệt. Địa phạt tinh thất tinh tử hoàn ôn đêm nay muốn lĩnh giáo các hạ tâm gia. Thiếu nữ tùy tiện cười to. Xin mời chỉ giáo. Chương 158, thất tinh tử hoàn ôn. Hoàn ôn núi thương nhíu một cái, Hàn Quang Như Sả, một cái cực hạn giải lụa kinh tâm động vách chồm tới cổ Cô Cổ Oiye vẫn như cũ bất động như núi, xoay cổ tay một cái, hiện ra bản thân tinh võ ba sao đan tâm bất diệt, đó là một con tinh nhưng đại khí trầm ổn mút lông xoáy bút, xem ra không hề xinh đẹp, thậm chí không cảm giác được sát khí. Đối mặt Hoàn Ôn đánh tới một thường, cố ý đem bút hướng hư không một điểm. Một đóa tâm ý hoa sen liền ở trên hư không tỏa ra. Này liên hoa xanh trắng non hòa mỹ, long lanh như nước, Hở Hưng xoay một cái bên trong, liền đem Hoàn Ôn đem Z khóa nguyệt thương sát khí khóa lại hóa giải lần này công kích. Người là linh lực tinh tướng. Hoàn Ôn nếm môi, tựa hồ có hơi vô vị. Tinh giới tinh tướng đại thể chia làm bốn loại vũ lực, linh lực cùng pháp lực còn có trong truyền thuyết thần lực. Vũ lực tinh tướng ở tinh giới cường đại nhất, một cây trường thương có thể diện thiên quân vạn mã, ở tinh giới bên trong tiếng tâm lừng lẫy. Uy trấn thiên hạ tinh danh hầu như đều là đỉnh cấp võ tướng. Pháp lực tinh tướng kém hơn một chút, bọn họ tinh pháp thiên biến vạn hóa, có thể nói vô cùng kỳ diệu, chính là một ít võ tướng đều muốn ăn thiệt thòi. Vũ lực cùng pháp lực ở ngoài, linh lực là tinh tướng là còn lại sở hữu tinh tướng gọi chung, những linh lực này tính tướng thiên phú khác nhau, am hiểu đều là kỳ kỳ quái quái loại hình, nhưng các nàng thiên phu ở tinh giới đều là chịu đến kinh ngượng, thậm chí đỉnh cấp võ tướng đều muốn quỳ gối xuống. Đại danh đỉnh đỉnh như thần quỷ kiếm tượng Âu Dạ tử, Tình võ chi tổ, ai có thể không sợ Bạch Đế kiếm tiên lý Bạch cũng là kiếm thuật siêu tuyệt không thua nhất lưu tinh tướng. Tràng qua nhìn thấy cô ô y cái kia chi đàn tâm bất diệt bút lông sói, Hoàn ôn vẫn là khá có hơi thất vọng. Lấy bút tinh võ đại thể thuộc về linh lực hình tinh tướng, võ nghệ giống như vậy, nội danh nhất Lan Đình Thư Thánh Vương Hy Chi đại khái cũng sẽ không xuất hiện ở hành tinh khắc vực, này chi tinh võ nàng cũng không quen biết, nếu không quen biết liền không nổi danh, nói cách khác chính mình muốn giết nàng dễ như chờ bàn tay. Thật là không có có tính khiêu chiến. Cũng là, đến truyền thụ Bạch ra đạo trường linh lực tinh tướng bình thường cũng chẳng mạnh đến đâu. Quên đi, tùy tiện vui lùa một chút đi. Hoàn Ân mỉu môi nụ cười, thiếu nữ bóng người như thoi đưa. Một mảnh ánh bạc tỏa ra, hầu như lấp đầy không gian chẳng ngưng cố Oi xung quanh. Cố Oi đem bút xoay tròn, đan tâm bất diệt hư không một viết sử dụng hoàng giai chiêu thức tâm ý hoa sen. Bút phát một điểm bên trong, trong hư không màu trắng hoa sen bao quanh tỏa ra, những này hoa sen lấy năng tâm ý biến thành, có thể tùy ý điều động. Mấy chục đóa bạch liên hướng bắn ra bốn phía tất ra, đem hoàn ôn thương sạch ngăn trở, rốt cục thoát khỏi nguy cơ lần này. Cố Oi đang muốn bất ra lui lại, hoàn ôn công kích đã theo tới. Thiếu nữ nụ cười càng lộ vẻ cùng nạo, đem Z thương đâm thẳng cố Oi vầng Một điểm ánh bạc như tinh thần rợ dậy. Cô Y ngồi bút hướng trên trống đỡ một chút, đàn tâm bất diệt bút lông sói ngăn trở đêm rét khóa nguyệt thương giao chiến này nguy hiểm âm, trong bóng tối chuyển đến binh khí và chạm đốn lửa. Không tệ lắm. Hoàn ôn tiêu ngạo khen, phản phất có thể cùng nàng tiến hành hiệp thế tiến công là một cái ghê gớm sự tình, chẳng qua cũng không khỏi nàng không tiêu ngạo. Làm đại trọng vương triều duy nhất có tên tính tướng, thất tinh tử hoàn ôn cũng là thanh danh lan xa, có bất phàm võ nghệ. Liên để cô nhìn ngươi tâm gia bao nhiêu cân lượng đi. Hoan ôn một thương chọc tới, tiếng rít xuyên qua không gian, một đóa tâm ý hoa sen liền bị đâm nát, thương thế dư uy không giảm. Cố Uy trong mắt lóe ra một đạo hạ quang, đem bút tìm cái vòng tròn. Nhất thời, chói hai tiếng vang triệt. Trước điện yến lúc này phi thường náo nhiệt, đến từ các châu thứ nhất giải nguyên chính ở trong điện biểu diễn từ người võ nghệ, triển phát hiện mình tài hoa. Lệnh khai thành một tay quét ngang, trưởng phong thúc mạnh mẽ, chân khí bắn mạnh, dường như gió thu cuốn hết lá vàng từ thế, không thể ngăn cản. Ở trước mặt hắn thiếu niên sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng không chút hoang mang song quyền đánh ra, quyền thế bay lên Phật phù hốt, cân nhắc bất định càng mềm nhẹ dung hợp tiến vào lệnh khai thành thế tiến công bên trong, có thiếu niên thấy rõ khoe khoang trong mắt lóe ra vẻ đắc ý vẻ Lệnh Khai Thành cười gằn, "Tiểu tử, cao hứng quá sớm." Lương Hồn vai gấu nam tử chấn động toàn thân, chân đột lên từ mặt đất, một cước đá ra, không khí gào thét vang vọng, phản phất dương như đại pháo nổ ra đánh vào trên người đối phương, trước mắt đá bay. Đặc sắc, khiến cho nhà Khai Sơn quyền quả nhiên lợi hại, không hổ là Nam Châu mạnh nhất quyền pháp. Vừa nãy đó là chiêu hẳn là đại danh đỉnh đỉnh vương chắc phá đi. Hứa ra Thu phong tử mỹ cũng là rượu, chính là đụng tới khắp tinh. Xung quanh tân khách bùng nổ ra từng trận ủng hộ. Lệnh Khai Thành cùng tên kia Hứa Gia thiếu niên cung kính đi tới đường hoàng trước. Lúc này, chính là tiệc rượu tối chưa điện tỉ thí. Làm thi điện trước một lần cuối cùng nắm giữ đối phương sâu cản thăm dò, các châu giải nguyên do Đường Hoàng thân điểm, tiến hành một chọi một thăm dò, kỹ cao một bậc người chẳng những có thể được tưởng tượng, ở thi điện bên trong cũng có thể hưởng có danh tiếng. Đường Hoàng cười nói, lệ nhà con trai quyền thế như mới vừa, quyền ý nói vậy luyện thành đi. Không sai, không sai, ở độ tuổi này có cái này thành tựu, khiến cho nhà có phúc, chấm vui mừng vậy. Hứa ra con trai Lạc Diệp quyền cùng thu phong thân pháp cũng không sai. Đường Hoàng nói, lần này khiến cho nhà con trai thắng một bậc, thượng. Bảy hạ vạn thọ vô cương. Lệnh Khai Thành nói: "Như vậy phía dưới một tổ." Đường Hoàng làm bộ suy nghĩ, lúc này Thái tử Đường Phong nói: "Phụ hoàng, không bằng do Giang Nam Quân cùng trưởng An quân tử nữ tỷ thí đi, Yên Vũ quận chúa cùng Trần Mặc đều là hiện nay thần võ kịch nâng hai đại thiên tài, hai người vừa tựa hồ lẫn nhau không phục, hai vị cũng muốn thử một chút đi." Nói vậy chư vị cũng là không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút. Đường Hoàng trầm âm. "Cũng được, trẫm cũng muốn mắt thấy song quân phong thái." Đường Hoàng trong mắt lóe ra trong nháy mắt ánh sáng lạnh leo. Trần Luân vừa nghe liền rõ ràng Đường Hoàng đây là muốn thừa cơ chèn ép chính mình tiểu đệ khí thế. Muốn mượn Giang Yên Vũ tay áp chế Trần Mặc. Bất luận người nào chỉ cần ở vũ lực trên thằng bại, như vậy có thể nói Trần Mặc ở trường An danh tiếng sẽ dã chẳng xe cát, huống hồ Trần Mặc cùng thái tử còn có cá cứ trước. Giang Yên Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười tựa hồ đã sớm ngờ tới, nàng cũng không ngại cho Trần Mặc một điểm áp chế, hơn nữa nàng cũng xác thực hiếu kỳ Trần Mặc đến cùng thực lực đến trình độ nào. Trường An phủ Trần Mặc đây. Đường Hoàng cau mày, ở vị trí không nhìn thấy Trần Mặc bóng người. Những người khác cũng căng tới ánh mắt, Trần Loan mặt không hề cảm xúc trả lời, tiểu lệ thân thể không khỏe, đi ra ngoài trước. Thân thể không khỏe. Mọi người liền ngây người, Tam Hoa võ giả tuy rằng còn chưa đạt tới lôi kiếp tu sĩ như vậy thân thể không có vật dơ bẩn, nhưng tốt xấu khống chế thân thể nhưng không thành vấn đề, không phải vậy tên gì võ thánh, cái tên này không phải sợ thua nước tiểu độn đi. Mọi người vẻ mặt đặc sắc, Giang Yên Vũ nhẫn toa không khỏi kém một chút cười ra. Đường Hoàng không nói gì, vạn không nghĩ tới có như vậy vô liêm sỉ lý do. Nước tiểu độn cũng không sợ Trường An phủ thành làm cho hề. Trần Trường Tiên làm bộ hơi giận, mặc Nhi thực sự là thất lễ, Lân Nhi, ngươi đi xem hắn một chút. Tuân mệnh. Trần Lân nói. Cũng được liền xem trước một chút những người khác, chờ hắn trở về đi không nên để cho chấm thất vọng a. Đường Hoàng lộ ra một tia không vui. Lúc này Trần Mặc đương nhiên sẽ không thật sự chờ ở nhà vệ sinh, cô ôi chậm chạm chưa từng xuất hiện để trong lòng hắn bất an. Cô Oa y tính tướng thân phận e sợ rất rõ ràng có thể thấy được, tuy rằng Đường Hoàng hẳn là sẽ không đắc tội một cái nắm giữ bách ra thân phận tinh tướng, thế nhưng nghe nói Trường An bên trong nhưng là cũng có một cái sát tinh tồn tại. Địa phạt tinh thất tinh tử hoàn ôn, làm người bá đạo, lãnh vô tình, tự phụ cực kỳ. Nếu là nàng có ý đồ với Cố Oa y vậy thì phiền phức. Trần Mặc tiềm hành ở trong bóng tối, thần dũng nhãn lực quan sát toàn bộ hoàn thành. Hoàng cung rất lớn, nếu như thật sự muốn đối với cô y bố trí cạm bẫy cũng sẽ không ở mọi người trước mắt, Trần Mặc ngồi trên nóc nhà ngói lưu ly li trên, ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm ý đến cảm thụ của y trái tim. Đột nhiên, ngàn mét ở ngoài hoàng cung một góc cảm nhận được vi diệu tâm linh gọn sóng. Không tốt, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Trần Mặc trong mắt chìm xuống, suy nghĩ một chút, đổi một bộ màu đen dạ hạnh phục, che khuôn mặt, giẫm thanh phong minh hướng, cái kia bộ chạy. Hoàn ôn giết càng ngày càng khởi. Một dao ngân tuyết thương xuyên qua không gian, lạnh leo thương sạch đem hắc cám lần lượt xé ra, cô O bút lông sói cực lực ngăn cản, nữ nhân phản ứng cũng là tuyệt đối nhanh hơn, tốc độ biến hóa bên trong hào không hoàng hốt đối mặt hoàn ôn mướp bách. Là một người linh lực tình tướng, cô O như vậy ngoan cường cũng làm cho hoàn ôn thoáng bất ngờ, thất tinh tử rất nhanh sẽ đem loại này bất ngờ hóa thành bất mãn. Quy xuống. Hoàn ôn trường thương lật đổ hoàn long, thương sạch vừa hiện, một đạo cực hạn vọng sáng khuyết tán ra đến, hướng về Cố quanh mà đi, đem Cố O Y ngự chiêu tức toàn bộ nát mịt bên trong tình táo. Vừa nhìn thấy ôi nguy hiểm vội vàng vào tới, Hoàn Ôn không thèm nhìn, chân run lên, một đạo tinh lực vụt lên từ mặt đất đem hắn đánh bay. Một người võ thánh không có tư cách gần nàng thần. Hoàn dai, mụ bụng. Hoàn Ôn quát trầm. Đêm Z khóa nguyệt thương thế tiến công trong nháy mắt tăng vọt, trắng xóa ánh sáng như vong lớn che phủ, đàn tâm bất diệt hướng về trước tìm tòi, nhưng không có thể ngăn ở lần này hoàn triêu, Cô Ô ý vẻ mặt biến đổi, liền bị trường thương một thương giết ngã xuống đất. Xé rách sát khí lập tức ở trên người cô gái bạo phát, huyết tuyến trùng thiên, cô cắn chặt hàm răng, không có một chút nào dao động. Hoàn Ôn một thấy đối phương đã không thể cứu vãn, lộ ra nụ cười khinh thường, lững thững đi đến, trường thương kiêu ngạo nhắm thẳng vào cô Ô Y, bàn điện phái người cô ý muốn lôi kéo ngươi, ngươi nhưng không biết tốt xấu. Muốn trách thì trách ngươi cùng cái kia trường an phụ đi được quá gần rồi, lại ở bản điện trước mặt giễu võ dương ai, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đêm z khóa nguyệt mùi thương chống đỡ vào cổ Ô Y cổ, đâm thùng huyết đục. Đừng tưởng rằng ngươi là bạch gia truyền nhân liền có thể không coi ai ra gì, bản điện tối nay để ngươi rõ ràng, vĩ trong tinh vực ai mới là chủ thể. Hoàn Ôn kiêu căng cực kỳ, hiện tại bản điện tài cho ngươi một cơ hội cũng không cùng bản điện hợp tác, ngươi như tứ thời, từ đây ngươi tâm ra chính là đại trọng vương triều căn bản, bản điện có thể bảo đảm, không tới 3 năm, giúp ngươi diệt tiệt ra. Cố Oitherơ không động lòng, trên mặt vừa không nhìn thấy thất bại u vũ cũng không có bị nhục nhã phẫn nộ, nữ nhân vẫn luôn rất bình tĩnh, giống như bản thạch, tâm ý của nàng không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Không biết cân nhắc, đừng tưởng rằng bản điện không dám giết ngươi. Hoàn ôn giận dữ, một thương đâm thủng cổ Oivyder nàng ngục lên. lên. Hoàn ôn trong mắt ra một đạo hàn quang. Ngày hôm nay bản điện liền giết ngươi. Đến cùng xem xem các ngươi tâm giả có năng lực gì. Hoàn Ôn khẩu súng vừa kéo, tinh lực ngưng tụ sát khí liền muốn xuyên qua cô ô y trái tim. Nhưng vào lúc này, một đạo cứng rắn sức mạnh tập lại đây, Hoàn Ôn trưởng thương đâm một cái, cùng người tới binh khí giao chiến, là một thanh trường đao binh khí. Ở bản điện trong mắt cũng dám làm cản. Hoàn Ôn xem thưởng, một chiêu giết đi. Chạm trạm. Hoàn Ôn lùi lại, có chút khó mà tin nổi nhìn đối phương. Đó là cái gì binh khí có thể cùng nàng đêm rét khóa nguyệt chống lại? Người là ai? Trần Mặc đứng cô O ý trước người, cũng không trả lời Hoàn Ôn, tay chụp chô đao. Đem thân thể cùng tâm thái thả lỏng đến bên trong đất trời bình tĩnh nhất trạng thái lại hoàn ôn chất vấn câu thứ hai lúc trong nháy mắt rút đau khí tức kinh khủng nhất thời như nước thủy Tri chiều bao trùm không được là thiên điệu Huyền Hoàg hoàn ôn trong mắt co rụt lại chương 159 áp chế hoàn ôn đoạn băng thiết tuyết ánh đau rút đau mà ra trong nháy mắt lại như là một hồi đột nhiên đến bạo tuyết rồi lên hoàn ôn đối mặt đại Trọng Vương Triều thứ nhất tinh tướng chân mặt nào dám có chút bất cẩn chỉ là chuẩn bị một hồi liền sử dụng chính mình mạnh nhấtà chiều bởi vì phải cứu côô Lần này Hoàng Gai tuy rằng vội vẫn chút, nhưng cũng là ngưng tụ trấn mặc phần lớn tinh lực. Khi này nhất đao chém ra lúc, Hoàn Ôn căn bản không kịp né tránh, nàng cũng né tránh không được. Ánh đao như tuyết, tầng tầng chém ở trên người nàng. Liên như cắt rời tuyết đọng, vô thanh vô thức, lộ ra phát ra từ xương tủy sâu hàn. Hoàn Ôn ở đại trọng vương triều bên trong một nhà độc đại, tiêu căng tự mãn, nếu như giết nàng, Trần gia cũng căn bản không cần kiêng kỵ đừng hết. Đoạn băng thiết tuyết lùi lại, trấn sắc mặt nhất thời biến đổi. Trú đến hoàng tiêu công kích Hoàn Ôn chỉ là lui lại mấy bước, áo bào đen ngân giáp nhiều mấy tầng vết đao. Nhưng nhìn đi tới vẫn chưa chịu đến quá nhiều thương tổn. Có thể giết Mục Lộc Đại Vương Hoàng Chiêu lại chỉ có thể mang cho Hoàn Ôn vi thương, cái này thất tinh tử ít nhất ở Ngưng Sát cảnh hậu kỳ. Muốn chết. Hoàn Ôn giận không nhịn nổi, một tay nắm thương một thương đâm đến, đem Z khoáng nguyệt hóa thành một con bạch tuyến trực phá Trần Mặc lồng lực, sử dụng hoàng giai chiêu thức một bụng, mạnh mẽ sát khí trong nháy mắt liền để Trần Mặc trái tim ngưng đọng, toàn thân cơ năng càng là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngưng Sát tinh tướng tốc độ thực sự quá nhanh. Trần Mặc cảm nhận được Hoàn Ôn sát khí lúc mũi thương liền đến ngay trước mắt, hảo không có đường lui. Nguy hiểm Cố Oa Y bóng người nhỏ tới chân Mặc trước mặt, Đan Tâm bất diệt hư không làm viết, một đạo linh quang triển khai chặn đứng Hoàn Ôn Hoàng Tiêu, nhưng nàng dù sao chỉ là linh lực tinh tướng chính diện chống lại Hoàn Ôn Hoàng Tiêu có chút miễn cưỡng. Đêm Z khóa nguyệt xé nát Đan Tâm bất diệt phòng ngự, từ trên cao đi xuống muốn đem cô Oa Y một bụng phá đố. Ngay ở trong lúc nguy cấp, Cố Oa Y tranh thủ đến này thoáng qua liền qua thời gian để Trần Mặc rốt cục tỉnh lại, hắn đưa tay kéo cô Oa Y rủi lại phía sau, bắt đầu vắt ngang tới. Trần Mặc cùng tinh tướng kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính ít đi thậm chí còn giết qua một lộc đại vương, nhưng là đêm nay đối mặt Hoàn Ôn hùng Hổ dọa người mới phát hiện Tình tướng cường Hãn xa không phải là mình có thể đánh giá thấp. Đem Z khóa nguyệt phá tan bắt đầu công kích, hoàn ôn thân hình hơi động bên trong, thương sạch lại như là thác nước bọc lại hai người. Trần Mặc vừa nhìn tiếp tục như vậy nguy hiểm, mình đã hoàn toàn rơi vào bị động cục diện, đừng nói phản kích, hoàn ôn công kích cực nhanh, nàng tinh lực hoàn toàn không phải võ giả chân khí có thể so sánh, mỗi một lần công kích đều đủ để đem võ thánh xé nát, Trần Mặc thân thể bởi vì tu luyện bắt đầu đại diễn mà cường hãn, bằng không cho dù mạnh mẽ chống đỡ ngưng sát sau cảnh tình tướng đều qua không mấy chiêu. Thật là lợi hại. Không hổ là đại vương triều thứ nhất tính tướng. Chân mặc nghĩ lại bên trong sử dụng gì thiên Phú đánh đầu thắng đó không gì cả nổi màu trắng tinh phủ khắc vào cái tránn nhất thời chói mắt đánh đầu thắng đó không gì cản nổi thiên phú sử dụng sau một luồng kinh nghệ sức mạnh liền từ tinh phủ đổ xuống doanh hoàn toàn toàn thân đánh đầu thắng đó không gì cản nổi có thể đem sức mạnh tập trung một điểm sau đó thừa thế xông lên phát huy được định càng nhiều người nguồn sức mạnh này không chỉ sẽ không suy kiệt hơn nữa sẽ trở nên càng mạnh mẽ chẳng qua coi như đối phương chỉ có một người đánh đầu thắng đó không gì cản nổi vẫn như cũ Cường hãn chân mặt nâmg đau một chém Ở đánh đâu tháng đó không gì cản nổi thiên Phú bên trong lập tức thoát khỏi Hoàn Ôn mạnh mẽ áp bức, còn sót lại tinh lực ở trong người thiêu đốt. Trường đao nuốt trừng hắc ám phát sinh sắc bén lạnh lẽo rít gào cuốn tới Hoàn Ôn, chân mặc thân pháp cũng trong nháy mắt như thời gian qua nhanh giống như trở nên lơ lửng không cố định. Hoàn Ôn sững sở, phẫn nộ cắn răng lui về phía sau, một tay nắm thương biến thành hai tay nắm thương để chống đỡ trần mặc công kích. Trưởng đao bổ ra sát khí cùng rít gạo không thể xuyên thấu Hoàn Ôn đêm Z khó nữ nhân nghệ cao siêu, cảnh giới lại đạt đến ngưng cảnh cực hạn, cảnh giới này tính tướng coi như là đối mặt lôi kiếp tu sĩ đều có thể dễ dàng dết. Trần Mặc coi như có thiên phú cùng tinh lực cũng khó có thể chống lại. Xung quanh khổng lồ cung đình Dương Liễu theo hai người nô bỉo mà tách ra, một loạt xếp ngã xuống. Bóng người màu trắng không ngừng lùi lại, nếu như đường hoàng lại này nhìn thấy e sợ không thể tin được con mắt của chính mình hoàn ôn lại bị người áp chế liên tục lùi về phía sau. Nhìn qua Trần Mặc chiếm hết ưu thế, nhưng trong nội tâm nhưng là không ngừng tiêu khổ. Trần Mặc không phải chân chính tinh tướng, đánh đầu tháng đó không gì cản nổi thiên phú sử dụng cần tiêu hao lượng lớn tinh lực đến chống đỡ, mà trước dùng đoạn băng tuyết, Trần Mặc đã là cung dương hết đả, một khi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ngương hẳn. Hậu quả từ đối phương cặp kia sói hổ bình thường nhìn chăm chú con ngươi sợ sẽ có thể nhìn ra. Cái này Hoàn Ôn đối mặt Trần Mặc gáp bức công kích tựa hổ cũng nhìn ra nhiều điểm, hào không hoảng hốt ứng phó, chỉ chờ đối phương lộ ra một chút cái hở. Không tốt, tiếp tục như vậy sẽ chết. Trần Mặc cảm nhận được nguy hiểm, trong chớp mắt đình chỉ công kích, phóng người lên, như một con dao long sông thẳng lên trời. Hoàn Ôn bị chấn lùi lại, nắm chặt đêm rét khóa nguyệt, lộ ra nụ cười gằn, chỉ cần Trần Mặc rơi xuống, nàng liền làm cho đối phương rõ ràng cái này cách làm lạ là lắm sao ngu xuẩn. Trần Mặc nhảy một cái năm, 600m trên không đem bắt đầu vừa thu lại, cùng lúc đó, hai tay tạo thành chữ thập kết ấn, thượng cổ linh khí tự lòng bàn tay ngưng tụ, theo thủ thế dung hợp tiến vào hữu trưởng của hắn. Huyễn Ôn Lân một tiếng, đang muốn một thương trọng đến. Chân mạc bàn tay phải đột nhiên hư không vừa bổ. Nhất thời, toàn bộ hoàng cung lớn thành phát sinh to lớn chấn động, lại như là địa chấn giống như, cung điện không ngừng lay động, một cái bàn tay khổng lồ ấn rơi xuống. Cái này trưởng ấn khổng lồ như thế, lại như là một tòa ngũ nhạc chi núi đánh ở cái kia hoàn ôn đứng địa phương, mặt đất bị đè nát tan, xung quanh tối tối, cung điện lầu các càng toàn bộ sụp đổ. Ẩm Đinh hai nhấc góc sức mạnh vang vọng trường an bầu trời, cho dù cách xa ở hoàng người ở ngoài cung nhóm đều có thể nhìn thấy một ngọn núi lớn từ thiên mà rơi, đem đêm tối hoàn toàn làm kinh sợ. Ngũ Chỉ Linh Sơn thần thông. Hoàn Ôn hét lớn một tiếng, nâng thương đi nên, tinh lực vận chuyển bên trong, thiên địa thất xác, trường thương ra sức chặn lại Ngũ Chỉ Linh Sơn áp bức, nếu như bình thường võ giả, coi như là lôi kiếp tu sĩ đối mặt Ngũ Chỉ Sơn linh e sợ đã ngàn cân treo sợi tóc, Hoàn Ôn nhưng hoàn toàn không tránh, dùng trường thương cùng trên cổ thần thông chống lại. Ngũ Chỉ linh Sơn mượn địa thế nghiền ép mục tiêu, Mà địa sắt tinh tướng chính là lấy địa sắt mà sinh khắc ở hoàn ôn, cho dù hoàn ôn đem hết toàn lực cũng không thể phá tan. Hoàn ôn biến sắc mặt, lớn núi hoàn toàn đưa nàng nuốt hết, lượn lờ đại địa khí lại như ngàn tầng liêm mạc che chắn mấy chục dặm, vào mắt chỗ, đã không nhìn thấy cái kia lạnh lùng phong thái bóng người. Trần Mặc rơi xuống đất, cũng không dám có cái gì may mắn, cái này hoàn ôn thực lực sâu không lường được, chính mình tinh lực đã tiêu hao không không thể sẽ cùng nàng đấu. Trần Mặc cũng không tâm tư đi quản ngũ chỉ sơn có thể đối với hoàn ôn tạo thành bao lớn thương tổn, nắm lấy suy yếu cô o ý. ý. Do theo tay nắm lấy hôn mê mộ sử dụng Thanh Phong Minh Nguyệt Độn nhanh chóng độn ra nơi đây. Tịch rượu bên trong, Đường Hoàng Chính hơi không kiên nhẫn nhìn hai cái giải nguyên thi viết. Cái này hai cái giải nguyên võ nghệ cũng xem là tốt, nhưng căn bản vào không được Đường Hoàng pháp nhãn. Đường Minh Thế nhìn lại Trần Trưởng Thiên một bàn, gian lòng tính tình hỏi, "Trưởng Thiên, ngươi muốn tử đến cùng là làm sao?" Hắn không chào mà đi, đối với chúng ta hoàng gia thực sự quá bất kính đi. Đường Phong vẻ mặt không quen chất vấn. Trần Trưởng Thiên cười nói, "Bốn tử lĩnh ngậm, tính xin hạ thứ thôi, chờ tìm tới hắn, vi thần nhất định hảo hảo giáo huấn hắn." Trần Mặc luôn miệng nói không sợ Giang Yên Vũ thậm chí cùng cô đánh cược. Hừ, cô nhìn hắn có phải là sợ, chột dạ, Lâm trận chạy trốn. Hiếm thấy tìm tới như thế một cái cơ hội bỏ đá xuống giếng, Đường Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống, Trần Mặc dĩ nhiên rời đi đến hội, đổi làm là ai cũng cảm thấy hắn là sợ. Thái tử vừa nói như thế, đứng hắn bên này người dồn dập phụ họa. Thái tử điện hạ nói cực kỳ a, Trần Mặc điện hạ chẳng lẽ thật sự chạy trốn? Trần Mặc điện hạ nhưng là có thể đi vào bổ để nhai người đâu. Ta không tin. Trần Mặc Điện Hạ không phải rất không đem Yên Vũ quận chúa để vào trong mắt sao? Đây chính là cho hắn chứng minh năng lực cơ hội tốt, làm sao sẽ chạy đây, nhất định là thân thể không thoải mái, kha kha. Tiên Vũ muội muội, không nói chút gì sao? Đường Phong cho Giang Yên Vũ nháy mắt, ra hiệu nàng người trong cuộc này nói chút lời nói, Trần Mặc hiện tại ở Trường An danh tiếng quá mạnh mẽ, hiện tại chính là cơ hội tốt diệt diệt sự bại phong của hắn. Mặc Điện Hạ có lẽ có cái gì khẩn cấp sự tình đi. Giang Yên Vũ hào phóng nở nụ cười, nàng như vậy khí độ trái lại khiến người ta vui lòng phục tùng. Thân Vũ cử trên tự có rõ ràng Hiện tại tỷ thí không coi là cái gì, các người nếu là còn dám chửi bới tiểu đệ của ta chính là khinh miệt ta Trần gia." Trần Loan không ưa những người này chửi bới Trần Mặc, nữ bên trong ngậm lấy sát khí. Những người khác cũng nghe qua Trần Loan cực kỳ hộ đệ đồn đại, nhìn thấy Phi Loan quận chúa có chút tức giận, từng người ngượng ngủng, không tiếp tục nói nữa, bọn họ cũng không muốn dẫn hỏa trên người. Hơn nữa Trần Loan nói tới cũng là có chút đạo lý, thần vũ cử trên cuối cùng sẽ phân ra thắng bại, hiện tại lâm trận chạy trốn cũng không ý nghĩa gì, trừ phi hắn thi điện thật sự rụt, khi đó hắn mới là trò cười. Đường Phong như mày, không thích Trần Loan, nhưng không tiện phát tác. Loan Nhi, không được vô lễ." Trần trưởng Tiên nhẹ nhàng nói một câu. Hai anh. Đường Hoàng đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên, toàn bộ đại điện một trận lay động, án bàn trái cây rượu nhạt vàng vò, rơi ra một chỗ. Mọi người ngơ ngác, còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền nghe đến ngoài điện chuyển đến một tiếng ầm ầm nổ vang, thanh âm kia lại như một ngọn núi lớn sụp đổ, đang ngồi mọi người cảm nhận được một nguồn sức mạnh đè ở ngực. Đường Hoàng trong mắt biến đổi, bóng người đột nhiên biến mất ở trên vương tọa, cửa lớn ầm ầm vỡ vỡ, đã xuất hiện ở cửa. Tất cả mọi người vội vàng hướng tới cửa. Nhìn thấy trước mắt một màn liễn sửng sốt, trong hoàng cung xuất hiện một tòa địa khí lượn lờ lớn núi. Không tốt. Đường Hoàng một cái đột pháp, độ tới. Trần Trường Thiên cùng Giang Nho Tú lẫn nhau liếc mắt nhìn, có chút kinh dị, cùng đi theo, còn lại tu sĩ võ giả cũng hương cái kia chạy đi, mỗi người đều đang bàn luận xảy ra chuyện gì, lại ở trong hoàng cung gây ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không là cái nào gan to bằng trời rớt vào hoàng cung đi. Chỉ là mấy hơi thở, Đường Hoàng đám người cũng đã ở chỗ đó. Năm ngón tay đại sơn đã như bụi mù chậm rãi tàn đi, cảm giác nuột ngạt cũng biến mất không còn hơi. Ở giữa sân đứng một cô thiếu nữ một tên lạnh lùng khiến người ta phát lạnh thiếu nữ. Hoàn Ôn Điện Hạ. A. là, vẫn đúng, ai có thể để Hoàn Ôn Điện Hạ bị thương? Tất cả mọi người khuôn mặt thất sắc, Đường Hoàng, Trần Trưởng Thiên cùng Giang Nho Tú mấy người cũng sửng sở Tô Nhi. Đường Hoàng đang muốn hộ nàng. Cút. Hoàn Ôn phun ra một chữ, đêm Z khóa nguyệt hơi động, lại có bốn sao lòng lánh, sát khí liền hướng Đường Hoàng bọn họ đánh tới. Mạnh mẽ sát khí để Trần Trưởng Thiên đám người toàn thân phát lạnh, vội vàng dùng tay đỡ lấy, miễn ngăn trở. Phía sau kêu thảm liên miên. Không ít tu vi giải nguyên võ giả thỉnh linh trọng thương. Trần Trường Thiên nhìn một chút nữ như mình, Trần Loan cũng là sắc mặt tái nhận, chịu điểm vết thương nhẹ. Lại nhìn giữa chừng lúc, Hoàn Ôn bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Ai gan to như vậy, lại dám tập kích Hoàn Ôn điện hạ? Giang Nho tú cao mày, Đường Hoàng sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói rằng, chuyện tối nay ai cũng không thể tiết lộ nửa cái chữ, bằng không chấm giết hắn cựu tộc. Vi thần không dám. Một đám đại thần không kiềm cố bị thương tử nữ lập tức quỳ xuống đến tôn mệnh. Đường Hoàng hừ lạnh một tiếng, hàng ôn nhưng là hắn trong lòng chi bảo, đại vương triều kiêu ngạo. Nàng chịu đến tập kích để trong lòng hắn há có thể dễ chịu. Sẽ không cái kia tâm ra thật sự có mạnh mẽ tính tướng đi. Đường hoàng trong lòng bất an, lại không hứng thú, cũng không nói với song quân gì đó, liền rời khỏi nơi đây. Công công phát sinh tiếng kêu chói tai. Thiệt than. Chương 160, phi loan gối bà vai. Hắc ám càng ngày càng tích liêu, lái vào hoàng cung xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí một đạp lên ám dạ đều không còn tiếng chân, cung điện vẫn như cũ nguy nga đứng sừng sững, trước ngọn núi lớn, khí tức đã biến mất không còn tăm hơi. Một quần thần võ giả so ra trước thanh thế quần quận, đi hoàng cung lúc Mỗi người đều câm như hến, cẩn thận từng ly từng tí một, không dám thở mạnh một cái. Đêm nay, Trường An nhưng là ra một việc lớn. Thất tinh tử Hoàn Ôn cũng không biết bị ai dụng thần thông chế trụ. Phu thân, đến cùng là ai lại có thể cùng Hoàn Ôn đối nghịch? Trần Lân tìm kiếm Trần Mặc không có kết quả, trở về liền nghe nói rồi việc này, cũng không khỏi rất khiếp sợ. Hoàn Ôn là ai? Địa phạt tinh thất tinh tử a. Cảnh giới nhanh đạt đến hoàng đỉnh tinh tướng, đại trọng vương triều ai không ý kỵ tên của nàng, chính là Trường An phủ công tử không dám nhắc tới cùng Hoàn Ôn tên thật. Lẽ nào là những tinh vực khác tinh tướng đến rồi? Nghĩ đến khả năng này, Trần Lân tê cả ra đầu. Tinh tướng sự tình ngoại tinh vực đại thế gia cũng cực nhỏ nắm giữ, chẳng qua làm một tên tinh tướng xuất hiện ở hành tinh khác vực lúc tất nhiên sẽ nhắc lên một phen kinh thiên động địa chấn động. Truyền thuyết, chiến quốc 4 công tử sát thần bạch khởi liền từng một người diệt một cái ngoại tinh vực vương triều, trăm bạn lôi kiếp đều bị nàng chôn giết rơi mất. Loại này khủng bố tinh tướng, võ giả coi như nghĩ đến tên đều sẽ không rét mà run. Người cả nghĩ quá rồi, nếu như thật lợi hại như vậy, hoàn ôn sớm đã chết rồi." Trần Lân nói. Trần Lân vừa nghĩ là đạo lý này, đúng rồi, Hoàng đếp xin mời cái kia tâm gia đại sư vào cùng, nhưng vẫn không nhìn thấy, nghe nói lòng này học đại sư cho mặc đệ mặt mũi mới đáp ứng vào cùng, chẳng lẽ nói hoàng đế tức giận chẳng qua liền phái Hoàn Ôn muốn dạy dỗ người đại sư kia, sau đó liền như vậy. Trần Lân càng đoán càng cảm thấy khả năng là nguyên nhân này, tinh giới bên trong có thể áp chế tinh tướng cũng chỉ có tinh tướng. Trần trưởng thiên hỏi, Trần Mặc tìm đã tới chưa? Ta hỏi, đều không ai nhìn thấy hắn, muội muội, Trần Mặc đến cùng đi đâu? Hắn không cùng ngươi nói sao? Động tính này sẽ không cùng hắn có quan hệ chứ? Trần Lân lo lắng lo lắng, nếu như Trần Mặc thực sự là đắc tội Hoàn Ôn É e sợ ngày thứ hai trường An phụ liền phiến phức. Cái kêu Hoàn Ôn có thể khó đối phó đây. Trần Loan mím môi không nói lời nào. "Phu thân, trở lại ta lại phái người tìm xem." "Không cần, chuyện tối nay liền làm chưa từng xảy ra." Trần Trưởng Thiên rất bình tĩnh ngồi ở trên ngựa, hắn nhìn một chút bàn tay, mơ hồ có một đạo huyết tuyến, Trần Trưởng Thiên vầng trán không khỏi hơi nhíu lại. "Phu thân, ngươi biết đó là thần thông nào sao?" Giang Yên Vũ hỏi. "Ngũ Chỉ Linh sơn đi." Giang Nho Tú nhàn nhạt trả lời. Nói như vậy, đối phó Hoàn Ôn không phải tính tướng. Giang Nho Tú nói, bất kể là ai Giáng cùng hoàn ôn đối nghịch, hắn khí phách có thể tốt. Nghe ra phụ thân ngữ bên trong có kính nghệ, Giang Yên Vũ đẹp đẽ cười nói, con gái cũng có thể cùng hoàn ôn đối kháng, phụ thân làm sao cũng không kính nể con gái. Giang Nho Tú cười cận. Người không thể được ý, hảo hảo tu luyện, tranh thủ bắt thần vũ cử trận nguyên." Hừ, đáng tiếc đêm nay không có tham dò đến Trần Mặc thực lực, à, hắn là sợ con gái nhìn ra hắn sâu cạn mới chạy trốn sao? Giang Yên Vũ rất đáng tiếc. Trần Mặc. Nho Tú nghiền ngẫm cái này gần nhất thanh danh lớn táo tên, hắn đột nhiên mất tích, hoàn ôn lại gặp tập kích không biết cùng hắn có liên quan gì. Giang Yên Vũ cũng cảm thấy việc này quá mức trùng hợp, chẳng qua nàng biết Hoàn Ôn lợi hại, đã lập tức liền muốn đến hoàng đỉnh cảnh giới tinh tướng, đại trọng vương triều bên trong ngoại trừ song quân bực này, nhân hoàng có thể hơi hơi chống đối, người hắn đã không phải là đối thủ, Trần Mặc thực lực luôn không khả năng biến thái đến mức này. Giang Nho Tú nhìn một chút tay mình chỉ, chỉ trên có một chút vết thương, chính là bị Hoàn Ôn nhát thương kia gây thương tích. Hiện tại Trần Trường Thiên nên ở đau đầu đi. Ngư Ấu vi ngồi ở thùng xe, nhìn trong tay Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ cổ phổ xuất thần, so với những người khác đều đang bàn luận chuyện tối nay. Ngư Ấu vì nghĩ tới càng nhiều là trên yến hội nam từ kia, là thời điểm nên rời đi này tinh vực. Ngư Ấu Vi đem cổ phù khép lại, theo tay sờ xoạng trong buồng xe bộ kia cổ phù đang tranh. Trường An quân trở lại Trường An phủ sau, một tên hầu gái đi tới Trần Loan trước mặt, "Ba tiểu thư, bốn thiếu ra ở trong phòng xin mời 13 tiểu thư đi qua." "Mẹ tiếp, tứ đại lại trở về." Trần Lân lườm một cái, thiệt thòi hắn còn đang tìm đây. "Tiểu tử này sẽ không thật sự sợ rồi giang yên vũ liền trốn về đi." Người nói nhăng gì đó." Trần Loan lườm hắn một cái hãy cùng theo hầu gái đi tới Trần Mặc phòng. Ta cũng đi xem xem tiểu đệ thế nào rồi." Trần Lân nói, Người đêm nay không nên quấy giày bọn họ, chính mình không nên quên tu luyện." Trần trưởng tiên nhàn nhạt nói một câu, rồi hướng quản gia nói, "Đêm nay để Mạch Đao vệ giữ nghiêm phủ đệ, bất luận người nào đều không được đi vào." Ông lão cung kính đáp một tiếng. Toàn bộ các ngươi lui ra đi." Trần Loan đi tới Trần Mạc Nguyệt Quế sương lúc nghe được Trần Mạc Câm Thanh, một đám hầu gái, thị vệ liền lui ra sân. "Tiểu đệ, ngươi chạy thế nào trở về?" Trần Loan đi vào nhà tử còn chưa chất vấn, một bóng người liền ngã về nàng. Trần Loan vội vàng ôm lấy Phát hiện Trần Mặc sắc mặt tái nhợt đáng sợ, toàn thân không có nửa điểm sức mạnh, lại như bị người đánh hết khí lực. "Ngươi làm sao?" Ta lập tức đi gọi thái y đi. "Tỷ tỷ, không muốn đi." Trần Mặc bỏ ra một nhóm lời nói. Trần Loan viết lo lắng, cẩn thận kiểm tra Trần Mặc thân thể chỉ là sức cùng lực kiệt suy nhược lúc này mới bỏ đi ý nghĩ, Trần Loan đem Trần Mặc nâng ở trên ghế, trách thanh hỏi: "Tiểu đệ, trước là ngươi ở hoàng cung cùng Hoàn Ôn đối chiến sao? Ngươi làm sao đi trêu chọc nàng còn làm thành bộ dáng này?" Trần Mặc cười khổ: "Chậc, ta cân nhắc bất trù, không nghĩ tới đường hoàng lại rút tủ dưới lấy nổi." "Hả?" Trần Loan nói, Trần Loan lấy ra một viên Long Hổ Tinh Thần Đan, này viên tứ phẩm đan dược có thể bù khí lực phong phú tinh thần, chống đỡ các loại ảo thuật, bình thường nàng cũng không nỡ dùng, nhìn thấy Trần Mặc vẻ ngoài vẻ bại suy sụp cũng quản không được nhiều như vậy, tại ra Trần Mặc khẩu đem đan dược cắn vào. "Tam tỷ, ngươi cho ta ăn vào chính là đan dược gì?" Trần Mặc đã tọa một hồi mới chậm rãi có khí lực. "Long Hổ Tinh Thần Đan, ngươi lần này quá hung hiểm." Trần Loan rất lo lắng. Trần Mặc gật đầu, lần này hắn là tinh lực suy kiệt tạo thành suy yếu, lại chúng rồi hoàn ôn trưởng thương mấy lần mới sẽ như vậy. "Đúng rồi, tỷ tỷ Ngươi giúp ta xem một chút O y Trần Mặc đem Trần Loan đem đến bên trong phòng ngủ. Trên giường nằm một cô gái, căng thẳng thống khổ khuôn mặt y phục trên người đã rách nát, có bao nhiêu cái vết thương. Trần Mặc chỉ là miễn cưỡng ngừng lại nàng chảy máu, nhưng đã không có quá nhiều khí lực đến chăm nom nàng, chỉ có thể gọi Trần Loan đến, hơn nữa nhìn cô ô Yi toàn thân vết thương, hắn cái này lớn nam nhân cũng không tiện hạ thủ. Thương thế của nàng có chút nặng. Trần Loan kiểm tra một lần. Hoàn Hồn Tiên Mệnh Tinh Võ lưu lại tinh lực không thể sở so tu sĩ pháp lực, những này tinh lực uy lực mạnh mẽ, xuyên qua kinh mạch, lôi kiếp tu sĩ đều không thể vào. Vì lẽ đó tinh tướng mới sẽ lợi hại như vậy, nếu không là cô ô Ois cũng là tinh tướng, bản thân là tu luyện tinh lực, đổi làm người bình thường, coi như Trần Loan chính mình, nhìn những kia đấm máu thương thương đều tự nhận chết rồi mấy chục lần. Tinh tướng quả nhiên đều rất đặc biệt. Trần Loan kéo rất cô ô y áo khoác, lộ ra nữ tử tuyết xương bình thường thân thể mềm mại, một cái nho nhỏ ngực đâu đẩy lên kiêu ngạo dãy núi, trên người da thịt không có một tia phiền thoái, để Trần Loan đều không khỏi đố kỵ. Trần Loan đang muốn xé ra nàng cái yếm, nhiên nghĩ đến bên trong phòng người nào đó. "Tiểu đệ, ngươi có phải là muốn tránh một chút?" Trần Loan chừng trần mặt một chút. Trần Mặc hơi trước mắt, tốt lắm, ta đi xem xem mộ. Chờ đến hắn đẩy ra phòng ngủ, Trần Loan nở nụ cười xuống, lại nhìn chằm chằm hôn mê nữ tử, Trần Loan có một cái thần thông gọi Loan Phượng Lạc Ngõa là chuyên môn dùng để sơ lạc khí huyết kinh mạch, cũng có thể dùng đến trị liệu một ít thương thế, chậm rãi chữa thương, đánh đổi là có chút đau đau sót, Trần Loan bàn tay kề sát ở cổ Ô Y trên người, theo đau đớn gợi ra, cổ Ô Y rên rỉ lên, cái trán một cái tinh phù chậm chậm lên. Trần Loan trong lòng không khỏi vui lên. Nghe nói tinh tướng ở hết sức suy yếu thời điểm tinh phù sẽ dần hiện ra đến. Lúc này chỉ cần võ giả đưa ngón tay điểm vào tinh phủ bên trong liền có thể cùng nàng ký xuống thị tinh khế ước, kế thừa tinh tướng tiên phú. Trần Loan biết mình nếu muốn kế thừa tinh danh đã không quá hiện thực, thị tinh nhưng là một cái hấp dẫn cực lớn. Ở tinh giới bên trong, tu sĩ mạnh nhất cũng chẳng qua là rồng phượng trong loài người, nếu như tiến vào bên trong trong tinh vực còn có một chút hy vọng sống đạt đến địa tinh cảnh giới, nhưng bất kể như thế nào tu luyện đều xa không sánh được tinh tướng. Kế thừa thị tinh liền có thể bắt đầu tu luyện tinh lực, đối với một cái tu sĩ tới nói là lớn lao kỳ ngộ. Tiểu Đệ bây giờ nhìn lại sau đó nhất định sẽ đi bên trong tinh vực, chính mình e sợ cũng theo không kịp bước tiến của hắn, nếu như có thể được này, ngàn năm một thở thị tinh cơ hội. Trần Loan tay hướng về Cố ô y tinh phủ điểm đi, nữ hài cắn chặt môi, chưa từng có như vậy do dự không quyết định qua. Chân Mặc từ mộ gian phòng đi ra, ở trên đất chống tu luyện một hồi bắt đầu đại diễn, theo xoay tay một cái càng làm bắt đầu lấy ra. Bắt đầu đao lạnh leo độ con dường như khảm nạm ở trong tinh không nguyệt nha tràn ngập hàn ý vốn tưởng học được hoàng thức ở đại liền hiếm đối thủ, bây giờ nhìn lại vẫn là quá ngây Hoàn Ôn cường hãn vượt xa chính mình dự liệu. Liêu Mạn thậm chí qua không được 5 chiêu, mà Trần Mặc cũng biết ở cùng Hoàn Ôn lúc đối chiến, nàng thiên mệnh tinh võ vẫn không có kích thích ra tinh thần, ngôi sao, bằng không càng mạnh hơn. Trần Mặc nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ tới thiếu nữ mặc áo trắng kia mấy cái khác kiếm tiêu, không không kinh diễm tuyệt luân, chỉ là chính mình hiện tại tinh lực căn bản không có cách nào xuất ra. Giang Yên vô cùng Hoàn Ôn đối lui qua, e sợ càng mạnh hơn, không thể khinh thường, phải nhanh một chút dung hợp Trưởng Thiên Ấn cùng Ngũ Chỉ Sơn. Nhớ tới cuối cùng Ngũ Chỉ Sơn áp chế lại Hoàn Ôn, Trần Mặc vẫn còn có chút đề khí, nếu như lại đem Trưởng Thiên Ấn dung hợp Lần sau đối phó Hoàn Ôn thì càng có tự tin, không biết cái kia vạn thọ tự thiện ra trong truyền thuyết Nguyên Thủy Tinh Điệu Bồ để nhai sẽ có cái gì trợ giúp. Đang muốn, cửa chi một tiếng mở ra. Trần Loan đi ra. "Tỷ tỷ, O Y không sao chứ?" Trần Mặc săn sóc vì nàng sát đầu đầy mồ hôi. "Hừ, lần này coi như nàng may mắn, cái kia Hoàn Ôn thật là lợi hại, nhưng kia thương nếu như là ta liền không sống hơn đêm nay." Trần Loan nói. "Lần này là ta nợ O Y, không nghĩ tới điều ấy. Trần Mặc rất tự trách. Trần Loan không để ý lắm, coi như lần này không đi. Đường Hoàng sớm muộn muốn lôi kéo cô Oiyi, nàng lần thứ hai từ chối, lấy hoàn ôn cái kia tính tỉnh ra tay là sớm muộn, lần này không nể mặt mũi cũng tốt. "Tiểu đệ, ngươi không muốn cùng cái kia Oiyi đại sư ký xuống khế ước sao?" Trần Loan dừng một chút, hỏi, "Tam tỷ là có ý nghĩ này?" Trần Mặc hỏi, "Tỷ tỷ của ngươi ta là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao?" Trần Loan hỏi ngược lại. Trần Mặc đương nhiên biết tỷ tỷ là người, cho nên mới dám đem cô Oiyi giao cho nàng, chẳng qua nói đi nói lại Trần Đãi Lòng cũng không tránh khỏi không có để tam tỷ cùng cố ố ý ký xuống thị tinh khế ước ý nghĩ, dù sao chô béo bở không cho người ngoài, lòng người chứng giám cô ô ý tiềm lực cũng là rất lớn. Tỷ đệ sóng vai ngồi ở trên bậc thang, nhìn Tinh Tinh ngửa sáng, nói rồi một trận, từ từ, Trần Mặc vai chìm xuống, Trần Loan thực sự quá mệt mỏi bất chi bất giác gối lên bờ vai của hắn ngủ. Muốn trị tốt Tinh Tướng thương thế cũng là thực tại mệt muốn chết rồi nàng. Trần Mặc ôn nhu nở nụ cười, vuốt vuốt đệ tam tỷ sợi tóc. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, ngày mới mới vừa hơi sáng, Trần Mặc mới từ tỏa tị thuật trong tu luyện tỉnh lại phải đến, đến từ ngư Ấu Vi hậu gái Lục Nhi mời. Ngưu Ấu Vi phải hầu gái xin hắn đi Huyền Cơ viện một chuyến. Chương 161, Thiên Cơ mạn diệu Ngưu Ấu Vi. Trời còn chưa sáng, Trường An lâu Vũ hiện ra ô lam sắc cắt hình nhìn không rõ. Sáng sớm bên trong không có mấy cái người đi đường, thế nhưng Huyền Cơ ngoài sân nhưng đặc biệt náo nhiệt, không ít võ giả đang ở sân ở ngoài đất trống nghe kê múa lên lời võ, muốn nói bọn họ luyện võ là giả, muốn mắt thấy Huyền Cơ viện chủ người hình dáng là thật. Huyền Cơ viện là trường an bên trong chỉ đứng sau hoàng cung thần bí nhất khiến nam nhân ngóng trông địa phương. Viện chủ Ngư Ấu vi thơ từ tài tỉnh chinh phục Trường ăn những công tử này thiếu ra, bọn họ đều là nguyện dùng tiền kim đổi được tiến vào Huyền Cơ viện tư cách, chỉ là Huyền Cơ viện quy củ nghiêm ngặt, so với tiến vào hoàng cung còn muốn khó khăn. Trần Lân ở mấy ngày trước tiến vào Huyền Cơ viện tiện sát Trường An các thiếu gia, chẳng qua ai cũng biết hắn là dựa vào đệ đệ mình mà nuôi, vì lẽ đó mọi người vẫn là làm nóng người muốn làm hoa khôi Ngư Ấu vì cái thứ nhất tiến vào nam nhân. Chỉ là bọn hắn không biết, vào buổi sớm hôm nay dư quang còn chưa sáng lên khi đến sau, đến từ Trường An phủ bốn thiếu gia đã trở thành cái thứ nhất Trần Mặc ở lục nhi hầu gái dẫn dắt từ cửa sau đi vào viện cơ viện. Sân làm một chàng vẻ đống chu liêm lầu cát, mái con phản vũ, thêm ngọc đồng đỉnh, tao nhã không mất đại khí. Ngư Ấu Vi ngồi ở lầu 2 trên ban công xem cổ phổ xuân trang hoa nguyệt dạng, ở trước mặt nàng có một chiếc đàn tranh, bộ này đàn tranh cùng trước nhìn thấy không giống, nhìn qua do quý báo thương ngon mộc chế tạo, âm huyền như nước, đàn tranh cuộn lại mấy cái rất sống động cá chép làm nhảy ra hình dáng, ngoại trừ hoa mỹ tự khéo, đàn tranh còn khảm nạm thủy tinh, mã não cùng quý bảo thạch. Hầu gái đem Trần đưa đến dưới lầu sân liền tự động đi, đem tầng cửa chói chặt. Trần Mặc nhìn một chút Đại Môn khóa chặt, nhìn thấy nữ Hải không nói gì ý tứ, lên đường, Âu Vi, sáng sớm cô nam quả nữ ngươi tìm ta muốn làm gì? Nữ Âu Vi nhảy một cái, nhẹ nhàng từ sân thượng hạ xuống, nàng chậm rãi đi tới Trần Mặc trước mặt, khuôn mặt gần như kề sát tới Trần Mặc trên mặt, một luồng thiếu nữ hương thơm ngào ngạt sông vào mũi, nữ Âu Vi hơi thở như hoa lan nhẹ giọng nói rằng, Trần Mặc điện hạ, này lần đầu xuân Giang hoa nguyệt dạ làm được thật sự quá tốt rồi, Âu Vi tối hôm qua lăn lộn khó ngủ đều ở học tập này lần đầu khắc phục. Trần Mặc lùi về phía sau một bước, cười nói, Âu Vi học như thế nào? Đây là mời ta tới nghe sau. Ngư Âu Vi đang tiếp thở dài, nàng này nhíu mày dẫn Quân nổi bật thương thế, đổi là một người đàn ông nhìn thấy nàng như vậy khó khó giữ được muốn vỗ lồng ngực lấy nam nhân khí khái vì nàng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Trần Mặc vận chuyển tâm học, không chút biến sắc. Ngư ấu Vi sáng sủa hai con mắt chớp chớp, đi về phía trước ra vài bước, tố tay sờ soạn ở Trần Mặc lòng lực. Âu Vi tự nhiên là nghĩ tới, đợi được Âu Vi đem cổ đại khúc phổ hoàn chỉnh học được nhất định đơn độc tiến vào ngon khuyên nghe cẩm. Trần Mặc điệt hạ, đồng ý sao? Chữ chữ ám muội tận xương, nhiều tiếng so với quyển vũ gọn kém một chút để Trần Mặc nắm giữ không được. "Tốt lắm a, ta nhất định phục ngươi." Trần Mặc nắm chặt hai tay của nàng, một bộ thân tình tựa như biển. "Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút học được." Ngư Âu Vi mặt buồn rười rượi, "Này còn cần điện hạ giúp ta mới được đây. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta kỳ thực ngủ âm không hoàn toàn." Trần Mặc giả ngu. "Điện hạ, ngươi liền không muốn lại đùa cợt tấu vì, này xuân giang hoa nguyệt dạ căn bản không hoàn chỉnh, một đoạn không hoàn chỉnh đạn tranh, Âu Vi đau lòng đánh không ra a." Ngư Vi nắm lấy Trần Mạc tay che chính mình trong lòng mềm mại. Trân mặc bị nàng lớn như vậy đảm cử động cũng là ngẩn ra, ngư ấu vi ngượng ngủng túi đầu, bên thai tỏa nhiệt, hồn nhiên như tình nhân e hẹn. Nếu như những người khác lúc này cũng đã trước thương, tên hoàn toàn trường an hoa khôi bộ ngực ở tay cái kia đúng là so với thiên hạ ở tay còn muốn có cảm giác thành công, ta là thật nghĩ không ra đến. Trân mặc không khách khí nắm một cái. Điện hạ là thật nghĩ không ra tới sao. Ngư ấu vi lá trả ước át. Lẽ nào thái tử trước điện hiến cái kia lần đầu bù không phải rất tốt sao? âu vi, chính người đều nhận định. Trân mặc nghiêm nghị. Ký thức không dối gạt điện hạ Làm điện hạ thứ nhất lần nói ra Giang Lưu Huyền chuyển chuyển động phương điện câu này lúc, Âu Vi liền biết, này cổ đại khúc phổ chỉ có điện hạ có thể làm được đi ra, ngoài ra, không, có người nào nữa. Nư Âu Vi cười rất động tâm. Nếu không có chính mình dự định, Trần Mặc hay là liền không chút nghĩ ngợi nói cho nàng mặt sau một nửa. Đây thực sự là ta trong ngậm đo được, Âu Vi liền như thế tính ta. Điện hạ không biết, ở Âu Vi lấy ra này lần đầu quốc phủ lúc, trên thực tế Âu Vi còn bảo Lưu một câu cũng không có nói cho những người khác đâu. Trần Mặc đương nhiên tỉnh ngộ, nữ nhân thực sự quá thông minh. Nàng tự mình biết Giang Lưu Huệ chuyển chuyển động phương điện câu này, nhưng không có nói ra, chỉ sợ cũng là tìm kiếm có thể làm ra câu này người đến, như vậy liền có thể bù đắp chân chính quốc phổ, cho nên lúc ban đầu, Trần Mặc lại đọc lên câu thứ nhất lúc, Ngư Âu Vi đang tranh mới sẽ thất thố. 5 năm chờ đợi, làm rốt cục có người đọc lên nàng sáng nhớ triệu mong câu này lúc, Ngư ấu Vi đều lấy vì là mình đang nằm mơ. Vì lẽ đó Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ này lần đầu khúc tên, ngươi cũng là biết đến. Trần Mặc hỏi. Ngư Âu Vi nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng qua coi như như vậy. Trần Mặc làm bộ làm khó dễ. Lẽ nào thiếp thân cả người đều không đủ để đánh động điện hạ tâm sao? Ngư ấu vi cắn ngôi, cáo giận không nớt. Nhìn thấy nàng như vậy, chân mặc biết cũng không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Ấu vi cô nương có thành ý như vậy, ta thật giống nhớ lại đến rồi. Ngư ấu vi sáng mắt lên. Thế nhưng ta có một điều kiện. Chỉ cần ấu vi có thể làm được, ấu vi đều đáp ứng ngươi, chẳng qua điện hạ nhất định là cái chính nhân quân tử sẽ không làm khó ấu vi chứ. Ngư ấu vi điểm đạm đáng yêu nói. Ta đương nhiên là quân tử, ta sẽ không cần thân tâm của ngươi Ngưu Âu Vi thế nào cảm giác người đàn ông này nụ cười so với muốn nàng cả người còn muốn giàu hoạt. Ta muốn trở thành người thị tinh. Trần Mặc rốt cục nói ra tâm tư của chính mình. Ngưu Âu Vi ngây người. Điện hạ, có thể hay không lặp lại lần nữa? Ngưu Âu Vi, nay lần đầu xuân giang hoa nguyệt dạ ta có thể cho ngươi, nhưng cùng lúc đó, ta muốn ngươi cùng ta ký xuống thị tinh khế ước. Trần Mặc vẻ mặt thành thật. Trần Mặc, ngươi còn dám nói một lần. Rốt cục xác định Trần Mặc không phải đùa giỡn hoặc là đùa giỡn nàng, Vi ngữ khí đột nhiên chuyển hàn, phảng phất bị nhục nhã bình thường tràn ngập áp bức. Tình tướng đều như thế ve váo hung hăng a. Chân Mặc không có chút nào bất ngờ nàng như hai người khác nhau. Ngư ấu Vi dùng tay sắp xếp chính mình tóc đen, con mắt liếc chéo, "Ngươi tại sao cảm thấy Hấu Vi là tinh tướng?" Tinh dưới bên trong chưa bao giờ tinh tướng sẽ chờ ở trong thanh lâu cùng người tiêu khiển, hơn nữa một chờ chính là 5 năm, năm. Ta trong động đoạt được Xuân Giang Hoa người dạ, trong ngộng người kia nói cho ta nhất định phải cho ngươi Ngư ấu Vi, hơn nữa để ta phải cùng ngươi ký xuống khế ước mới được." Chân Mặc cười tủm tỉm. Ngư Âu Vi kết, chân Mặc lần giải thích này cũng coi như là lãng mạn tự kỳ, căn bản không tìm được có thể phản bác. Vì lẽ đó Trần Mặc Điện Hạ vẫn không có nói cho Ngưu Vi nửa câu sau chính là vì cái này. Ngưu Âu Vi vòng quanh sợi tóc, tựa hồ đang nghĩ chút tâm sự. "Hừ, ngươi có thể cảm thấy ta vô liêm sỉ, nhưng ta phải cùng ngươi ký xuống thị tinh mới có thể nói cho ngươi nửa câu sau." "Chịu đến mọi người vây đỡ, mãi mãi cũng đủ cười trước mặt ngư Âu Vi cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập xem thường. "Thị tinh, Trần Mặc Điện Hạ, ngươi có phải là dự định quá tốt rồi, coi như ngươi là đại trọng vương triều thứ nhất võ giả, có thể ngươi phải biết, còn chưa đủ có tư cách trở thành tinh tướng thị tinh." Trần Mặc cũng không nao. Ta so với Âu Vi ngươi nghĩ tới có tư cách hơn trở thành người nam nhân. Ở Thanh lâu đợi 5 năm, ngươi Âu Vi gặp ra mặt dày nam nhân nhiều không kể xiết, nhưng là chưa từng thấy như Trần Mặc như vậy, lại lời thể son sắc muốn trở thành nàng tình tướng nam nhân, nói đùa sao? Điện hạ đây là để Âu Vi làm khó dễ đây. Ngư Âu Vi cũng lui một bước. Ấu Vi hạ không thử xem, đối với ngươi không có cái gì chỗ hỏng." Trần Mặc nói. Coi như có lợi ích khổng lồ, ấu Vi cũng không quá muốn thị tinh đây. Tinh rồi bên trong thông tâm căn cố đến niềm tin, Ngư Âu Vi nhất thời cũng sẽ không thay đổi. Cấp độ kia Âu Vi nghĩ kỹ. Ta sẽ nói cho ngươi biết." Trần Mặc cười nói. "Ngươi." Nư ấu Vi cắn ngôi, có chút tức giận, nàng có thể không có thời gian chờ ở vị Hỏa Thiên Ngực. Trần Mặc xoay người phải đi. "Chờ một chút." Nư ấu Vi bỗng nhiên hồ. "Âu Vi, ngươi cân nhắc được rồi." Trần Mặc quay đầu lại. Nư ấu Vi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, vừa nhưng đã tiến vào huyền cơ viện, Trần Mặc điện hạ nếu không nghe một khúc liền đi, cái kia Âu Vi cũng là quá thất lễ. "Làm được." Trần Mặc ngồi xếp bằng xuống. Nư Âu Vi nhún mũi chân, liền lên sân thượng ngồi ở đó giá mỹ lệ đàn tranh trước. "Âu Vi," Người này đàn tranh chưa từng thấy, ta ở phía trên cảm nhận được tinh lực gần sóng, không biết là bảo bối gì." Trần Mặc cao giọng hỏi. Nữ ấu Vi xoa xoa dây đàn, liền khôi phục lại đoàn trang hoa khôi tư thái, nàng lại như xoa xoa tình nhân giống như vậy, nước chảy dây đàn phát sinh kỳ hào gần sóng. Nay cầm tên là Dư Âm, là ấu Vi tiếp thân ái cầm, chỉ cần đối xử người trọng yếu lúc mới sẽ lấy ra. Nói đến đây, nữ ấu Vi cố mâu lưu sóng nhìn Trần Mặc một chút. "Hoa, tại hạ thực sự là Vinh Hạnh a, muốn không phải là mộng bên trong vị kia bằng dao, này xuân trang hoa nguyệt xuống nửa câu ta nhất định sẽ nói cho ấu Vi ngươi." Trần Mặc rất là bóp cổ tay thương tiếc. Xem ra điện hạ thật sự rất khổ não đây." Ngư Âu Vi nhẹ nhàng nói. "Ừm. Cái kia có thể hay không nói cho Âu Vi trong đó một câu đây tốt biết điện hạ nói thật hay giả." Ngư Âu Vi hỏi. Trần Mặc làm bộ suy nghĩ, bổ sung câu tiếp theo. "Nhà ai tối nay thuyền con tử? Nơi nào tương tư minh nguyệt lâu?" Ngư Âu Vi nhĩ non câu này, vẻ mặt vô cùng say xưa "Đây mới thực sự là xuân giang hoang nguyệt dạ a." Ngư Âu Vi chậm rãi biểu diễn, thanh nhạc âm luật lại như chảy nhỏ giọt dòng suối lan tràn qua sân. Trần Mặc có một loại cảm giác mình thật giống ở vào bên trong hồ nước, bị nước gấm nhu năng. Điện hạ tại sao cảm thấy ta là tinh tướng đây? Hấu Vi không phải sao? Trần Mặc hỏi ngược lại. Nư Hấu Vi cười cận, đột nhiên tiếng đàn quý lên, Trần Mặc chỉ cảm thấy cái kêu ôn nhu nước hóa thành một đạo sóng bạc, đợi được mở mắt vừa nhìn, một vệ sáng xanh đã từ dư âm bắn ra sông thẳng đến trước mặt. Trần Mặc vẫn ở phòng bị, lập tức đánh ra bát quái một quyển miễn cương đánh đuổi. Hấu Vi, ngươi đây là? Nếu Trần Mặc điện hạ mềm mại không ăn, cái kia Hấu Vi chỉ có thể mạnh bạo lấy chết ép. Nư Hấu Vi tao nhã đánh cầm thông thả cởi ra, lấy chết tương bức. Đương nhiên là dùng điện hạ chết đi bức điện hạ rồi, ấu Vi đúng là phải biết là điện hạ tính mạng trọng yếu vẫn là cổ phổ trọng yếu. Ngư ấu Vi tựa như cười mà không phải cười. Ngư ấu Vi ngươi quả nhiên là tinh tướng. Chân mặc lời nói chưa rơi, giai điệu dống nhiên biến hóa vì là hơn 10 đạo nước mang dạo giễu tới. Ngư Âu Vi đoạn cung thương rắc trưng vụ âm luật, rốt cục lộ ra chính mình thân là tinh tướng tối tự hào, kiêu ngạo một mặt. Thiên cơ mạn đưa lên một khúc. Chương 162, chiếm lấy ngư cơ. Ngư Âu Vi mười ngón ở dây đàn trên bong bong liên đoạn, Nương theo âm luật hơn 10 v sáng tùy theo lao ra hoặc là hóa thành đau kiếm hoặc là hóa thành dị thú những này là nàng tinh lực phát ra phép thuật coi như tu sĩ si pháp bảo cũng khó chống lại võ giả dùng khí huyết vẫn là chân khí đều chỉ có thể là một con đường chết chân mặc vận chuyển tinh lực đi ra toàn cơ bước hai tay liên tục đánh ra bắt quái dưới chân đường nét như đau khắc bình thường ở trên sàn nhà lập luận sát sảo quyền ảnh cùng ngư ấu vi phép thuật đánh vào một hối ngư ấu vi ngón tay tiếp tục bắn ra vài đà âm luật ánh sángé ra bát quái của ý chỉ là vothánh cấp ý tinh tưởng tinh lực muốn muốn đối phó cũng không phải rất khó khăn Ám luật ánh vàng mắt thấy xuyên qua ở Trần Mặc trước mặt, Trần Mặc nắm vào trong hư không một cái, dùng bắt đầu chống đỡ. ở. Dữ âm luật lờ, cầm trên thoáng hiện ba ngôi sao, Nữ ấu Vi đã đem thiên mệnh tình võ sức mạnh toàn bộ kích thích ra đến, nữ người cười nói, muốn làm ấu Vi nam nhân, ngươi này có thể không đủ tư cách đây. Lên keng. Ám luật dường như hàn nước suối từ trên núi tuôn trào mà xuống, Trần Mặc toàn thân hàn ý chạy dòng dòng, lại là một đạo tinh pháp phóng tới đánh vào bắt đầu trên, muốn muốn đối phó pháp lực tình tướng, biện pháp tốt nhất chính là vũ lực phá, Trần Mặc bắt đầu có thể cùng tình võ chống lại lại có mấy cái thiên phú tự nhận đối phó ngư ấu vi không thành vấn đề, thế nhưng nữ nhân lại hết sức cơ linh. Trong nháy mắt nhìn thấu Trần mặc như điểm, tiếng đàn một bán, bắt đầu gió ẩn nhất thời tản đi, một tầng giày băng đem đông lại nhất thời không cách nào không chế. Cơ linh nữ người mới có thể gọi người yêu thích a. Chân mặc đánh ra kiển tam liên. Đùng đùng đùng. Không khí ba tiếng đoạn hưởng, như đại pháo xuyên qua không gian ba lần vọt tới ngư ấu vi. Vúng. Tiếng đàn liên tục, lên ken vang vọng. Kiển tam liên còn chưa chạm tới ngư ấu vi trước mặt cũng đã như tiêu tan uy lực. Vài đạo tinh lực hóa thành đao kiếm húc đầu chém xuống. Trần Mặc vội vàng lùi lại, nguy hiểm tái ra. "Âu Vi, nếu như chỉ là dùng tinh lực phép thuật, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được món hời của ta." Ngư Âu Vi dùng tinh lực biểu diễn đàn tranh phép thuật tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng căn bản không có cách nào đối với Trần Mặc tạo thành ý hiếp. Chỉ cần Ngư Âu Vi tinh lực suy kiệt, khi đó cho phép hắn trưởng khống. Chẳng qua Ngư Âu Vi như thế cơ linh, dám ở Thanh lâu đỏ sức 5 năm, đem lớn lên an công tử nhóm đùa bỡn vỗ tay nữ nhân làm sao có khả năng không nghĩ đến điểm này. Trần Mặc điện hạ, thật sự cảm thấy Âu Vi là pháp lực tinh tú sao? Ngư Âu Vi tiếng cười êm hai như là treo ở dưới mái hiên phong linh, như xa như gần. Trần Mặc ngẩng đầu liền nhìn thấy ngư ấu vi treo tức thần thái, là một người tinh tướng, khi nàng lộ ra loại vẻ mặt này lúc vậy thì là nguy hiểm báo trước. Không tốt. Trần Mặc giá lên một đoàn ánh sáng màu xanh độn pháp liền hướng ngư ấu vi ra đi. Ấu vi nhưng là linh lực tinh tố nha. Ngư ấu vi 10 ngón đặt tại chanh trên dây cung, âm sắc run dậy, những này âm luật cũng không tinh lực biến hóa, vang lên thanh rơi liền tiến vào Trần Mặc trong hai. Âm luật đêm hai cũng không sắc cơ, Trần Mạc chính cảm thấy kỳ quái, nhưng vào lúc này, đột nhiên chấn động toàn thân. Một vòng ánh sáng khóa chặt ở xung quanh, đón lấy Trần Mặc kinh ngạc phát hiện hắn đối với thân thể mất đi nhận biết, không tự chủ được rơi vào mặt đất. Trần Mặc ra sức dãy rủa, lại phát hiện toàn thân tế bào như bị nhét vào một loại nào đó to lớn vật chất, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Hắn tu luyện chính là bắt đầu đại diễn, nắm giữ mạnh mẽ man lực công pháp, cực nhỏ có cái gì sức mạnh chèn ép có thể làm cho thân thể của hắn dĩ nhiên không cách nào nhúc đích. Trần Mặc vận chuyển tinh lực mới rốt cục có cảm giác rát thế nhưng tay chân vẫn như cũ chỉ độn, chấm như thổ quy. Không muốn dãy rủa nữa, đây là vi hoàng giai giằng cò có thể làm cho phương viên bên trong mục tiêu toàn thân cứng ngắc. Ân Ngư Âu Vi ở trên ban công khẽ mỉm cười, phát hiện Trần mặt tay chân miễn cưỡng đang di động có chút bất ngờ. Điện hạ quả nhiên không bình thường, Tam Hoa tụ đỉnh võ giả cũng có thể ở Âu Vi rằng có xuống dãy rủa. Chẳng qua, điện hạ chỉ là phí công. Ngư ấu Vi hai tay rời đi đàn tranh trên, nàng một tay nâng cầm bổng bệnh hạ xuống, lại như là tiền tử giẫm nhẹ nhàng bước chân từng bước từng bước hướng Trần mặt đi tới. Âu Vi thiên phú là huyền âm, có thể sử dụng dư âm biểu diễn từ khúc, từ các loại khúc phổ bên trong lĩnh ngộ ra phép thuật. Này bản Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là Âu Vi ở nhiều năm trước một cái tinh vực bên trong ngẫu nhiên được tàn phẫu, đáng tiếc chỉ có ngăn ngắn vài câu. Ngư ấu Vi từ từ nói nàng đối với Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ chấp nhất vốn có, lại như ở dư vị một đoạn thông thả cố sự, nữ hài ánh mắt phảng phất cũng xuyên thấu đến đi qua. Từ trong ánh mắt của nàng, chân mặt có thể cảm giác được tiên cơ mạn diệu ngư huyền cơ, vì này bản Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đổ phổ lao lực gian khổ mới được, đáng tiếc như thế hoàn mỹ thơ từ không thể hoàn chỉnh, đối với Ngư Âu Vi tới nói này so với giết nàng còn muốn Điện hạ có thể nói cho Âu Vi nửa phần sau phân sao. Dù sao ấu Vi là thật sự rất yêu thích điện hạ, cũng không muốn điện hạ chịu đến rặn vật đây. Ngư ấu Vi ngữ khí rất chân thành. Thân thể không cách nào nhúc nhích Trần Mặc ở trong mắt Ngư ấu Vi lại như trên thất gỗ thì cá, đã không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. "Giết ta. Huyền cơ muội muội ngươi liền vững vững. Không chiếm được, ngươi nhận tâm sao?" Trần Mặc gian nan phun ra một câu nói. "Hả?" Ngư Âu Vi khuôn mặt ngưng lại, làm sao ngươi biết ấu Vi một cái tên khác? Ngư Âu Vi còn có một cái tinh danh gọi Ngư Huyền Cơ, cho nên nàng mới đem chính mình nơi ở gọi Huyền Cơ viện. Thế nhưng cái này tinh danh ngoại trừ bản thân nàng không có một người biết. Trần Mặc thuận miệng nói ra để nữ nhân ngữ khí đột nhiên bay lên sắc ý, vậy thì như mình bị nhìn thấu giống như. Trần Mặc không nói, âm thầm vận chuyển tinh lực muốn thoát khỏi ngưu ấu vi hoàng giai giằng co. Đương ngữ phí tâm huyết, Tam Hoa tụ đỉnh võ thánh là không thể thoát khỏi ấu vi hoàng giai. Nữ ấu vi xem thường nợ nụ cười xuống, Trần Mặc điện hạ cố ý từ chối, cái kia ấu vi chỉ có thể giàn vật điện hạ một phen. Điện hạ lập tức liền muốn thi điện, đáng tiếc tốt như vậy ra thị hiện tại rồi, thi điện liền vô vọng ấu vi nhẹ nhàng xoa xoa trần mặt lồng ngực luôn ngựa khiêu khích chỉ cần điện hạ nói ra nửa phần sau ấu vi có thể bảo đảm để điện hạ được chỗ tốt lại thi điện bên trong một hồi cao thấp ta cố ý như vậy đây ai Tại sao phải trở thành ấu vi thị tinh đây như ấu vi rất đáng tiếc nếu như Trần mặt thật có thể lấy ra khí phách của nam nhân đánh bại nàng làm cho nàng tâm phục khẩu phục trở thành thị tinh cũng không phải là không thể nhưng là ngay cả mình chỉ là hoàng giai rằng con đều đột phá không được nam nhân như vậy làm sao có khả năng vào pháp nhãn của nàng đã như vậy ấu vi liền mang điện hạ rời điĩ họa tinh vực tự có thời gian đến giàn vật điện hạ hỏi ra. Nư ấu Vi suy nghĩ một chút, cái kêu e sợ không thể như người mong muốn. Trần Mặc bỗng nhiên nở nụ cười. Nư ấu Vi sửng sợ, phát hiện Trần Mặc nói câu nói này càng là làm liền một mạch, không có một chút nào tối nghĩa. Gay go. Nư ấu Vi tay trắng đánh đàn, âm sát mãnh liệt. Trần Mặc thân hình loạng một cái, chỉ thấy chán bên trong tinh phủ như tuyết, tỏa thị thuật toàn mở, trăm vạn lỗ chân lông đồng thời tinh lực bốn, cùng lúc đó, Trần Mặc dưới chân xuất hiện một cái bát quái trận cùng phát lực. Hai người hợp lực ngay lập tức sẽ đem Nư Âu Vi giằng cơ sótan. Trần Mặc đón lấy một tay chỗ tới, hạo nhiên sức mạnh như ngũ nhạc lớn núi áp đảo đi qua. Cái cảm giác này cùng tối hôm qua tiệc rượu lại có hiệu quả như nhau. Đây là. Ngư ấu Vi biến sắc mặt. Trần Mặc một trưởng ngũ chỉ sơn đẩy ra, linh uy thế đến. Ngư ấu Vi biểu diễn dư âm, dùng tinh lực đi chống lại, bắt đầu hoa kiếm, Trần Mặc khỏe miệng phóng ra nụ cười như ý, nước chảy mây trôi rút nào, không nhanh không chậm, trong dung xuất kích, hoàng vết nhơ quét qua, một đạo hàn quang chấm ra. Cổ lạnh lẽo, Ngư Âu Vi nhất thời cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tiếng đàn ngân hẳn. Một cái đường đao vào Ngư Âu Vi cổ. Dao phòng, lưỡi đao, Hàn Ý để thiên cơ mạn rượu cũng vì đó phát lạnh, nàng không nghi ngờ chút nào cây đao này có thể giết chết chính mình. Hiện tại còn cảm thấy tại hạ không đủ tư cách sao? Trần Mặc ngạo nghễ hỏi. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sức mạnh. Kinh Diễm Tuyệt luôn nhất đao. Người đàn ông này quả thực là Ngư ấu Vi bình sinh thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái võ giả lại có thể đạt đến cảnh giới này, có thể loại bỏ nàng hoàn chiêu, khó mà tin nổi. Người đến cùng là ai? Ngư Âu Vi ngạc nhiên hỏi. Tại hạ Trần Mạc, Thiên Quân tinh áo bảo trắng tướng quân Trần Khánh Chi nam nhân. Cái gì Trần Phấn Chi, Thiên Quân Vạn Mã tránh áo bảo trắng Trần Phấn Chi. Ngư ấu vi hoa dung thất sắc, nếu không là nhìn Trần mặc cái chán tinh phụ, nàng nhất định sẽ cảm thấy kẻ này ở nói hưu nói vượng. Ta muốn đi vào trung ương tinh vực, vì lẽ đó ta cần ấu vi sức mạnh của ngươi. Trần Mặc Tu Dao, bước bạch nhìn kỹ thiên cơ mạng rượu. Chỉ cần có khả năng là bằng hữu, hắn còn là phi thường muốn ký xuống khế ước, bởi vậy đối với song phương cũng muốn giỏi hơn nơi. Thế nhưng nếu như thực sự không được, Trần Mặc cũng không phải lòng dạ mềm yếu người. Trung ương tinh vực. Ngư vi giật mình nhìn Trần Mặc. Thân là một cái không phải tinh tướng võ giả có ý nghĩ như thế không thể không nói lá gan rất lớn. Ngươi biết trung ương tinh vực ý vị như thế nào sao? Ngư ấu Vi nhíu mày lại, cái kia tinh vực coi như bình thường tinh tướng cũng không dám đặt chân địa phương, trung ương tinh vực là tụ tập đứng đầu nhất tinh tướng đó a, thậm chí không khách khí nói tinh giới 9000 tinh vực đều ở trung ương tinh vực nắm trong lòng bàn tay. Một viên trung ương tinh vực lệnh bài liền đầy đủ để ngoại tinh vực hoàng triều đều kính nể quỳ xuống đến. Ta gì là chân khánh chi, sau đó ta nhất định phải đi. Chân mắt không thể nghi ngờ. Ngư Âu Vi rốt cục xác định người đàn ông này hoài báo. quá kinh thế hai tụ. Trong chớp mắt, Ngưu Âu Vi mất đi sắc khí, Thiên Cơ Mạn rượu mỉm cười. Không nghĩ tới Âu Vi có thể ở hành tinh khác vực nhìn thấy như ngươi vậy võ giả. Ngưu Âu Vi, ngươi có nguyện ý không giúp ta một chút sức lực? Không chỉ có là xuân giang hoang nguyệt dạ, cái khác cổ phổ nói không chắc ta cũng có thể nghĩ ra chỗ gì. Trần Mặc mí mắt nhíu một cái. Âu Vi đương nhiên đồng ý, người nam nhân như vậy vẫn đúng là để Âu Vi rất động lòng đây. Ngưu Âu Vi thu từ bản thân tình võ dư âm, ngón tay khiêu khích điểm ở Trần Mặc ngực, đầu ngón tay cảm thụ cái này lồng ngực rộng rãi cùng dương cương, thả xuống thành kiến đến xem. Người đàn ông này xác thực có chinh phục bản lãnh của nàng. Ngón tay chậm rãi hướng trên, cuối cùng dừng lại ở trần mặc cái trán, cái kêu hoa lệ đánh đầu tháng đó không gì cản nổi tinh trên cửa, Ngư ấu vi chế nhạo lại không mất tiếng uối, nhưng ngươi quên, ngươi đã là Trần Khánh Chi thị tinh, lại làm sao có khả năng trở thành Ngư Huyền Cơ nam nhân đây? Ta nếu dám muốn ngươi, tự nhiên có biện pháp." Trần Mặc rất tự tin. Ngư Huyền Cơ không rõ, "Ồ, điện hạ chẳng lẽ còn biết đánh nhau phá tinh giới quy củ?" Tinh giới khế ước quy củ là thị tinh chỉ có thể phụng dưỡng một cái tinh tướng lại trung thân chí tử không dư, bằng không làm sao có thể gọi hầu hạ? Huyền Cơ, ngươi trước tiên thả ra cả người đồng ý tiếp nhận ta. Được. Nư Huyền Cơ nghe theo, cái này rất đơn giản, chỉ cần có khế ước ý nghĩ là được, nàng cũng muốn nhìn một chút người đàn ông này có biện pháp gì, nếu như thật có thể ký xuống khế ước nàng cũng không phản đối, dù sao đã có Trần Khánh Trị ở trước, nữ nhân này đại danh nhưng là gần nhất mấy chục năm qua tinh giới cực kỳ có tiếng, có thể ở đâu tinh bảng trên lưu lại vĩnh hằng danh đây. Nhìn thấy Ngư Huyền Cơ hoàn toàn đã ứng, Trần Mặc rào hoạt nợ nụ cười. Cái tên mạo phạm. Nư Cơ hơi chớp, đột nhiên, Trần Mặc đè sát vào nữ nhân bảng, hôn nàng môi đỏ. Ngu Huyền Cơ sững sờ, chính tức giận hơn, ngay ở trần mạc hôn nàng đồng thời, một luồng tinh lực ở lẫn nhau bên trong nhanh chóng lan truyền, sau đó độ hòa vào nhau, địa giật cảm giác tràn ngập toàn thân, cuối cùng ở ngư Huyền Cơ cái trán khắc cái kế tiếp nóng rực phù hiệu. Khế ước tinh phù bao vây hai người. Ngư Huyền Cơ quên bị người đàn ông này hôn môi môi sự tình, bị cả người đã phát sinh một màn mê người. Nàng bị chiếm lấy. Chương 163, Thiện ra Vạn Thọ tự. Tinh bị, Địa vệ Lam Tinh. Tên danh, Ngu Huyền Cơ. Bí danh, Thiên Cơ Mạn Diệu. Tên thật, Ngu Hậu Vi. Tinh mấy? Tính võ, Lưu Thủy Dư Âm. Cảnh giới, Nưng sát sơ kỳ. Thiên phú, Huyền âm. Ngũ hành, Kim. Hoàng giai, Giáng cơ. Bình sinh. Trán mặt trong đầu xuất hiện ngư huyền cơ tinh tướng tin tức, Nưng sát sơ kỳ cảnh giới không cao lắm, đi khắp ở hành tinh khác vực bên trong thành thật mà nói cũng có chút nguy hiểm, chẳng qua thân là linh lực tinh tướng ngư huyền cơ sẽ đàn tranh phép thuật, nàng hoàng giai giáng có cho dù là đối mặt tinh tướng đều có thể đem chỉ độn do đó mang đến cho mình một chút hy vọng sống. Hiện nay lấy ngư huyền cơ cảnh giới, hoàng giai uy lực giống như vậy, Chỉ có thể phạm vi nhỏ áp chế võ giả, nếu như đến thiên tinh cấp bậc, như vậy hai quân đối chiến, thiên quân vạn mã cũng có thể ổn định, càng lợi hại thậm chí có thể làm cho điệu tinh võ tướng cũng có thể giang bộc, chuyện này quả thật chính là đại sắc khí. Ngư huyền cơ vướt chính mình môi đỏ, hai gỏ má như từng uống rượu vi hân, cái này cấp đi nàng nụ hôn đầu nam tử tựa hồ không có chút nào mê dáng vẻ làm cho nàng có chút tức giận. Ngư hiện tại nên nói cho huyền cơ xuân giang hoa nguyện dạ nửa phần sau đi. Ký xuống Nhưng là người đàn ông trước mắt này, một điểm đều không người hầu giận ngộ. Ngươi tại sao có thể ký xuống nhiều cái tinh tướng? Nư Huyền Cơ thực sự khó hiểu, lẽ nào tinh giới bí ẩn quá nhiều còn có nàng không biết. Huyền Cơ ngụ mộ, ngươi đến cùng muốn biết Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vẫn là ta tại sao có thể ký xuống thế ước. Trần Mặc đùa cợt cười nói, thời gian còn sớm, Huyền Cơ có nhiều thời gian buổi điện hạ nói rất dài dòng đây. Nư Huyền Cơ khôi phục lại hoa khôi đoan trang, hướng ra phía ngoài cười nói, Lục Nhi tiểu nhi, hôm nay Trần Mặc điện hạ quang lâm, Huyền Cơ viện mấy ngày nay liền cảm ơn khách. Vâng, tiểu thư Ngoài sân hầu gái đáp một tiếng, lẫn nhau kinh ngạc che miệng, tiểu thư lại xin mời nam nhân nhập viện máy viện hơn nữa bế viện cảm ơn khách, này đãi ngộ nhưng là quá long trọng, cái kia Trần Mặc Điện hạ xem ra lại muốn ở lớn lên An công tử nhóm bên trong nhấc lên một phen tật gió đô vũ. Mặt đất chấn động, lầu các lay động. Hoan Ôn đứng ở giữa sân, trăm mét bên trong không người dám gần người, cho dù là Chu Tức cấm vệ đều tránh ra thật xa, chỉ lo dính vào tình tướng lựa giận. Hoan Ôn hay một rang sáng như tuyết ngân thương ở trong không khí bay đi, nàng có ngưng sát hộ kỳ cảnh giới, chân không cách mặt đất, địa sát khí liền có thể cuồn cuộn không dướ, đứng ở bại. Như vậy ưu thế, cho dù là nhân hoàng như vậy đỉnh cấp võ giả cũng khó có thể chống lại. Nữ tử đôi mắt sáng như kiếm, đem Z khóa nguyệt liên tiếp xuyên tấu không khí, toàn thân bốn phía, khí tức bước lên, mang theo kình phòng, những này chính là địa sắc khí, địa tinh tinh tướng sức mạnh, khí thế như cầu rồng. Đột nhiên, Hoàn Ôn trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, nữ nhân xoay người một thương đâm giết. Thương sạch như điện hóa thành một đạo giao long. Đông nhiên một làn mưa bụi triển khai, thu nạp nhốt lại giao long, này liên vũ kiếm thế nếu như ngấp trong hư không, vô hình vô tích, Hoàn Ôn vừa nhìn tay vừa thu lại, trường thương về long. Khí thế tan thành mây khói, một cô thiếu nữ liền từ yên vũ bên trong đi ra, chính là Giang Yên Vũ. Hoàn Ôn Tỷ tỷ thật lớn tức giận. Ngươi làm sao đến rồi? Hoàn Ôn điểm môi, ngươi cũng muốn biết là ai. Giang Yên Vũ gật đầu, đến cùng là ai dám trêu chọc Hoàn Ôn Tỷ tỷ. Hoàn Ôn cũng không biết, đối phương mặc vào, đưa qua, y phục dạ hành như là có chuẩn bị mà đến, to lớn nhất khả năng chính là cái kia y Tâm học tình tướng, bởi vì chỉ có như vậy mới khả năng đối với nàng tạo thành uy hiếp. Sẽ có phiền phức sao? Giang yên Vũ nhăn lại đại lông mày, đắc tội bách gia cũng không phải rất sáng suốt sự tình. Hoàn Ôn vốn là là muốn cho Ô một chút giáo huấn muốn nàng biết đứng Trần Mặc bên kia kết cục, cũng không nghĩ tới sẽ giết ra một cái mai phục, chẳng qua Hoàn Ôn cũng không lo lắng, đối phương nếu như thật sự có thực thì sẽ không chạy trốn. Hoàng thượng đã phái người siêu tìm bọn họ, tìm tới tung tích sẽ không để cho bọn họ sống sót rời đi Vương triều. Cái kia Trường An phủ nam nhân thế nào rồi? Hoàn Ôn hỏi, nàng nghe nói qua một ít đồn đại, tựa hồ đang trên yến hội làm ra một chút chuyện không bình thường để vạn thọ tự thủ tọa đều đã kinh động. Trần Mặc đều là khiến người ta ngoài ý muốn. Giang Yên Vũ cười cợt, Nghe nói Kim Lớn sớm ngư ấu vi mời hắn tiến vào Huyền Cơ viện một ngày đều không đi ra, ngư ấu vi cũng cảm ơn khách. "Hả? Cái kia Hoa Khôi?" Hoan Ôn kinh bị, nàng tối xem thường những này miên hoa họa liễu nam nhân, xem ra cái này Trần Mặc cũng là chỉ đến như thế. Hoan Ôn tỷ tỷ cảm thấy cùng ngươi đối chiến người sẽ là Trần Mặc sao? Giang Yên Vũ hỏi, tối hôm qua vừa vặn Trần Mặc cũng cách tịch, hai người nói không chắc có chút liên quan. Cùng tỷ tỷ đối chiến người không biết dùng binh khí gì, có phải là một cái gậy lớn? Gậy lớn, chỉ là một thanh trường đao, ngươi cảm thấy là ai? Trường đao cái kia thì không nên là Trần Mặc. Không biết vì sao Giang Yên Vũ thở vào nhẹ nhó hoàn ôn khịt mũi con thường cười nói Yên Vũ ngươi cũng quá đánh giá cao người đàn ông kia hắn có tư cách gì thành vì bản điện đối thủ nếu để cho hắn chạy hoàn ôn cảm giác mình còn không phải như trên kéo tự sát được hắn lập tức sẽ đi bồ đề ngay Yên Vũ xác thực là nghi ngờ đến cùng tỷ tỷ qua một chiêu đi bản điện gần nhất lại lĩnh lộ một cái hòn dai hoàn ôn nâng thương chỉ vào nàng Giang Yên Vũ nợ nụ cười mấy ngày sau mây đen để thành nặng ngề tiếng sấm càng lúc càng lớn mây đen bên trong ánh chấp biến hóa ra giữ tận tư thái tựa hồ muốn sông ra nùng nói lao tổ, xé nát tầng mây, giải thoát đi ra. Chân Mặc ngẩng đầu nhìn Tiên, đây là hắn đến Trường ăn sau trận đầu Sấm mùa xuân. "Tiểu đệ, ngươi có muốn hay không đi thử tiểu lôi kiếp?" Tỷ tỷ đứng ở sau lưng hắn, nhìn hắn thần thái còn tưởng rằng muốn đi lên cấp tiểu lôi kiếp từ đây từ võ giả nhảy vào tu sĩ. Võ giả một đường tam hoa tụ đỉnh võ thánh hầu như chính là thân thể cực hạ, lại càng cao hơn một chút cấp độ chính là lớn tiểu lôi kiếp. Mà tiểu lôi kiếp chính là lợi dụng thiên địa lôi minh khí hậu võ giả ở lôi xuống dẫn lôi vào thể, rèn luyện toàn thân. Lấy đất trời sinh ra Lôi Cương đem chính mình thoát thai hóa cốt, từ đây có thể thao túng thiên địa linh khí, điều động phi kiếm, cưới mây đạp gió, rời non lắc biển. Chẳng qua tiểu Lôi Kiếp là cái khảm, coi như là võ thánh đối mặt Lôi Cương rèn luyện cũng vô cùng nguy hiểm, tầng thứ nhất tiểu Lôi Kiếp liền tôi qua toàn thân lỗ chân lông, rửa sạch tạp chất, câu thông thiên địa linh khí là cái dài lâu lại gian khổ quá trình, 6 tầng tiểu Lôi Kiếp mỗi một tầng kiếp nạn đối với tu sĩ đều là một cửa ải. qua đi một chuyến pháp lực tăng nhiều, đến đại Lôi Kiếp lúc liền không phải cần những này phổ thông thiên địa Lôi Cương, lợi dụng bản thân xúc động thiên địa. Chi Lôi so với tiểu lôi nguy hiểm ngàn lần. Thế nhưng nếu như tầng thứ nhất tiểu lôi kiếp thành công vượt qua, võ giả liền tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, Trần Mặc tuy rằng có đánh bại tiểu lôi kiếp thực lực, có thể nếu như mình qua tiểu lôi kiếp có thiên địa linh khí điều khiển ở thi điện bên trong càng có ưu thế. Ta không đi." Trần Mặc thu hồi tâm tư, hắn tu luyện chính là tinh lực, qua lôi kiếp tu luyện thiên địa linh khí trái lại liền không có cách nào tu luyện tinh lực, đối với hiện tại hắn không thể nghi ngờ là vất vả không có kết quả tốt, vì lẽ đó Trần Mặc căn bản liền không cân nhắc qua lớn tiểu lôi kiếp. Cũng là, hiện tại thi điện gần rồi. Hiện đang tu luyện tiểu lôi kiếp là có chút nguy hiểm. Trần Loan cho rằng Trần Mặc đang lo lắng cái này. Ta trước tiên đi Vạn Thọ tự, cái kia Bồ Đề nhai ta cũng muốn nhìn một chút. Ta cùng người đi." Trần Loan thả ra phi kiếm, lôi kéo Trần Mặc tới, một đạo cương phong hộ thể, đón lấy bấm lên kiếm quyết, bay lên trời, hướng trường An vùng ngoại ô Vạn Thọ núi mà đi. Trên đường, Trần Mặc liền cố ý hỏi rõ một hồi Trần Loan liên quan với Bồ Đề nhai truyền thuyết, tốt làm cái chuẩn bị. Liên quan với Bồ Đề nhai sự tình, Trần Loan cũng biết không biết. Cái này Vạn Thọ tự thậm chí đại trộm vương Triều đều cực kỳ có tiếng địa phương. Là bất kỳ tu sĩ nào võ giả đều muốn tìm tòi hư thực, Trần Loan bởi vì là trường an phủ ba điện hạ thân phận, cũng từng đi qua, thế nhưng sẽ không giống Trần Mặc nghỉ ngơi trường mấy ngày, chỉ là quay một vòng. Dung năng lời giải thích, cái kia Bồ đề nhai chính là một cái hang động, bên trong bầu không khí nghiêm túc, có một gốc cây cây Bồ đề, trung tâm có một bộ Thiện gia kệ ngữ. Thiện gia tu luyện là phi thường huyền diệu khó hiểu, là các loại ngồi thiền, giác ngộ, thể hồn quan đỉnh. Có người nói ở Bồ đề trong vách núi ngồi thiền chính là hiểu thấu đáo cái kia Thiện gia kệ ngữ. ngữ. cũng là thời đại thượng của một vị gia chi tổ lưu. Ai có thể tìm hiểu ra một cái liền có thể làm cho mình tu vi đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới? Vạn tọa tự thủ tọa từ hư pháp sư từng Bồ Đề Nhai ngồi thiền hơn 10 năm nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ 1, 2, chẳng qua cũng đạt đến rồng phượng trong loài người, một cái tu sĩ cực hạn. Nếu như có thể toàn diện lĩnh ngộ, nào sẽ đến mức độ cỡ nào, có thể hay không vượt qua tinh tướng ai cũng không biết. Cái kia kệ ngữ là cái gì? Trần Mặc hỏi. Trần Loan lắc đầu, ở Bồ Đề Nhai nhớ tới rất rõ ràng, nhưng là vừa rời đi cái kia lại đột nhiên quên. Sẽ không có ai chân chính lĩnh ngộ giả sao? Trần Mặc lại hỏi. Cái này không có, Bồ đề nhai là Nguyên Thủy tinh vực, truyền thuyết là có Nguyên Thủy tinh bảo, có thể chân chính lĩnh ngộ ra đến con kia khả năng là thiện ra tinh tướng đi." Trần Luân nói. chẳng qua mấy trăm năm cũng không từng có phương diện này truyền thuyết. Đương nhiên, Vĩ Hỏa tinh vực chỉ là 3000 tinh vực một góc, vị trí hiểm lãnh, ít có tinh tướng. Có tinh tướng cho dù bãi phòng qua, e sợ cũng sẽ không chờ cái mấy chục năm qua ngồi tiền." Thành thật mà nói, cái kêu Bồ đề nhai đến cùng là chân chính Nguyên Thủy tinh vực vẫn là vạn thọ tự cố ý trương thanh thế cũng chưa từng chịu cũng biết, trời mới biết những kia thiện ra hòa thượng vì thiện gia tiếng cố ý khuyết đãi. Chuyện như vậy ở tinh giới cũng rất thông thường. Nói chung hay là đi xem một chút đi. Ừm. Vạn Thọ tự tọa lạc ở vạn Thọ núi, khoảng cách Trường An nước chừng 5000 dặm, núi như bầu trời, dị thường đổ sộ. Vạn Thọ bên dưới ngọn núi có mấy trăm dặm ốc thổ đều là vạn Thọ tự tá điện. Thừa dịp phi kiếm, Trần Mặc Sa Sa liền nhìn thấy vạn Thọ núi san sát nối tiếp nhau miếu thờ, núi liền không ngứt, trong không khí lộ ra hương hỏa mùi vị, du dương thiện thanh như một ngụm chuông lớn vang vọng. Vạn Thọ tự này trăm năm thế lực cũng rất khổng lồ, nếu không là đại vương Triều cần bách ra một trong là bạn, này vạn Thọ tự đã sễ diệt. Trần Loan nhìn này có thể so với hoàng cung quy mô khinh thường nói. Trần Mặc cũng biết Chư Tử Bạch gia uy danh, một cái vương triều muốn đặt chân một cái tinh vực như vậy nhất định phải mượn Bạch gia thân căn cố đế, là vị chính thống, không Bạch gia thì lại không quốc gia. Vạn thọ Tự liền không tin tướng sao? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Nay liền không biết, Vạn thọ Tự có tứ đại hộ pháp, mấy vạn vũ tăng, khổ tu, Vạn thọ Tự mạnh như thế nào, Hoàng thất e sợ cũng không rõ ràng. Có người nói ở Vạn thọ Thâm Sơn còn có một chút sống mấy trăm năm lão tăng ở nhập định, đến cùng lợi hại bao nhiêu cũng không ai biết, cái này cũng là đường hoàng kiêng kỵ nguyên nhân. Trần Loan nói, "Thiện gia nổi danh nhất ngồi thiền pháp có thể nhập định như núi lồng, cảnh giới tối cao được xương tiền cổ không xấu thậm chí có thể ngồi mấy ngàn năm không có thay đổi." "Đương nhiên, ngồi thiền mấy ngàn năm Trần Loan là không có cách nào tưởng tượng, chẳng qua tinh giới quá to lớn, chuyện gì đều có, mấy ngàn năm trước không phải có cái bí danh nhất ngộp ngàn năm tinh tướng, nàng vào trong ngộp 10 ngàn năm đều chỉ là trong nháy mắt nháy mắt đây." Chương 164, đây chính là cảnh giới. Trần Mặc cùng Trần Loan chính nói, đột nhiên bên trong đất trời vang lên quần quần tiếng sấm, như thiên thần gào thét, uy hiếp khắp nơi. Đó là Trần Mặc Định Thần nhìn lại Phát hiện vạn thọ núi trên một đỉnh núi có một tên nam tử dùng Phật môn ngồi xếp bằng ngồi ở một đóa hoa sen trên, ở trên đỉnh đầu hắn mây trắng như mực, lan lộn dường như dao, Lôi Minh muốn phá nói mà ra, khủng bố dị thường. Trần Loan trải qua mấy tầng tiểu lôi tiếp, vừa nhìn liền biết người đàn ông kia là ở luyện hóa tiểu lôi tiếp. Người đàn ông này bên ngoài tuổi trẻ, tiểu lôi kiếp ít nhất có 3 tầng chứ. Trần Loan nhìn kỹ. Người đàn ông kia ăn mặc vạn thọ thiền y liễu, khuôn mặt ngây ngô nhưng có vẻ vô cùng thận trọng, so với người trung niên đến đều quá mức ổn, nam nhân ngồi ở đó đóa hoa sen tay bắt pháp quyết, một kim cương một đêm xoa từ hư không nảy ra, làm hộ pháp cho hắn, cái kia giữ tận dạ xoa nhìn thấy Trần Mặc há mồm cái miệng lớn như chậu máu, tay cầm diệp ăn vững dậy. Đó là già Diệp Dạ xoa hộ pháp, người đàn ông này luyện đến thật là cao thâm cảnh giới. Trần Loan một chút nhìn ra cái này thần thông lai lịch, chính là đến từ Vạn Thọ tự. "Không hổ là Vạn Thọ tự a." Trần Mặc khâm phục nói. "Như thế tuổi trẻ có mạnh mẽ như vậy tu vi cũng xứng đáng trăm năm thiện ra tên." "Chúng ta không đi quấy rối hắn." Trần Loan đừ một tiếng. Tiểu Lôi kiếp tu sĩ cần rựao vào đất trời sinh ra lôi cương luyện hóa toàn thân. Khoảng thời gian này là vô cùng nguy hiểm, chịu đến một điểm cái rối đều sẽ tạo thành vạn kiếp bất phục. Chẳng qua luyện hóa tiểu lôi kiếp tu sĩ đại thể đều có chuẩn bị, nếu muốn phá hoại cũng không dễ dàng. Trần Loan có thực lực này, nhưng không tâm tư này, trên thực tế, nàng vẫn thật yêu thích thiên tài vắt vả ra. Bọn họ vừa đi, người đàn ông kia chậm rãi mở mắt ra, thiếu niên giống như khuôn mặt không đau khổ không vui, tâm tình đã đến một cảnh giới, đối với có thể ngự kiếm phi hành Trần Loan, thiếu niên không có xem thêm, trái lại càng thêm lưu tâm sau khi đem mắt nhắm lại, không lại phân tâm. Trần Loan điều động phi kiếm rơi xuống vạn thọ tự đối trước. Tiếp đón bọn họ chính là một tên người tiếp khách tăng nhân, Mi Thanh Mục Tú. Trần Mặc hỏi, ở Vạn thọ núi luyện hóa tiểu lôi kiếp thiếu niên là người nào? Hôi bẩm điện hạ, đó là mới tịch sư đệ, hắn vẫn ở bản tự tu hành, hôm qua mới xuất quan đến luyện tiểu lôi kiếp, cái khác bẩn tăng cũng không biết. Tên kia hộ pháp xem ra không muốn nhiều lời, Trần Mặc cũng không hỏi lại. Đến Vạn Tọa Tự Bồ Đề đại điện có một đoạn rất dài con đường, dọc theo đường đi đàn thơm ngon từng trận, Trần Mặc cũng hiếu kỳ đánh giá nơi này, ven đường nhìn thấy vũ tăng đều đang võ, khí huyết trời, vô cùng lớn mạnh. Trần Mặc ở Vạn Tọa Tự cũng coi như là một cái danh nhân. Hắn làm Hàn Sơn thập đắc vấn cùng trên yến hội thiện thơ đã để tên của hắn triệt để vang vọng ở vạn thọ tự. Lại hắn sau khi xuất hiện, sở hữu tăng nhân đều sẽ ngoăng tới nhìn kỹ ánh mắt, nhưng ánh mắt này tuyệt đại đa số đều là một loại đối với Trần Mặc đối với thiện gia lý giải khó mà tin nổi cùng khâm phục, còn có hắn có thể đi vào Bồ đề nhai ngồi thiền nước dao. Ở vạn thọ tự tu hành tăng nhân, có thể đi vào Bồ đề nhai ngồi thiền cực nhỏ, có mấy người thậm chí tu hành cả đời cũng chưa chắc có thể chứng kiến Bồ đề, thế nhưng Trần Mặc tuổi còn trẻ, chẳng qua 15, 16 tuổi liền có thể đạt đến một cái đại sư mới có thể đạt đến thành thiệu. Đội làm bất cứ người nào đều có chút vô lực. Thiện gia tu hành tâm tính ngược lại cũng đúng là danh xứng với thực, mai cho đến Bồ đề đại điện, ven đường những kia tăng nhân ánh mắt Trần Mặc liền không nhìn thấy mặt trái tâm tình, để Trần Loan đều cảm thấy ghê gớm. Vạn thọ tự thủ tọa từ hư pháp sư chính đang Bồ đề đại điện trước. Từ hư pháp sư làm viện. Hai người nhìn thấy cung kính tạo thành chữ thập. Điện hạ, xin mời. Từ hư pháp sư khẽ mỉm cười, nhìn Trần Mặc ánh mắt hơi có chút thương yêu, ở cái này đức cao vọng trọng đại thiện sư trước mặt, bất luận cái nào đối với thiện gia có thể có giác ngộ nam nữ đều là chính mình hài tử giống như vậy. Trần Mặc có thể có lần này trình độ, từ hư pháp sư cũng là phi thường vui mừng, không đúng vậy sẽ không dễ dàng đem thiện gia Bảo Điệu Bồ để nhai tặng cho Trần Mặc ngồi thiền. Tiến vào đại điện liền nhìn thấy một cái to lớn Phật tướng, cùng Phật ra cả sảnh đường kim cương La Hán Bồ Tát không giống, thiện ra đại điện Phật tướng cổ điện lại đơn giản, Phật tướng chỉ là ngồi xuống vậy thì có một loại tuyên cổ lại này cảm giác, Trần Loan không quá yêu thích thiện ra bởi vì thiện gia giác ngộ thực sự quá sâu xa, nhưng nhìn đến cái này Phật tướng cũng không khỏi lòng sinh nghiêm túc. Đại điện treo có thật nhiều kim đèn, đèn có vãi đến to nhỏ. Trên chiếu tinh xào đặc sắc hai tầng lầu cát, đều là nhỏ sợi vàng như bệnh, bên trong nâng lưu ly li lilac cát, xanh hoàng nguyệt, dầu thơm nước. Những này dầu vừng đều không phải người bình thường nhà đèn cung dầu, chính là bà la bơ, dùng để ngồi thiền có thể quan tưởng bà la Phật quốc, mỗi một hai đều giá trị 200 lạng. Trần Mặc vừa nhìn này, dầu vừng hàm lượng cùng đèn cung số lượng thầm dần mình. Đèn cung là Phật gia cung dưỡng bên trong một cái trọng yếu hình thức, đại diện cho đối với quang minh cùng trí tuệ theo đuổi. Nhưng là này trước mắt đèn cung ít nhất cũng đến trăm vạn lạng vàng, là một người thiện hòa thượng, ngày xa xỉ trình độ so với hoàng thất chỉ có hơn chứ không kém theo đuổi làm người lửu lưới. Từ hư pháp sư tựa hồ cũng nhìn ra Trần Mặc ý nghĩ trong lòng, nói: "Tuệ đèn có thể phá chư ám, đèn này cung tên là Quang Minh Chư Thiên, kinh Phật có nói, điểm cháy 10000 ngọn đèn sáng, lấy xám diệt chúng tội. Chỉ có ở Bồ đề nhai mở ra lúc, Bồ đề đại điện mới sẽ cung Quang Minh Chư Thiên." Trần Mặc thẹn thùng, nguyên lai đều là bởi vì duyên cớ của hắn. Tại hạ nhất định thành kính ngồi thiền, không cô này tuệ đèn. Ngô Thiên hiểu ra nói chính là bản tâm, điện hạ như vậy chấp nhất trái lại rơi xuống tiểu thừa. Từ hư pháp sư thận trọng nói: "Pháp sư nói đúng lắm, tại hạ ghi khắc" Trần Mặc gật gù. Ở tiến vào Bồ đề nhai trước còn cần đốt hương, tắm rửa, cầu xin, cầu phúc, liên tiếp thiện gia phi thường chính thống lễ thiết, sau khi tử hư pháp sư mới sẽ đem Trần Mặc dẫn dắt vào chính điện một chỗ thiên môn. Đang chờ chúng tăng cầu phúc xong xuôi, đột nhiên cửa rọ ra một cái vòng tròn linh lợi đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn Trần Mặc. Cái kia tiểu sa di con người lưu màu đen, vô cùng cơ linh. Trần Mặc nhìn hắn, vẫy vây tay, tiểu sa di lập tức rụt đầu về. Trần Loan lườm một cái. Đột nhiên, một đám tiểu sa di chạy vào, chính điện Thơ Tăng nhân đều sững sốt lặng, tùy theo hiểu ý nở cười. Kaka, kaka. Những ngày tiểu Sa Di tuy rằng ngăn mặc thiền y cũng không có thiếu nữ đồng, vui vẻ đề như chỉ gào khóc đòi ăn chim non vây nốt Trần Mặc. Kaka, ngươi chính là nói ra Hàn Sơn thập đắc vân sao? Thật là lợi hại nha. Kaka, ta sau đó cũng phải giống như ngươi vậy. Kaka. Nghe được đồng nam đồng nữ một ngụm manh nhanh kaka, Trần Mặc tâm đều mềm nún. Các ngươi không nên quấy rầy điện hạ, Tịnh Tâm, ngươi nhanh dẫn bọn họ về thiện thất hảo hảo tu hành. Từ hư pháp sư quay về một cái chạy tới tăng nhân nói, "Phương trưởng, bọn họ đều là quý tự thu nuôi sao?" Trần Mặc hỏi, có nhân ra đưa tới tu hành, cũng có sai lầm đi cha mẹ cô nhi. Từ hư pháp sư nhìn những này, đồng nam đồng nữ cũng là vô cùng chịu mến. Nhìn những đứa bé này còn bảo lưu một phần tinh khiết ngây thơ, Trần Mặc không khỏi đối với vạn thọ tự nổi lòng tôn kính. Tên kia Tịnh Tâm Tăng nhân bắt chuyện này quần hài đồng muốn bọn họ về Thiệt Thất. "Kaka, ngươi cho chúng ta nói một chút vật hiệu đi. Kaka cho chúng ta nói một chút đi." Nay quần hài đồng không muốn cầm lấy Trần Mặc vào áo, liên quan với Trần Mặc sự tích đã sớm nghe nói, ở những hài đồng này đáy lòng, Trần Mặc bất tri bất giác lại như vạn tọ tự thủ tọa như vậy. Ngày hôm nay mặt đối với thần tượng cũng phi thường muốn nghe hắn nói pháp. Trần Mặc lớn đổ mồ hôi, muốn hắn ở từ hư pháp sư trước nói thiện pháp vậy thì là múa dịu qua mắt trợ a. Điện hạ, người không bằng liền cho bọn họ nói một chút đi, những hài tử này nhưng là rất sùng bái điện hạ đây. Tinh tâm cười ha ha. Chính điện trăm tên tăng nhân cùng tiền sư lúc này đều nhìn Trần Mặc, là một người có thể đi vào Bồ đề nhanh người, mọi người cũng đều rất muốn biết Trần Mặc chân chính đối với Phật cùng thiện lý giải. Trần Mặc vừa nhìn hết cách rồi, nhưng nhất thời cũng thật không biết nói cái gì, diễn thuyết hắn biết, thế nhưng thuyết pháp nhưng là từ chưa từng làm. Nhìn xung quanh, cả điện kim ánh đèn sáng tỏ như tiên, Trần Mặc Tâm Tư hơi động, nói: "Vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút nghèo nữ một đèn cố sự chứ? Các ngươi nghe qua sao?" "Không có." Bọn nhỏ rất vui mừng, còn không mau cảm ơn điện hạ. "Cảm tạ điện hạ." Nam đồng nữ đồng trăm miệng một lời. Vừa nghe đến Trần Mặc thuyết Pháp, những hài tử này liền lập tức ngồi xếp bằng ở địa, chăm chú nghe giảng, không chỉ có là bọn họ, chính là xung quanh những đại thiện đó sư nhóm cũng đều là vẹn tai lên, rửa hai lắng nghe. Trần Loan rất tò mò Trần Mặc sẽ nói cái gì, dựa vào nàng biết Cái này đệ đệ nhưng là thật không tiếp xúc qua Phật ra. Trần Mặc nói chính là nghèo nữ một đèn ở Phật gia điện cố bên trong tính là phi thường đặc biệt, toàn bộ cố sự bất cẩn chính là một cái quốc vương xin mời Phật Đà ăn cơm, sau đó muốn biểu đạt chính mình đối với Phật Đà cung kính quyết định cả nước đốt đèn cung Phật, một tên cứ gọi Nan Đa nghèo tung thiếu nữ đối với Phật Đà có viên lòng cung kính, nàng tuy rằng rất muốn cung dưỡng Phật Đà, nhưng cũng khổ nỗi không có tiền tài, có một ngày quốc vương nghên lửa vạn đèn Phật, cũng nghĩ ra một phân lực, liên nàng đem ăn xin chiếm được một cái tiền đồng đến bán dầu vừng cửa hàng thỉnh cầu chủ quán bán cho nàng dầu cao, cũng muốn đốt đèn cung Phật. Chủ quán vừa nhìn, hỏi nàng: "Như ngươi vậy mèo túng, tại sao không cần khất đến tiền đi mua đồ ăn, mà mua dầu cao làm cái gì đấy?" Nan đã nói: "Ta nghe nói sinh giá trị Phật thế, là chăm kiếp hiểu ra việc khó, hiện tại ta may mắn cùng gặp Phật thế, nhưng cũng không tiền bố thí, ngày hôm nay nhìn thấy đại vương nhen lửa ngọn đèn, trong lòng phi thường vui mừng, cũng muốn có thể nhen lửa một đèn cung dưỡng Phật đà." Chủ quán biết được Nan đã tâm ý rất được cảm động, một tiền chỉ có thể mua hai hộp dầu cao cho nàng ba hợp, Nan đã nửa biết dầu cao không nhiều, nửa đêm sẽ tắt, liền thành tính hướng về Phật đà vỗ tay quỳ lạy nguyện nói: Ta nguyện đời đời miễn cưỡng có thể làm việc Phật thỉnh cầu Phật đà ra trì đèn này làm thông tịch quang minh bất diệt. Sau đó toàn thành cung đèn tắt, chỉ có nan đà đèn bất diệt, sau Phật đà cảm động đưa nàng làm Phật. Thành tâm nguyện cư, bởi vì đốt một đèn công đức, che Phật dạy nhớ, làm đến làm Phật. Cố sự nói xong, chính điện các tăng nhân đều rơi vào trầm tư, thật lâu không nói, nhưng hài tử này nhóm nghe mở to hai mắt, lộ ra dáng dấp khả ái. Trần Mặc nói tới nghèo nữ một đèn cố sự ở hoàn cảnh này xuống có thể nói là cực kỳ hờ cảnh, cho dù là từ hư pháp sư cũng bị trấn đến. Các ngươi tử cố sự này bên trong có thể học được cái gì không?" Chân mắt chứng mắt nhìn, tỷ tỷ vừa nhìn liền biết tiểu tử này cái bụng có ý nghĩ xấu. Đứa nhỏ không biết điểm ấy, ngoan ngoãn đáp. Tâm thành thì lại linh, thanh tâm mới có thu hoạch. "Chư vị đại sư cảm thấy thế nào?" Chân mắt cươi hỏi. "Ở Bồ Đề chính điện ngồi tiền tăng nhân đều là vạn thọ tự tu vi rất sâu, nghe được hắn hỏi như vậy, suy nghĩ một chút cùng tiểu hài tử trả lời giống như, chẳng qua cũng không sai, ở Phật gia kinh điển bên trong, nghèo nữ một đèn vốn là thành tâm hướng về Phật, Phật liền thành tâm báo đáp xưa của ngươi." Trần Mặc không thích kết cục như vậy, hắn nói, xác thực, tâm thành thì lại linh, làm bất cứ chuyện gì chỉ có lòng thành thành ý mới có thể thu được đến tốt nhất báo lại. Thế nhưng cơ hội mới là quan trọng nhất. Ở nghèo nữ một đèn cố sự bên trong, nếu như không phải Quốc Vương cùng Phật Đà nhận thức muốn đốt đèn cung Phật, Phật Đà lại há sẽ biết Nan Đà thành tâm. Trên đời này có nhiều như vậy thành tâm hướng về Phật người, như Nan Đà như vậy khẳng định cũng không ít, nhưng tại sao chỉ có Nan Đà có thể làm vật đây? Trung hợp cũng là bởi vì cả nước đốt đèn Phật Đà, Phật Đà biết tất cả những thứ này. Phật nhìn thấy nàng thành tâm, liền cũng nắm lấy cơ hội này cho nên nói, tâm thành rất trọng yếu, cơ hội nhưng là càng quan trọng. Đồng Nam đồng nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại nhìn bên cạnh những đại nhân kia đều là chố mắt ngất ngưởng, nói không ra lời, cái này điện hạ đối với Phật lời giải thích thực sự quá vượt quá bọn họ nhận thức. Rõ ràng là cái rất tốt đẹp cố sự hắn như thế nói chuyện thoạt đầu như vậy đặc biệt đây, tựa hồ có một loại hiểu hoàn toàn mới. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đại thiện sư cảnh giới? Chương 165, 6 tổ bổ đề tâm pháp. Chân mặc này lập dị lời giải thích vừa ra, nhất thời để chính điện sở hữu tăng nhân á khẩu không trả lời được. Nếu như nói trước còn có người đối với Trần mặc trẻ tuổi như vậy liền có thể đi vào cấp bậc đại trưởng lao mới có thể đi vào bồ đề nhai biểu thị Hoài nghi làm Trần mặc lần này nghèo nữ một đèn một góc độ khác lời giải thích liền để những này tăng nhân tự ti mặc cảm tự nhiên hiểu ra cho dù là cao thâm như từ hư pháp sư như vậy đỉnh cấp tiền sư cũng là không nghĩ tới tiểu tử này có thể từ nghèo nữ một đèn bên trong có như vậy lý giải Trần Loan Nghi thầm tiểu tử này quả thực chính là trong đêm tối đom đón phát sáng bản chất không che giấu nổi nếu không là ngại khắp trung quanh hòa thượng kinh ngạc đếnâ người vải mặt Nàng nhất định phải hảo hào, hào ôm Trần Mặc biết tiểu tử này trong góc nơi nào đến nhiều như vậy ngạc nhiên ý nghị của quái. Theo Trần Mặc cái này nói tiễn, Sở Hữu tăng nhân đối xử tỷ đại thái độ đều là chắp tay mà hàng, một mực cung kính. Đón lấy từ hư pháp sư dẫn dắt Trần Mặc từ chính điện thiên môn mà vào, mãi cho đến một cái phía sau núi. Phía sau núi thanh tịnh, không có đàn tơ ngon, không nghe thấy tiện ngữ, khắp nơi xanh um tươi tốt, thanh sơn nước chảy, đi thỏ chim, giống như thế ngoại quả nguyên. Đi lên trước nữa chính là Bồ đề nhai, lão nạp chỉ có thể đưa đến này, đón lấy thì có xin mời điện hạ chính mình đi tới. Điện hạ ở Bồ Đề Nhai chỉ có thời gian 10 ngày, điện hạ có thể phải nhờ cậy. Từ hư pháp sư đạo, Trần Loan lúc này cũng không thể tùy tùng Trần Mặc cùng, liền lưu Bồ Đề ngoài vách núi chờ đợi. Trần Mặc tạo thành chữ thập, liền dáng vóc tiểu tụy đi vào Bồ Đề Nhai. Từ hư pháp sư ở Bồ Đề Nhai đã tọa, Trần Loan cũng ngồi thiền, nàng ở ô OI cái kia học được tâm học, cảm thấy này tâm ý cùng thần niệm phối hợp lại rất tốt, cũng nhàn rỗi kẻ nhận chậm rãi tu luyện. Con chúa điện hạ, khiến cho đệ trước đây từng học được thiện gia sao? Từ hư pháp sư hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Trần Mặc đến hiện tại thiện gia biểu hiện đủ để làm hắn đều thay đổi sắc mặt. Từ Hư Pháp sư trong cuộc đời vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế một cái thuận miệng thiện pháp liền đến năm tử. Nếu như hắn tu hành qua thiện gia ngược lại cũng được, này chí ít là thiện gia rất may, có thể một mực người này trước đây chưa từng tiếp xúc qua. Trần Loan chính mình cũng khó hiểu hay, thiện ra chú ý linh ngộ, có thể khi còn bé trải qua để tiểu đệ rõ ràng rất nhiều, coi nhẹ rất nhiều. Thân là tỷ tỷ làm sao cũng đến cho đệ đệ tiếp cái kim. Đại sư, tiểu đệ tuy không phải thiện ra, nhưng nói vậy này đại trọng vương triều thiện gia cũng không có ai có thể so với được với tiểu đệ chứ. Thật là như vậy. Từ Hư Pháp sư nói. Tiểu lệ như vậy có thiên phú, lại tiến vào Bồ đề Nhai, tiểu lệ cũng có tư cách tiến vào Thiền sư đường chứ. Gốc quận chúa xem Trường An phủ ngày sau cũng phải phụng thiện ra dẫn đầu, cũng không có nhục vạn thọ tự. Trần Loan lời nói có chỉ, muốn cho Trần Mặc ở Vạn Thọ tự làm cái đại thiện sư thân phận, Vạn Thọ tự thế lực khổng lồ, nếu như đem bọn họ lôi kéo ở Trường An phủ bên này, không thể nghi ngờ thêm một sự giúp đỡ lớn, ngày sau đối phó hoàng thất cũng không sợ Vạn Thọ tự bên kia ra tay rồi. Như vậy rất tốt, chẳng qua điện hạ thi điện lại trước, cũng là không vội vàng được, không bằng trước tiên từ thương nghị, lao nạp cũng là phi thường yêu thích điện hạ. Điện hạ có thể trên danh nghĩa đại thiện sư cũng là gốc tự chi hạnh. Từ hư pháp sư nợ nụ cười. Trần Loan biết hắn vẫn có kiêu rẻ, chẳng qua đã chiếm được bảo đảm, cũng không cần đang lo lắng, Trần Loan ngược lại nhìn lại Bồ đề nhai đường mòn, nụ cười tràn trề ngột ngào. Dọc theo một đoạn xanh miết đường mòn, Trần Mặc rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái vách núi, bên dưới vách núi có một hang động. Trần Mặc cũng không vội vã, bước chân không nhanh không chậm đi tới, lại như là ở đi bộ nhà nhã, ngắm hoa tường nước. Tiến vào hang động, hang động không phải rất lớn, chừng mấy rộng, trung tâm có một gốc cây cây Bồ đề. Trần Mặc ngồi ở dưới gốc cây Bồ đề, nay quả cây Bồ đề cũng không đặc biệt gì, cành lá đều cơ hồ khó khăn, một bộ sắp chết tư thái, ngay cả như vậy, Trần Mặc vẫn là có thể từ nãy quả Bồ đề trên cảm nhận được một loại cực kỳ cổ xưa khí tức, thật giống như tự tuyên ngôn cổ lúc này quả Bồ đề liền tồn tại, chính là này tiểu tụy dáng vẻ đều làm người nổi lòng tôn kính. Xem ra nguyên thủy tinh vực truyền thuyết cũng không phải là không có căn cứ. Trần Mặc ngồi ở dưới gốc cây Bồ đề, hít sâu một cái, vận chuyển tâm ý, rất nhanh sẽ tiến vào bên trong đất trời tự nhiên nhất ôn hòa trạng thái. Đón lấy ngẩng đầu nhìn lên, cây Bồ đề đối diện là một mặt vách đá. Trên vách đá lưu lại vài câu kệ ngữ, có người nói chỉ có phá giải kệ ngữ người có thể lĩnh ngộ Bồ đề nhai huyền bí, đương nhiên này kệ ngữ cũng chỉ có rất có tuệ căn tu sĩ mới có thể nhìn thấy. Lấy chân mặc thiền tâm, cái này tự nhiên không làm khó được hắn. Nhìn chăm chú nhìn kỹ khoảng chừng hơn nửa giờ, trên vách đá dần dần liền xuất hiện câu nói đầu tiên. Thân là cây Bồ đề. Chân mặc tâm ý bỗng nhiên hơi động, vội vàng trấn định tâm thần, này kệ ngữ sẽ không lạ. Chân mặc tiếp tục tính toán, đơn giản có Vương Dương Minh tâm học truyền thụ, tâm tính của hắn không chế trụ vì chuyện như ý, kỳ như gốc. Câu thứ hai kệ ngữ cũng từ trong mắt xuất hiện, tâm như tấm gương sáng, chẩn mặc tập trung tinh thần, không hề bị lay động, tiếp tục ngồi thiền, bên thai có phi trùng vang lên lạo ngạo, mặt đất có con kiến ở trên người bò bò, nhưng trần mặc đã không có cảm giác, tâm ý như bản thạch không bị bất kỳ quái rối, lại là mấy cái canh dở, cuối cùng hai câu lúc nào cũng cần lau chùi, chớ dùng dẫn bụi trần cũng nổi lên. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chùi, chớ dùng dẫn bụi trần. Nhìn thấy này hoàn chỉnh kệ ngữ, chẩn mặc kém một chút thấy buồn cười. Quả thế Cái này kệ ngữ chính là thần tú cùng huệ năng kinh điển kế thừa lục tổ Y bát đối với cái mà, bởi vì quá có tiếng, chân mặc ấn tượng rất sâu sắc, ngay lập tức sẽ có thể nghĩ ra cố sự này ngon nguồn. Nếu như muốn hiểu thấu đáo cái này kệ ngữ, chân mặc trong lòng hơi động, đã có ý nghĩ. Năm đó thần tú viết xuống này thân là cây Bồ đề vô tướng kệ kệ ngữ muốn kế thừa sau đời, hắn viết cũng xác thực được, bởi vì hắn cường điệu lúc nào cũng cần lau chùi, hậu nhân lấy kỳ chủ tấm Phật Trần xem sạch, xuất hiện Thiền tông dần tu phái. Thế nhưng sau đó Huệ năng tức nhằm vào thần Tú mà lấy cũng biết một lần đầu tên bù đề gốc không cây do đó đánh bại thần Tú được lục tổ tên trước mắt nếu là thần Tú vô tướng kệ muốn hiểu thấu đáo tự nhiên không thể từ này kệ ngựa ý cảnh đi tới lĩnh ngộ như vậy chỉ có thể rơi xuống tiểu thừa đi không ra tiền nhân bóng tối vì lẽ đó cái này lĩnh ngộ chỉ khả năng là Huệ năng cái kia càng cao hơn ý cảnh Huệ năng cái kia lần đầu bù đề gốc không cây hắn cũng nhớ tới thế nhưng muốn làm sao lĩnh ngộ ra đến để trần mặc do dự đọc lên đến tự nhiên là không được Thiền Tông chỉ là ngôn ngữ không đủ cần mình tâm thấy tính cách càng ngộ Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lĩnh nộ. Chân mặt có tâm tư, nhắm mắt lại, không lại đi xem trên vách núi cái kia lần đầu vô tướng kệ. hắn thu từ bản thân ý nghĩ, đình chỉ tâm ý, quyên vị này cây bổ đề bảo hộ, ngồi trên bồ đề lại không phải bồ đề. bồ đề là cái giác đạo, lại có cái gì cây đây? Như có cây, cái kia bồ đề liền biến thành vật, mà có chấp nhất. bồ đề vốn là chẳng có cái gì cả, người nói người giáp nộ, nhưng cảm giác nộ là cái hình dáng gì? Là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng Ngươi lại nói cái dáng vẽ ra tới xem một chút nó là vô hình vô tướng. Thông suốt điểm ấy tâm tư, trong nháy mắt, Trần Mặc cùng Bồ Đề lập tức liền thành một khối, Bồ Đề chính là Trần Mặc, Trần Mặc lại hóa thân với Bồ Đề. Đây chính là Bồ Đề gốc không cây. Ứng không chỗ nào ở, mà sinh tâm, tâm như tấm gương sáng, kỳ thực căn bản không có cái đài, như có cái đài thì lại lại có chấp nhất, đón lấy Trần Mặc tâm ý kỳ ảo như gốc, vô hình vô chất. Gương sáng cũng không phải đài. Theo Trần Mặc hoàn toàn cùng Bồ Đề một thể, Bồ Đề nhai đã tự cổ bên trong biến mất, Trần Mặc lần thứ 2 thôi thúc tọa thị thuật, đóng chặt toàn thân khí tức phì trùng, lá rụng từng cái từng cái không gặp, không khí cho bụi, mảnh vụn từng cái từng cái hưởng không tới trên người Hán. Vốn là không một vật, nơi nào dẫn bụi trần. Cái này kệ ngữ cũng lần thứ hai hiện lên. Đột nhiên, Trần Mặc trong lòng đột nhiên nhìn thấy bồ đề lần thứ hai gặp xuân, khô bại cành lá một lần nữa tỏa ra sự sống, xanh biếc lá cây lít nhá nhít, tầm tầm lớp lấp từ trên nhánh, cây chui ra sinh trường nảy mầm. Những này bồ đề diệp phát sinh phỉ thúy giống như long lanh ánh sáng xanh lục, từng mảng từng mảng diệp tử, lá cây rơi vào trần mặc trên người lại hòa vào thân thể của hắn, kinh mạch, trong hơi thở. Trần Mặc cảm nhận được một luồng hạo nhiên khổng lồ viễn cổ âm thanh, như là từ nơi sâu xa nhất, xa xôi đi qua trong tinh vực chuyển tới. Âm thanh này nói như thế: "Vạn vật đều làm việc cho ta, cũng không phải là ta tương ứng. Tâm không chỗ nào ở, không chỗ nào lo lắng, vừa vô tâm vô trần. Tất cả chúng sinh đều có như lai trí tuệ tự tưởng, nhưng lấy vọng tưởng chấp nhất không thể chứng được. Hôm nay như có thể lĩnh ngộ Bồ đề đạo diệu, ta lục tổ đem này Bồ đề tâm pháp truyền thụ cho ngươi." Trần Mặc trên da kinh mạch đã biến thành xanh ngắt màu xanh lục lóng lánh ánh sáng, tham lam hút lấy Bồ đề khí tức, trần mặc trên mặt bình tĩnh khá đá cuối cùng những ngày ánh sáng xanh lục hoàn toàn tăng dã tất cả có vi pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ứng làm như thế xem cũng không biết đi qua bao lâu phản phất có 1.000 năm như vậy dài lâu hay là trong nháy mắt nháy mắt chân mặc cảm nhận được trên người lực lượng hoàn toàn kỳ ảo sau lúc này mới chậm rãi mở mắt ra bồ đề nhai tính mịch không hề có một tiếng động cây bồ đề vẫn như cũ khô bại tướng chết không gặp bất kỳ sinh cơ trên mặt đất sâu ở hắn trên trên bò xa xa tảng đá trong khe hở chui ra một cái con giết màu đen chính đang bắt giết một con chuột không biết vì sao Cái kia con giết màu đen bắt giết động tác ở trong mắt thập phân rõ ràng, mỗi cái bắt giết động tác ở trong đầu của hắn hóa thành võ học bên trong chiêu thức, bất chi bất giác liền tưởng tượng ra một bộ giết chín săn võ học chiêu thức. Trần Mặc Cổ Thanh, vận chuyển tâm ý, thình linh phát hiện này Bồ đề tâm pháp cùng tâm học kết hợp mà mỹ, đã đạt đến mức tận cùng. Thân nghiệm bất diệt, tâm ý không nhiễm, vạn vật bản chất, ứng như thế xem. Chỉ là vừa nghĩ, trần mặc nhoáng cái đã hiểu rõ Bồ đề tâm pháp là làm sao nghịch thiên. Trần Mặc quay đầu lại sửng sở, phát hiện cây kia khô bại dưới gốc cây Bồ đề mọc ra một cái mối cảnh. Vài miếng xanh ngắt bồ để diệp phát ra ánh sáng xanh lục, phong ánh lấp lẽ. Hừ, đây là. Chân Mặc cẩn thận đem bắt được, cùng tưởng tượng giống như rõ ràng là một cái tiên tiên tinh bảo. Đúng rồi, chính mình hiểu thấu đáo thân là cây bồ đề huyền cơ sau, ở lại cây bồ đề trên sức mạnh cũng đã chuyển tới trên người mình, mà này một diệp bồ đề nên chính là bồ đề nhai sức mạnh căn nguyên. Chân Mặc cảm giác mình có đủ may mắn, cũng là hắn đối với bồ đề gốc không cây như sấm bên thai mới có thể dễ dàng hiểu thấu Đạo, những người khác nếu muốn cao thâm như vậy huyền cơ, e sợ cũng thật sự chỉ có như huệ năng như vậy lục tổ mới có thể làm đến. Trần Mặc sâu sắc chấp tay, đáy lòng cũng là cực kỳ thành kính, lúc này mới lui ra hang động. Ngoài hang động, Trần Loan cùng từ Hư pháp sư từ ngồi thiền bên trong mở mắt ra. "Tiểu đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra." Trần Loan đứng dậy, nhỏ chạy tới, quay về Trần Mặc nhìn chung quanh. "Như thế nào, tiểu đệ, ngươi có lĩnh ngộ sao? Ta đi tới bao lâu?" Trần Mặc hỏi. "Vừa vặn 10 ngày." Trần Mặc sững sở, lâu như vậy rồi, cái kia thi điện lập tức sẽ bắt đầu rồi. "Ngày kia bắt đầu thi điện." Trần Loan buồn cười, "Cái này tiểu đệ sao rất giống vừa vặn tỉnh ngủ dường như." Hắn không phải ở Bồ Đề trong vách núi ngủ đi ẩn, lấy cá tính của hắn thật là có loại khả năng này. Từ Hư pháp sư ở bên vẫn cẩn thận tỉ mỉ chân mặc, chân mặc đạt được Bồ Đề tâm pháp, tâm ý như gương, lấy hắn như vậy đỉnh cấp tiền sư trình độ cũng nhìn không ra không chút nào cùng, chẳng qua dựa vào hơn 70 năm đến tâm đắc, Từ Hư pháp sư vẫn là cảm giác được chân mặc ở Bồ Đề trong vách núi được cái gì, hắn cũng không nói toạc, nói, "Điện hạ, vậy thì theo lão nạp trước tiên đi tắm thay y phục đi." Phiền phức đại sư. "Điện hạ, không biết Bồ Đề trong vách núi có thể có tâm đắc." Từ Hư pháp sư hỏi. "Có a." Ta mơ thấy ai ở cùng ta thuyết pháp, chẳng qua nhớ tới không quá rõ ràng, sau khi tỉnh lại trên vách núi, kệ ngựa biến mất rồi, ta liền đi ra. Trần Mặc suy nghĩ một chút, việc này quá nghịch thiên vẫn là không cần nói cho những người khác, miễn cho mang ngọc mắc tội. Điện hạ nếu là nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào đến bổ đề đế nhai ngồi thiền. Từ hư pháp sư mở miệng hứa hẹn để Trần Loan giật mình, bất cứ lúc nào đến bổ đề đế nhai ngồi thiền. Đường hoàng đều không đái ngộ tốt như vậy a. Đa tại đại sư tâm ý, thiện gia giác ngộ cần cơ duyên, cưỡng cầu không được, tại hạ nếu là có cái gì lĩnh ngộ nhất định sẽ trở lại bái kiến. Trần Mặc chân tâm thành ý, hắn xác thực đối với cái này Bồ Đề Nhai tràn ngập tò mò. Từ hư pháp sư cười cận, không tiếp tục nói nữa, sau đó ba người cùng đi ra Bồ Đề Nhai. Chương 166, càng Khôn một mạch. Tiểu Đệ, thành thật mà nói ngươi ở Bồ Đề Nhai lĩnh ngộ ra cái gì sao? Ra Vạn Thọ tự, ngự kiếm trên đường trầm luân hỏi, nơi này không có Vạn Thọ tự tăng nhân cũng không cần phải lo lắng người khác tai mắt. Vừa nãy không tiện nói. Đối với thương yêu tỷ tỷ của chính mình, Trần Mặc cũng không có gì hay ẩn dấu, liền đem Bồ Đề Nhai sự tình từ kệ ngữ nói tới mãi đến tận lĩnh ngộ Bồ Đề tâm pháp. Trần Loan nghe được như mê như say, mừng thít mắt, liền biết đệ đệ ngươi nhất định có thể thành công. Chẳng qua thật không nghĩ tới, thân là cây bổ đề kệ ngữ ngươi có thể hiểu thấu đáo đến bổ đề gốc không trên cây. Ai, tiểu đệ, ngươi không tiến vào tiện ra tỷ tỷ đều cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là trùng hợp, đột nhiên hiểu ra. Trần Mặc cười ha ha, đối với với mình tiền tâm hắn vẫn có tự biết hiển nhiên, chỉ có điều bởi vì hai đời duyên cơ so với hắn người nhiều hơn một chút lý giải. Nộ tính, nộ tính. Thiện ra nói chính là cái này, Trần Mặc Thiên như vậy lĩnh ngộ cũng chỉ có thể là lời giải thích này. Tỷ tỷ Trước tiên đừng trở lại, tìm cái không người địa phương, ta xem dùng cái này bổ để tâm pháp có thể hay không dung hợp Ngũ Chỉ Sơn cùng Trưởng Thiên Ấn. Ừm. Phi kiếm rơi vào một cái vô danh láo trong núi, Trần Loan giúp hộ pháp. Trần Mặc trước tiên đánh ra một bộ bát quái quân ý, trên mặt đất khắc ra bát quái trận pháp, đứng nghiêm trung tâm, vận chuyển Ngũ Chỉ Sơn cùng Trưởng Thiên Ấn hai loại sức mạnh. Ngũ Chỉ Sơn đại biểu đại địa khí, Trưởng Thiên Ấn là mượn trời xanh tư thế, hai loại chân khí tuyệt nhiên ngược lại, một cái như trọng khí chìm xuống, một cái là thanh khí tăng lên trên, thần thông sức mạnh căn bản là không có cách dung hợp. Trần Mặc đánh ra chỉ quyết Trọc khí chìm vào hạ thân, trầm trọng như duyên, phảng phất cả người đều muốn xuyên thủng tiến vào dưới nền đất, thanh khí nổi lên với trên người, rồi giao trăm khiếu thân thể bẩm bệnh dục tiên, không thể chờ đợi được nữa muốn phi thăng ở mặt đất. Hai loại sức mạnh lẫn nhau lôi kéo, đối trọi gay gắt, Trần Mặc chỉ cảm giác mình cũng bị xé thành hai nửa, chỉ cần có một điểm bất cẩn, vậy thì là vạn kiếp bất phục cục diện. Hai loại đều là đại thần thông, lẫn nhau dung nạp lẫn nhau nói nghe thì dễ. Trần Mặc toàn thân da thịt cũng là một hồi như màu xanh một hồi hiện ra màu đỏ, như âm dương biến huyễn, lập tức hừng như than, một hồi băng hàn như diễu. Tình cảnh xem ra thật là phố người. Trần Loan ở bên nhíu mày nhíu chặt, thập phần lo lắng. Trần Mặc hiểu thấu đáo Bồ đề gương sáng, tâm pháp đạt đến mức tận cùng, chiếu cô ô oĩ nói tới trước đem tâm ý trở về nguyên thủy, nguyên thủy cảnh giới tâm không thiên không địa mới có thể càng tốt hơn điều động thần thông. Theo vận chuyển lục tổ Bồ đề tâm pháp. Tâm như gương sáng, kỳ hào không nhiễm. Ở Trần Mặc thân thể từ từ sinh trưởng ra một gốc cây sum xuê cưng cáp cổ thụ Bồ đề đạo giác, Bồ đề cảnh lá như đại, bích quang như tẩy. Trong lòng cái kia viên nguyên thủy tâm theo Bồ đề tâm pháp hóa thành vô tướng hỗn độn giống như vậy, ở Bồ đề tâm pháp bên trong, Trần Mặc đem này hai cỗ chân khí mạch lạc thấy rõ ràng cực kỳ, hướng trên tăng lên thanh khí, hướng về lòng đất chìm trọc khí chịu đến hỗn độn hấp dẫn, hay còn chậm dai trong chiều tầm tụ tập, lần này hai loại sức mạnh kết hợp vẫn chưa bài xích để Trần Mặc trong lòng vui vẻ, càng là hết sức chăm chú bắt đầu dung hợp. Hơn 10 canh giờ sau, Trần Loan rốt cục nhìn thấy Trần Mặc khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rẻ âm dương biến huyền ánh sáng dần dần hướng tới người thường, trên người cũng không ấm hàn luân thiên, khôi phục lại tự ôn. Hồi lâu, Trần Mặc mở mắt ra, thổ khí như mũi tên. "Tiểu đệ, thế nào rồi?" Trần Loan hỏi. "Xong rồi." Trần Mặc bàn tay một tấm, một đạo tựa như màu trắng mà không phải trắng, dường như xám không phải xám chân khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, này chân khí xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng mơ hồ lại có một loại thiên địa ở tay to bạo. Nay bồ đề tâm pháp thật là lợi hại, lại nhẹ như vậy dễ dung hợp hai loại thần thông. Chân Mặc thở dài, nếu không có này tâm pháp giúp đỡ, trong thiên địa đối lập nhất sức mạnh muốn dung hợp, lấy trước mắt hắn tu làm căn bản là không thể nhanh như vậy hoàn thành. Trần Loan vui mừng nói, tiểu đệ lấy ngươi hiện tại tuổi tác liền có thể tự nghĩ ra vượt qua phụ thân thần thông, tỉ tỉ xem tinh tướng cũng là chỉ đến như thế. Tình tướng căn bản khinh thường Thần Thông A. Tinh tướng tiên phú nhưng là vượt qua thần thông tồn tại, các nàng thiên điểu huyền hoàng vũ trụ hồng hoang diễn tự cổ lão nhất nguyên thủy thế giới huyền bí, cho dù trên cổ thần thông cũng nhìn theo bóng lưng. Trần Loan cười nói, "Đường Kiếm Tốn, để tỷ tỷ xem trước một chút người tự nghĩ ra thần thông làm sao." Trần Mặc Chính có ý đó. Trần Loan kéo dài trăm mét phạm vi, thả ra bản thân phi loan kiệt quyết, này phi loan kiếm quyết cũng là nàng từng du lịch Bắc Mãng đại hoàng gặp thần thú chế, ở đại trọng vương triều số 1 số 2, cùng thế hệ hiếm có đối thủ. 18 khẩu phi loan kiếm hóa thành hỏa hồng chim loan. Phượng Thanh khí dậy. Trần Loan thần niệm hơi động, 18 phi loan kiếm dương cánh rất đi, 18 nói chim loan ánh kiếm lộ ra thượng cổ kiếm ý, yêu ngạo vô địch. Trần Mặc quát khẽ một tiếng, một quyền đánh ra dung hợp trưởng thiên ấn cùng ngũ chỉ sơn chân khí. Bạch khí như tuyến đánh trúng phi loan kiếm. Yêu ngạo hung ác chim loan bỗng chấn động, 18 thanh phi kiếm toàn bộ bị đánh tan, triển khai kiếm trận ở Trần Mặc đòn đánh này xuống tự sụp đổ. Kiếm quyết đều là tu sĩ lấy bản mệnh luyện, kiếm quyết bị thương tổn, tu sĩ bản thân cũng sẽ bị hại nặng nghề. Trần Loan một ngụm khó chịu huyết áp ở cổ họng, nàng cũng không hổ là đối trước thần vũ cử trạng phú hơn người tiếp cận đại lôi kiếp tu vi thần niệm lần thứ hai hơ động, đánh tan phi kiếm nhanh chóng ngưng tụ, biến ảo ra ngàn sợi hồng sắc kiếm ảnh. Trần Mặc nở nụ cười, chân khí hướng về Trần Loan đánh tới. Đạo kia bạch khí một rớt, trong phút chốc Trần Loan khuôn mặt trở nên kinh ngạc cực kỳ, một luồng sức mạnh to lớn tự đỉnh đầu trời xanh, dưới chân đại địa đột nhiên xuất hiện đem nàng vững vàng nhốt lại, mà kiếm quyết huyễn ngàn sợi mỹ lệ ánh kiếm càng là cũng trong lúc đó bị nải con bạch khí đọng lại ở hư không, không thể nhúc nhích. Trần Mạc bóng người lập cũng đã bắt nạt gần tỷ trước mặt, lúc này Trần Loan đã không hề có chút sức chống đỡ. Đương nhiên, lấy Trần Loan thực lực Toàn lực tôi thúc pháp lực có thể loại bỏ Trần Mặc cấp chế, chẳng qua cứ như vậy, tất nhiên sẽ tổn thương Trần Mặc. Trần Mặc sâu sắc người Tam Tỷ lấy thơm ngon, hi hi cười nói, "Tỷ, ngươi thật là thơm. Lời nói vừa rơi xuống, bạch khí biến mất, Trần Loan thân thể bông lỏng, đã không có cảm giác ngột ngạt, Trần Loan mặt đỏ đánh Trần Mặc một cái bạo lận, lại dám đùa giỡn tỷ tỷ. "Tỷ, ngươi cảm thấy vừa nãy thần thông thế nào?" Trần Mặc hỏi. "Quá khó mà tin nổi, tỷ tỷ coi như toàn lực tôi thúc pháp lực cũng e sợ chỉ có thể cùng ngươi lưỡng bại câu thương, ngươi cái này thần thông trước nay chưa từng có." Tỷ tỷ lại đều bị ngươi áp chế lại. Ở tinh giới nói như vậy, uy hiếp chỉ có cảnh giới cao tu sĩ đối với thấp cảnh giới tu sĩ mới có thể tạo thành áp bức, nhưng là Trần Loan tiếp cận đại lôi kiếp thực lực càng bị Trần Mặc Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới áp chế, mà chỉ có chính mình tổn thương bản nguyên mới có thể phản kháng. Trần Loan nếu không là tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được. Trần Mặc không ngoài ý muốn, Ngũ Chỉ Sơn cùng Trưởng Tiên ấn vốn là áp chế loại thần thông, hai người dung hợp tự nhiên uy lực mạnh mẽ, xuất kỳ bất ý, thậm chí đại lôi kiếp tu sĩ cũng có thể tạo thành sát cơ. Tiểu đệ, ngươi nảy thần thông truyền đi, nhưng là để người ghen tị đây. Đúng rồi, ngươi có muốn tên rất hay sao?" Trần Loan hỏi. Trần Mặc rất khoát nói, liền gọi Càn Khôn một mạch đi. Kinh dịch bên trong Càn Đại Tiên, Không Đại Địa, cái này thần thông lại là Ngũ Chỉ Sơn cùng Trưởng Tiên ấn dung hợp cũng coi như là rất phù hợp. "Đúng rồi, Loan tỷ, ta đem Càn Khôn một mạch cũng dạy cho ngươi đi, tỷ tỷ có thể học." Trần Loan cười nói. "Cũng không có vấn đề." Vừa những đã hòa hợp Càn Khôn một mạch, Trần Mặc chỉ cần vừa Càn Khôn một mạch phân cho Trần Loan, sẽ dạy nàng một ít tu luyện khẩu quyết đi, chẳng qua Trần Mặc chỉ là vừa mới luyện thành Càn một mạch có hạ cũng chỉ có thể phân cho Trần Loan. Tỷ tỷ kia không khách khí đây. Dùng chút thời gian, Trần Mặc đem càn khôn một mạch chuyển cho Trần Loan lại nói cho tu luyện khẩu quyết, Trần Mặc có bồ đề tâm pháp, đối với bất kỳ võ nghệ thần thông lý giải đã thông hiểu đạo lý, Trần Loan tuy rằng rất có thiên phú, cũng vẫn có thời gian tu luyện. Trần Mặc có chút tiếc nuối nếu như không phải lục tổ bồ đề tâm pháp thực sự không có cách nào chuyển thụ, cái này hắn cũng muốn giao cho tỷ tỷ, đối với chính mình người thân, Trần Mặc cũng là từ không keo kiệt. Trần Loan biết hắn tâm ý, cũng không thèm để ý những thứ đồ này. Chỉ là nhìn Trần Mặc từng bước từng bước trưởng thành dần dần chính mình cũng chỉ có thể xa xa nhìn bóng lưng không khỏi thất vọng mất mát. Trở lại Trường An phủ đã đêm khuya cùng Trần Loan cáo biệt, Trần Mặc trở lại gian phòng của mình. Mở cửa, nhìn thấy cô Ố Y quần áo chỉnh tề ngồi, một ở bên nắm chặt đại kiếm không lên tiếng. "Ố Y Y, hồi phục có khỏe không?" Trần Mặc cho mình pha chén trà. "Đa tạ ngươi cứu giúp." Cố Ố Y bình thản nói. "Ai, nhắc tới cũng là ta sai." Trần Mặc ngồi ở cô Ố Y bên cạnh. Cố Ố Y phủi một chút Trần Mặc thuận theo tự nhiên dáng vẻ, cũng không biểu thị Lúc trước ta nghĩ mời ngươi tiến cùng cũng là có tư tâm. Trần Mặc thành thật bàn giao, hắn biết trên yến hội đường hoàng nhất định sẽ đối với hắn chèn ép, nếu như có một cái có quan hệ tới mình tâm học đại sư đứng ra liền không cần lo lắng, chẳng qua tuyệt đối không ngờ rằng Hoàn Ôn sẽ xuất thủ, hoàn toàn không để ý bách ra uy nghiêm. Trần Mặc cũng không làm sao hiểu rõ qua Hoàn Ôn, ngày hôm nay mới biết nữ nhân này bá đạo thực sự là không thể giải thích. Ta biết, cô o y phi thường bình thản, tu luyện tâm ý, Trần Mặc những tâm tư đó có thể nào giấu giếm được nàng. Vậy ngươi còn đáp ứng ta? Ngươi tổ sư thân truyền, ta lẽ ra nên giúp ngươi. Cố Uy nói, "Việc này ta cũng có trách nhiệm, cái kêu Hoàn Ôn đã đến ngưng sát Hậu Kỳ, so với ta nghĩ tới lợi hại hơn. Dù sao cũng là đại trọng vương triều người số 1." Trần Mặc đối với sự vai phong của nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Cô Âu Uy nói, "Các người Trần ra có một kẻ địch như vậy, é e sợ lành ít giữ nhiều." Ngưng sát Hậu Kỳ, Trương An phụ dựa vào nhân hoàng Trần Trường Thiên còn có thể miễn cưỡng ngăn được, thế nhưng cùng Hoàn Ôn đột phá đến hoàng đỉnh cảnh lúc vĩ hỏa tinh vực liền không người có thể lại là nàng đối thủ. Chuyện đến nước này, ta chỉ có thể tăng nhanh tu luyện, cái kia Hoàn Ôn cũng không phải không thể chiến thắng." Trần Mặc trầm giọng Hoàn ôn bây giờ ở siêu tầm tung tích của ngươi, nàng e sợ cũng định giết ngươi cướp đoạt tinh lực tăng cường thực lực của chính mình, chính ngươi cũng phải lo lắng điểm, tạm thời có thể ở ta này, coi như là Hoàng thất cũng sẽ không tới siêu trường an phủ. Nàng sớm muộn sẽ phát hiện. Cố Ốy lắc đầu, ta cũng định về Hắc Âm tinh vực. Ngươi phải đi về sao? Chân mặc mở ra. Tâm học ta đã ở trường An truyền thụ, cũng không có thiếu thiên phú cao siêu đệ tử, ta không cần lại lưu lại nơi này, hơn nữa ngươi tâm học đã vượt xa cho ta, ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Cố Ốy tâm ý êm dịu, Một chút nhìn thấu Trần Mặc bản tâm đến một loại nàng cũng không cách nào với tới cảnh giới. Người Mấy ngày nay nghe nói đi tới Thiện gia bồ đề nhai, nói vậy là có thu hồi đi. May mắn hiểu thấu đáo Thiện gia huyền cơ. Trần Mặc nắm tóc. May mắn. Thật là khiêm tốn, không biết bao nhiêu người cầu này may mắn mà không được. Cô ô ý nhìn Trần Mặc, người đàn ông này tâm thực sự khó có thể phòng đoán. Người này vừa đi, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Trần Mặc rất có điểm không muốn, ngươi xem chúng ta có muốn hay không lưu lại điểm ràng buộc cái gì. Ngươi muốn cùng Cố Ối ký xuống khế ước sao? Cố Ối ngứa khí bình thản. Trần Mặc cười hì hì, ta tuy rằng rất muốn thân ngươi, nhưng ta cũng không thể quá ích kỷ, ta tam tỷ Trần Loan ngươi cũng đã gặp, cũng phi thường ái mộ ngươi tâm học, ngươi có muốn hay không cùng nàng ký xuống khế ước, đương nhiên nếu như ngươi không muốn cũng không có chuyện gì, ta biết các ngươi tinh tướng đối với thị tinh là rất thận trọng thậm chí không muốn làm như vậy. Ta như thế đề nghị cũng là có chính mình lấy kỷ ý nghĩ. Có thể. Cố Ối đơn giản sáng tỏ sắp kết thúc rồi Trần Mặc thao thao bất tuyệt. Chương 167, thỉnh thoảng thấy phi sắc dống nhiên không muốn. Ngươi đáp ứng rồi. Trần Mặc bất ngờ nàng thống như vậy con tưởng rằng muốn tìm chút công phu dụ dỗ từng bước đây. Cô Oa y tâm ý thông suốt, xoay một cái niệm liền có thể rõ ràng trong đó tốt xấu. Trần Loan nàng biết, Phi Loan quận chúa ở nàng mợ đạo trường ngày thứ nhất liền vẫn là thượng khách, thiên phú của nàng rất cao ở Cô Oa y gặp là chỉ đứng sau Trần Mặc, Cố Viêm Vũ bản thân cũng phi thường yêu thích nàng. Có Phi Loan quận chúa thành vì chính mình đệ tử như vậy, tâm học ở đại trọng vương triều phát triển liền càng hân thỏa. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một điểm, nàng là Trần Mặc tỷ tỷ. Quá tốt rồi, ta vậy thì đi nói cho tám tỷ. Trần Mặc vui mừng khôn có thể chờ đợi được nữa muốn nói cho tỷ tỷ tin tức này, có thị tinh, sau đó tỷ tỷ liền có thể tu luyện tinh lực lại kế thừa Cố Viêm Vũ Thiên Phú Tâm Học không thể nghi ngờ là rất hữu dụng. Trần Mặc rời phòng sau, Mộ Nhũ mày lại, ý ý. "Không cần phải nói, hắn có thể ở hoàn ôn trước mặt cứu ta một mạng, ta nợ hắn." Thế nhân đều biết tinh tướng không muốn ký xuống khế ước, đó là bởi vì thị tinh người đối với tinh tướng không có trợ giúp, Trần Mặc không giống nhau, tỷ tỷ của hắn cũng không giống nhau. Cô Ngô Y ung dung thông thản nói. Mộ không tiếp tục nói nữa. Trần Loan phòng nhỏ tên là Ngô Đồng Sương, gọi là Phượng Hoàng tên Ngô Đồng. Phòng nhỏ sân rất lớn, trồng trăm chẻ cây ngô đồng, những này nhánh ngô đồng khô sung xuê, che kín bầu trời. Trần Loan Tử nhỏ liền phi thường độc lập, hay là bởi vì vì cái này tính cách mới nuôi thành không thua nam tử khí khái, viện trong phòng không có thị vệ cũng không nha hoàn. Dưới ánh trăng, sân là loan lộ bằng cây, chập trần Diệp Thanh có một fen đặc biệt tăm u. Trần Mặc hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn nói cho Loan Tỷ sự tình, lần trước chữa thương lúc, hắn liền nhìn ra tỷ tỷ là có cái ý niệm này, khi đó nàng đồng ý là hoàn toàn có thể cưỡng chế được Cố Viêm Vũ tinh phủ khế ước, chỉ là nàng cũng không có làm như thế. Trần Mặc bước nhanh hơn chạy tới phòng nhỏ, vừa mới gõ cửa, một trận gió lạnh đưa tới, cửa chít chít vừa vang, thông thả mở ra. Tỷ tỷ là biết mình đến rồi. Trần Mặc cũng, cũng biết Ngô Đồng xương tuy không có thị vệ nhưng cũng có một cái tỷ tỷ chính mình thiết kế trận pháp, người bình thường bước vào đều sẽ cảm ứng được. Trần Mặc cũng không nghĩ quá nhiều, thu từ bản thân hầu gấp vẻ mặt, miễn cho để tam tỷ chế nhạo. "Tỷ tỷ." Trần Mặc hô một tiếng, nhìn chung quanh gian nhà không nhìn thấy người. Lẽ nào muộn như vậy còn đang tu luyện? Trần Mặc đang muốn, chợt phòng ngủ bên trong truyền đến nhỏ bé tiêu quản diễn gì, một nghe thanh âm chính là tỷ tỷ. Trần Mặc nói thầm không được, một trường đẩy ra cửa phòng, một đạo trận pháp cầm cố đem hắn trường lực gậy trở về. Cái này trận pháp phòng ngự cũng rất cường hãn, đối phó tiểu lôi kiếp thừa sức, Trần Mặc sợ tỷ tỷ có việc, lập tức vận chuyển bắt đầu đại diễn, hắn tinh lực thô bạo vô địch, lại vận dụng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tiên phú. Một tính toán khôn lục đoạn đập xuống, chấn động mạnh một cái, trận pháp bị đập xuyên. Tam tỷ, Trần Mặc bước xa vào úc, khi thấy rõ trước mắt một màn lúc liền đần đột. Chỉ thấy Tam tỷ Trần Loan chính thần như nhộng đứng trong sảnh, áo lót bị rách quần khố thoát ở một bên, chằm như tuyết nhìn một cái không sót gì. Trần Loan nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt có chút thống khổ. Luyện công tẩu hỏa nhập ma. Trần Mặc kinh hãi đến biến sắc, không kịp xem Tam tỷ như vậy hương diễm tiểu diễm một màn, vọt tới Trần Loan trước mặt. Để sát vào vừa nhìn, quả nhiên Tam tỷ toàn thân nóng bỏng như tương, đổ mồ hôi tràn trề, xích quang giấu ẩn bình thường ở thân thể mềm mại ra trận trận lập loé, chính là tàu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trần Mặc ngón tay một điểm, đè lại Trần Loan bên trong phủ, thiên đột, thiên trung hỏa cao manh mấy cái vị, vận chuyển tâm pháp đem khí thế một quán ổn định Tam tỷ rối loạn khí thế. Dần dần, Trần Loan thân thể không lại co rúm, hưng rãi rút đi. Ứ một tiếng đổ vào trần mặc trong lồng ngực. Tam tỷ, trần mặc sốt ruột hô một tiếng, nhìn thấy tam tỷ hai gò má nóng bỏng còn tưởng dáng không được, lại lần nữa truyền vào một lần. Tiểu đệ, được rồi. Trần Loan chậm rãi mở mắt ra, ngượng ngùng cắn ngôi. Chuyển vào huyệt vị đều ở bộ ngực phụ cận, trong đó cao manh huyệt vị trí một điểm hướng tâm, ám muội đến tự điểm, trần mặc vừa nãy nóng ruột cứu người không có quá nhiều ý nghĩ, cùng hiện tại tỷ tỷ được rồi, mới chợt cảm thấy đến thật không tiện Ta vừa nãy là giúp tỷ tỷ ngươi. Trần mặc cũng là muốn tìm cái khe nứt xuyên xuống. Trần Loan có khí lực, đẩy ra trần Mạc. Trần Mặc tự giác xoay người, xem đều xem hết sạch, hiện tại có cái gì tốt chuyển, tiểu đệ ngươi không như thế ngây thơ đi." Trần Loan cười trêu nói. "Nói đúng lắm." Trần Mặc lại quay lại đến, Trần Loan lườm hắn một cái, đã đem phủ thêm một cái áo khoác, chẳng qua đơn bạc áo khoác khó nén thiếu nữ thức tha vô song thân thể, trước cảnh tượng lại đang đầu góc, Trần Mặc gầm thầm vận chuyển tâm pháp, mới rốt cục ổn định. Trần Loan khuôn mặt đỏ chót, trên người lần thứ hai nóng lên, so với tu luyện lúc còn muốn nhiệt, trái tim gấp gáp nhảy lên âm thanh ở trong phòng có vẻ rất rõ ràng. Nửa đêm canh ba, gió thổi dịu lạ, tỉ lệ trong lúc đó Bầu không khí yên lặng. Vẫn là Trần Loan trước tiên đánh vỡ này lúng túng, còn đang suy nghĩ tỉ tỉ sao. Khi còn bé, tỉ tỉ nhưng là cùng ngươi cùng nhau tắm qua tám, còn không thấy đủ. Trần Mặc đánh cái ha ha, khi đó hai người đều là mặt bàn là một hối, nào giống hiện tại Loan tỉ nên lồi lồi, nên lõm lõm, căn bản không phải một chuyện. "Thì, ngươi tu luyện làm sao không mặc quần áo?" "Ta tu luyện chính là Xích Phượng Quyết đã đến tầng thứ 9, luyện công thời điểm thân thể sẽ rất nóng, y vật đều sẽ tiêu hủy, vì lẽ đó bình thường không mặc quần áo." Trần Loan phóng nói. "Tam tỉ, vừa vặn ngươi làm sao tẩu hỏa nhập ma? Trần Mặc nhớ tới lúc này, đầy đầu màu đỏ hảo tưởng cũng quang tan thành mây khói. Trần Loan đặt ở trong mắt, biết tiểu đệ chân tâm lo lắng nàng, trong lòng khá là ngột ngào. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ta. Trần Mặc rất vô tội. Trần Loan cái nào không ngại ngùng nói nếu không là tiểu đệ ngươi đêm khuya nửa đêm xông vào nàng quê phòng, nàng làm sao hiểu ý đầu một loạn, rối loạn trận tuyến, về sau Trần Mặc nóng ruột cứu người phá cửa, sức mạnh to lớn trực tiếp quấy dày Trần Loan tấm lòng, là lấy mới sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi muộn như vậy tìm Tam tỷ có chuyện gì? Nếu như không có một cái tốt lý do, Tam tỷ phải cố gắng phần ngươi." Trần Loan khép lại hai chân, chừng một chút. Trần Mặc nhớ tới hắn đến mục đích. Cố Y muốn rời khỏi Vĩ Hỏa tinh vực. Trần Loan không ngoài ý muốn, bị Hoàn Ôn nhìn chằm chằm, Cố Oi cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, nàng muốn để lại cái đệ tử ở Vĩ Hỏa tinh vực truyền bá tâm học, làm cho Tâm gia bất diện. Trần Loan đứng một tiếng. Chẳng lẽ muốn tìm ta sao? Trần Loan sắc thực rất vừa ý Tâm gia, so với Thiện gia giác ngộ tới nói, Tâm gia tu luyện tâm ý đối với võ nghệ có càng thêm rõ ràng trợ giúp. Tuần nữa tâm ra lại dung hợp một chút thiện gia lý niệm, có thể nói là nhất cử lượng thiện. Đúng. Này không thành vấn đề. Trần Luân đáp. Tỷ tỷ, ta còn chưa nói hết, nàng muốn cùng ngươi ký xuống thị tinh khế ước. Trần Mặc cười nói. Trần Loan không ngậm mồm vào được, ngươi là nói thật chứ? Đúng, thành thật mà nói nàng đồng ý ký xuống thị tinh khế e ước cũng là bởi vì duyên cớ của ta, ta chiếm được đa nghi học tổ sư Vương Dương Minh truyền thụ. Trần Mặc nói thẳng. Tỷ tỷ, ngươi bỏ qua cho. Có thể cùng Tinh Tương kết làm khế ước là ta vinh hạnh, chẳng qua ngươi không muốn sao? Trần Luân hỏi. Ta có, Trần Loan một bộ quả thế. "Tôi ở ta trong phòng chờ ngươi, chúng ta cùng đi chứ?" Trần Mặc nói. Trần Loan nhìn mình chỉ khoát đơn bạc cáo khoát, "Ngươi để tỉ tỉ bộ dáng này đi không?" Ngoài cửa, không chờ bao lâu, Trần Loan mặc chỉnh tề đi ra. Màu đỏ che phủ quần, giáp da khóa thân, hiện lộ hết thiếu nữ thon thả thân thể, Trần Mặc trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới này, bó chặt xuống nguyên chuyện, đều nói tinh giới bên trong tinh giới khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng tồn tại chịu đến trời cao chăm sóc, có thể Trần Mặc gặp qua không ít tính tướng, nhưng duy nhất duy có trước mắt tam tỉ có thể làm cho hắn có chút tình mê ý loạn. "Tôi lôi, tội lỗi." "Tiểu đệ, chúng ta đã lâu không giống như trước đây, có muốn hay không cùng nhau tắm rửa đây?" Ngược lại người cũng nhìn. Trần Loan nhìn thấy Trần Mặc như vậy thẹn thùng không nhịn được trêu đùa một câu. "Phụ thân biết rồi còn không được giễu ta?" Trần Mặc lắc đầu, tuy rằng muốn nhưng lôi chỉ một bước liền vạn kiếp bất phục a. Coi như ta gả cho ngươi, phụ thân cũng sẽ không nói cái gì. Trần Loan không để ý lắm. "A." Trần Mặc mở ra. "Quên đi, không nói cái này, vừa nãy ngươi giúp tam tỷ ổn định khí thế tâm pháp là cái gì, thật là lợi hại, có thể trong nháy mắt đem ta khôi phục. Đó là bổ để tâm pháp." Tam tỷ đúng là thật có một ý tưởng, ta Xích Phượng quyết đến tầng thứ 7 đã càng ngày càng khó luyện, này Xích Phượng quyết tổng cộng có 9 tầng, càng gần đến mức cuối nhiệt độ càng cao, lại như muốn đem xương đều hòa tan, tiểu lệ tâm pháp của ngươi có thể giúp ta đây. Trần Loan thật lòng suy nghĩ khả năng này, nếu như có thể giúp trợ Loan tỷ, ta làm cái gì cũng có thể. Trần mặc việc nghĩa chẳng từ. Trần Loan cười nói, tỷ tỷ trước đây không trắng thương ngươi. Tinh bị, địa trách tinh. Tinh danh, Cố Viêm Vũ. Bí danh, lòng người chứng giám. Tên thật, Cố Ối Yiye. mấy? Tính võ, đàn tâm bất diệt. Cảnh giới: Ngưng sát trung kỳ. Thiên phú: Tâm như bản thạch. Ngũ hành: mục. Hoàng giai: Tâm ý hoa sen. Hoàng giai: Một bút không khó. Bình sinh. Một đạo màu xám đen tối tinh phủ ở Trần Loan Trán bên trong lòng lánh, rất nhanh, liên quan với Cô O Yi tin tức liền tràn vào đầu góc. Cô O Yi ngón tay từ Trần Loan Trán bên trong thu hồi, vẫn như cũ bình thản nói: "Ngươi không nên phụ lòng ô y tâm ý. "Không dám." Trần Loan nghiêm nghị, ký xuống khế ước, Trần Loan nắm giữ Cô O Yi phú, đồng thời mượn tinh phù có thể bắt đầu tu luyện tinh lực, chẳng qua bởi vì nàng bản thân đã qua tiểu lôi kiếp. Do lui kiếp rèn luyện hơn trăm khiếu kinh mạch, tu luyện tinh lực cũng sẽ không quá thuần túy so với Trần Mặc qua lại yếu một ít, ngay cả như vậy, đối phó những tu sĩ khác cái kia đã có đầy đủ ưu thế, cùng đẳng cấp bên trong Trần Loan hầu như có thể nói đã bất bại, đụng tới cao hơn cảnh giới cũng chưa chắc không chắc chắn. "Mộ, chúng ta đi thôi." Làm xong tất cả những thứ này, cô Oa Y cũng không có bất kỳ lưu luyến. "Ta đưa các người đi." Trần Mặc điều động Tinh Vân Phi xa đem cô Oa Y cùng Mộ đưa đến ban đầu gặp lại địa phương Âm Minh Điệp. Tinh giới Tinh vực Đông Đạo, tuy rằng lẫn nhau đều biết tồn tại, Nhưng là phải vượt qua tinh giới bức tường ngăn cả ngoại trừ có thể mở mang hư không cực giả, cũng chỉ có lọt vào đặc biệt trận pháp thông đạo tiến vào mặt khác tinh vực, chỉ cần từ tinh vực biên giới xuyên thấu sẽ bị mảnh vỡ ngôi sao xé nát. Chẳng qua thiên cương cấp tinh tướng không có bất kỳ hạn chế, 9000 tinh vực, tới lui tự nhiên, như chuyện thường như cơm bữa. Cố Viêm Vũ không có đến cảnh giới này, cũng chỉ có thể từ Bình Dương Sơn âm minh địa một cái sâu thẳm trong hang động đạt đến ắc âm tinh vực. Giữa đêm khuya âm minh địa càng hiện ra âm u. so với Ly Bỉ Tình, những này khủng bố đã không đủ khiến người ta để ở trong lòng. Mắt thấy cô o y liền phải rời đi. Trần Mặc vẫn còn có chút không ổn, tuy rằng cùng cô gái này giao tình rất cạn, nhưng mấy ngày nay, lẫn nhau dường như sư huynh muội, nàng này vừa đi lần sau gặp lại liền e sợ muốn năm nào tháng nào. Tiến vào hang động trước, cô ô y nhớ tới cái gì, móc ra một khối màu đen như sắt mà không phải sắt lệnh bài, "Này tấm lệnh bài ngươi cầm, nếu là lấy về sau tinh vực cảm thấy thẻ nhạt, có thể từ nơi này đạt đến hắc tâm tinh vực, đến lúc đó chúng ta thì sẽ gặp lại." Cô Oa ý lại nói rất quyện truyện, Trần Mặc nghe ra nàng ý vị, biết nàng ở lo lắng cho mình an nguy. "Được rồi, ta nhất định sẽ đến bái phòng ngươi chẳng qua sẽ quang minh chính đại đến xem ngươi." ô y khỏe miệng hơi cong lên, hiếm thấy lộ ra nụ cười, nàng lại cùng Trần Loan nói nhỏ một phen, sau khi liền xoay người đi vào U Minh hang động. Cáo tử, sau này còn lập lại." Mộ Ân Quyền, "giúp ta chăm sóc tốt nàng." Trần Mặc nói. Mộ không nói gì, cái tên này làm sao như là giao phó tình nhân đây. Theo hai người tiến vào hang động, Âm Minh Địa liền chỉ để lại tỷ đệ hai. "Tiểu đệ, chúng ta cũng đi thôi." Trần Loan dắt Trần Mặc tay, để Trần Mặc bừng tỉnh lại trở về cái kia cũng không vui, nhưng cũng có tỷ tỷ an tâm chăm sóc khi còn bé. Liền. tay của hai người nắm càng chặt. Chương 168, muốn ngươi cúi đầu xương thần. Một tiếng pháo nổ tung tiếng sấm kéo dài Trần mặt thi điện trước ngày cuối cùng mở màn. Tối hôm qua giải quyết tỉ tỉ thị tinh sự tình lại đưa đi cô Âu ý để Trần Mặc rất là lợi hại, sáng sớm hôm nay liền nghe phía ngoài chuyển đến một tiếng một tiếng dường như tiếng sấm nổ vang. Luyện công, tẩy nhúng, Trần Mặc đi ra nguyệt quế sương, nhìn thấy mấy cái hầu gái đang ở sân điểm giữa lớp pháo, Trần Lân ở bên giáo dụ. "Tứ đệ, ngươi làm sao mới lên? Tối hôm qua lẽ nào đi ngư ấu vì cái kia qua đêm?" Trần Lân ám muội nói. Nhị ca, ngươi làm cái gì vậy? Qué nhiễu người Thanh Ngọc a. Trần Mặc xoa xoa vùng trán. Ta đây là ở cho người đăng cao a. Trần Lân nhíu môi, nguyên lai thần vũ cử có như thế một cái truyền thống, thi điện trước một ngày, các quy mô lớn mọi người sẽ nhen lửa ngút trời pháo đến cầu phúc, pháo thả càng cao thi điện thành tích sẽ tăng cao, tiến vào thi điện trăm tên bên trong liền gọi đăng khoa, mà loại này liền cứ gọi đăng cao. Đến buổi tối cảnh tượng sẽ càng thêm đồ sộ, đến lúc đó tụ tập ở trường An Dã Nguyên, cử nhân sẽ tranh tương nhen lửa pháo đến chiếm được đến cuối cùng. Trần Mặc nghĩ thầm chẳng trách pháo thanh không ngừng. Trưởng An bầu trời đều là mùi khói lửa, hắn còn tưởng rằng lại Tết đến đây. Tứ đệ, đây là ta giúp ngươi ở Khói Hoa Phường mua hướng nói tên, bán có thể nóng nảy, tối hôm nay để trường An người nhìn. Trần Lân đưa ra một nhánh tương tự Hỏa thiên tháo. Trần Mặc trời vui nhen lửa mấy chi. Trần tổng quản lúc này đi tới Nguyệt Quế sương, phân phó nói, quân gia gọi Mặc Điện hạ đi thư phòng một chuyến. Trần Mặc tùy ý nhị ca chính mình mang theo hầu gái chơi, theo tổng quản đi tới phụ thân thư phòng. Thư phòng. Trần trưởng thiên tự trước điện đến sau khi trở lại sẽ không có nhàn rỗi. Hắn cũng cảm nhận được hoàn ôn uy hiếp, những ngày qua đều ở sắp xếp mạch đào vệ sự tình. Ngươi trưởng tiên ấn luyện thế nào rồi? Chân trưởng tiên lông mày cũng không ngẩng đầu lên một cái. Hồi bẩm phụ thân, có chút thành tựu. Chân mặc cũng không tốt nói thẳng, phụ thân đại nhân, nhi thần ta đã đem trưởng thiên ấn thông hiểu đạo lý sáng tạo mạnh hơn ngài lớn thần thông. Chân trưởng tiên rốt cục giơ lên chân mày, khỏe miệng có nụ cười như có như không. Ngươi có nhu cầu gì có thể không cần xin chỉ thị trực tiếp đi trưởng các, Trần bá sẽ giúp ngươi quản lý tất cả. Hai nhi rõ ràng, ngày mai chính là thí điện, dựa theo lễ tiết Ngươi nên đi mẹ ngươi mộ trước tế bái." Trần Trưởng Thiên nói. Mặc dù biết mẫu thân không chết, nhưng này cần phải lễ tiết hay là muốn tuân thủ cho thế nhân xem, Trần Mặc gật gật đầu, Trần Trưởng Thiên cũng không có hắn, bàn giao vài câu liền để Trần Mặc rời đi. Nhờ vào lần này tế bái chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút, Trần Mặc không có kêu lên người hầu, một thân một mình cầm tế phẩm hương hỏa đi tới đế vương linh mộ thân lăng mộ. Lần trước Trần Khánh Chi xông vào lăng mộ phá hủy phi tử lăng, Trần Trưởng Thiên đã phái người một lần nữa tu sửa một lần, so với trước to lớn không khác chẳng qua gì sức mạnh thực sự quá mạnh, làm ra tạo băng xương bị những tia thợ thủ công tu sĩ dùng các loại thần hỏa mới miễn cưỡng hóa một điểm. Trần Mặc Đốt Hưng Hỏa, mang lên tế phẩm, ở trước mộ cúc cúng ba lần. Hai nhi lớn rồi, sau đó nhất định đi bên trong tinh vực tìm kiếm mẫu thân, vì là mẫu thân phân ưu giải nạn. Viếng mộ mà sau, Trần Mặc rời đi Đế Vương Lĩnh đi xuống trấn núi, liền sau lưng hắn lang mộ trên, cô gái áo bảo trắng đang lặng lặng nóng nhìn bóng người của hắn. Xuống núi trên đường Trần Mặc suy nghĩ thi điện trước có muốn hay không về trường Lạc Bốn cô nương núi nhìn chung Ly cùng nhậu, ở trường An tuy rằng chỉ đợi không tới một tháng. Nhưng phát sinh quá nhiều chuyện thật giống qua một năm, chính mình cũng lạ nhớ các nàng. Đột nhiên, phía trước trong sơn đạo có một tên trắng trụ áo bào đen thiếu nữ chính ở chính giữa, thiếu nữ lau chùi trong tay cái kia cái trường thương màu bạc, động tác cực kỳ cương chiều. Chân Mặc sửng sở, bước chân không khỏi chậm lại. Thiếu nữ chết nhan cực đẹp, đó là một loại như minh tinh lãng nguyệt siêu phàm vẻ đẹp, làm như tới thiên tứ dư, nàng ăn mặc mềm mại chất bí trắng bạc giáp, bên trong sân áo bào đen dường như ban đêm, vóc người thon dài. Nhưng là nàng cái kia tinh huy giống như long lánh khuôn mặt đẹp, Trần Mặc căn bản không lòng dạ nào tưởng tượng. Trên thực tế trước đây không lâu Trần Mặc ngay ở hoàng cung cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Không sai, Địa phạt tinh thật tinh tử hoàn ôn. Tinh tướng bên trong, tinh vị nếu như chỉ có một cái một chữ độc nhất, như vậy chỉ có hai cái nguyên nhân, một là nàng nắm giữ điện cổ giống như kinh thiên công lao, do đó được Cửu Thiên huyền nữ nhận có một cái tên một chữ tinh vị, như là gì Tiên quân tinh chính là Thiên quân vạn mã cháy áo bảo trắng chiến tích. Một nguyên nhân khác thì lại có thể là chịu đến Cửu Thiên huyền nữ quan tâm, tự kế thừa tinh danh lên làm một chữ độc nhất tinh danh mà nắm giữ một chữ độc nhất vị tinh danh tinh tướng ở mỗi cái phương diện đều vượt qua cái khác tinh tướng nhất đẳng, như vậy cũng tốt so với Tân Triều Vương Mãng thời kỳ, lên họ đăng tên người chính là quý tộc môn phiệt thân phận. Ở Đại Trọng Vương triều Trần Mặc cũng chưa từng nghe nói thất tinh tử Hoàn Ôn có cái gì lớn chiến tích, chẳng qua Hoàn Ôn có một câu cũng không có thể lưu danh bát thế, không đủ phục mang nuôi vạn năm tả danh ngôn từng hưởng dự tinh vực, cũng biểu lộ ra nàng độc lập lộc quyền, lòng dạ độc ác một mặt. Có thể ở võ tướng bên trong, chỉ là điệu tinh ngưng sắt giai đoạn thì có địa phạt tinh như vậy một chữ độc nhất tinh danh, các loại về mặt ý nghĩa tới nói Hoàn Ôn đều là đối thủ mạnh mẽ nhất. Người đang hãi sợ bản điện? Hoàn Ôn ngạo mạn ngẩng đầu lên, nàng cảm giác được Trần Mặc bước tiến đến tâm lý biến hóa. Đối mặt loại này tình tướng, bất kỳ võ giả đều sẽ một cách tự nhiên sợ hãi, Trần Mặc so với những người khác khắc chế nhưng cũng có một tiêu biến hóa. Vị cô nương này, nhận thức ta sao? Trần Mặc ôn quyền. Hoàn Ôn mỉm cười, đối với một kẻ hấp hối sắp chết họ tên bản điện không có hứng thú. Trần Mặc không chút biến sắc, ta có thể có đắc tội cô nương địa phương. Trần Mặc, ngươi gần nhất quá giỡn ra mặt, trưởng ăn là bản điện địa phương, không cho phép một người đàn ông làm náo động lớn. Hoàn Ôn chân nhíu một cái, trường thương chọn ở trong tay múa một cái thương hoa, thất Tinh Tử tùy ý nói, "Ta là tới giải ngươi." Đêm Z khoá nguyệt thường, hóa ra là Hoàn Ôn điện hạ. Chân mặc ngự khí chim xuống. Hoàn Ôn là đường thất một mạch, nàng thân phận chân chính không người biết được, thế nhưng từ khi đường thất ra một cái tinh tướng sau mới để đường hoàng cứu vãn lại mấy chục năm số mệnh, bằng không năm đó thái tổ hoàng đế vừa chết, đường thất liền bị các lớn chư hầu thay thế được. Tinh tướng Vĩnh Trú Thanh Xuân, đường trước mắt Hoàn Ôn 16, 17 tuổi dáng dấp, nhưng nàng tự kế thừa tinh danh cho tới bây giờ chân chính tuổi tác nói không chắc có thể có trăm năm. Tại hạ trường An phủ Trần Mặc. Không cần giới thiệu, người chịu chết đi." Không cho Trần Mặc nói xong, Hoàn Ôn cười lớn một tiếng, nhấc theo trường thương liền hướng Trần Mặc một thương đánh tới. Một thương này ánh bạc có ánh, thương sạch xoăn xoạt, chỉ là trong nháy mắt liền đến trước mắt, so với võ giả võ kỹ thần thông không biết cao mình hơn bao nhiêu lần. Đơn giản Trần Mặc đã lĩnh giáo qua một lần Hoàn Ôn thương pháp đáng sợ, lần này nàng kéo tới lúc đã có chút tính đứng. Bước ra lùi lại bên trong, song quyền hơi động, bắt quái ý văn hoa mà ra chặn đứng trường thương. "Hoàn Ôn điện hạ, tại hạ có thể không đắc tội ngươi chứ?" Trần Mặc trầm ngươi ở thi điện trước giết ta, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo ngươi. Hắn nói cũng không sai, tinh tướng địa vị cao thượng, giống như vậy võ tướng là sẽ không cùng bình thường, võ giả kết làm cái gì ân oán miễn cho hỏng rồi chính mình tinh danh danh tiếng, vì lẽ đó Trần Mặc tuyệt đối không ngờ rằng Hoàn Ôn dĩ nhiên sẽ cùng ra tay giết hắn. Chẳng qua Trần Mặc nhưng là đã quên Hoàn Ôn là có thể nói ra cũng không có thể lưu danh bắc thế, không đủ phục mang nuôi vạn năm tà. Nhân vật, danh tiếng đồ chơi này, chỉ cần càng lớn càng tốt, quả nó thơm ngon sú cũng không đáng kể. Quả nhiên, Hoàn Ôn cười lạnh nói, bản điện muốn ngươi đi chết, ngươi cũng dám cãi lại? Trường thương hơi động bên trong, bóng thương trong nháy mắt biến mất. Cực hạn thương sạch lược lại đây, làm như thời gian qua nhanh. Trần Mặc thân trong nháy mắt liền bị xé ra mấy cái vết thương sâu tới xương, thân thể bị thương thế đẩy lùi, một đạo sắc bén phong mang trọn đi tới Trần Mặc cổ họng, Trần Mặc ngang trời lấy ra bắt đầu, gầm lên giận dữ bên trong, vận chuyển tinh lực đem đỡ. Hoa ôn bị Trần Mặc này đột nhiên biến hóa khí thế cũng kinh sợ đến mức bất ngờ rồi lại. Thiếu nữ đứng nghiêm, dáng người thon thả, dáng ngọc yêu kiều. Đây chính là binh khí của Ân. Ngươi. ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Có thể bị đại danh đỉnh đỉnh tinh tướng ngợi ý. Ta Trần Mặc không ngủ công đợi này." Trần Mặc vui sướng cười nói, "Vậy thì đi chết được rồi." Hoàn Ôn ánh mắt tàn khốc, cầm lấy trường thương lần thứ hai đánh tới. Bóng người như thoi đưa, khắp khắp nơi sát khí chiếu dọi Trần Mặc trước mặt, Trần Mặc dùng bắt Đầu chống lại, lại mượn Bát Quái Miễn cưỡng đỏ sức. "Kiền Tam Liên, Không Lục Đoạn, Ly Trung Hương." Chờ chút Bát Quái chiêu thức theo bắt Đầu từng cái sử dụng, nhưng là loại này phổ thông võ kỹ đối với Hoàn Ôn bực này, tình tướng tới nói trắng bạch như tờ giấy, không hề uy hiếp. Hoàn Ôn qua mấy chục chiêu, khá là tẻ nhạt. Cái này danh trấn An, được vạn thọ tự cho phép nam nhân liền điểm ấy năng lực. Như vậy năng lực quả thực là đục nhã sự phẫn nộ của nàng. Hoàn Ôn cáo giận, tóe mạ một tiếng, quá ra ra đồ vật. Lại nói, một thương phá tan Trần Mặc bắt đầu, một đạo tinh lực trực tiếp đem Trần Mặc đánh lão đảo một cái. Đem Z Khoá Nguyệt cùng đến ngay dưới mắt, sắc khí lạnh lẽo hầu như lạnh lẽo tâm phổi, để Trần Mặc toàn thân rét run. Thế nhưng Trần Mặc kiềm chế lại sử dụng càn khôn một mạch kích động, cũng không hề dùng bắt đầu kiếm đến chống đỡ, bởi vì hắn biết, này tuy rằng có thể cho Hoàn Ôn mang đến phiền phức cùng áp bức, nhưng là chính mình bại lộ cuối cùng lá bài tẩy, thì càng thêm nguy hiểm. Từ đến đây, trường thương xuyên qua trần mặc lá phổi triệt để chung kết trần mặc chống lại. Trần mặc đau mồ hôi lạnh ứa ra, nắm lấy cái chuôi thương, một tay vung lên bắt đầu quét tới Hoàn Ôn đầu. Hoàn Ôn ngón giữa tay trái nhẹ nhàng bắn ra liền đem bắt đầu thu bạo sức mạnh cho bắn bay, nữ nhân khẩu súng ép một chút, sắc khí lôi kéo trần mặc nội tạng, đau sót trần mặc ngũ quan đều biến hình. Cho bản điện quy xuống đến túi đầu nhận sai, bản điện hôm nay tạm tha người một mạng. Hoàn Ôn cười gằn. không bản điện liền giúp cho cốt chiếu vào này cùng mẹ ngươi táng. Trương An Quân đến thái tổ Hảo, coi như hoàng thất cũng có thể không quỷ. Tại hạ Trần Mặc lệ trời quỷ cha mẹ, tuyệt không quỷ ngươi." Trần Mặc cắn răng, "Đau quá, cái này Hoàn Ôn lưu ở trong người sát khí đau xót kém một chút." Ngất. "Ha ha ha ha." Hoàn Ôn cười to nói, "Bản điện có phải là nên cảm động ngươi như vậy có cốt khí, so với phụ thân ngươi Trần Trưởng Thiên càng như một người đàn ông đây, sau đó đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa tha cho ngươi một cái mạng đây." Nữ nhân chuyển đề tài, cười gằn, "Ngươi cho rằng ta Hoàn Ôn sẽ làm như vậy sao? Ngươi càng là như vậy có cốt khí, bản điện cũng là buồn nôn, nam nhân nên đàng hoàng đối với chúng ta tin tưởng túi đầu xương thần, hôm nay Bạn điện liền muốn ngươi quỳ ta. Một đạo tinh lực thông suốt trường thường, hoàn ôn một tay nắm thương đi xuống ép một chút. Toàn thân gần cốt kinh mạch ở nàng chen ép xuống dường như vạn tiễn suy tâm, vạn sâu bỏ an mọn, to lớn thống khổ để Trần Mặc Hàm răng đều cắn ra máu, rất nhanh trong miệng đã là máu tươi doanh hoàn toàn, mà nàng sức mạnh to lớn chính áp chế Trần Mặc hai đầu gối đổ lượn, một chút quỷ hướng về mặt đất. Chương 169, Dị nhu tình chi hôn. Trần Mặc hai mắt như nước, đôi tay nắm lấy trường thường, tùy ý sát khí tàn phá thân thể của hắn, ánh mắt nhìn Kỷ Hoan ôn, chết cũng không quỳ chỉ là nam nhân cũng dám ở bản điện trước mặt uy phong. Hoàn Ôn nắm chặt trường thương, đem Z khóa nguyện một ngôi sao dần dần tránh ra. Thiên mệnh tinh võ rèn đúc tinh thần, ngôi sao có thể theo tinh tướng ý nguyện lần lượt bày ra, mỗi sáng một ngôi sao tinh võ liền so với từ trước càng mạnh mẽ một phần, mạnh mẽ thiên mệnh tinh võ sẽ càng tiêu hao nhiều hơn tinh tướng tinh lực, bình thường tinh tướng tinh võ tinh thần, ngôi sao cũng không dễ dàng gặp người. Làm Hoàn Ôn vận dụng một tinh lực, đệ tử sức mạnh như xuống thiên hà chạy trộm ở trong cơ thể toàn thân, dùng thống khổ đã không đủ hình dung trần mặc cảm thụ. Chân mặc cật lực vận chuyển bắt đầu đại diễn. Siêu cường thể chất cùng thô bạo sức mạnh vẫn cứ chống đối đêm rét khóa nguyên tắc bước, cố lượn đầu gối một chút cương trực. Hoàn Ôn trong mắt hàn ý tầng tầng, Thứ nhì tinh cũng lóe lên đến. Trần Mặc hai tay nắm chặt bán súng, gân xanh sâu hiện, sát khí ngàn đao bẩm thời cắt rời Trần Mặc ra rẻ, đáng sợ vết thương lại như khe giống như thủng trăm ngàn lỗ xuất hiện. Cho bản điện quy xuống. Hoàn Ôn táo bạo kêu lên, Thiên mệnh tinh võ 4 ngôi sao toàn bộ lòng lánh. Mệnh. Trần Mặc cũng không còn cách nào chống đỡ, đầu gối ngã quỵ ở mặt đất. Hoan Ôn lộ ra nụ cười. Nhưng lại chỉ nhìn một cách đơn thuần đến Trần Mặc càng là quỳ một chân trên đất không khỏi sức sở, cái tên này thật mạnh mẽ ý chí, coi như là đại lôi kiếp hóa thần tu sĩ cũng không thể như vậy dễ dàng chống đối, hắn lại có thể duy trì không quỷ. Chẳng trách có thể ở trường An Viên Văn Phúc Vũ, nếu như Đường Thất có nhân kiệt như vật lo gì không được đại nghiệp. Lần thứ nhất, Hoàn Ôn thật sự động sát tâm. Thế nhưng Hoàn Ôn biết này Trần Mặc không giết được, làm trường An phủ bốn công tử, lại là trường An hót nhất nhân vật, Hoàn Ôn có thể giết hắn, nhưng mình sẽ rơi mất hết tiếng tuổi. Hoàn Ôn xác thực không để ý danh tiếng thương ngôn sứ, để tiếng xấu muôn đời cũng là tên truyền lưu, nhưng nàng không có thể làm cho mình tanh tưởi danh tiếng là bởi vì giết một cái võ giả đến, cái kia thực sự quá sĩ nhục nàng tôn nghiêm. Ngày hôm nay, nàng cố ý tuyển ở thi điện đêm trước tới thăm dò Trần Mặc Nguyên nhân hay là bởi vì lần đó bị người bí ẩn áp chế làm nàng rất không thích, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, Trần Mặc danh tiếng quá thịnh, lại biết được cái này Trần Mặc cũng ở lần kia yến hội trên mất tích muốn thử một chút hai người có gì liên hệ. Nếu như đêm đó người thực sự là Mặc, Hoàn Ôn tự nhiên sẽ trước hết giết sau nhanh, xúc phạm người từ không dung tha. Chẳng qua chính mình cũng bước đến nước này, người đàn ông này cũng không thủ đoạn gì, chính mình cũng là lo xa rồi. Cái nguyên nhân thứ hai Hoàn Ôn là muốn thi điện trước thất bại hắn uy khí, diệt diệt hắn gần nhất ngông cùng tự đại anh hùng khí khái, lời nói như vậy có thể bảo đảm Giang Yên Vũ chiếm được ưu thế. Hay, hay, tốt. Nhìn thấy Hoàn Ôn như vậy ngoan cường không chịu đi vào khuôn phép, Hoàn Ôn liền nói ra ba chữ hảo, lửa giận không chỉ không được phát tiết càng là tích lúc vô cùng. Ngươi không quỷ, bản điện liền để ngươi biến thành rác rưởi, sau đó thấy ai cũng phải lạy. Hoàn Ôn mắt bắn ra một đạo hàn quang, một thương rút ra bổ xuống quệ sắc trong đỉnh. Giang Yên Vũ ngẩn đầu nhìn bầu trời, một viên xuyên vân tiễn bút thẳng lên nếu như chim đại bàng thăng vào mây trời, bỗng nhiên nổ tung, sáng sủa khói hoa sánh lạn tỏa ra. Giang Yên Vũ có chút thất thần, trong đầu đột nhiên nảy qua trần mã khuôn mặt. Haha, ha, này đại bàng khói hoa là bản điện cố ý phái khói hoa phường người chế tạo, gần như không tồn tại, lần này nhất định có thể chúc Yên Vũ muội muội ở thần vũ cử trên đạt được thứ nhất." Ngồi ở Giang Yên Vũ nam tử đối diện đắc ý nhìn nổ tung khói hoa. Hắn chính là thái tử điện hạ Đường Phong. Tiên Vũ đã đạt hạ hảo ý. Giang Yên Vũ lấy lại tinh thần, Âm thầm kỳ tự trách mình làm sao sẽ muốn hắn. Tiên Vũ muội muội vừa nãy đang suy nghĩ gì? Đường Phong cũng nhìn ra nàng mất tập trung. Ngày mai chính là thi điện, Tiên Vũ đang suy nghĩ cái kia Trần Mặc hiện tại đang làm gì. Nghe nói hắn đi tới vạn thọ tự nói rồi một cái nghèo nữ một đèn thiện pháp, để chúng cao tăng cũng vì đó kinh ngạc đây. Giang Yến Vũ cười cận. Đường Phong biến sắc mặt. Trần Mặc, cái này đáng chết Trần Mặc gần nhất danh tiếng thực sự quá to lớn, không lúc không khắc đều có thể nghe được đề tài của hắn. Chúng ta đều là coi thường hắn, tổng cho rằng hắn là may mắn, bây giờ nhìn lại Từ trước trải qua trái lại để Trần Mặc Điện Hạ càng có nộ tính. Giang Nghiên Vũ hớp trà. Đường Phong hận hận nói, sớm ngày như vậy, năm đó nên giữ hắn. Điện hạ lời này nếu như rơi vào đường trong hai người, nhưng là đối với Điện hạ uy tín tạo thành ảnh hưởng đây. Đường Phong nhìn xuống bốn phía, mấy cái chu tức cấm vệ đều mặt không hề cảm xúc, mắt điếc tai ngơ. Trưởng qua hắn nhảy nhót không được bao lâu, đợi được hoàn ôn đột phá đến hoàng đỉnh, cái thứ nhất liền nắm trường an phủ máu tế. Đường Phong cười gằn, vội sướng uống rượu. Hoàng đỉnh cảnh tinh tướng chính là một cái khác cảnh giới. Khi đó mạnh như rồng vượng trong loài người Trần Trưởng Thiên cũng bản thân khó bảo toàn. Thái tử cùng chân mặc đánh cược, Diên Vũ cũng là biết một ít, chẳng qua điện hạ Yên Tâm, lần này Diên Vũ cố ý trở lại Vĩ Hỏa Tinh vực, ngoại trừ tông môn nhà bà, thần vũ cử trạng nguyên Diên Vũ cũng là nhất định muốn lấy được, sẽ không để cho cho bất cứ người nào. Giang Diên Vũ chậm rãi nói rằng, cái kia quá tốt chẳng qua, nếu là Trường An phủ liên tục ra hai đời trạng nguyên thực sự khiến người ta bất an. Đường Phong tay, vài tên cấm vệ bưng tới cái ngay ngắn cơm, thợ khéo cầm tú, bảo thạch. Giang Yên Vũ có thể cảm nhận được trong hộp cơm có một luồng tinh lực lưu động. Hả? Đường Phong cười nói, "Ngày mai chính là thi điện, vì Yên Vũ muội muội kỳ khai đã thắng, ngày hôm nay bản điện cố ý phái người làm ba cái cung đỉnh ngự thiện cho Yên Vũ muội muội thưởng thức, mong rằng Yên Vũ quận chúa yêu thích." Giang Yên Vũ cười cợt, "Tiên Vũ nhớ được các ngươi hoàng thất cũng có một tên thiếu niên thiên tài, còn từng ở Thanh Long Cấm vệ bên trong từng làm hầu hạ lớn lên, nghĩ đến cũng là vai hùng bất phàm, điện không xuống được xin hắn nhưng là xin mời Yên Vũ sao? Không sợ nhất bên trọng nhất bên thinh." Hắn tuy rằng cũng tham gia thần vũ cử Nhưng nơi nào so với được với Yên Vũ muội mùa đây, chẳng qua cái kia hoàng đệ tự có chăm sóc còn chưa tới phiên bản điện. Cái kia Yên Vũ liền xem một chút đi." Giang Yên Vũ nói. Ba cái hộp đường thức ăn mở ra, bên trong đương nhiên sẽ không là mỹ vị món ngon, Đường Phong nói tới cung đình ngự thiện hoàn toàn là vương triều đỉnh cấp yêu quý. Cái thứ nhất hộp cơm là một viên đan dược, em dịu nhăn nhủi, "Dị thơm ngon lưu lan." Đây là nhị phẩm hắn tẩy bích tâm đan, có thể trong nháy mắt khôi phục tiểu lôi kiếp tu sĩ pháp lực, trị liệu bất kỳ không nặng thương thế, phóng tầm mắt tinh vực đều là giá trị lên thành. Thứ hai trong hộp đựng thức ăn một đống theo gấm bên trong là một cái phỉ thúy tức đầu Như Ý, mơ hồ có thể thấy một đầu toàn thân lục diễm tức chi muốn tự như ý bên trong vô cùng sống động. Thúy Cẩm Như Ý một cái uy lực pháp bảo cường hãn. Hai cái hộp đựng thức ăn bên trong đồ vật một cái là tuyệt đỉnh đan dược, một cái là cao cấp pháp bảo, đặt ở bất luận cái nào tông môn nhà giàu cũng đều muốn chấn động, nhưng thái tử con mắt đều không nháy mắt một hồi liền lấy ra. Hai thứ này đều không có để Giang Yên Vũ trên mặt có chút nào biến hóa, ở bên trong, trong tinh vực nàng tầm mắt cũng là rất cao. Chẳng qua làm người thứ ba hộp cơm mở ra sau, Cho dù là Giang Yên Vũ cũng không khỏi sửng sở. Đường Phong phảng phất đã sớm ở tới, cuốn lên khỏe miệng đáp ý. Người thứ ba trong hộp đựng thức ăn nằm mấy khối thông suốt sáng sủa lóng lánh ánh sáng kỳ dị ngọc thạch. Đây là tinh tệ. Giang Yên Vũ nhận ra vật này tên khoa học. Không sai, chính là tinh thạch tiền, bản điện may mắn được mấy viên. Đường Phong nói. Tinh thạch tiền ở hành tinh khác vực hay là vẫn tính xa lạ, nhưng là Giang Yên Vũ nhưng hết sức quen thuộc, tinh thạch tiền lấy tấm dựa tinh thần, ngôi sao, quang huy mã hóa, bên trong lẫn chứa tinh tướng cần nhất tính lực. Bất luận người nào chỉ cần có tinh thạch liền có thể hấp thụ trong tảng đá tinh lực đến sử dụng. Ở bên trong trong tinh vực, cái này cũng là phi thường trọng yếu thay thế hoàng kim lưu thông tiền. Giang Yên Vũ tuy rằng ở bên trong trong tinh vực chờ qua, cũng từng có một ít nhỏ vụn tinh tệ, thế nhưng đều không hoàn chỉnh. Ở bên trong tinh vực loại tiền tệ này gọi là tinh ly tiền, giá trị cũng không quá cao. Trước mắt mấy viên tinh tệ tinh lực nó no đủ, so với tinh ly cao một đẳng cấp có thể gọi là tinh nguyên tiền, cho dù Giang Yên Vũ cũng động tâm. Điện hạ thực sự là quá coi trọng Yên Vũ đây, chẳng qua lớn như vậy lệ Yên Vũ cũng không thể tu đây. Giang Yên Vũ cười nói: "Tiên Vũ muội muội quá khách khí, này chẳng qua là một ít đơn giản ngự tiên thôi, chỉ vì để cho Yên Vũ muội muội bồi bổ thân thể, bản điện tuyệt không hai lòng." "Thật sao? Ừm, cái kia Yên Vũ liền nếm thử đi." Đường Phong rất cao hứng, chỉ cần có thể đem Trần Mặc xác định đánh bại, những thứ đồ này ở trong mắt hắn không tính là gì, có thể trở thành là Trường An phủ bốn thiếu gia lao sư, còn có cái gì có thể so với cái này càng có giá trị đây? "Trần Mặc, hư hư, cùng bản điện đấu, ngươi còn non điễm." "Trần Mặc, ngươi là người thứ nhất để bản điện nhớ kỹ nam nhân, rất tốt." Bản điện ngược lại muốn xem xem ngươi ở thi điện bên trong có thể đánh bại hay không Giang Viễn Vũ. Màu trắng sương mù lại như bị người sóng sở sở bỏ ra. Sơn đạo hai bên cây tối ngang dọc tứ tung ngã vào hai bên, khắp nơi là sát khí bổ ra khe, Hoàn Ôn xoay người rời đi, xuống núi, lưu lại một cái nạo mạn bóng lưng. Một tên thiếu niên nửa quỷ ở giữa lộ, máu tươi từ hắn đầy người vết thương bên trong hồ cục bốc lên, như nước suối nhuộm đỏ hắn. Trần Mặc túi đầu, lại như sắp chết người, thoi thóp, mất đi bất kỳ sinh cơ. Đây là Trần Mặc từ lúc sinh ra tới nay từng tao ngộ to lớn nhất thảm bại. Mà trước ở thành trường an bên trong đường làm quan rộng mở chiến tích ở Hoàn Ôn ngạo mạn xuống giường như một tâm yếu đối giấy trắng cho chọc thủng. Hoàn Ôn cuối cùng không có thể làm cho Trần Mặc quỳ xuống, trên thực tế cuối cùng Trần Mặc đã không có cách nào phản kháng, chỉ cần Hoàn Ôn dùng thương đâm một cái liền có thể làm cho hắn hai đầu gối mà quỳ. Thế nhưng Hoàn Ôn đột nhiên cảm thấy phi thường đần độn vô vị, cho dù như vậy để Trần Mặc quỳ xuống chỉ có thể làm cho nàng càng to lớn hơn quá độ. Rõ ràng là đến thất bại Trần Mặc ý khí, nhưng lại quay đầu lại, Hoàn Ôn cảm thấy thất bại trái lại là chính mình. Thực sự là mất hứng vô cùng. Trần Mặc dần dần có ý thức Hắn muốn vận chuyển tâm pháp, thế nhưng không có tác dụng, vết thương của hắn thực sự quá nặng, Hoàn Ôn tuy rằng không giết hắn, nhưng cũng là cố ý có lưu lại một chút hy vọng sống, ngày mai thi điện sẽ là cái phiền toái rất lớn. Trần Mặc rất vô lực, suy yếu cúi thấp đầu. Đương nhiên, hắn nghe được đạp lên tuyết địa giống như mềm nhũ tiếng bước chân đến gần, một người chính đứng trước mặt của hắn quan sát hắn. "Hoàn Ôn, muốn cho ta quỳ ngươi, ngươi nằm mơ." Trần Mặc cố chấp nói. Người đến nhẹ nhàng thở dài, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy quanh thân áp, một cái bạch tí khoác ở trên người hắn, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nhất thời phức tạp và phẫn. Người đến cũng không phải Hoàn Ôn, nhưng nàng có so với Hoàn Ôn còn muốn chói lọi nhạn nguyệt, âm u băng tuyết khuôn mặt đẹp, nàng đồng dạng kiêu ngạo nhưng cũng chỉ để Trần Mặc cảm thấy ấm áp. Trong trong mắt màu bạc tràn ngập trên đời này mệt mỏi nhất nhu tình nhìn kỹ Trần Mặc. Nàng là Thiên Quân Tinh Trần Khánh Hàn. Người làm rất khá." Trần Khánh Hàn tay dơ lên Trần Mặc xương vỡ vụ cảm, nhẹ nhàng hôn Trần Mặc môi. Tinh rơi tối lạnh như băng ôn nhu nhất thời ở Trần Mặc đầu lươi trên miên. Chương 170, thi điện đêm trước. Một luồng tinh lực từ nhỏ gii môi bên trong đổ xuống đi vào, tự triên miên đầu lưỡi tiến vào Trần Mạc thân thể. Này tinh lực tràn ngập băng tuyết giống như Ônu, lập khiến Trần Mặc tâm cảm. Đầy người đau đến không muốn sống vết thương theo tinh lực động viên một chút khép lại, Trần Mặc hỗn độn ý thức đột nhiên thanh minh, hai tay không tự chủ được ôm gì eo. Nhẹ nhàng một cái hôn rất nhanh sẽ kết thúc, Trần Khanh Hàn nhìn chăm chú hắn. Vừa nãy Trần Khanh Hàn dùng chính là thị tinh trong khế ước một cái lưu luyến trị liệu, đem chính mình tinh lực bổ sung đến chính mình thị giả trên người, có thể khôi phục thương thế. Đây là một cái cực kỳ cao cấp năng lực, chỉ có tinh tướng toàn thần tâm mong nhớ đến thị tinh người trên người hôn mới có thể phát huy tác dụng. Trần Khanh Hàn tìm một chỗ hồ nước, để Trần Mặc chính mình trước tiên đi rửa đi đầy người vết máu. Tuy rằng dùng lưu luyến trị liệu chưa khỏi không phải rất trí mạng vết thương, nhưng một ít tàn dư trọng thương tỷ như xuyên thấu lá phổi còn muốn người bị thương chính mình khôi phục, đương nhiên lấy võ thánh thể chất, thân thể phần lớn khôi phục, thương thế như vậy không tính là gì. Chẳng qua lưu luyến trị liệu sau sẽ có trong một khoảng thời gian suy yếu kỳ, Trần Mặc cũng cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình mạnh được, tinh lực khô cạn, Trần Mạc xem xét nhìn tinh giới thạch bên trong hoàn khí lộ, lúc trước Hy Ji tặng còn lưu lại vài giọt, Trần Mặc vẫn là không cam lòng uống. Trần Mặc quay đầu lại, liếc mắt một cái ngồi ở, ở hồ nước phụ cận thiếu nữ, chính mình thể phách cũng rất dương cương, sao gì nhìn đều không nhìn một chút đây, chân mặc gấm thầm bị thương. Sau khi tắm xong, chân mặc đổi gì đưa một cái trắng sam, dường như tàm ti không phải tẩm ti, mềm mại tơ lùa, thợ khéo tinh tú, lại như là khoác một tầng mềm mại tuyết hoa, chân mặc cảm thấy toàn thân đều phi thường thoải mái, chân khí trong cơ thể chậm rãi được thoải mái, vết thương cũng đang khép lại, ý phục này hiển nhiên không phải bình thường mặc. Gì? Y phục này là bạo vật sao? Chân mặc hỏi. Đây là thiên tẩm tuyết gấm không tính là bạo bố gì? Bên trong tinh vực thợ may điếm đều có bán. Trần Khanh Hàn ngâm chiêu nhìn kỹ Trần Mặc. Nay tiểu chất toàn thân áo trắng, nho nhã thanh tú, phối hợp vậy coi như gương mặt tuấn tú đúng là rất khiến người ta sáng mắt lên. Trần Khanh Hàn chưa từng nhìn tới nam nhân, ngày hôm nay Trần Mặc nhưng là làm cho nàng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bảo vật như vậy, bên trong tinh vực lại tùy ý có thể bán a, thật muốn đi xem. Trần Mặc chà chà một tiếng, cái này thiên tằm tuyết gấm so với một ít tiếp thân bảo vật cũng muốn giỏi hơn rất nhiều, hơn trưởng thiên các cũng không thiếu con áo bảo vật như vậy, nhưng cùng cái này so ra khó coi chết rồi. Trần Mặc làm sao biết cái này Thiên Tằm Tuyết gấm ở bên trong tinh vực Thợ May điếm xác thực có bán ra, thế nhưng giá cả cao tới 1000 tinh nguyên, không phải người bình thường có thể mua được. Vừa nãy cho gì mất mặt. Trần Mặc thấy Trần Khanh Hàn vẫn nhìn mình, xấu hổ thỉnh tội. Người không trách gì thấy chết mà không cứu. Trần Khanh Hàn tựa như cười mà không phải cười, trên thực tế tự hoàn ôn tìm tới Trần Mặc lúc, tất cả nàng đều đặt ở trong mắt, nhưng là từ đầu đến cuối, Trần Khanh Hàn đều không hề bị lay động, lãnh đạm đến khiến người ta cảm thấy đau lòng. Có thể Trần Mặc cũng không cho là như vậy, gì có gì ý nghĩa, ta sẽ không trách tội gì. Trần Khê Hàn gật đầu, rất hài lòng Trần Mặc Tâm thái, ngươi hiện tại nếu để cho gì đi Diệt Hôn Ôn, gì có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Diệt Hôn Ôn. Trần Mặc lần ra. Lấy Thiên Quân Vạn Mã tránh áo bảo trắng cảnh giới Diệt Địa Sát Tinh Thất Tinh Tử Hoàn Ôn chẳng qua là bóp chết một con jun rế đơn giản như vậy, Trần Mặc đương nhiên hận không thể muốn giết nàng, nữ nhân này tự cao tự đại, không coi ai ra gì, tỉ nộ vô thường thực sự là trần ra một mối họa lớn, ngày sau sớm muộn muốn trở thành địa lôi giống như tồn tại. Ôn, liền đứt mất trọng vương đường số mệnh, như thế nào đi nữa gây gió cũng không sợ. Tuy rằng như vậy hận không thể giết Hoàn ôn sau nhanh, Trần Mặc vẫn lắc đầu một cái. Ta sau đó muốn đi vào bên trong tinh vực vì là gì một chút sức lực, nếu như ngay cả Hoàn ôn đều giết không được lại có tư cách gì vào bên trong tinh vực. Dì không có nhìn là ngươi." Trần Khanh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đối với Trần Mặc trả lời mang theo tán ý. Nếu như Trần Mặc thật sự làm cho nàng đi giết Hoàn ôn, Trần Khanh Hàn sẽ làm như vậy, nhưng từ nay về sau, nàng sẽ cùng Trần Mặc đoạn tuyệt lui tới, một cái ủy lại nàng nam nhân không đủ để có thể làm chức trách lớn. Trần Mạc tâm tư bắt chuyện, đã đem Hoàn Ân cho rằng chính mình tiến vào bên trong tinh vực một cửa ải. Hôm nay hoàn ôn là đến thất bại ngươi nhược khí, xem ra ngươi hẳn phải biết điều ấy. Dị yên tâm, tháng bại là binh gia chuyện thường, thất bại sẽ chỉ làm cháu trai càng mạnh mẽ. Trần Mặc cười hì hì, một lần thất bại có thể được gì hôn, trở lại mấy lần hắn cũng đồng ý à. Ngươi liền binh gia danh ngôn đều có thể biết rõ. Trần Khanh Hàn đại lông mày nhíu một cái, binh gia ở vĩ hỏa tinh vực vẫn là bừa bãi vô danh, Trần Mặc có thể biết cái này làm cho nàng rất bất ngờ. Chư tử bớt ra, danh ngôn ta biết không ít, gì muốn nghe sao? Trần Mặc trừng mắt nhìn, ở Trần Khanh Hàn trước mắt hắn cũng không có gì hay giấu làm của riêng. Trần Khanh Hàn bó lấy bên thai tóc đen. Hiện tại gì tư thế ngồi có thể nói liêu người, nàng cũng chân mà ngồi bãi cỏ, càng lộ vẻ thon dài, bao bọc chân nhỏ giày bó tuy che một đoạn này đường cong nhưng càng là ý nghĩa kỳ quái, gì lại mặc một bộ lớn lên lần sau tách ra váy ngắn, này tư thế không không khiến người ta mơ tưởng vi dung. Trần Khanh Hàn vỗ vỗ bãi cỏ, ra hiệu Trần Mặc ngồi lại đây. Hoan ôn đấu kỵ ngươi ở trường An Thanh danh văn rồi, cùng gì nói một chút ngươi sự tình đi. Tốt lắm. Trần Mặc đặt ngồi ở Trần Khanh Hàn bên cạnh, thao thao bất tuyệt nói trải nghiệm của chính mình. Nói tới chinh phục thượng đế chi tiên a để lập hào khí căn vân, mở ra bốn cô nương núi huyền bí dương dương tự đắc, trở về trường an huynh diện, hoặc là vạn thọ tự bồ để nhai các loại hiểu biết. Trần Khanh Hàn roi mắt viếng vọng, yên tĩnh lắng nghe. Phương xa, thanh sơn liên miên, nước chảy khói bếp, dù bậc thang nông keng. Một nam một nữ, phong cảnh như vẽ. Trần Mặc khi tỉnh lại, sắc trời đã tối lại, gì đã không chào mà đi. Cung gì nói tới hương khởi, bất chi bất giác liền nói cả ngày, chính mình làm sao ngủ đều quên. Trần Mặc sờ sờ trên người cái này thiên tẩm tuyết hết, biết đây là gì thi điện trước cố ý cho hắn Trần Mặc đứng dậy, vận chuyển tinh lực, vết thương trên người tốt 7, 8 phần, ứng phó thi điện nên không thành vấn đề. Mới vừa muốn rời khỏi, Trần Mặc đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trong bụi cỏ có, có hơn 10 viên phát sáng tảng đá. Cầm lấy đến vừa nhìn, trong tảng đá ẩn chứa no đủ tinh lực. Trần Mặc từ trung ly mỗi cái kia nghe nói qua, loại này thạch gọi tinh nguyên thạch, bên trong tinh vực tinh tệ, là phi thường lưu thông giao dịch vật liệu. Đối nội tinh vực tới nói, tinh nguyên thạch chẳng qua là dùng tới mua đồ vật tài vật, nhưng ở ngoài tinh vực, mỗi một khối tinh nguyên thạch ẩn chứa tinh lực đều đủ để để một cái tu sĩ ngăn cơn sóng dữ. Hoàn hồn Hôm nay bái người bạn tặng ta mới có thể cùng gì như thế thân cận, phần này ân tình ngày sau ta nhất định sẽ gấp trăm lần xin trả." Trần Ma quyết định, thừa trên tinh vân phi xa rời đi nơi đây. Trường An phủ. Trần Loan chính đang lo lắng khoảng trường bồi hồi, nhị ca Trần Lân không nhìn nổi, "Ta muội, ngươi đừng đi tới đi lui, ca ca ánh mắt ta đều bỏ ra." Câm miệng. Trần Loan xích thành một câu, "Tứ lệ hiện tại cũng không biết tung tích, ngươi liền không có nửa điểm lo lắng sao? Hiện tại ai dám dẫn tiểu đệ a?" Trần Lân nói thầm, chính hắn một muội nghiêm rất lớn, trong ngày thường hắn cũng không dám trêu chọc. Lúc này chính gặp thi điện trước cuối cùng một đêm, dựa theo quy củ, tiến vào thi điện tiến sĩ gia tộc đều sẽ an bài một lần gia đình ăn liên hoan, vì là dòng roi tiếp sứ, sắp xếp thỏa đáng, cuối cùng nhen lửa khói hoa đăng, cao lấy cái điểm tốt lắm. "Con gái, ngươi không phải cùng Nhị ca nói như vậy." Mẫu thân của Trần Loan lắc đầu một cái. Loan Nhi cũng là lo lắng mặc nhị, "Lân Nhi, ngươi thực sự là không có chút nào bận tâm." Trần Trường Tiên chính thê tân phu nhân mở miệng hóa giải. "Tiểu Đệ hiện tại như mặt trời ban trưa, con gái sợ hoàng thất không có lòng tốt, cái kiều hoàn ôn nếu như lúc này tìm tiểu đệ phiền phức sao tốt." Trần Loan càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, nàng đối với phụ thân nói rằng: "Phụ thân đại nhân, kính xin để con gái tiến cùng một chuyến đi chất vấn Hoàn Ôn." Trần Trường Thiên ngồi ở ở giữa cũng không nói lời nào, nhưng lông mày cũng nhíu chặt. Hồ đồ, Hoàn Ôn sao cùng võ giả có quan hệ?" Trần Loan cắn ngôi, kém một chút đã nghĩ nói ngày đó yến hội buổi tối áp chế Hoàn Ôn người chính là Trần Mặc A, nếu như Hoàn Ôn phát hiện đổ mối, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. "Muội muội, người đừng lo lắng." Trần Lân an ủi. Đang lúc này, người hầu kêu lên, Mạc Điện hạ trở về. Cửa lớn mở ra, Một tên bạch đi tuấn tú thiếu niên đi vào. Trần Loan mới nhìn còn tưởng rằng nhà ai mỹ nam tử đi nhầm cửa, cẩn thận phát hiện rõ ràng là Trần Mặc, nhất thời kinh hỉ vạn phần ôm chặt Trần Mặc. Trần Trường Thiên, tân phu nhân, Trần Loan mẫu thân đám người hiểu ý liếc mắt nhìn, cũng không nói lời nào. Trần Trường Thiên giả khạc một tiếng. Trần Loan mặt đỏ, chất vấn: "Tiểu đệ ngươi đi đâu? Làm sao muộn như vậy mới trở về, ngày mai chính là thi điện." "Để phụ thân mẫu thân lo lắng, ta đi một chuyến trường lạc nhìn bằng hữu." Trần Mặc nói. "Hừ, không có chuyện gì an vị đi." Trần Trường Thiên nói. Kim Cát tỷ tỷ làm cho ngươi yêu nhất cả kho, ngươi xem một chút." Trần Loan Lôi kéo Trần Mặc tay vào tịch. Trần Lân nhìn cái này Vương Triệu tứ đại cao lãnh mỹ nhân muội muội đối với Trần Mặc một bộ trị cả giống như cương triều, khá là ưa gau, này vẫn là cái nào thiền phu tuyệt luân, đối với nam nhân không nghệ mặt mũi muội muội sao? Tiến trước gia đình tụ hội đều là tán gẫu thi điện hiểu biết, tỉ như lần này thi điện có cái gì đáng giá chú ý cao thủ rồi, ai lại có cái gì lá bài tẩy vân vân, chỉ là bây giờ thi điện to lớn nhất tiêu điểm là Trần Mặc, ngoại trừ Giang Yên Vũ những người khác cũng không cần lo lắng. Thái tử ngày hôm nay đi tới Giang Nam phủ, chỉ sợ là vì yên vũ quận chúa đi. Haha, ha, hắn cùng tiểu đệ chuyện đánh cuộc hiện tại tiến thoái lưỡng nan, nếu như thua, cái này thái tử cũng đừng muốn làm. Trần Lân cười haha. Mặc Nhi, ngươi có chắc chắn hay không sao? Thân phu nhân Ôn Nhu hỏi. Việc này quan hệ đến Trần gia cùng Đường gia địa vị, mọi người cũng rất sầu lo. Hai Nhi sẽ không để cho mẫu thân thất vọng. Trần Mạc Phi thường có tự tin. Loan Nhi, ngươi là đời trước thần vũ cử trạng nguyên, sau khi ăn cơm xong ngươi cùng Mặc Nhi nói một chút thần vũ cử thi điện sự tình, để hắn chú ý chút. Nhị phu nhân dặn nữ nhi mình. Trần Loan chính có ý đó. "Tiểu đệ, trên người ngươi bộ y phục này thật đúng là đẹp đẽ, nơi nào mua, ta cũng muốn đi mua kiện." Trần Lân sờ sờ vải áo, ngón này cảm giác thần. "Nếu như mặc vào bộ y phục này, vậy còn không phải đem trưởng An Mỹ nhân nhóm mê đến thần hồn điên đảo?" "Là, vâng đúng, a, y phục này chưa từng thấy." Trần Loan cũng kỳ quái. "Đây là mẫu thân sai người để cho ta, ta vẫn không có lấy ra." Trần mặc tìm cái tìm cớ. Tân phu nhân nhìn một chút chính mình phu quân, Trần trưởng tiên tựa hồ cũng không hứng thú hiểu rõ. "Đêm nay cẩn thận nghỉ ngơi lấy sức dễ ứng phó ngày mai thi điệp." Trần Trường Thiên nói một câu. Một lát sau, mọi người ăn xong bữa tối, Trần Trường Thiên rồi cùng Tần Phu nhân rời đi phòng khách, Trần Mặc cùng Tỷ Tỷ, Tăng Ca thì lại cầm một đống xuyên vân tiễn đi đăng cao. Mấy chi xuyên vân tiễn nhảy vào trong trượng mây xanh, phóng ra chói mắt tiến hỏa. Trường an bầu trời. Trăm nghìn điếu thuốc hương hoa hùng tỏa ra, để thành trường an bao phủ ở hoa hoè bên trong. Trần Mặc ngồi ở đỉnh dai, ngày hôm nay tao ngộ sinh tử hai tầng, đã sớm bình tĩnh rất nhiều. Trần Loan quay đầu lại đi tới, ngồi trung đỉnh gai xem này khắp thành lập lẫy. Chư 171, thất trọng lâu. Đại trọng lực 5 tháng, đầu hạ. 4 năm một lần thần vũ cử tối khảo hạch cuối cùng thi điện rốt cục chiến khai. Thi điện địa điểm ở trường An Phụ gần một tòa tên là Đại Trọng Đảo trên cử hành, đến từ 36 châu 3,600 tên tiến sĩ cùng theo hoàng liễn đã đến đại trọng trên đảo. Đại Trọng Đảo trung tâm có một cái to lớn bồn địa, ước 100 km2, bên trong thảm thực vật rậm rạp, cây nắp che kín bầu trời, cái này bồn địa tên là Trọng Lâu Địa, ở Trọng Lâu Địa trung tâm có một tòa cao vút Vân Thiên Bảo Tháp, cho dù cách trên mấy ngàn mét cũng có thể mơ hồ có thể thấy được, giống như một cái lợi kiếm xuyên thẳng trung tâm. Từ phía trên này Trần Mặc rõ ràng cảm giác được mơ hồ lực lượng linh hồn. Cái này tháp tên là Thất Bạo Trọng Lâu. Tối hôm qua từ tỷ tỷ cái kia Trần Mặc đã biết rồi Thần Vũ Cử cuối cùng thi điện một chuyện. Cái này Thất Bạo Trọng Lâu nhưng là một cái Hồng Hoang Linh Bảo, có người nói là hàng nhái vũ trụ linh bảo tầng 12 lâu luyện tạo, tinh giới bảo vật đông đảo, đại thể chia làm tinh bảo, pháp bảo, thất bảo cùng cổ bảo, linh bảo mấy loại. Ba vị trí đầu người đều cần tinh lực, pháp lực cùng chân khí mới có thể điều động, cổ bảo tự thượng cổ truyền lưu, có rất nhiều kỳ quái hạn chế, nhưng chỉ có này linh bảo ở tinh giới người người có thể dùng. Trời sinh vạn vật, vạn vật sinh linh, chúng sinh đều có ẩn tại lực lượng linh hồn, không giống chính là theo tu luyện lực lượng linh hồn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Linh bảo chính là dựa vào loại này lực lượng linh hồn đến sử dụng, dù cho là không hề tu vi bình dân nếu có thể được một cái linh bảo cũng có thể một bước lên mây. Linh bảo chia làm Huyền Hoàng cấp, Thiên Địa cấp, Hồng Hoang cấp cùng cấp độ vũ trụ. Cấp độ vũ trụ linh bảo truyền thuyết so với tinh giới tồn tại còn cổ lao hơn, là có thể khai thiên tích địa, chúa thể 3000 thế giới bảo vật. Đương nhiên, giống như vậy đỉnh cấp bảo vật, ngoại tinh vực cũng không quá cởi bao nhiêu. Chẳng qua trước mắt cái này thất bảo trọng lâu thật là hàng thật đúng giá hồng hoàng linh bảo, bảo vật này ở chỗ này đã có vạn năm lâu dài, có người nói là một vị Phật tổ đắc đạo sau lưu. Bao năm qua chiến chiến, bao nhiêu người hoàng nỗ lực đem thất bảo trọng lâu chiếm vì bản thân có, thế nhưng không có một người có thể làm được, trái lại bị thất bảo trọng lâu đánh cho trọng thương, tu vi tổn thất lớn, từ đây lại không người dám đánh ý nghĩ. Sau khi đại trọng mở chiều, thái tổ hoàng đế lập xuống quy củ, liền lợi dụng thất bảo tầng trời đặc tính trở thành thần vũ cử cuối cùng thi điện sân bãi. Trần rõ ràng cảm giác được khi hắn nhìn thấy cái kia thất bảo trọng lâu lúc Tinh giới Thạch Bồ Đề bảo nghiệp chấn động một chút. Từ Bồ Đề nhai được Bồ Đề bảo nghiệp cũng là một cái linh bảo, cũng không biết cùng Thất bảo trọng lâu có quan hệ gì. Trần Mặc Tâm Tư, bầu trời vài tiếng pháo hưởng. Sau đó liền nhìn thấy ở trọng lâu buồn địa một cái trên bình đài, Đường Hoàng đám người dự họp, cùng hắn trả lại hết có văn võ bá quan, đương nhiên cũng bao quát song quân, ở sau thân thể hắn lại là các lớn chư hầu, môn thiệt thế tộc đều có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Trần Loan theo phụ thân dự học thi điện, Trần Mặc một chút liền nhìn thấy nàng. Tam cũng nhìn thấy Trần Mặc, đối với hắn quăng tới ánh mắt khích lệ. Hoàng thượng vạn thọ vô cương. Mọi người cùng đều hành lễ, thanh như sấm nổ, vang tận mây xanh. Chư vị bình thân, vạn người đều quỳ, đương hoàng cũng là hào khí căn vân, uy nghiêm trấn hưng. Trở đến tất cả mọi người đứng dậy, dựa theo thông lệ chính là tuyên đọc thần vũ cử thi điện ngự chiếu. Thần vũ cử chính là đại trọng vương chiếu các đại thế tộc đăng vào hoạt lộ chưa quốc hiệu lực cả nước đại sự, ngự chiếu tự nhiên là miễn không được hoàng tất các loại ban ân, tưởng thưởng. sở hữu tiến vào tiến vào thần vũ cử thi điện tiến sĩ gia tộc đều có thể miễn thuế 4 năm, sở hữu tiến sĩ lại có thể đi vào vương triều quân đội, được rèn luyện cùng chư vị 500 người đứng đầu người võ giả phong bát phẩm tuyên tiết gia quý, 300 người phong thất phẩm dự huy gia quý, 100 người phong lục phẩm chiêu võ gia quý, 50 người đứng đầu người phong tử ngũ phẩm định xa tướng quân, 10 người đứng đầu người bịa bốn phẩm trung vũ tướng quân. Mà cuối cùng 3 người đứng đầu thắng hoa, bảng nhãn cùng Trạng Nguyên lần lượt sắc phong xa kỵ tướng quân, phi kỵ tướng quân cùng đại tướng quân, nhậm chức vương chiêu quân đội có quân quyền. Đường Hoàng lần nữa tránh khỏi Trần Mặc được Trạng Mạc trước, quân, nếu như đến Trạng Nguyên vậy coi như triệt để hành. Đường Hoàng lại không thể đi thay đổi tổ tiên định ra quy củ, lúc này mới có chút làm khó dễ, nếu là Giang Nam quân Giang Yên Vũ được Trạng Nguyên ngược lại cũng được, song quân tồn tại chí ít có thể ngăn được. Chỉ có một nhà độc đại, để hắn ăn ngủ không yên. Ngoại trừ quân hàm ở ngoài, to to nhỏ nhỏ tưởng thưởng cũng không ít. Trạng Nguyên, bảng nhãn, tháng hoa ba giải thưởng lớn càng là phong phú, bí tịch, pháp bảo, linh dược, đan dược không thiếu gì cả. Điều này cũng khích lệ sở hữu tiến sĩ nhiệt huyết. Trần Mặc nhưng là thờ không động lòng, lấy cảnh giới của hắn, những này tưởng thưởng cũng không lọt mắt. Trường An phủ vật như vậy nhiều chính là Điện hạ, lần này chúng ta nhất định giúp Điện hạ đoạt được Trạng Nguyên. Phía sau chuyển đến giọng cô gái. Trần Mặc đứng vách núi khu vực là Xuyên Châu địa vực, không cần nhìn, Trần Mặc liền biết là Tập gia huynh muội. Chính các ngươi chăm sóc tốt chính mình là được, Trần Mặc nơi nào cần sự giúp đỡ của bọn họ. Tập Mân liền yêu thích Điện hạ khí phách, tùy tùng Điện hạ chuẩn không sai. Tập Mân nhẹ nhàng nở nụ cười. Muội muội, Điện hạ nói đúng lắm, lần này thần Vũ cử nhưng là đến không ít cao thủ a. Tập Vũ nói 3.600 tên tiến vào thần vũ cử thi điện tiến sĩ làm thành một vòng, đứng trên vách đá treo leo, Trần Mặc dụng thần mắt ương lực lớn chí quét tới, ở đường hoàng dưới trướng khu vực võ giả hiển nhiên là mạnh nhất, có thể từ trường an bộc lộ tài năng 100 tên võ giả đều là màu vàng cảnh báo, bất luận nam nữ, khí chất trầm ổn, có tiêu diệt chết cảm giác. Những này tiến sĩ lại bị gọi trường an võ giả đều là từ nhỏ ở trong quân đội tôi luyện, chịu đến trọng điểm bồi dưỡng, ở gia tộc dòng dõi tranh cướp bên trong bộc lộ tài năng, mỗi người đều là rồng phượng trong loài người người tài ba. Một người trong đó thiếu niên để Trần Mặc khá là quan tâm. Thiếu niên kia hai mắt dường như xương đau tuyệt kiếm, tràn ngập nham hiểm hàn ý. Tỷ tỷ ngày hôm qua đã nói, lần này thần vũ cử bên trong có một cái hoàng thất thiên tài cũng tham gia thần vũ cử, hắn vẫn ở tứ đại cấm vệ bên trong thần bí nhất Thanh Long cấm vệ bên trong rèn luyện, có người nói cũng có quân hàm tại người, ở cấm vệ bên trong cũng là nhất lưu thiên tài. Gọi Đường Vân Thâm dáng vẻ, nên chính là hắn đi có người nói cái này, Đường Vân Thâm đến Hoàng Thất trấn quốc chi bảo huyền vũ bảy biến chân truyền, đã luyện đến chí ít năm biến cảnh giới, tu vi cũng có ít nhất tiểu lôi kiếp. Lần này tham gia Thần Vũ cử thi điện có không ít với 10 tên vượt qua một tầng tiểu lôi kiếp tiến sĩ, chẳng qua Trần Mặc có Tam Hoa tụ đỉnh võ thánh cảnh, chỉ là một hai tầng lôi kiếp đối với hắn mà nói vẫn tính uy hiếp. Võ thánh quân ý, kiếm ý đều là tương đối đáng sợ chiêu thức. Giang Yên Vũ vì sao lại bị xưng hô đại trọng bây giờ thiên tài số 1, chính là nàng lĩnh ngộ so với quyền ý cao thâm hơn kiếm ý, lôi kiếp tu sĩ kiếm quyết lại trước mặt nàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bầu trời lại vang lên một tiếng pháo nổ. Lại một tên thái giám tuyên độc lần này thi điện quy tắc. Quy tắc cũng rất đơn giản. Sở Hữu Tiến sĩ trong cùng một lúc tiến vào trọng lâu bốn địa, ở cái này to lớn bên trong tung lúng tìm được Phật ra bảy chân. Này Phật ra bảy chân chia ra làm sa cử, mã não, thủy tinh, san hô, hổ phách, chân trâu, lưu ly bảy dạng, thất bảo điểm lần lượt vì là 17 phân, tiến sĩ nhất định phải tìm được trong đó 4 dạng trước ở mặt trời lặn đi tới vào thất bảo trọng lâu, bằng không coi như mất đi tư cách. Tiến vào thất bảo trọng lâu sau tiến sĩ liền tiến vào giai đoạn thứ hai đang qua. Cuối cùng leo lên thất trọng lâu tầng cao nhất được đại biểu Trạng Nguyên bảng nhãn hoa lệnh bài, lấy cuối cùng ai được lệnh bài. Đương nhiên Thi điện hoàn toàn phân có 100 phân, muốn leo lên cao nhất một tầng lầu tiến sĩ đầu tiên nhất định phải có chí ít 90 phân mới có thể đi vào, bằng không cũng sẽ mất đi tư cách. Tiến sĩ muốn muốn đạt được cao nhất thứ tự, như vậy nhất định phải dùng hết khả năng được cao phân. Chẳng qua thất bảo trọng lâu thử thách đến từ Hồng Hoang Linh Bảo thế giới, dị thường khó khăn, coi như là đời trước thiên tài Trần Loan cũng chỉ là được 95 phân, các đời được hoàn toàn phân tiến sĩ hầu như không có, cao nhất phân cũng chính là Trần trưởng Thiên 99 phân mà thôi. Đó lấy lại tuyên đọc thi điện tàn khốc yêu cầu, bởi cái này lâu đảo là Hồng Hoang Linh Bảo nơi. Bên trong cũng nghĩ lại mạnh mẽ yêu thú cùng cơ quan, bất kỳ tiến sĩ tham dự thi điện tử thương đều do chính mình phụ trách, bất luận người nào không được can thiệp, nếu như cảm thấy nguy hiểm có thể lui ra thi điện. Theo một loạt lễ nghi phiền phức cuối cùng chính là bắt đầu thi điện chuẩn bị giai đoạn. Trần Mạc Điện Hạ, nghe nói người lần này cần đánh bại yên vũ của chúa, kha kha, cơn giận này thật đúng là lớn a. Vách núi một bên, mấy cái võ giả bắt đầu kêu gào, khiêu khích. Mạc Điện Hạ, có người nói mấy tháng còn là một sẽ không khí huyết quay vòng rất rươi, có phải là thật hay không a? Thật có thể như thế mới tiên. Ha, ha. Chúng ta có thể chiếm được tốt kiến văn rộng rãi. Chẳng qua điện hạ ở trước điện đến tỉ thí bên trong chạy chối chết, có phải là thật hay không à? Bởi chân mặc tiếng tâm ở Trường An thực sự quá to lớn, rất nhiều võ giả đều lòng sinh đấu kỵ, tiến vào thi điện cũng không có đẳng cấp lễ tiết không cần quan tâm cái này, bọn họ tận hết sức lực bắt đầu chen ép, thi điện bên trong thứ nhất tìm kiếm thất bảo giai đoạn võ giả là có thể liên hợp một khối, không khó bảo toàn có hoàng thất thế lực người muốn liên thủ đối phó hắn. Điện hạ, những này tiểu lâu la liền giao cho chúng ta tỉ mồi đi. Tập gia huynh muội nở nụ cười, Trường An quân nhất hệ thế lực cũng không ít. Chân mặc một tiếng, Quan sát vách núi. Vách núi cùng cái này chậu lớn địa chênh lệnh cũng có 5, 600m, có thể nói sâu không lường được, nhảy xuống chính là đối với sở hữu tiến sĩ cuộc thử thách đầu tiên, trước đây có võ giả ra kém tử hoặc luyện công không đúng chỗ, cũng ngã chết không ít. So với Trần Mặc chịu đến khiêu khích, một cái khác đồng dạng từ vừa mới bắt đầu chính là nhân vật tiêu điểm Giang Yên Vũ thì lại gió nhạt nói nhẹ, cũng không ai dám cùng nàng tiêu gạo. Giang Yên Vũ tiểu thiên yên vũ kiếm ý đỗ chẳng nguyên, chúng võ giả bên trong ai cũng biết nàng lợi hại, mà Trần Mặc danh chấn trường ăn cũng không bày ra qua cái gì mạnh mẽ nghệ co như là đánh bại tiểu lôi kiếp cũng chỉ là lời chuyên miệng, đúng là trước điện đến tỷ thí cuối cùng vắng chỗ để những này vốn là rất chờ mong tiến sĩ nhông có chút ấm não. Trên vách núi treo leo vang lên ngươi tới ta đi khiêu khích tiếng. Giang Yên Vũ thần thái tự nhiên, tay vòng quanh một kia vương góc trước ngực tóc đen, nữ hài thấp lông mày, lầm bầm lủ bộ, những này tầm nhìn hạn hẹp phàm phu tục tử, không vào bên trong tinh vực, xa không biết chính mình cỡ nào nhỏ bé a. Chân mặc, ngươi cũng sẽ không biết bản quận chúa từng nhìn thấy cái gì. Giang Yên Vũ quỷ dị nở nụ cười. Ngay ngay ngắn, rầm Theo trong pháo cùng vang lên, thí điện rốt cục bắt đầu. Trần Mặc thân hình nhảy một cái, liền nhảy xuống vách núi, cùng lúc đó, ngàn tên võ giả cũng như quyển chim đầu lâm, tập trung vào này xanh ngắt lâm hải, biển rừng. Bệ hạ, thi điện bắt đầu rồi." Duẫn tổng quản lệnh nó nói. Đường hoang trầm giọng, "Đều chuẩn bị xong chưa?" "Bệ hạ yên tâm, tất cả thỏa đáng." "Rất tốt." Chương 172, dung kỳ ngộ làm bản thân mạnh lên. Trần Mặc giẫm gió mát hướng bên dưới vách núi bỏ chạy. Dưới xuống sườn núi võ giả có phi diêm đầu có điều động pháp bảo, cũng có một chút phi hành thần thông, chỉ có Trần Mặc nhất là thoải mái. Dậm gió mát mà rơi, phiên nhiên như lông chim, phối hợp một bộ lỗi lạc bạch đi diệp, phong lưu tuyệt đỉnh. Ngoay ngoay ngoảnh. Đông nhân gấp gáp như mưa tên thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy phía trước mấy chục con cung tên dày đặc hướng hắn phóng tới, đang rơi xuống trên đường đã có võ giả không nhẫn mại được bắt đầu độc thủ. Mọi người đều biết nguyên nhân, võ giả ở trên trời mất đi trọng tâm là yếu ớt nhất thời điểm, có rất nhiều động tác không cách nào làm ra, những võ giả này cũng là nắm lấy cái nhược điểm này, muốn nhân cơ hội chặn giết Trần Mặc. Bất quá đối với Trần Mặc tới nói, loại này nhược điểm căn bản không tồn tại. Trần Mặc vung tay lên, Một luồng bát quái tâm ý đem những này cung tên toàn bộ đập tan, ào ào, một nỗ một mũi tên hốt từ hắn bên này bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo kinh hồng bắn về phía phương xa. Hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái võ giả như bia ngắm bị bắn đâm thùng thân thể, một người trong đó thậm chí bị thiết nỗ trực tiếp đóng đinh ở trước vách núi. Những này bắn tên bản thân võ giả võ nghệ không cao, tinh hoa khoảng trường cảnh giới, mới sẽ nghĩ tôi dùng cung tên phương thức lớn tiếng giò người, bị phản kích lại cũng căn bản không có cách nào chạy trốn. Trần Mặc liếc mắt vừa nhìn, bắn tên chính là tập gia huynh muội. Điện hạ, không nên để cho những này lính tôn tướng của quét điện hạ hứng thú, liền giao cho chúng ta huynh muội đi." Tập Mân hì hì nở nụ cười, phi hoàng đỗ ở tay, cung tên vừa ra, thế như châu chấu. "Chính các ngươi cẩn thận một chút đi." Nói, chân mặc cánh tay quét qua, lại xóa sạch vài con cung tên. Tập Vũ triển khai đại bằng thân pháp, dương cung bán tên. Hắn cung tên vừa nhanh vừa mạnh, dây cung như cương thanh. Chân Mặc cũng không quản bọn họ, trên không trung nhìn một chút, cái kia đường Vân Hầm, Giang Vũ mấy người cũng tiến vào bồn địa bắt đầu siêu tầm Phật ra bảy chân. Phật ra bảy chân số lượng có hạn, lại hạn chế mặt trời lặn trước hoàn thành. Đường Hoàng nếu như muốn động thủ ngăn cản chính mình, đây chính là tốt nhất cũng là duy nhất có thể dùng cơ hội. Một khi bỏ qua cơ hội này, tiến vào thất bảo trọng lâu bên trong, vậy thì không phải hắn có thể quay dậy. Chân mặc dưới chân một dấm cũng đã biến mất vào cánh rừng, hắn dùng tỏa tị thuật vừa ẩn, ở Bồ đề tâm pháp xuống, tỏa tị thuật bây giờ lại thành, khí tức hoành khắc liền hoàn toàn trừ khử, để tập ra huynh muội giật nảy cả mình, bọn họ khóa chặt thuật cũng là rất lợi hại, càng là hoàn toàn không cảm giác được điện hạ khí tức. Điện hạ so với trước càng lợi hại. É e sợ thật có thể đánh bại Giang Yên Vũ đây. Chúng ta đi. Suôn mười tên trưởng an quân này hệ thiếu niên tiến sĩ nhóm vào lâm hải, biển rừng. Rừng cây che kín bầu trời, đập vào mắt chỗ vô cùng vô bờ, như tiến vào rừng sâu núi thẳm. Trọng lâu buồn địa diện tích rất lớn, lớn hồ nước nhỏ, nội hải cũng tùy ý có thể thấy được, 3.600 tên võ giả vờ vào cánh rừng, liền giống như đá tập trung vào biển rộng không nhấc lên một điểm sóng lớn, không thấy tung tích, chỉ để lại trên vách núi treo leo vạn tên võ giả đang sốt sáng quan sát. Trần Mặc đi ở trong rừng, thân ứng nhãn lực xuống xuyên thủng ngàn mét, mơ hồ nhìn thấy không ít võ giả rơi xuống. Trần Mặc cũng không để ý, ám chi suy nghĩ Trọng lâu bảo tháp ở chính giữa, việc cấp bách chính là mau nhanh thu thập Phật ra bảy chân. Chẳng qua Phật ra bảy chân đều là tùy cơ giải rác, trong đó có rất nhiều đều sắp xếp ở nguy hiểm địa phương, Cao phân Lưu Ly, Trân Châu, Hồ Phách chí ít sẽ coi yếu tố cạm bấy tồn tại, chắc chắn sẽ không để võ giả dễ như trở bàn tay được. Nửa cách giờ, Trần Mặc ở một cái khe núi bên trong phát hiện một viên mã nào thạch. Xung quanh không có người nào, Trần Mặc chậm rãi đi tới mã não thạch trước, cẩn thận tỉ mỉ một hồi, cũng không thấy cái gì cạm bẫy yếu thú, thần niệm hơi động bên trong, đem mã não thạch lấy ra, ngay ở hắn thần niệm đụng tới mã não thạch trong mấy mắt, Một cái màu đỏ trận pháp ở lòng đất trườn hai, sau đó màu đỏ thâm ánh sáng hội tụ đến mã não thạch trên, này viên đá quý màu đỏ lập tức từ giữa hướng ra phía ngoài phát sáng, như hỏa diễm bình thường nóng rực, thần nghiệm đục vào, liền lập tức một trận tổ thương. Chân mặc nhíu mày lại, biết muốn bắt lên khối này, giá trị hai phần mã não cũng không phải chuyện dễ. Thú vị, chỉ là hai phần mã não thạch cũng có loại này hạn chế. Điểm ấy nóng rực cũng không mãnh liệt, nhưng vẫn là sẽ cho võ giả mang đến khó ít, võ giả nhất định phải vận dụng chân khí của chính mình chậm rãi hóa giải, đây là duy nhất con đường phá giải. Thế nhưng lời nói như vậy liền muốn tiêu hao không ít thời gian. Trần Mặc Nghị thầm, bổn thiếu da có chung ly mọi nhân tận tiết vũ, như thế châm lửa diễm đáng là gì? Trần Mặc dù muốn hay không tiện tay chảo một cái, Mã Não Thạch ở trường trong lòng lập tức như đỏ chót dấu ấn, tư tư thiêu đốt ra thịt, Trần Mặc chân khí một vận, trên đỉnh hiện ra tam hoa, trong đáy mắt, phát sáng Mã Não Thạch liền ảm đạm phai mờ, nhiệt độ cũng biến thành lạnh leo lên. Phật ra bảy chân thứ nhất dạng hai phân mã não, quyết định. Đang chờ lúc này, trong rừng một trận tích gấp động, một cô thiếu nữ lão đạo vận ra Nàng nhìn thấy Trần Mặc liền thất thần, làm nhìn khối này mã não thạch trong nháy mắt bị Trần Mặc nắm ở bị thương tức rất trận pháp lúc, thiếu nữ một trận kinh ngạc. Thiếu nữ này tuổi dậy thì 14, 15 tuổi răng, dấp, khuôn mặt đáng yêu, thân thể tiểu tiểu, thật có chút chật vật. Trần Mặc cũng không để ý đến nàng, thi điện bên trong mỗi cái võ giả đều là đối với tay, chỉ cần đối thủ không chọc giận hắn, hắn cũng không muốn chọc người khác. Mới vừa đi vài bước, thiếu nữ nói rằng, xin hỏi, nhưng là Trần Mặc điện hạ. "Là, vẫn đúng, ta." Trần Mặc dừng bước lại, quay đầu lại xem này có chút chật vật nữ hài. Nàng tựa hồ vừa nãy chịu đến công kích, Điện hạ có thể muốn lo lắng, ta nghe được có mấy cái giải nguyên võ giả chuẩn bị tìm Điện hạ phiền phức, bọn họ sẽ bố trí cả bẫy. Nữ hài nói rằng, Trần Mặc danh tiếng cũng là cực đoan, tuy rằng có rất nhiều người lòng sinh đố kỵ, sinh sôia ý, nhưng cũng có thật nhiều võ giả này vì đó sùng bái, tên thiếu nữ này chính là trong đó sùng bái loại này. Từ bị người nhạo báng vì là rác rưởi sỉ nhục giống như rời đi Trường An, lại trở lại Trường An thời đại người khiếp sợ, lần này biến cố khiến người ta không sùng bái cũng không được. Đa nhắc nhở, Trần Mặc cũng không thèm để ý những người này. Hắn thoáng nhìn nữ hài lòng bàn tay đỏ chót, da thịt bị thiếu nát, lại nhìn hắn chật vật như vậy, biết trước nàng nên cũng là tìm tới mã não. Có người đoạt ngươi mã não?" Trần Mặc lại hỏi. Nữ hài trong mắt tức giận đến cực điểm, gật gù, nàng vừa nãy cũng tìm tới mã não, lao lực tâm huyết thật vất vả mới sắp dùng tinh lực đến tách mã não nóng rực, thế nhưng không ngờ rằng bị một tên võ giả cho đoạn, chính mình không phải là đối thủ bị như cậu bình thường nhịn chạy chạy trốn, sỉ nhục đến cực điểm. "Ngươi vẫn là trở về đi thôi, điện này thử không thích hợp ngươi." Trần Mặc nhìn nàng cũng mới khí huyết cứu chuyện. Ở một châu lý hay là xem như là thiên tài, thế nhưng phóng tầm mắt tinh anh tụ tập thần vũ cử liền thật sự không đỡ nổi một đòn. Lẽ nào điện hạ cũng cảm thấy ta là người yếu nhất định phải trốn tránh sao? Nữ Hải nghiến răng nghiến lợi, Trần Mặc thấy buồn cười, "Là, vẫn đúng, ta sai lầm, ngươi tên là gì?" Thứ châu thiên phu trưởng ký ra ký ngữ thu, "Ta tên Trần Mặc, ngươi hẳn phải biết." Trần Mặc vừa nhìn, bên cạnh vừa vặn có một viên mã não cái kia viên mã nạo thạch lớn hơn một vòng, nóng rực càng mạnh hơn, Trần Mạc đi tới. Ký ngữ thu nói, "Điện hạ không thể đi trạm, cái kia mã nạo biết" Nàng lời còn chưa dứt, Trần Mặc cũng đã đem khối này Mã Não cầm trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt, Mã Não nóng rực liền như gặp nước lạnh tắt. Nữ hài miệng trương thành rõ hình, nàng còn muốn nói Mã Não Thạch càng đại hỏa nhiệt càng mạnh đối với tu sĩ liền càng thêm lợi hại đây, vốn là lần này thi điện Mã Não Thạch nóng rực trận pháp đều là trên đỉnh tam hoa chuẩn bị, coi như là như vậy võ giả cầm cũng cần tiêu hao hết không ít chân khí tài năng, nhưng là nơi nào như Trần Mặc như vậy, hạ bút thành văn liền phá trận pháp. Trần Mặc chân khí hùng hậu, lại có bổ đề tâm pháp nhìn thấu bản chất, tự nhiên có thể một lần là xong nhắm thẳng vào hạt nhân, không cần lãng phí thời gian. Nhìn thấy nữ hài đỏ ra, chân Mặc liền đem Mã Não ném cho nàng. Cầm đi có thể không thế tiến vào Trọng lâu tháp liền xem vận mệnh của ngươi. Có thể đi vào thất bảo Trọng lâu tháp chính là đăng khoa, vậy thì mang ý nghĩa chí ít có thể được bắt phẩm giáo úy khen thưởng, vậy cũng so với thiên phu trưởng như vậy quân hàng muốn mạnh hơn rất nhiều." Nữ hài liền vội vàng lắc đầu, điện này thử muốn rựa vào chính mình, ta không thể muốn điện hạ trợ giúp. Nàng biết, lấy năng lực chính mình, e sợ lớn như vậy Mã Não nàng cũng không bắt được đến. Đối với ta mà nói, khối đá này chẳng qua là dễ như cháo, đối với ngươi nhưng có thể thay đổi mạng ngươi vận. Trần Mặc nói, người luôn có thung lũng lúc, coi như ta là người quý nhân đi trước đây ta cũng là gặp phải quý người mới có thể có ngày hôm nay thành tựu. Điện hạ cũng gặp phải quý nhân. Ký Ngữ Thu ngây người như phóng. nắm cơ hội tốt, làm bản thân mạnh lên. Trần Mặc cười cợt, xoay người rời đi. Ký Ngữ Thu si ngốc xem trong tay khối này mã nào, như Ký Thu tương lai như điện hạ như vậy, nhất định báo đáp điện hạ. Ký Ngữ Thu nắm chặt tảng đá, hạ quyết tâm. Trần Mặc căn bản liền không nghĩ tới sẽ làm nàng báo đáp, lại như hắn từng nói, này chẳng qua là dễ như ăn cháo sự tình thôi. Nếu hoàng thất có nhiều người như vậy đối với hắn bất mãn, cái kia nhiều mấy cái người của mình lại có làm sao? Không biết Thanh Huyền thế nào rồi. Nhìn thấy cái kia ký ngữ thu, Trần Mặc lại nghĩ tới Thanh Huyền. Thanh Long trấn nàng bị đào thải sau liền chuyển đi cái khác thành chấn tranh cướp bại người phục sinh tiêu chuẩn, nàng khi đó mới tinh hoa kỳ, e sợ cũng giống như ký ngữ thu tiến vào không được thất bảo trọng lâu đi. Nhớ tới Thanh Huyền năm đó cái kia tiêu ngạo ánh mắt, Trần Mặc đùi ngồi thở dài. Lại qua một canh giờ, Trần Mặc tìm tới cái thứ hai thất bảo thủy tinh. Đó là một cái thủy tinh khoáng thạch tự nhai trong đá đè ép đi ra. Lạ như từng đóa từng đóa bút hoa giống như đẹp đẽ. Lúc này võ giả nếu như nhìn thấy những này lóng lánh thủy tinh chi hoa 8 phần 10 liền vội vội vàng vàng chạy lên đi đảo. thế nhưng Trần Mặc nhíu mày lại, tâm ý của hắn vận chuyển bên trong, liền phát hiện thủy tinh chi tiêu tốn có chút không giống bình thường. Thân lưng nhãn lực định thần nhìn lại, lại vận chuyển bổ để tâm pháp. Dân dân ma liền nhìn thấy thủy tinh chi tiêu tốn mặt nằm rạp một cái quái lạ bỏ sát, toàn thân ra thịt cùng hỗn làm một thể, thật giả khó phân biệt, như tác kẻ hoa giống như. Đây là Cửu Sát tích. Trần Mặc nhìn xương tên đường. Cửu Sát huyết tích, cấp 5 yêu thú. Toàn thân có thể biến ảo chín loại màu sắc, ở bất kỳ địa điểm trường hợp đều có thể cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể, mắt thường khó phân biệt, loại này yêu thú cực kỳ vướng tay chân, võ giả tu sĩ nhất định phải quyết định 200% sự chú ý tập trung, ngay cả như vậy đều khó lòng phong bị. Cửu sát huyền tích hành động cấp tốc, lại sẽ sử dụng màu sắc tự vệ, trên người da còn có thể che chắn tu sĩ thần nghiệm quá chặt, tiểu lôi kiếp tu sĩ đụng tới nó đều sẽ đau đầu. Loại này bò sát sẽ phóng ra tê dại thần kinh độc tố, đầy đủ khiến người ta trong vòng 10 canh giờ không thể động đậy. Nếu như bị cửu sát huyền tích cắn một cái, đợi được độc tố tiêu trừ Mặt trời sớm liền xuống núi. Không nghĩ tới thủ hộ thủy tinh sẽ là như vậy yêu thú, Trần Mặc suy nghĩ đối sách, không có pháp bảo xuất kỳ bất ý, đã kinh động cựu sát huyền tích liền rất phiền phức, cựu xác huyền tích nội đàn cũng rất có dùng. Đúng rồi, Trần Mặc nhớ ra cái gì đó, đánh một cái trong mí mắt, một cái huyền xương nô công tử tinh giới thạch bên trong nhẹ ra, đã lâu không có cho ăn người, này con cựu sát huyền tích chính là ngươi đồ ăn, chính mình đi ăn đi. Trần Mặc muốn từ bản thân còn thu phục như thế một cái dị sâu bọ. Lấy độc công độc đơn giản nhất cho rằng cựu sát huyễn tích rất sẽ ân dấu, đối với tu sĩ có mạnh mẽ lừa dối cảm giác, thế nhưng huyền sương lô công là dùng trăm chân đến nhận biết con mồi, căn bản liền không con mắt có thể lừa dối, những này thượng, cổ độc trùng thực đơn trên, bò xác, báo gấu cùng đều là bảng trên có tên, đối phó cấp 5 cựu sát huyễn tích nên không thành vấn đề, coi như có vấn đề, chính mình lại ra tay là tốt rồi. Thân nghiệm hơi động, huyền sương lô công tỉnh lại, theo Trần Mặc ý nghĩ liền hướng thủy tinh nào tới. Chương 173, thanh ý như cũ. Thủy tinh tử nham thạch bên trong đẻ ép đi ra, phá nham mà ra đóa hoa, bóng ánh lấp loé. Những này thủy tinh cứng rắn cắm dễ ở trong vết núi, bình thường võ giả coi như muốn bẻ gây một chút cũng muốn tiêu hao rất lớn tinh lực mới có thể làm đến, so với trước mã não trận pháp càng lợi hại hơn một chút.